q một chương ba mươi hai định ngày hẹn cổ lôi chương ba mươi hai định ngày hẹn cổ lôi đỗ thụy minh mơ hồ cũng không biết là thế nào rời đi huyết lang bang tổng bộ hắn chỉ biết là lúc rời đi đợi huyết lang bang mọi người p h á n phất quên dùng xe bay phá tan đại một người chính đúng là hắn trừ cái đó ra thậm chí ngay cả huyết lang bang tên kia hậu t r ư ở n g lão đại trị ca vậy mà tại quét mắt một vòng hư hao xe bay về sau không nói hai lời lúc này vung tay lên liền để cho người ta mua về một khung hoàn toàn mới xe bay coi như bồi thường mà lại xe bay vẫn là trước mắt kiểu mới nhất đỗ thụy minh tâm không thể không thừa nhận so sánh huyết lang b ă n g chỗ bồi xe bay hắn dùng để p h á tan đại môn trước kia đơn giản cũng là g i á c r ư ỡ i bên trong g i á c r ư ỡ i đỗ t h ụ y minh lúc ấy đơn giản kinh ngạc đến ngây người hai mắt nếu nói hắn hai mắt áp dụng hợp kim titan có lẽ đều đã lóe mù n h a thua thiệt hắn lúc ấy còn lo lắng bị trả thù thậm chí lo lắng đến nhà mình rực tại cửa hàng chuyện gì xảy ra cái này đến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thế giới này đến sao đỗ t h ụ y minh cảm giác đầu muốn nổ tung nhưng để đ ỗ thụy minh càng thêm giật mình sự tỉnh còn ở phía sau bởi vì không đợi hắn nghĩ kỹ cự tuyệt lời nói lâm nào quét mắt một vòng trước kia phong cách xe bay về sau. chỉ là nhàn nhạt nói một câu ta cũng muốn chiếc xe bay hóng gió một chút lập tức huyết lang b ă n g lão đại lại là vung tay lên sau đó lại tới một cái khác chiếc giống như lúc xe bay mà lại khi biết lâm đạo không có xe bay giấy lái xe lúc còn lập tức lấy người xử lý một chút không thể không nói có huyết lang b ă n g danh nghĩa hiệu s u ấ t phi thường cao toàn bộ quá trình tốn thời gian không đến một giờ h o a phốc một tiếng cái này đỗ thụy minh hoàn toàn được đây là địa phương nào huyết lang b ă n g n h a toàn bộ an chính thành phố sắp xếp bên trên danh hào thế lực ngầm một trong lúc nào những này thế lực ngầm đều tốt như vậy nói chuyện nhà bọn họ thế nhưng là trực tiếp phá tan huyết lang bang tổng bộ đ ạ i môn mà lại lâm đảo còn đem huyết lang bang tần ca cùng mình ca đều cho đánh thành chó chuyện gì xảy ra làm sao lâm đảo cùng vị kêu huyết lang bang lão đại đi một lần về sau sự tình t i ể u phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa chẳng lẽ đông dưng ơ đỗ thụy minh khỏe mắt có quá một trận nay huyết lang bang lão đại một mặt tâm đ u chỉ kém bị người tại chỗ nói là hướng giới tính không giống với t h ư ờ n g nhân chẳng lẽ hai người này đến một địa phương khác tiến hành đi giao dịch nghĩ đến lâm đảo thân thể biến hóa sau khi vậy đơn giản như là đại pháo lớn đỗ t h ụ minh sắc mặt một trận lục có thể nghĩ lại đỗ thụy minh lại là thầm khẽ cắn môi n h ư n h ư n g tiến hành đi giao dịch liền có thể từ huyết lang bang tay ở bên trong lấy được nhiều như vậy đồ tốt hắn có lẽ sẽ không chút do dự thậm chí tự thân lên trận dù sao kiếm xà phòng không phải hắn a phi phi phi cái này đều nghĩ là cái gì chính lái kiểu mới nhất xe bay đỗ thụy minh đ ỗ n g nhiên tự chụp chính mình một cái bàn tay may mắn đây chỉ là đỗ thụy minh trong lòng nghĩ nghĩ nếu không như nhưng tại huyết lang bang tổng bộ nói ra được không nói lâm đ ả o phản ứng gì đ o á n chừng cũng là trịnh thắc cũng sẽ không để hắn rời đi huyết lang bang địa điểm về phần trì chính phi hai người khi nhìn đến lâm đảo cùng huyết lang bang lao đại trịnh t h ắ n một đường dễ nói lúc sắc mặt đều lục đơn giản giống như bị trộm lao bà đồng dạng chặt chém thảo nguyên xanh m g u y n mận đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải có lao bà mới được nhà phi phi phi học sinh từ đâu tới lao bà lâm đảo cùng đỗ thụy minh một người lái một chiếc đỉnh cấp xe bay rời đi hai người này cũng là bị huyết lang bang lao đại đều đơn độc lưu lại từ hai người thần sắc đến xem đ o á n chừng hậu quả cũng không khá hơn chút nào đáng lời nghĩ đến hai người này trước đó bộ dáng đỗ thụy minh cũng không nhịn được lần nữa phi một tiếng ưu cơ ưu phía trước lâm đảo xe bay vang mấy tiếng kèn để đỗ thụy minh lập tức kéo về suy nghĩ gặp lâm đảo xe ngừng ở hậu phương đỗ thụy minh cũng liền bận b ệ u quay đầu thụy minh ngươi về trước đi ta còn có chút chuyện cần phải làm một chút lâm đảo mở cửa xe nói ra còn có chuyện gì đỗ thụy minh n g h i hoặc lâm đảo hơi hơi trầm n g â m về sau hai tay ôm ngực hỏi đỗ thụy minh có không có ý định đi một chuyến đệ nhất cơ giáp học viện đệ nhất cơ giáp học viện đỗ thụy minh hai mắt trợn tê địa hít vào một ngụm khí lạnh nói không có ý định đây tuyệt đối là giả đệ nhất cơ giáp học viện là địa phương nào vậy đơn giản là cả viên minh viễn tinh trói mắt nhất cao cấp nhất cơ giáp học viện không đúng không đúng không nói rõ x a tinh cũng là phóng nhãn tinh tế liên bang cũng được cho đ ỉ n h cấp cơ giáp học viện đừng nhìn ngôi học viện này thiết lập tại minh viễn tinh coi như liền địa phương minh viễn tinh nhân cũng không nhất định có thể thi được qua dù sao có thể tiến vào bên trong người tùy tiện cầm một cái đi ra tuyệt đối đều là nhân vật đứng đầu dứt bỏ nó hệ không nói vẹn vẹn cơ giáp s ư hệ từ những nhân vật thiên tài đó bên trong liền có thể nhìn ra được tỉ như lưu gia lưu chính thần lưu chính lâm mọi người đều đồng dạng t h tại cái này sở học viện cái này sở học viện không phải bọn họ muốn vào liền có thể tiến lâm đào quét hắn liếc một chút cười rộ lên yên tâm đi nếu như ngươi muốn đi vào t a hội tận lực giúp ngươi tranh thủ một cái cơ hội ân ngươi dự định nhập cái nào hệ cái nào hệ đỗ thụy minh kinh hãi còn chọn hệ thật sự cho rằng cái này sở học viện là vì bọn họ thiết lập bất quá nghĩ đến lâm đào không tầm thường mặc khác tiểu như hôm nay sự tỉnh hai người tiến huyết lang bang cơ hồ sông ra di thiên đại họa cũng có thể làm cho huyết lang bang lão đại cung cung kính kính đưa ra cửa còn ngược lại đưa hai chiếc đỉnh cấp xe bay đỗ thụy minh não hải lập tức chuyển động như nhưng có thể tuyển Hắn tự nhiên sẽ tuyển thiết kế hệ, bất quá nghĩ tuyển tự bất sẽ quá kế lâm ạ i lấy lực hắn thực x trường đảo khe nhữ g n mày hắn nguyện ý giúp đỗ thùy minh hoàn toàn là xem ở người này tính tình bên trên ban đầu ở đỗ duy dược tại cửa hàng gặp gỡ đối phương không nói hai lời lập tức liền cung cấp một cái cơ hội nếu không có như thế lần này đệ nhất cơ giáp học viện chuyến đi hắn cũng chưa chắc hội lại lần nữa dịu rát đỗ thụy minh cũng giống như phát giác được nói nhầm không khỏi xấu hổ cười hơn mấy âm thanh lập tức giải thích lâm đào đại tỷ của ta người cầm đầu tại phong tín tử học viện thiết kế hệ cũng được cho danh tiếng nhân vật lúc trước nàng cũng dự định tiến đệ nhất cơ giáp học viện đáng tiếc về sau bị x o á t xuống tới Ồ, Lâm lời muốn, mày, Minh cầm Đào Đỗ đầu ngoài này trong có chút có nói, nhữ như Thụy hắn nghe ra nơi này, người cầm đầu hồ không có ai biết nội tình từ tự biết nơi người nội ai ý ra hắn không thích những n à y thói quen húng chi như muốn trở thành một tên đỉnh cấp cơ giáp sư nhất định phải bỏ đi những n à y thói quen xấu nghĩ đến hai năm sau chiến loạn lâm đảo cảm thấy muốn nhắc nhở một chút đô t h ụ y minh đô t h ụ y minh ngươi tự nhận là có thể tại cơ giáp sư hệ đặt chân sao lâm đảo hỏi cơ giáp sư hệ đỗ t h ụ y minh nghe vậy liên tục lại là lắc đầu lại là khoát tay ta không có ngày đó phần nếu không cũng không có khả năng chọn bảo hành hệ lâm đảo khe những mày nhìn mắt đô t h ụ y minh ngón tay ôm theo t h u c lá trong lòng lời nói nhất thời lùi về miệng bên trong đã đô thị minh chính mình có lựa chọn như vậy hắn lại thế nào khuyên cũng vô pháp khuyên đến đ ộ n lâm đào nếu như ta nói là nếu như ngươi thật có thể giúp ta lấy tới một cái tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện danh lạch ta nguyện ý đem cái này danh lạch lưu cho đại tỷ của ta người cầm đầu đỗ thụy minh mãnh liệt hít một hơi thuốc lá nôn ra trận trận khói b u i ta minh bạch lâm đào gật gật đầu đem truyền tin hào lưu ta ta hội liên hệ ngươi hai người tại chỗ trao đổi một chút truyền tin hào lúc này mới cắt tự rời đi lâm đào tốc độ xe không vui rất nhanh liền bị đỗ thụy minh ném cách nhìn qua đối phương bóng xe lâm đào một trận một cười ra h ỏ này thật là có điểm quên mình vì người thói quen nhiều muốn một cái danh mạch sao sơ mũi một cái lâm đào đậu xe ở một bên vừa mở ra điện tử đồng hồ lại là phát hiện cái này đồng hồ chỉ là thiến bản điện tử đồng hồ rất lợi hại nhiều chức năng bị hạn chế còn quên điểm ấy lâm đào vô hót một cái lại là xe chạy tới điện tử đồng hồ cửa hàng hóa hơn năm mươi vạn mua một cái kiểu mới nhất điện tử đồng hồ bất quá mua sắm điện tử đồng hồ quá trình còn phát sinh một số để lâm đào dở khóc dở cười sự tình lâm đào mặc trên người vẫn là tần ca quần áo trên người y phục này có giá trị không nhỏ lâm đào nhận không ra có thể trong tiệm người lại là liếc một chút nhận ra lại thêm lâm đào lái một cỗ siêu hào hoa xe bay cùng trực tiếp điểm tên muốn mua công năng lớn nhất toàn giá cả cao quý nhất điện tử đồng hồ ngoài ra còn có lâm đào toàn thân như là bom nổ bắp thịt nhất thời hấp dẫn không ít tuổi trẻ quầy hàng n ữ phục vụ viên đối phương ánh mắt chỉ kém không có trực tiếp nào lên hỏi có cần hay không ngoài định mức phục vụ lâm đào lắc đầu đầu năm nay người đứng đắn không ít nhưng không đứng đắn người đồng dạng cũng không phải số ít trở lại trên xe lâm đào đầu tiên là lợi dụng điện tử đồng hồ internet công năng đổ bộ đến phong tín tử học viện tìm tới cổ lôi đạo sư truyền tin hảo đích đích truyền tin đời tới ta là cổ lôi xin hỏi là ai truyền tin kết nối đối diện truyền đến cổ lôi g i à n mua hữu lực thanh â m ta là lâm đạo lâm đạo nói ra lâm đạo trong lúc nhất thời cổ lôi còn không nhớ tới lâm đạo tới bắt ngươi một t r ư ơ n g đạo sư cặt l ì n h sóng lâm đạo không khỏi nhắc nhở a nguyên lai là lâm đạo tiểu hữu làm sao có dành tìm đến nơi này của ta có phải hay không định dùng đạo sư thẻ báo danh xảy ra vấn đề cổ lôi bên kia phát ra cởi mở tiếng cười yên tâm đi ta đã tại thiết kế hệ bắt chuyện qua chỉ cần ngươi nguyện ý quá khứ bọn họ tựu sẽ trực tiếp thu người lao ra hỏa này lâm đạo có chút ngoài ý mới nhưng hắn tìm kiếm cổ lôi cũng không phải là đơn thuần vì chuyện này sớm rời đi huyết lang ban trước lâm đảo thiệu từ trịnh thác miệng bên trong biết được cái này cổ lôi nguyên lai cũng là xuất từ đệ nhất cơ giáp học viện nếu không có vì giới trướng học sinh sự t ì n h cũng sẽ không tự động xin điều đến phong tín từ học viện thậm chí là như những lâm đảo muốn đi vào đệ nhất cơ giáp học viện chỉ cần thu hoạch được cổ lôi đạo sư tự mình đề cử dù là chỉ là một tên phổ thông học sinh cũng có thể tùy tiện tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện cái này mới là cổ lôi đạo sư tránh t ứ c khí biết được tin tức này lúc l â m đảo cũng là cực kỳ kinh ngạc q một chương ba mươi ba gặp phải viền vàng gã leo kính chương ba mươi ba gặp phải viền vàng gã đeo kính lâm đào m ớ i đến cũng không rõ ràng a n chính thành phố có nào có thể tiếp đ á i cổ lôi đạo sư quảng hắn diệu mà thân thể này chủ nhân trước xưa nay cũng là tiết kiệm làm chủ căn bản đối với đại tự lâu khách sạn không có chút nào ấn tượng cuối cùng định ngày hẹn cổ lôi kết quả vẫn là do cổ lôi tự mình điểm một nhà tự lâu treo truyền tin lâm đào tại đồng hồ bản đồ điện từ định vị về sau trực tiếp lái xe tiến về nửa đường lâm đào vẫn là tới trước một cái trung tâm mua sắm đ ổ bộ quần áo dù sao trên thân bộ này từ tần ca trên thân lột bỏ đến y phục vẫn còn có chút dễ thấy lại cũng không thích hợp hắn học sinh thân phận tuy ý đ ổ i thân thể còn vẫn được cũng thật hợp thân thể y phục về sau lâm đào đi vào cổ lôi chỉ định quán rượu sau khi tiến vào rất nhanh liền có một tên tiếp khách nhân viên đi tới tiên h sinh xin hỏi mấy vị đây là người ăn mặc thấp xin áo dài cô gái t ó c dài thanh âm có chút ngọt hai vị lâm đào nói ra có phòng sao áo dài nữ tử nghe xong lập tức lộ ra chức nghiệp mỉm cười xin hỏi cần muốn như thế nào phòng làm sao có thể l thế nhưng là l ư u chính thần ngươi làm sao nhận được hắn lâm đào còn chưa mở miệng đại đường khác một bên bỗng nhiên chuyển đến một thanh thô c ạ thanh âm l l i u chính thần đây không phải chính nguy cơ giáp trung tâm sự tình sao mà lại ai nói e l là lưu chính thần lâm đào trong lòng hơi động quay đầu nhìn lại chỉ gặp đại đường gần cửa sổ một bên vị trí bên trong một t r ư ơ n g bàn ăn một tên mọc ra mặt chữ q u ố c hơi thô cạnh đại h á n tựa h ồ từng uống rượu trên mặt hiện ra t i ể u hồng sắt chạch chính nói chuyện lớn tiếng cùng hắn cùng nhau còn có một tên mang theo viền vàng kính mắt thon g ầ y thanh niên trên bàn điểm đầy món ngon nhưng hai người h i ệ n nhiên tương đối tốt h i ể u vừa bên trên còn bảy biện hơn mười bình còn không có thuốc đầy đĩa làm sao nhận được ha, ha viền vàng kính mắt thanh niên cười ha ha g ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch lúc này mới tiếp tục nói ta thế nhưng là cùng hắn đánh hai trận cái này l thế nhưng là trang vô cùng một bên tiếp khách áo dài nữ tử gặp lâm đảo dừng lại bước chân không khỏi cũng quay đầu liếc mắt một cái sau đó che miệng c ư ờ i nói đại đường khách nhân đều là như thế này nhờ uống hai chén liền sẽ hổ ngôn l o ạ n ngữ giải thích lại bắt đầu giới thiệu trong tiểu lâu n g h i ệ p vụ chúng ta phòng chia làm ba cái chủng loại lâm đảo trực tiếp q u á t tay chỉ cần có phòng là được trực tiếp lưu cho ta một cái nói xong lâm đảo không nhìn áo dài nữ tử đi vào viền vàng tính mắt thanh niên bên cạnh một cái bản áo dài nữ tử không khỏi khe nhũ mày nàng đương nhiên biết lâm đạo là đối tấm kia đài hai người lời nói đến hứng thú bất quá tiểu lâu à nhiều khi đều sẽ phát sinh dạng này sự tình thanh em lớn tự nhiên là hội dẫn tới người khác xem chừng hoặc có chủ đề trùng hợp từ mà trở thành hảo hữu cũng có một câu không hợp ra tay đánh nhau nhìn lâm đạo thân sắc cũng không giống cái sau nàng cái này mới chậm d ã i thân sắc chỉ cần có phòng là được sao sau đó áo dài nữ tử d ư ớ i dò xét lâm đạo liếc một chút gặp lâm đạo ăn mặc không kém nhất thời nhẹ cười rộ lên xoay người đi vì lâm đạo an bài đứng lên ngươi có biết hay không ta theo l đánh trận đầu lúc này viên vàng kính mắt thanh niên đầy rót rượu mặt chữ quốc tráng hắn tự nhiên lắc đầu hắn gái kia thời đoạn không có qua chính nguy cơ giáp trung tâm cũng không có với thiên võng làm sao có thể biết lúc ấy tình huống nếu không có cái này viền vàng k í n h mắt thanh niên nhấc lên hắn cũng không biết có chuyện như thế không chiến hai mươi thua viền vàng k í n h mắt thanh niên khoa trương lắp lắp hai cây đầu ngón tay thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là một tên phổ thông tân nhân mà lại ra hỏa này lúc ấy còn mang theo một trăm vạn đồ đầu kim l không chiến hai mươi thua treo một trăm vạn đồ đầu kim giống như nói chính là mình lâm đào nháy mắt mấy cái、ách. mặt chữ quốc tráng hắn đánh cái tử ách dường như nghĩ đến cái gì không khỏi cười to nói cho nên ngươi tự b ự địa muốn qua thu hoạch một chút viên vang kính mắt thanh niên lún n ú n b a i cho nên ta ngay tại chỗ bị lừa một trăm vạn tinh tệ ha ha ha ha đáng lời quốc an mặt đại hán cười vang có chuyện này sao lâm đào nhữ nhữ mày bắt đầu hồi tưởng mới vừa tiến vào thiên võng lúc tình huống ách còn giống như thật có chuyện như thế lúc ấy lâm đào còn không có rõ ràng tiến vào đổ đầu khu mà lại thắng về sau thứ nhất bút đổ đầu kim cũng không có đụng tới trên số tài khoản cho nên mới sẽ một mực nghĩ lầm tiến vào phổ thông thiên võng lâm đào nhữ kỹ lúc đương thời cái tần báo không máy móc liên tiếp chọn hai lần đáng tiếc đối phương cũng kỹ thuật đồ ăn như là yếu gà không đáng liên tục xuất thủ viên b a n g kính mắt thanh niên cũng là t ấ n báo thiên vong cơ giáp sư lâm đảo ngắm mắt đối phương viên b a n g kính mắt thanh niên dáng người tương đối gầy gò tuyệt không giống bình thường cơ giáp sư thân thể hình ngược lại tên kia mặt chữ quốc c h ẳ n g hán giống như là một tên chính thức cơ giáp sư viên b a n g kính mắt thanh niên lại là tràn đầy uống xong một chén lúc này mới tiếp tục nói liên tục thua hai trận chờ đến trận thứ ba l theo thiên sứ chiến đấu ta mới phản ứng được cái này l vô cùng có khả năng cũng là lúc ấy tiến vào chính nguy cơ giáp trung tâm lưu chính thận c h ờ một chút đã đối phương là lưu chính thần ngươi làm sao có thể liên tục thua hai trận mặt chữ quốc tráng hắn hỏi lại bởi vì hắn chỗ nhận biết viền vàng tính mắt thanh niên có thể sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này còn không phải thanh thứ nhất thua mơ hồ coi là e l là đụng đại vận chứ sao viền vàng kính mắt thanh niên một mặt p h i ề n m u ộ n khó trách mặt chữ quốc tráng hắn cười to ngưng cười hắn lại là mặt m ũ i tràn đầy hầu nghi nhất kinh nhất xả nói cái này không đúng rồi ngươi thua liền hai trận thế nhưng là thua hai trăm vạn tính tệ làm sao ngày hôm nay còn dám mời ta đi ra soát một hồi không sợ tháng này tối tiền không ha ha viễn vàng k í n h mắt thanh niên một mặt đắc chí liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút ngươi quên mình là làm gì tốt như vậy một cái cơ hội ta làm sao lại không lợi dụng một chút a mặt chữ quốc tráng hắn bừng tỉnh đại ngộ kéo dài ngựa khi a một tiếng ngươi tên gian thương này cũng may ngươi khi đó không có có trở thành cơ giáp sư không phải vậy ta thật hoài nghi ngươi đến có phải hay không cơ giáp sư tài liệu làm sao lại không phải viễn vàng k í n h mắt thanh niên tựa hồ một b ự c đông nhiên vô ở ngực nhớ ngày đó ta thế nhưng là phong tín tử cơ giáp sư học viện hàng ở phía trước cơ giáp sư học viên nếu như không phải trong nhà vấn đề ta làm sao có thể lựa đường đổi chuyên nghiệp h ả o h ả o nếu như không phải tiến vào cơ giáp sư hệ ngươi lại tại sao có thể bằng vào đồng học quan hệ tìm tới một phần tốt c ô n g vị mặt chữ quốc tráng hán tựa hồ cùng v i ê n vàng k í n h mắt thanh niên bình thường quan hệ không tệ tự liền những chuyện này cũng lấy ra tranh cãi v i ê n vàng k í n h mắt thanh niên n u môi sau đó reo lên ngươi có biết hay không nếu như ta lúc ấy đem xác nhận ra lưu chính thần tin tức phát ra ngoài khẳng định toàn bộ cơ giáp trung tâm người đều hội hướng ta hỏi t h ă m không n g ư ợ n g cơ hội này tiểu kiếm lời một khoản sao được hắc hắc. nghe vậy lâm đào sắc mặt một trận cổ quái khó trách ban đầu ở chính nguy cơ giáp trung tâm lúc lại có nhiều ngày như vậy internet cơ giáp sư trước tới khiêu chiến nguyên lai là g i a hỏa này duyên cớ đến lúc này lâm đào cũng rốt cuộc minh bạch tới tại sao lại có những cái kia l tiền tố tiểu hào chuyên môn đến đây đưa tiền xem chừng những số tiền h ư n g kia vốn là có người cố tình muốn tặng cho lưu chính thần có thể kết quả lại là đưa đến trên tay hắn nghĩ tới đây lâm đào tâm nghẹn một trận xấu hổ ý cười đồng thời cũng đối viền vàng tính mắt thanh niên sinh ra một tia hào cảm nếu không có người này lâm đào xem chừng nhiều nhất có thể kiếm lời cái mấy trăm vạn liền dựng tài tiền đều sợ không đủ Tiểu tại lâm đặc à vàng gã đeo kính một bàn này cảm thấy hứng thú thời, biết, một bàn cơm, một toàn o đeo cao đối đồng đầu đồng đáng đ với viền thời, biết, cái người hai người kính hứng tình không trên dạng hành trình nghe luận. gã khác thấy thú thật khuất một cảm một mở cơm, một mực bộ có biệt là đang nghe viền vàng kính mắt thanh niên chính làn à y phát ra lưu chính thần tin tức người về sau một tên tay phải hoa văn một đầu đại hắc long đầu trọc h ắ n tử sắc mặt nhất thời trầm xuống gặp thân sắc hắn vừa bên trên một tên giống như là lưu manh thanh niên vội vàng lại gần lương ca có muốn hay không ta đem người kia cho gọi qua tay văn đại hắc long lương ca mặt tâm trầm gật gật đầu t u t ta ngược lại muốn xem xem dám tại thiên võng mắng ta người đến là thần thánh phương nào nghe được lương ca bị chửi lưu manh thanh niên khẽ giật mình lập tức thần s ắ c chính chính c h ậ t vỗ lồng ngực lương ca yên tâm đi ta tuyệt đối bắt hắn cho gọi qua vỗ người thân làm cam đoan lưu manh thanh niên lập tức hướng đi viền vàng k í n h mắt thanh niên một bàn này ẩm lưu manh thanh niên dùng lực đập vào trên bàn cơm tiếng vang cực lớn tại chỗ để viền vàng k í n h mắt thanh niên cùng mặt chữ quốc t r á n g hắn n g ố c một lát không chỉ đám bọn hắn t i ể u thêm một bên lâm nào cũng khẽ nhữ mày tiểu tử đàm luận thẳng vui sướng lưu manh thanh niên lớn lối nói người, người nào chúng ta giống như không biết ngươi bất trợi một màn hai người cấp trên c h i n h trắng cũng dần dần biến mất mặt chữ quốc tráng hán càng là trầm giọng hỏi các ngươi không biết ta không quan hệ có thể là có người lại muốn quen b ê n ngươi lưu manh thanh niên lạnh h ừ một tiếng vươn tay ra đánh cái phương hướng sau đó lại là nhất chỉ đâm về viền vàng kính mắt thanh niên đầu ngón tay đều nhanh muốn đâm trọt trên sông núi Ừm. Viền vàng kính mắt thanh niên sắc mặt xuống, ánh mắt theo、lưu、manh mắt sắc xuống, lưu lại, nhìn nhìn đại thấy cảm giác được trong mắt đối phương bắn ra lang liệt lý viên vàng kính mắt thanh niên xinh xinh đánh cái rung động sau cùng một tia chênh trắng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại các ngươi là ai viên vàng kính mắt thanh niên rất nhanh tỉnh táo lại tay phải hắn nhấc nhấc gọng tiếng chúng ta người nào ha ha lưu manh thanh niên cười lạnh vài tiếng chúng ta là các ngươi không thể trêu vào người thật sao mặt chữ q u ố c tráng hắn giận hư một tiếng quay đầu đối với viên vàng kính mắt thanh niên nói chạy vũ không cần sợ ta ngược lại muốn xem xem đều là ai cũng dám mạnh mời chúng ta nói xong hắn hướng lưu manh thanh niên hết lớn cút muốn phải biết chúng ta vậy liền chính mình tự mình tới Ờ! người làm sao nói tới lưu manh thanh niên sắc mặt c h ầ m xuống vớt vớt tay áo chỉ gặp tiểu trên cánh tay hoa văn một đầu xanh tươi tiểu x à một mực đang tiểu trên cánh tay cuốn ba vòng nhìn thấy đầu này xanh tươi tiểu x à hình xăm mặt chữ quốc tráng h á n tại chỗ cười lạnh người cười cái gì lưu manh thanh niên sắc mặt cực kỳ khó coi cơ hồ tại chỗ ra tay đánh nhau ừ mặt chữ quốc tráng h á n hai tay vừa lui đông nhiên đem áo mặc hái rơi xuống lộ ra trên thân bí lên khối khối bắt thịt mà tại trước ngực hắn còn có một đầu hơi phai màu lộng lấy đại hổ hình xăm. Đầu này Cơ h ố i a o t r ù mặt m chữ quốc tràng á hán n g t o bộ trước n ự c tuy n hán i phai i ê n nhưng thế thể màu, cảm g có c được ư d ơ g giữ nanh tận múa Ách một mặt. vút lưu, tròn tròn. Vẹn vẹn khối khối mặt mặt lưu manh thanh niên cảm giác không thể chơi vào lại đột nhiên nghe được bên cạnh bàn một người khác cười nạ âm thanh hắn biến xác giận tí mặt lúc này quay đầu nhưng khi hắn nhìn thấy lâm đào toàn thân bạo tạc tính bắc t h i ệ t hiển nhiên so mặt chữ quốc tráng h á n kinh khủng hơn vừa tới bên miệng lời nói nhất thời hóa thành một chỗ ép âm thật lâu không ngừng lâm đào hai tay ôm ngực ngồi tại nguyên chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn qua đối phương mặt chữ quốc tráng h á n nhìn thấy lập tức thiện ý gật gật đầu huynh đệ ngươi không cần lội vũng nước đ ụ c này ta ngược lại muốn xem xem đến t ộ t cùng là ai cũng dám cưỡng ép kết bạn hai chúng ta nói xong hắn hướng danh thủ Văn Đại Hắc Long lương ca phát ra trọn lo lắng ánh mắt nơi xa lương ca một mực nhìn lấy bên này mắt thấy lưu manh thanh niên nhiều lần kinh ngạc sắc mặt sớm khó coi muốn chết giờ phút này lại nhìn thấy mặt chữ q u ố c tráng hắn chọn lo lắng ánh mắt hắn đông nhiên đứng lên theo hắn đứng người lên cơ hổ cả t r ư ơ n g bàn ăn người đều đồng dạng đứng lên cũng theo sau lưng mắt thấy một màn này mặt chữ q u ố c tráng hắn sắc mặt trầm xuống v i ề n vàng kính mắt thanh niên cũng đồng dạng sắc mặt một trận khó coi bạch bạch bạch đạp lương ca một hàng đi vào hai người trước mặt bốn phía bàn ăn thực khách gặp được loại tình huống này sớm bị dọa chạy một nửa liền liền trong cựu lâu công tác nhân viên cũng từng cái bảng h o à n không thôi lương ca ở trên cao nhìn xuống ánh mắt tại mặt chữ quốc tráng hán trước ngực phai màu lộng l â y đại hổ nhanh chóng quét mắt một vòng trầm giọng q u á t hỏi người là ai người mặt chữ quốc tráng hán nhắm lại hai mắt cũng không nói lời nào hắn móc túi ra một cái huy chương nhanh chóng khác ở trước ngực huy chương có một cái cơ giáp nửa người trên dấu chả nổi lại là chính thức cơ giáp sư phân biệt huy chương huy chương một bên còn có một cái d ê chữ chứng minh mặt chữ quốc tráng hán cấp dê chính thức cơ giáp sư thân phận cơ giáp sư sao lâm đào xem xét xứng sở ngược lại lương ca bọn người đều là khẽ giật mình sắc mặt từng cái trở nên cổ q á i ha ha ha ha ta còn tưởng rằng người nào tới lấy nguyên lai chỉ là một tên cấp dê cơ giáp sư lúc này tên tia lưu manh thanh niên tại lương ca bọn người tới về sau cũng rốt c u ộ c khôi phục lại lúc này nhìn thấy mặt chữ quốc tráng hắn trước ngực cơ giáp sư huy trường tại chỗ lớn tiếng cười vang người cười cái gì mặt chữ quốc tráng hắn sắc mặt chầm xuống cấp dê cơ giáp sư đã coi như là tình tế liên bang trung đẳng cấp bậc cơ giáp sư hắn quét mắt đối phương một hàng âm thanh lạnh lùng nói đừng tưởng rằng nhiều người chúng ta liền sợ các người ta thế nhưng là cơ giáp sư chỉ có thượng cơ giáp trợ mới có thể chân chính phát huy thực lực mà lại hắn nói đến đây lạnh lùng quét mắt một vòng lương ca b ọ n người t i n h phủ đối với cơ giáp sư có đặc thù bảo hộ điều lệ này sợ các ngươi là thế lực n g ầ m người cũng đừng h ỏ n g tùy ý trêu chọc chúng ta a ngươi không nói ta còn không biết đâu n g u y ê n lai cơ giáp sư thân phận có đôi khi cũng dùng rất tốt nha lương ca nhẹ giọng chậm điệu đi miệng hắn vừa nói một bên nhìn như tùy ý cùng dạng từ túi láo trên móc ra một cái huy chương huy chương cùng mặt chữ q u ố c tráng hắn huy chương cơ hồ giống như lúc nhìn lấy lương ca giả vờ giả vịt đem huy chương cũng đồng dạng khác ở trước ngực mặt chữ cốc tráng hắn trở nên thất thần liền liền một bên viền vàng kính mắt thanh niên cũng là s chỉ thấy đối phương huy chương phía trên đẳng cấp chữ lại không phải dê mà chính là c nói một cách khác trước mắt lương ca lại là một tên chính thức cấp c cơ giáp sư cơ giáp sư tuy nhiên nhận tinh tế liên bang đặc thù bảo hộ nhưng nếu như n g cơ giáp sư ở giữa xin đối chiến lại không tại đầu này lệ bên trong đối phương có được cấp c thực lực mà mặt chữ quốc tráng hắn lại chỉ là cấp dê có thể nghĩ thượng cơ giáp trận cũng tuyệt đối sẽ chỉ bị đối phương l i ê n cuồng ngược sát n g ư ờ i n g ư ờ i cũng là cơ giáp sư mặt chữ quốc tráng hắn nghẹn nào kêu lên viên vang tính mắt thanh niên lại là không nói một câu sắc mặt cực kỳ khó coi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mang theo cấp độ c cơ giáp sư huy t r ư ơ n g đã tất cả mọi người là cơ giáp sư vậy chúng ta cũng liền dùng cơ giáp sư thực lực đến nói chuyện đi lương ca cười to lương ca lời kia vừa thốt ra người sau l ư n g nhất thời cười b a n g tên kia lưu manh thanh niên càng là cười đến cơ hồ hoa chân mùa tay hắn còn tưởng rằng đối phương là ai tới dứt bỏ nó bối cảnh không nói vẹn vẹn cơ giáp sư phương diện nguyên lai、like、bất quá một cái cấp dê cơ giáp sư chỉ là cấp d cơ giáp sư cũng dám tại trước mặt bọn hắn trang mức thật sự là không biết chữ chết làm như thế nào viết liền tại bầu không khí bắt đầu lung túng thời điểm một tên trước ngực cài lấy quản lý đại sành c h ữ âu phục nam tử bước nhanh đi tới hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng tại s o n g phương nhanh chóng dò xét trên mặt mang theo một phó nụ cười chuyên nghiệp hai vị tôn kính cơ giáp sư nơi này chính là công chúng địa phương nếu như giữa các ngươi phát sinh cái gì ma sát có thể hay không xem ở tiểu lâu chúng ta trên mặt m ũ i tạm thời khắc qua đám người này đã hoảng sợ chạy tốt một số thực khách nếu như tiểu lâu phương diện không thể xử lý tốt xem chừng bắt đầu từ ngày mai tiểu lâu sinh ý sẽ rất xuống ngàn trượng đây cũng không phải là tiểu lâu phương diện muốn xem đến có thể có cái gì mặt mũi lại không c h ú c ngay đ ừ n g trách chúng ta đem các ngươi cái bàn đều cho nhấc lên huyết lang bang huyết lang bang ba chữ vừa ra nay quản lý đại s ả n h đồng tử bỗng nhiên qua vào toàn thân đánh cái dốc hết ra sắc mặt càng là soát một chút t r ắ n g bệnh như tờ giấy hắn liên tục không người xin lỗi gặp lương ca bọn người không có ý định truy cứu lúc này mới tranh thủ thời gian quay người rời đi về phần thực khách cái gì sớm ném đến sau đầu bởi vì huyết lang bang thế nhưng là có được cơ giáp thế lực ngầm thật muốn chọc đối phương cử đi một khung cơ giáp đến đây chỉ sợ liền tựu lâu đều sẽ bị trực tiếp hủy đi mà l bình thường thế lực ngầm tuy nhiên không dám thủy tiện trêu chọc cơ giáp sư có thể huyết lang bang có được cơ giáp dưới trướng tất nhiên có cơ giáp sư một khi đợi đến làm nhiệm vụ lúc cô ý hạ cánh ngang chân đến lúc đó cũng không biết còn có thể hay không còn sống trở về húng chi dù là đối phương không làm như vậy cũng có thể lựa chọn tại thiên vong cô ý ngược sát chờ bị ngược sát cơ giáp sư hoàn toàn đánh mất lòng tin cách thoát ly cơ giáp sư đội ngũ cũng liền không xa đương nhiên quốc an mặt tráng hắn cũng có thể lựa chọn cự tuyệt nhưng nếu như n g huyết lang bang phái ra lại là cùng là cấp dê cơ giáp sư vậy hắn liền vô pháp cự tuyệt nhiều lần cự tuyệt đồng cấp cơ giáp sư khiêu chiến một khi bị khiếu l ạ i thậm chí ngay cả cơ giáp sư đẳng cấp đều sẽ nga xuống không nói xa vẹn vẹn trước mắt lương ca đều có được mặt chữ quốc tráng hắn phía trên cơ giáp sư thực lực có thể nghĩ đối phương thật muốn cố ý đập phá mặt chữ quốc tráng hắn tuyệt đối lại khó mà tại cơ giáp sư một hàng tiếp tục tư không muốn hủ dọa chúng ta tiểu bằng hữu lương ca khoát khoát tay ngăn lại lưu manh thanh niên tại tiểu bằng hữu ba chữ hắn tận lực tăng thêm n g ư ỡ khí rõ ràng cũng là không có đem viền vàng kính mắt thanh niên hai người để vào mắt lâm đ ả o ở một bên nghe được lâu nghe đối phương huyết lang bang thân phận về sau không khỏi một trận hầu nghi ân nói hắn cùng đỗ t h ủ y minh hai người buổi tối hôm qua sông huyết lang bang toàn bộ huyết lang bang người đều hẳn là tương đối quen thuộc hắn gương mặt vì sao trước mắt đám người này lại là đối hắn làm như không thấy chẳng lẽ đêm qua huyết lang bang người còn không có toàn bộ ở đâu lâm nào tuy nhiên tâm h ầ nghi nhưng hắn đôi trước mắt viền vàng kính mắt thanh niên cũng rất có nếu không có đối phương âm thầm ra tay xem chừng hắn bây giờ còn chưa có thể mua đủ sở hữu dự t à i hoàn thành thân thể cường hóa các ngươi là huyết lang ba người a lâm đ ả o nói ừng lương ca quay đầu lại tại lâm đ ả o trên thân giò xét liếc một chút nhìn thấy lâm đ ả o trên thân nổ tung bắp thịt không khỏi nhắm lại đôi mắt trầm giọng nói bằng hữu ta khuyên ngươi một câu có đôi khi không cần nhiều sự tình bằng không hậu quả cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng được lưu manh thanh niên giờ khắc này ở lương ca bọn người tới lòng tin hoàn toàn khôi phục nghĩ đến lúc trước tại lâm đào trước mặt rơi mặt mũi không khỏi hung hăng chằm chằm liếc một chút ta nói ngươi người này không nghe thấy chúng ta là huyết lang ba người sao quả nhiên là huyết lang ba người đã dạng này như vậy cũng tốt xử lý lâm đào nâng tay phải lên mở ra điện tử đồng hồ định đem trịnh thác truyền tin lật ra đến để hắn giải quyết một cái nơi này sự t ì n h bằng hữu cảm ơn bất quá đối phương tìm là chúng ta người khác dính vào mặt chữ quốc tráng hán giải t h ở d à i đối phương thế nhưng là huyết lang ba người dù là lâm đào có được cường đại cá nhân lực lượng nhưng này vẹn vẹn chỉ là cá nhân lực lượng căn bản không đủ đối với thượng một cái dưới đất thế lực húng chi người trước mắt vẫn là một tên cấp x cơ giáp sư mặc dù sử dụng cơ giáp sư thủ đoạn cũng chưa chắc có thể đẻ xuống đối phương quốc ca việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta ngươi cùng hắn cùng rời đi đi viên b a n g kính mắt thanh niên một trận cắn răng về sau quay đầu nhìn qua lương ca ta không biết làm sao mạo phạt ngươi nhưng ta nghĩ đến việc này hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ nếu như có thể có thể hay không để cho bọn họ rời đi trước trạch vũ ngươi nói nhăng gì đấy loại tình huống này ta tại sao có thể vứt xuống ngươi mặt chữ quốc tráng hắn liên thanh quát tháo hai người này nhìn quan hệ không tệ đâu không hiểu lâm nào nhớ tới hậu thế thời điểm trịnh đạo sư hy sinh chính mình một màn không khỏi cảm khái không thôi truyền tin rất nhanh kết nối uy chính thác sao nơi này có mấy tên huyết lang ba người làm khó bằng hữu của ta ngươi có thể hay không khuyên hắn một chút nhóm lâm đ à o nói ra không đợi truyền tin truyền đến trịnh thác thanh âm này lưu manh thanh niên tại chỗ giận dữ dữ dằn nói ngươi cho rằng ngươi biết người nào hả coi là tùy tiện gọi cá nhân đến liền có thể ngăn cản chúng ta huyết lang bang làm việc đúng đấy còn t r ị n h thác cái gì c ầ u thí t r ị n h thác tới tới tới mau đưa cái này trịnh thác địa chỉ cho ta ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải hay không an chính thành phố chờ tìm ra lập tức đem hắn chân chó tử cũng cắt đứt lương ca người sau lưng cũng là một trận giận mắng lâm đ à o nghe được sửng sốt một chút làm sao huyết lang bang người thật giống như cũng không nhận ra trịnh thác bộ dáng chẳng lẽ lại những người này đến từ nó huyết lang bang phân bộ truyền tin đối diện t r í n h thác cũng là vẫn không có mở ra miệng chỉ có trận trận hít khí lạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra cái này cũng có trách t r í n h thác tại huyết lang bang lúc một mực được người xưng là chị ca rất ít người biết hắn tránh thất tên lương ca sắc mặt một trận âm trầm g ư ơ n g mắt lạnh leo lâm nào huyết lang bang làm việc huyết lang bang làm chuyện gì Rốt cục. c h u y ể n tin bên trong truyền đến trịnh thác âm nhu thanh âm thanh âm ngự khí mười phần tỉnh á o nhưng lại lộ ra một cô vô biên n ộ khí thanh này thanh âm nghe được trịnh thác thanh âm lương ca ngốc một lát sau đó sắc mặt trong nháy mắt biến hóa a thanh này thanh âm làm sao quen thuộc như vậy lưu manh thanh niên gãi gãi đầu cảm giác giống như đã nghe qua thanh này thanh âm nhưng trong lúc nhất thời lại không có thể nghĩ đến là ai không nói lưu manh thanh niên cũng là lương ca người sau lưng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trịnh ca người là trịnh ca lương ca gian nan nuốt ngủ nước bọt kinh thanh kêu lên q một chương ba mươi lăm lương trạch vũ t r ư ơ n g ba mươi lăm lương trạch vũ trịnh trịnh ca lưu manh thanh niên toàn thân một cái giật mình tại chỗ mắt trận tròn lương ca sau lưng một đám huyết lang bang thành viên cũng đều từng cái ngây ra như phóng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một câu l ờ i cũng không dám đúng ra trịnh ca người nào nha trịnh ca thế nhưng là bọn họ an chính thành phố huyết lang bang phân bộ lao đại n h à còn cầu thí t r í n h t hác còn đem hắn chân chó cắt ngang càng là nghĩ một đoàn người sắc mặt càng là tái nhận đến sau cùng sau lưng càng là mồ hôi lạnh lâm ly y phục đều ướp đẫm lương ca hắn hắn thật là chúng ta trịnh ca lưu manh thanh niên được ngực một tiếng nuốt n g ụ m nước bọt hai chân run l y bảy có chút không dám tin tưởng trước mắt lâm đạo có thể một cái truyền tin liền gọi huyết lang bang lão đại trịnh ca chính ca ha ha ta có thể không phải là các người trịnh ca không đợi tay văn đại hắc long lương ca mở miệng truyền tin đối diện chính thác thanh âm lại một lần nữa xuất hiện chỉ là hắn ngự a khí cũng càng phát ra âm lưu ngay vậy lương ca sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa h ắ c đến như là n ổ i trò, hắn cũng không so lưu manh thanh niên những n à y tồn kép nhỏ bé thế nhưng là tự mình tiếp xúc qua trịnh ca cái kia tầng diện nhân vật tự nhiên minh bạch chỉnh ca tính nết trịnh ca ngự khí càng là âm lưu nói rõ nội tâm của hắn càng là tức giận lương ca càng nghĩ càng kinh hãi càng nghĩ càng tức giận hắn vội vàng một tay lấy lưu manh thanh niên kéo tới ba điệu một bàn tay trùng điệp phiến tại trên đầu của hắn nghiêm nghị quát hôn trướng t r ì n h ca là cũng tha cho các ngươi hoài nghi nói xong càng là nhanh chóng quay đầu tất cung tất k í n h t r ì n h ca chúng ta không biết là ngài chúng ta chúng ta ngươi lập tức đem người mang về để ta xem một chút đến là ai muốn dỡ xuống ta chân chó ngừng một lát chính thác lại là nhẹ nói, nói lâm nào là chúng ta người về sau nhìn thấy hắn liền khi thấy ta biết không lương ca nhìn qua lâm đảo ánh mắt đỗng nhiên biến hóa sắc mặt càng là tại chỗ trở nên khó coi tâm càng là may mắn cũng may lần này còn không có hoàn toàn đắc tội lâm đ ạ o bằng không hắn cũng không biết kết cuộc như thế nào hắn liên tục gật đầu t r ì n h ca ta minh bạch chờ ta hướng lâm ca sau khi nói xin lỗi lập tức liền về toàn bộ lâm đ ạ o ngươi xem đó mà làm thôi t r ì n h thác gân một tiếng về sau ngược lại nói với lâm đ ạ o ừng đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi tin tức c h u y ể n đi ngày sau huyết lang băng người nhìn thấy ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng làm thế nào sự t ì n h sẽ không lại phát sinh hôm nay sự tỉnh lâm nào ngược lại không quan trọng qua mấy ngày nay xem chừng cũng sẽ rời đi an chính thành phố ra an chính thành phố dù là gặp lại huyết lang ba người cũng chưa hẳn là trịnh thác thủ hạng truyền tin q u a n bế lương ca vội vàng k h ô người n g xuống tất cung tất kính hướng lâm đào nói lâm ca lâm đào k h o á t k h o á tay bỗng nhiên trong lòng hơi động hỏi hắn giống như chỉ là một cái bình thường thiên vong cơ giáp sư ngươi vì cái gì tìm hắn để gây sự lâm đào một mực toàn bộ hành trình đang nhìn sớm cảm giác có chút k h ô n g ổn dù sao viền vàng kính mắt thanh niên chỉ là một tên thiên vong cơ giáp sư liền chính thức cơ giáp sư huy trường đều không có tay văn đại hắc long lương ca tìm tới cửa tựa hồ chỉ là bởi vì chính nguy cơ giáp trung tâm l sự tình mà lâm đạo tâm thanh sở l chính là chính hắn lâm đạo rất nhớ biết do nói tay này văn đại hắc long lương ca đến tột cùng vì chuyện gì muốn tìm l lâm ca ngày đó chúng ta tại chính nguy cơ giáp trung tâm gặp được lưu chính thần về sau tiểu tử này tại buôn bán lưu chính thần tin tức ta lúc ấy không tin ai biết hắn vậy mà trực tiếp về tin tức bằng ta cho nên lương ca lúng túng cười vài tiếng lâm đạo xứ sở nguyên lai chỉ là chuyện như thế hắn còn tưởng rằng đối phương tận lực đang tìm l hạ là đây không nói lâm đạo cũng là viền vàng tính mắt thanh niên cũng là sắc mặt đỏ lên lúng túng không thôi không nghĩ tới nhất thời tại trên bàn phím gây sóng gió lại bị người tại hiện thực t r ạ n c á i chính khó trách lương ca mạnh hơn n g ư ờ i hẳn quá khứ tính toán ngươi mang theo các ngươi người trở về đi về sau gặp được sự tính t r ư ớ c hảo hảo trào hỏi không cần theo liền lợi dụng huyết lang bang tên tuổi gây chuyện lâm đào nhìn mắt sắc mặt kìm nén đến đỏ lên viền vàng kính mắt thanh niên tâm một trận b u ồ n c ư ờ i cũng liền phất tay đổi đi lương ca bọn người vâng chúng ta minh bạch lương ca lúc này mới nhẹ than một hơn bôi c h á n thượng m ồ h ô i lạnh mang theo một đám huyết lang bang thành viên nhanh chóng rời đi đương nhiên sau khi trở về chính t á c lại sẽ như thế nào thu thập bọn họ cái này không liên quan lâm đào sự t ì n h tốt xấu hắn cũng nhắc nhở qua đối phương chuyện tin đầu kia thế nhưng là chính thác người nào để bọn hắn miệng thiếu ăn đòn vị huynh đệ kia lần này thật sự là cám ơn ngươi mặt chữ quốc tráng hắn tận đến giờ phút này tâm căng thẳng thẳng thắn rốt c ụ c bông ra tới thật không bình thường cám ơn ngươi viên vang k í n h mắt thanh niên cũng là liên tục đưa tay nâng g ọ c kiếng liền tỏ lòng biết ơn hai gia hòa này lâm đào đem so với so sánh hài lòng các ngươi đi theo ta ta có mấy lời muốn hỏi một chút các ngươi lâm đào nói xong hướng cách xa xa quản lý đại sành gác quản lý đại sành cũng còn không có tới liền chạy tới một tên mọc da bụng lớn nạm hói trung niên hắn thoáng qua một cái đến lập tức ở lâm đào trước mặt liên tục túi đầu một mặt cười lấy lòng lâm ca lần này thật phải cảm ơn ngươi ngươi này chính là tiểu lâu l ã o bản liền huyết lang bang tất cả mọi người đến gọi thẳng lâm đào vì lâm ca hắn tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội t h ú chi lần này nếu như không phải lâm đào xuất thủ đoàn chừng hắn tiểu lâu đều không mở được nói hắn càng là hướng quản lý đại sánh bắc mau tới đây tranh thủ thời gian giúp lâm ca mở căn phòng nhỏ ta đã đặt trước qua ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi thôi lâm đào khoát, khoát tay đặt trước qua. sau đó vội vàng gọi hơn người đến cha một cái nguyên lai、like、lúc trước tên kia tiếp khách nhân viên sớm giúp lâm đào đặt trước kế tiếp hào hoa bao gian thấy là hào hoa bao gian hói trung niên lúc này mới nhẹ than một hơn hắn còn sợ hạ nhân không cẩn thận đem người cho đã tội nhìn xem phòng g i ấ y số hói trung niên lại là hỏi quản lý đại sành một trận mới lần nữa mang theo mặt đ ị n h mọn c ư ờ i xuất hiện tại lâm đào trước mặt lâm ca ta làm chủ giúp ngươi thay cái mới phòng cũng không biết ngài có thể hay không hài lòng gặp lâm đào khe nhũ mày hắn vội vàng lại là toàn bộ hành trình cưỡi theo hôm nay lâm ca có thể tới tựu lâu chúng ta sở hữ ví dụ đều do ta báo xuống mắt nhìn viền vàng kính mắt thanh niên bàn ăn hói trung niên lập tức lại là vung tay lên lớn tiếng phân phó lập tức giúp lâm ca đem những vật này đều đem đến trong p h ò n g q u a lâm đào liếc nhìn hắn mỉm cười tại hói trung niên chỉ huy dưới ba người tới một cái hào hoa bao gian trước mặt nhìn thấy hào hoa bao gian bảng số p h ò n g viền vàng kính mắt thanh niên hai người đồng tử rụt lại một hồi bọn họ thường xuyên đến ngôi tiểu lâu này tiểu tụ tự nhiên hiểu biết căn này tiểu lâu tình huống tuy nói đối ngoại chỉ có phổ thông chung đẳng hào hoa, ba loại phòng, có thể hào hoa bao gian cũng đồng dạng phân có đẳng cấp phân biệt là trung học cấp ba loại viết phòng trước mắt phòng chính chính thuộc về tối đỉnh cấp cao cấp vip hào hoa bao gian cũng là hai người bọn họ muốn tới loại này phòng cũng chỉ có lấy công ty danh nghĩa tài năng đặt trước đạt được bất quá hai người nghĩ lại cũng liền minh bạch dù sao lâm đảo chẳng những cưỡng chế di rời huyết lang b ă n g người mà lại tựa hồ cũng nhận biết huyết lang b ă n g cao tầng t i ể u lâu này lão bản vốn là không có gì thế lực ngầm bối cảnh xem chừng có thể là muốn nhờ vào đó thông qua lâm đảo quan hệ đến đánh thông thiên địa tuyến chính quả không phải vậy hói trung niên đem lâm đảo bọn người an bài tốt về sau lại lập tức lấy ra một chi tốt nhất rượu nho một người rót một chén lại là nói nhất đại trò chuyện về sau công khai tối lây cùng lâm đảo trao đổi một cái chuyện tin hảo mới vẻ mặt tươi cười rời đi hói trung niên sau khi rời đi lâm đảo bọn người mới có thể thanh niên t ĩ n h có hói trung niên như thế nháo trò viên vàng kính mắt thanh niên hai người cũng rốt cuộc minh bạch trước mặt bọn hắn lâm đảo đến là một người như thế nào bầu không khí trở nên lúng túng dù sao nếu như lâm đảo thật sự là huyết lang bang cao tầng như vậy giữa bọn hắn sẽ có một đ ạ o khoảng cách rất khó lại tiếp tục cầu thông xuống dưới các ngươi kêu cái gì lâm đảo hỏi viên vàng kính mắt thanh niên hơi công nghệ ngược lại là tên kia mặt chữ quốc tráng hắn một bộ không thèm đếm xỉa thân sắc ta gọi phương quốc hắn cứ gọi lương trạch vũ chúng ta đều đã từng là phong tín t ử học viện cơ giáp sư hệ học sinh về sau bởi vì mỗi một số chuyện trạch vũ chuyển cái chuyên nghiệp bây giờ đang một nhà đại hình công ty làm cái tiêu thụ quản lý mà ta làm theo đến may mắn trở thành chính thức cơ giáp sư nhắc lên chính thức cơ giáp sư mấy chữ phương quốc trên mặt hiện hiện một tia khó chịu t h ầ n sắc bởi vì hắn vốn định dùng chính thức cơ giáp sư thân phận tới chăn họa không nghĩ tới lại là càng càng càng phiền phước ngược lại thành một cái khoai lang vòng tay gặp được c à n mạnh cơ giáp sư nghe được hai người đều đã từng là phong tín t ử học viện cơ g i á p sư lâm đào hơi đ ộ n g lòng hắn nhìn qua viền vàng k í n h mắt thanh niên lương trạch vũ ngươi vì cái gì không đi khảo hạch chính thức cơ g i á p sư từ trước đó hai người lời nói bên trong lâm đào biết được cái này lương trạch vũ lúc ấy kỹ thuật cũng không kém hiện tại kiếm được tiền tùy thời đều có thể trở về khảo hạch đều đi qua thời gian dài như vậy kỹ thuật cũng bắt đầu là nhạt lương trạch vũ đưa tay nắm nắm g ọ c kiếng thở dài mà lại ta công tác mỗi ngày đều cần đại lượng thời gian liền liền thiên vong cũng rất ít đi lên lấy hắn hiện tại thu nhập đã không thua một tên cấp dê cơ giáp sư mà đi khảo hạch chính thức cơ giáp sư không nói muốn thả vứt bỏ phần này lương cao công tác vẫn phải từ đẳng cấp thấp nhất cấp độ ép cơ giáp sư từng bước một c h ậ m r ã i bỏ lúc nào tài năng có được lương cao ai cũng không nói chắc được lương trạch vũ thế nhưng là nhìn thấy không ít người hao phí hơn mười hai mươi năm cũng chưa chắc có thể từ cấp độ ép cơ giáp sư leo đến cấp dê thực lực giống như phương quốc tuy nhiên từng tại cơ giáp sư hệ có được không kém thành tích nhưng từ cấp độ ép cơ giáp sư thăng đến cấp d cũng hao phí thời gian năm sáu năm lâm đào đưa tay phải ra ngón tay trên bàn bước đi thong thả mấy cái bước đi thong thả đột nhiên hỏi nếu như ta cho ngươi một cái cơ hội có thể chiếu c ô thu nhập đồng thời còn có thể chiếu c ô khảo hạch chính thức cơ giác sư ngươi có thể đáp ứng hay không có thể tại dự cảm đến l cũng là lưu chính thần tình h ô n dưới liền dám lợi dụng tin tức này qua cuồng ôm tiền tài lâm đảo xem chừng người này hẳn là tại trên buôn bán có nhất định thiên phú lâm đảo cần thành lập một cái thế lực có thể một cái thế lực cần chẳng những là thực lực còn cần tiền tài đến nuôi một số đặc thù nhân tài đừng nhìn hiện tại lâm đảo đạt được hết lang bang trịnh thắc liên thủ nhưng cái tầng quan hệ này hắn cũng không biết có thể duy trì bao lâu chẳng trực tiếp phát triển một số người một nhà đi ra lâm đảo đi vào thời đại này có thể nói là một nghèo hai trắng bất quá nhờ vào đã gặp qua là không quên được năng lực hắn có được hậu thế rất nhiều kỹ thuật tư liệu nhưng nhưng mức một tiên nửa điểm vẫn là rất dễ dàng đổi về một số tư nguyên nhưng là lâm đảo tại cơ giáp thao tác thượng có được rất cường đại thiên phú nhưng nếu muốn hắn buôn bán vậy đơn giản cũng là một kiện cào phá ra đầu sự tình trước mắt lương trạch vũ vừa lúc ở phương diện này tựa hồ có được không kém thiên phú cho nên lâm đảo tâm dần dần có một ý tưởng Quy luận một một chương 36, một phần luận văn. Chương 36, một phần luận văn. một bên có được hiện giai đoạn thu nhập còn vừa có thể chiếu cố cơ giáp s ư kỹ thuật muốn nói không tâm động tuyệt đối là giả có thể nghĩ lại nghĩ đến lâm đ ả o thân phận bối cảnh lương trạch vũ mi đầu vo thành một nắm huyết lang bang thuộc tại thế lực ẩ m bình thường kêu đánh kêu giết tuy nhiên để cho người ta e ngại nhưng loại này trên mũi đao liếm cách sống cũng chưa chắc thích hợp mỗi người riêng là làm đại công ty cao tầng lương trạch vũ gặp hắn bộ d á n g lâm đ ả o mỉm cười một lát nữa cổ lôi đạo sư cũng rốt cục đi vào nhìn thấy cổ lôi đạo sư phương quốc tâm trần kinh liền hội cung kính con người cổ lôi đạo sư cổ lôi đạo sư. lương trạch vũ cũng là khẽ giật mình hắn nửa đường chuyển trường hơi sớm rời đi phong tín tử học viện không nhìn thấy cổ lôi tiến vào phong tín tử học viện này g đó nhưng tại ra xã hội về sau cũng từ khác nhau giai cấp đã nghe qua vị đạo sư này vi danh đây chính là máy bay bảo hành cùng thiết kế phương diện đều đỉnh đỉnh n ổ i danh đại sư liền liền một số cơ giáp công ty cũng thỉnh thoảng mời hắn qua thảo luận một số cơ giáp thiết kế phương án lấy hắn danh vọng nếu như không phải phát sinh chuyện kia cũng là đệ nhất cơ giáp học viện cũng không lỡ thả chạy hắn vì sao lại lại tới đây còn tự mình gặp một cái huyết lang ba người chẳng lẽ cổ lôi đại sư cũng có được huyết lang bang một thân phận khác lương trạch vũ tâm nghi hoặc không thôi nghe được có người k ê u to cổ lôi đạo sư quay đầu nhìn lương trạch vũ hai người liếc một chút ân không có gì chỉ nhớ hắn g ậ t gật đầu về sau ánh mắt liền nhìn về phía đầy người bạo tạc tính bắp thịt lâm đạo ngươi là dùng qua thuốc biến đổi gen lâm đạo đã sớm biến dạng tử chớ nói cổ lôi không nhận ra chỉ sợ sẽ là đạo sư lưu tuyết đánh đi vào cũng chưa chắc có thể nhận ra ta là lâm đạo lâm đạo cười nói hoặc vừa mới ngồi xuống cổ lôi đạo sư đông nhiên đứng lên hai mắt chừng tròn xoe giống như không thể tin được liên tục tại lâm đạo trên thân không ngừng dò xét ngươi ngươi ngươi cổ lôi đạo sư cương quyết không nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói tới hắn hôm qua mới gặp qua lâm đạo trả lại một t r ư ơ n g đạo sư thẻ một cái giống như là dinh dưỡng không đầy đủ người làm sao có thể trong vòng một đêm đại thay đổi bắp thịt cả người nổ t u n g phản phất đổi một người giống như chuyện này là sao nữa lương trạch vũ cùng phương quốc không do nội tình ánh mắt một trận h ồ nghi t h o á t mau đưa y phục thoát đông dưng cổ lôi đạo sư như là đ i ề n cuồng muốn lâm đào cởi quần áo ra thậm chí không đợi lâm đạo độc thủ liền một tay lấy lâm đào áo mặc d ù n xuống t nhìn thấy lâm đạo trên thân bắp thịt cổ lôi đạo sư còn dùng tay hung h cảm giác đó là thật bắp thịt về sau không khỏi hít một hơi lanh khí một cử động kia ngược lại là đem một bên lương c h ạ c h vũ theo phương quốc cho giật mình chẳng lẽ cổ lôi đạo sư tự mình l i ề n tốt cái này một thanh cổ lôi đạo sư bóp một thanh lâm đào trên thân bắp thịt về sau cũng rốt cục tỉnh táo lại hắn hai mắt h í p mắt gấp tại lâm đào gương mặt một trận gió xét cuối cùng từ lâm đào trên khuôn mặt nhìn ra một k i a cảm giác quen thuộc cảm giác lâm đào ngươi là lúc nào thanh trúc môn cổ lôi đạo sư lạnh giọng hỏi lâm đào có thể tại trong vòng một đêm phảng phất biến dạng một dạng trừ cường hóa thuốc biến đổi gen không còn giải thích mà lại cổ lôi đạo sư càng là gặp qua không ít thất bại về sau từng đống thịt não đối với tại thế lực ngầm đặc biệt là vụ trộm nghiên cứu cường hóa thuốc biến đổi gen thanh trúc môn cổ lôi đạo sư nói không nên lời thống hận vậy đơn giản không đem mạng người coi như một chuyện ông trời lâm đào lại là thanh trúc môn hơn nữa còn tham gia cái tia cường hóa thuốc biến đổi gen thí nghiệm thanh trúc môn lương trạch vũ cùng phương quốc lẫn nhau liếc mắt một cái lâm đào không phải huyết lang ba người sao hai cái ban phái người đụng vào nhau kết quả sẽ chỉ ra tay đánh nhau căn bản không thể lại bỏ mặc rời đi húng chi lâm đào còn có thể trực tiếp theo huyết lang bang cao tầng trò chuyện càng không khả năng là thanh trúc m g ô n nhân lương trạch vũ há hốc mồm vừa muốn mở miệng một bên vương quốc vội vàng kéo hắn một thanh âm thầm lắc đầu hai người cho tới bây giờ đều còn chưa hiểu lâm đào thân phận cũng không biết chuyện gì phát sinh lúc này mở miệng sẽ chỉ mệnh mọi sự tình còn không bằng nhìn xem tình huống lại nói bọn họ cường hóa thuốc biến đổi gen lâm đào cười cười như ta không có đoan sai đái duy tư người hẳn là còn không thành công đi、ừ. cổ lôi đạo sư n h a cặp mắt lại tại lâm đào trên mặt g ò xét một hồi lâu có thể biết thanh trúc môn hậu trường thế lực chắc hẳn cũng có nhất định chỗ dựa hắn trầm ngâm một lát hỏi lâm đào nói cho ta biết ngươi có hay không thế lực ngầm lâm đào lắc đầu liền huyết lang bang hắn cũng không có lựa chọn lại làm sao có thể gia nhập thế lực ngầm cổ lôi đạo sư thần sắc lúc này mới hơi chậm lâm đào trên thân tuy nhiên còn có một loại cảm giác quen thuộc thể cảm giác, có được ã để đ hắn cảm giác được mười phần lạ lẫm khiến cho hắn có loại không được tự nhiên cảm giác bầu không khí bắt đầu có chút lúng túng đúng lúc này từ lâu phương diện cũng bắt đầu mang thức ăn lên không bao lâu ở giữa trên bàn cơm bày đầy món ngon Cổ lương ô i đạo s trạch vũ phương quốc hai người đưa mắt nhìn nhau ra hỏa này nghĩ hết phương pháp đều muốn đá thương hắc bạch lưỡng đạo thiên địa dây giờ phút này thanh danh vang dội của lôi đại sư đang ở trước mắt lại là vô duyên kết bạn chỉ sợ ngày sau biết tuyệt đối sẽ hối hận ruột đều xanh bốn người rơi vào im lặng lương trạch vũ cùng phương quốc hai người biểu hiện so sánh câu thúc mà cổ lôi đạo sư đối mặt một cái b à n này món ngon lại là không có chút nào hứng thú bình thường hắn cũng thường xuyên có mặt một số cùng loại thực rượu sớm chán ghét hắn nhìn chằm chằm lâm đảo lâm đảo ngươi gọi ta đi ra đến vì sự tình gì hắn ngừng một lát lại là âm thanh lạnh lùng nói nếu như là chuyện gì muốn ta hỗ trợ chỉ sợ ta cũng giúp không n g ư ờ i cái gì không đợi lâm đảo mở miệng hắn liền đem đường lui cho hoàn toàn phong kín dù sao lâm đảo đã kinh biến đến mức lạ lẫm không còn là cái kia bị lưu tuyết đánh nhiều lần treo ở bên miệng người học sinh kia h ố n g chi hắn cũng đã cho ra một chương đạo sư thể giúp đến đã đầy đủ nhiều lâm đạo cười cười xuất ra tấm kia ấn có mười tám chữ kim sắc đạo sư thể cổ lôi mắt híp mắt hai mắt sắc mặt biến đến cổ quái đạo sư thể cổ lôi đạo sư đạo sư thể lương trạch vũ cùng phương quốc hai người bản thân cũng là xuất từ phong tín tử học viện cơ hồ liếc một chút liền có thể nhận ra lâm đạo trên tay thẻ màu vàng tại chỗ kêu lên sợ hãi cổ lôi là ai đây chính là gần như có thể tại minh viễn tinh thông tin ê cơ giáp học viện đạo sư đạo sư của hắn thẻ chớ nói phong tín từ học viện mặc dù đến đệ nhất cơ giáp học viện cũng giống vậy có thể dùng tới lâm đào vậy mà thu hoạch được cổ lôi đạo sư thẻ g i a hỏa này chẳng lẽ là cơ giáp phương diện tiên tài lương trạch vũ cùng phương quốc lại lần nữa nhìn nhau đều là từ đối phương ánh mắt nhìn thấy rung động đặc biệt là lương trạch vũ đang hồi tưởng lại lâm đào ngay từ đầu mời về sau hận không thể lập tức mở miệng đáp lại bởi vì hắn đã nghe được lâm đào cũng không phải là huyết lang ba người mà lại vừa có cổ lôi đạo sư đạo sư thẻ cổ lôi đạo sư t h a sắc mặt c hơi chậm nếu như chỉ là chuyện nhỏ xem ở lưu tuyết bánh phân thượng có thể giúp hắn vẫn là sẽ ra tay có thể đem cơ giáp then chốt hiểu được loại kia trình độ ân nói tại cơ giáp phương diện cũng coi là hơi có nghiên cứu đối với nhất mọi nghiên cứu cơ giáp học sinh hắn đều sẽ tận lực ra tay giúp đỡ cũng chính là bởi vậy mới có thể tích lũy đại lượng danh tiếng không nói xa vẹn vẹn minh viết tinh chỉ cần hắn nguyện ý tùy ý mới mở miệng tuyệt đối sẽ có một nhóm lớn người đứng ở phía sau lên tiếng ủng hộ ta muốn đi đệ nhất cơ giáp học viện lâm đào nói ra đệ nhất cơ giáp học viện phương quốc vì che giấu không khí lung túng sớm đổ đầy một chén l í n rượu đang muốn u ố n g xong lúc này tại chỗ phớp một tiếng toàn phun ra ngoài lương trạch vũ càng là thất thần trên sống m ũ i phờ nôm bèn hình, kính mắt đều nhanh muốn đến rơi xuống cổ lôi đạo sư vốn là đệ nhất cơ giáp học viện đạo sư tại sao lại đi vào phong tín tử học viện cái này còn không phải là bởi vì chuyện kia nếu không có như thế hắn đều khó có khả năng rời đi đệ nhất cơ giáp học viện hiện tại đơn giản cũng là này ấm không vang lấy này ấm rõ ràng rời lên thạch đầu nện cổ lôi đạo sư chân đau quả không phải vậy cổ lôi đạo sư đang nghe đệ nhất cơ giáp học viện về sau đông nhiên một tiếng đứng lên sắc mặt đột biến cực kỳ khó coi lâm đạo ngươi tìm n h ầ m người ta không giúp được ngươi tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện cáo tử cổ lôi đạo sư sụ mặt nói xong liền muốn rời tiệc lâm đạo tranh thủ thời gian đứng dậy ngăn cản chính muốn ly khai cổ lôi đạo sư cười nói cổ lôi đạo sư ngươi xem trước một chút ta phát n g ư ơ i phần tài liệu này nói lâm đạo tại điện tử đồng hồ bên trên thao tác về sau đem một phần sớm trên đường chuẩn bị kỹ càng tư liệu gửi đi đến cổ lôi đạo sư đồng hồ bên trên hừ cổ lôi đạo sư bất mãn hừ một tiếng tuy nhiên ngồi xuống sắp mặt vẫn là tái nhuận đem điện tử đồng hồ mở ra sau khi cổ lôi đạo sư lật ra lâm đạo đưa cho tư liệu chỉ nhìn một chút cổ lôi đạo sư toàn thân kinh chấn kinh ngạc ngầm đầu tại lâm đạo trên mặt quét mắt về sau lúc này mới tiếp tục túi đầu xem đồng hồ thượng tư liệu tốt rất tốt diệu nha ý nghĩ này thật sự là diệu một vừa nhìn cổ lôi đạo sư một bên lớn tiếng gọi tốt lương trạch vũ cùng p h ư ơ n g quốc hiếu kỳ không thôi đáng tiếc lấy bọn họ thân phận cũng không có khả năng tiến tới chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ tâm như cùng nhỏ cào lâm đảo cái này một phần tư liệu chính chính là hậu thế lưu tuyết á n h chỗ đưa ra này phần liên quan tới thần kinh mạch kín cơ g i á p mổ đủ lệ linh kiện hóa này phần l u ậ n văn đương nhiên để tránh kinh hãi thế tục lâm đảo vẫn là tiến hành đại bộ phận sửa đổi nói như thế nào đây cái kia chính là tương đương với đ e m một phần hoàn mỹ tư liệu cho đổi thành hình thức ban đầu muốn phải lập tức phát biểu ra ngoài căn bản không có khả năng. Bởi Bất tưởng, cái cái liên dãi mới tin tài liệu tại hải đại vì vẹn vẹn hình chỉ là một cái ý nghĩ, còn cần liên tục xác nhận, chậm dãi cân nhắc, lúc này mới có thể chính thức ra lò. Bất quá, đánh này nghĩ, nhận, này phần liệu này, hẳn náo thành là là tuyết thể lò. lâm lưu một sớm ý đã ra đảo không á i liệu đối thời gian liền đổi thiện. hình thức như phần cho thể khoảng phận cho hoàn hoàn h ban Nếu này luận văn nàng, trong ngắn, này hoàn toàn tư tuyệt một có bị bộ sửa đầu. đem đem k sai phần tài liệu này chính là lâm đ ả o vì lưu tuyết đánh đạo sư chuẩn bị Quy chương lâm đào hiểu được cổ lôi đạo sư rời đi đệ nhất cơ giáp học viện nguyên nhân thực sự về sau lại thêm muốn muốn đi trước đệ nhất cơ giáp học viện liền giống như nay chuẩn bị cổ lôi đạo sư sở dĩ rời đi đệ nhất cơ giáp học viện truy cứu vẫn là vì lưu tuyết t á n h lưu tuyết t á n h thân là lưu ra người có hôn ước tại thân nhưng về sau không biết chuyện gì phát sinh vậy mà cưỡng ép thoái thác đầu này hôn nhân cái này tự nhiên gây nên lưu ra tức giận bởi vì cùng n à n g có hôn ước tại thân là cùng là bắt đại h ả o môn một nhà khác lâm ra mà xem như đạo sư cổ lôi đứng sau l ư n g lưu tuyết á n h có thể lưu ra lại tạo áp lực tại đệ nhất cơ giáp học viện khiến cho đến đệ nhất cơ g i á p học viện đứng sau l ư n g lưu ra cái này gây nên cổ lôi bất mãn cũng mang theo lưu tuyết đánh rời đi hai người sau khi rời đi cũng từng nghĩ tới rời đi minh viễn tinh nhưng là minh viễn tinh làm lưu ra địa b ả n cho nên hai người lần này ý nghĩ cuối cùng không thể được sau cùng chỉ có đi vào phong tín tử học viện trở thành phong tín tử học viện đạo sư một tên đạo sư làm đệ tử có thể làm đến nước này thật là ít có cái này cũng khó trách hậu thế lưu tuyết đánh có thể lấy chính mình danh nghĩa đưa ra thần kinh nguyên mạch kín mộ đủ lệ hình thức ban đầu linh kiện mộ đủ lệ nơi này đầu cổ lôi đạo sư tuyệt đối xuất lực không ít cho nên lâm đào tâm có thể xác định cổ lôi đạo sư nhìn thấy hắn đưa cho này phần bị trên diện rộng sửa đổi l u ậ n văn tuyệt đối sẽ để bụng bởi vì phần này l u ậ n văn g i ả n g thuật chính là đóng tại linh kiện mổ đủ lệ hình thức tưởng tượng nửa ngày cổ lôi buông xuống tay phải quan bế đồng hồ hắn nhắm lại hai con người trầm ngâm hồi lâu lúc này mới lần nữa mở ra con mắt chăm chú rơi vào lâm đào trên thân ngươi là thế nào nghĩ đến cổ lôi trầm giọng hỏi phần tài liệu này không nói kinh hãi thế tục nhưng lại chính giữa cổ lôi ý mới có lẽ hắn cùng lưu tuyết b á n cung đối này tiến hành qua nghiên cứu thảo luận đáng tiếc đây cơ hồ là toàn bộ cơ giáp hành nghiệm mang mạ trừ phi tinh tế liên bang phê chuẩn nếu không liền cần lành nghề nghiệp ở trong tìm ra một cái đầu linh đến không nhưng kế hoạch này rất khó được đến thông đương nhiên nếu như phần này luận văn thật bị tinh tế liên bang tiếp nhận làm như vậy người đề xuất tuyệt đối có thể ghi tên sử sách lâm đào nhún nhún vai cười không nói hắn không có khả năng nói phần tài liệu này chỉ là từ trong đầu rút ra sau đó tùy ý sửa đổi đi nếu như ngươi nhìn chút thời gian tiến hành tu sửa lại hoàn thiện một chút chỉ bằng vào cái này một phần luận văn có lẽ ngươi đủ để dương danh hậu thế cổ lôi thở dài một hơi dương danh hậu thế lương trạch vũ cùng p h ư ơ n g quốc lẫn nhau liếc mắt một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy c h â n kinh đồng thời cũng đối lâm đảo phát cho cổ lôi đạo sư phần tài liệu kia hết sức tò mò đáng tiếc lấy bọn họ thân phận là không thể nào thấy được phần tài liệu kia nghĩ tới đây hai người thần sắc đồng thời ảm đạo lâm đảo chỉ là cười cười cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm vào cổ lôi đạo sư đang nhìn phần này luận văn đến có thể hay không hậu thế dương danh thậm chí là để người nào dương danh lâm đảo tâm thanh sợ vô cùng bị lâm đảo nhìn chằm chằm cổ lôi đạo sư đại cao mày đột một trong lòng của hắn run lên dường như nghĩ đến cái gì không khỏi sắc mặt chìm、xuống. n cái, cái này g h quát, l cũng có trách lâm đào đem một phần luận văn đưa cho cổ lôi có thể lại chưa nói rõ ràng đến vì cái gì rất dễ dàng sẽ bị người hoài nghi phần tài liệu này có dụng ý khác một phần đủ để có thể tại lưu danh hậu thế tư liệu không nói cổ lôi dù là bất kỳ một cái nào cùng cơ g i á p hành nghiệp có liên quan người đều sẽ không gông tha cho nhất nhất thế v ậ t nhất thế rất nhiều thứ đến sau cùng đều chỉ sẽ trở thành một tốn cho bụi có thể tại trên sử sách lưu lại một khoản g tự nhiên thành không ít người trong lòng chuyện tốt cho nên cổ lôi đạo sư mới có thể hoài nghi lâm đạo xuất r a dạng này một phần tư liệu là vì nhằm vào hắn mà thành cử động đồng thời cổ lôi đạo sư đối với lâm đạo có cảng sâu một tầng n g vực vô căn cứ dù sao bọn họ sư đồ hai người hiện tại thế nhưng là đứng ở lưu ra mặt đối lập thậm chí là cổ lôi đạo sư hoài nghi lâm đạo là lưu ra người phái tới giảng hòa người lâm đạo xoa xoa thái dương h u y ệ t cổ lôi đạo sư phần tài liệu này là ta bình thường nghe lưu tuyết đánh đạo sư giảng bài lúc ghi chép lại sau đó sửa sang lại đến chỉ bất quá hắn nún nún bay bằng vào ta hiện tại năng lực rất khó lại tiếp tục sửa sang lại qua cho nên mới không cần lại nói cổ lôi hừ một tiếng chuyện này ta không giúp được ngươi nói đùa lâm đạo cùng hắn cũng không có trên thực chất thầy trò tình nghĩa thống chi phần này nghiên cứu tư liệu đúng là hắn đệ từ lưu tuyết á n h một mực đang tiến hành nghiên cứu hai đem so sánh phía dưới hắn tự nhiên thiên hướng về chính mình đắc lực đệ tử làm thế nào có thể giúp lâm đảo đem phần tài liệu này tiến hành hoàn thiện lâm đảo biết cổ lôi đạo sư hiểu sai hắn bất đắc dĩ cười cười cổ lôi đạo sư ta biết lưu tuyết o á n h đạo sư đang làm phương diện này nghiên cứu cho nên muốn đem những tài liệu này đưa cho nàng ồ nếu là cho đạo sư của ngươi tư liệu vì sao muốn tìm tới ta cổ lôi đạo sư sắc mặt trầm xuống nếu như tư liệu là cho lưu tuyết o á n h lâm đảo có thể đơn độc cầm đi cho nàng vì sao muốn tìm tới hắn cổ lôi đạo sư nhìn qua phần tài liệu này ngươi cảm thấy có thể để, để c lâm đào c ư ờ i hỏi ừ cổ lôi hừ một tiếng không nói gì nếu như thả trước kia lâm đào phần tài liệu này đủ để cho hắn để cử tiến vào nhưng bây giờ nha hắn sớm rời đi đệ nhất cơ giáp học viện thật muốn giới thiệu người đi vào đây chính là muốn kéo xuống t r ư ơ n g này ra mặt lâm đào liếc hắn một cái tâm cảm giác có hy vọng nhất thời lại lại thêm một đạo mãnh liệt tài liệu cổ lôi đạo sư ta nhận vì cái phương án này m ư ờ i phần có thể thực hiện nhưng là ngươi cũng biết chỉ dựa vào ta một người là căn bản là không có cách đối với những tài liệu này tiến hành xong đẹp cho nên mới dự định qua đệ nhất cơ giáp học viện ồi a một tiếng ánh mắt một trận lấp lóe lại là không có mở miệng muốn để cơ giáp kết cấu có phát triển thêm một bước trừ phi đạt được t i n h tế liên bang cho phép nếu không liền cần một cái mũi nhỏ dương lâm đào ngừng một lát gặp cổ lôi thần sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp lúc này mới tiếp tục nói cho nên ta muốn thành lập một cái cơ giáp công ty đại lực khai triển loại mô thức này mà ngài theo lưu tuyết đánh đạo sư chính dễ dàng tiếp tục đối với phương diện này tiến hành càng tiến một bước hoàn thiện mà ta làm theo dự định tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện từ nơi đó lại phát triển một số quan hệ ách nói đến đây lâm đào sờ mũi một cái ta muốn từ bên trong đào một số người đi ra mọi người đều biết có thể tiến vào đệ nhất cơ g i á p học viện sinh viên cơ hồ đều là thiền t à i cấp bậc nhân vật thậm chí là tại bát đại hào môn mưu phản tinh tế liên bang thời điểm đệ nhất cơ g i á p học viện đều ở đời sau có lưu trùng điệp một khoản g nếu không có cái này sở học viện sinh viên lưu ra lại thế nào có được đánh với tinh tế liên bang một trận chi lực Ừm. cổ lôi lại là ân một tiếng hắn nhắm lại hai con ngươi ngươi thật sự là nghĩ như vậy rời đi đệ nhất cơ g i á p học viện nếu như lâm đảo thật là quá khứ đào người hắn giơ hai tay đồng ý ai bảo đệ nhất cơ giác học viện đứng tại lưu ra phía sau để bọn hắn sư đồ hai người rơi vào tình trạng như thế đương nhiên hắn đối với lâm đảo lời nói cũng không hẳn tin tưởng dù sao có thể tiến vào này sở học viện học sinh cái nào không phải thiên tài muốn hàng phục những người này không có nhất định năng lực lại thế nào được ta cần ba cái danh n lệch nhìn ra cổ lôi tâm động lâm đảo khỏe miệng một phát cười rộ lên không có khả năng cổ lôi liên tục bày đầu chỉ cần một danh n lệch đã để hắn ra mặt đều phải kéo xuống còn ba cái thật sự cho rằng này sở học viện tốt như vậy tiến cổ lôi đạo sư nếu như đến bên trong không ai phối hợp ta cũng rất khó xử lý lâm đảo hai tay một đám cổ lôi gật gật đầu làm đã từng thiên tài hắn cũng minh bạch các thiên tài đều là tự cho mình cực cao người nếu không có quét ngang thực lực bọn hắn đ o á n chừng cũng là không k u y ế n nổi hắn quét mắt một vòng lương trạch vũ hai người là bọn họ sao lấy bọn họ niên kỷ cũng đã từ trong học viện tốt nghiệp làm sao có thể lại đi vào lương trạch vũ hai người lắc đầu liên tục lâm đ à o cũng còn không có cùng bọn hắn bắt chuyển qua thống chi lấy bọn họ niên kỷ lại làm sao có thể lại tiến vào học viện không phải bọn họ đều là chúng ta phong tín từ học viện học sinh lâm đ à o nói ra cổ lôi không có lại mở âm thanh giống như tâm nấn ná một hồi lâu hắn mới hỏi một cái cơ giáp công ty cũng phải cần không ít tiền tài ngươi có số tiền kia sao thành lập một cái cơ giáp công ty r ứ t bỏ các loại quan hệ không nói riêng là phương diện tiền bạc cũng đủ để khiến vô số thương nhân phá sản thú n g chi thật tiến vào cơ giáp lĩnh vực bên trong các loại lợi hại càng là không cẩn thận liền sẽ cả bàn đều thua lâm đào cười có cổ lôi đạo sư câu nói này tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện cơ hồ ván đã đóng thuyền sự tỉnh lâm đào chỉ một ngón tay chỉ lương trạch vũ người này tại trên buôn bán có chút năng lực ta dự định để hắn giúp ta quản lý về phần phương diện tiền bạc ta muốn chỉ cần từ đệ nhất cơ giáp học viện đi ra có lẽ liền có thể đúng chỗ ta lương trạch vũ giật này cả mình phản tay chỉ mình nửa ngày lại là một câu cũng nói không nên lời một bên vương quốc cũng là đồng tử không ngừng co vào cổ lôi cũng không nghĩ tới lâm đào lại có lớn như vậy lòng tin không khỏi cau mày một cái bởi vì hắn rõ ràng nơi này đầu cần thiết l ư ợ n g tiền bạc cực to lớn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đúng cổ lôi đạo sư ta theo an chính thành phố huyết lang bang phân bộ đặt thành nhất định hiệp nghị thời khắc mấu chốt ta nghĩ bọn hắn hội đứng ra giúp ta lâm đào ngẫm lại vẫn là đem huyết lang bang sự tình nói ra bởi vì hắn cần k h huyết lang bang cổ lôi đồng tử bỗng nhiên co vào sau đó dường như nghĩ đến cái gì lại là lâm vào trầng âm cổ lôi đạo sư nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi hẳn là muốn rời đi minh viễn tinh à. đ a n g dưng lâm đào lại làm ở miệng n g ư ơ i cổ lôi kinh hãi trong lòng của hắn sớm có rời đi minh viễn tinh suy nghĩ đáng tiếc toàn bộ minh viễn tinh đều thuộc về lưu g i a địa bàn bọn họ căn bản không có khả năng rời đi trừ phi những thế lực ngầm đó xuất thủ có thể minh viễn tinh thượng lại có thế lực nào nguyện ý đi đắc tội lưu g i a ta có thể nói đến động chính t h á c âm thầm đem các ngươi đưa cách m i n h viễn tinh lâm đào cười nói cái này cũng may cổ lôi cũng được cho đại sư cấp nhân vật rất nhanh liền tỉnh táo lại hắn nhìn chằm chằm lâm đào nếu như ngươi thật có thể để cho chúng ta rời đi minh viết tinh không nói ba cái danh n lạch cũng là mười cái danh n lạch ta cũng có thể giúp ngươi bắt được tới Tốt, vậy chúng ta liền một lời đã định lâm đào cười to q u y một chương ba mươi tám đỗ t h ủ y chi chương ba mươi tám đỗ t h ủ y chi bởi tiệc qua đi lâm đào tạm thời trước hết để cho lương trạch vũ hai người trở về cổ lôi đạo sư hiệu suất rất cao đầu này vừa mới đáp ứng không đến ba giờ liền đã cho lâm đào hồi phục ba cái danh n lạch không thiếu một cái hơn nữa còn để lâm đào đem hai người khác tên báo lên tốt vì bọn họ làm chuyển trường thủ t ụ lâm đào kết nối thông tin đồng hồ bấm đỗ thụy minh truyền tin nghe được lâm đào lời nói đỗ thụy minh một bộ không thể tin được n g ư ỡ khí nhưng nghĩ tới lâm đào quỳ dị cuối cùng vẫn là đem tư liệu báo tới chờ đến lâm đào đem ba người tư liệu toàn bộ chuyển tới cổ lôi đạo sư đồng hồ về sau thời gian qua một lát liên tiếp vào cổ lôi đạo sư làm tốt hết t h ể tin tức bao quát phong tín tử học viện chuyển trường thông chi cùng đến từ thứ nhất học viện thông báo nhập học nói một cách khác hiện tại chỉ chờ lâm đào ba người trực tiếp tiến về đệ nhất cơ g i á p học viện báo đến là được thậm chí ngay cả phong tín tử học viện đều không cần trở về bất quá cổ lôi đạo sư mặt lại là để lâm đào trước lúc rời đi trước đi gặp một lần đạo sưu sư tuyết tuy nói cái này lưu tuyết bánh là hậu thế linh kiện mố đủ lệ người đề xuất lại đối với thân thể này tiền thân chủ nhân rất có chiếu cố nhưng hắn cũng không cảm thấy giữa hai người còn có càng sâu một mối liên hệ chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể coi như thôi đích đích đúng lúc này lâm đ à o đồng hồ truyền tin lại lần nữa vang lên lâm đ à o truyền tin này một đầu là đỗ thùy minh hắn ngữ khí trấn kinh ta ta ta đã thu đến phong tín từ học viện truyền trường thông chi còn có đến từ đệ nhất cơ giáp học viện nhập học sinh chúng ta chúng ta tùy thời đều có thể qua đệ nhất cơ giáp học viện bảo đến lâm nào cười cười cổ lôi đạo sư sức ảnh hưởng không nói minh với tình đoán trường t i n h tế liên bang bên trong cũng có nhất định năng lực những này hứa sự tình với hắn mà nói cũng không khó xử lý được vậy chúng ta ước cái thời gian liền cùng đi đệ nhất cơ giáp học v i ệ n đi lâm đảo nói ra ngươi chính là giúp chúng ta làm chuyển trường thủ tục cái kia lâm đảo đ ỗ n g nhiên chuyện tin bên trong nhiều một thanh khiếp sợ không tên như chôn g bạc giọng nữ không cần suy nghĩ nhiều khẳng định chính là đỗ thụy minh đại đầu tỷ đỗ thụy chi ngươi chính là đỗ thụy chi a lâm đảo cười hỏi lại không sai chính là ta đợi lát nữa đi ra đến chúng ta gặp mặt đi đỗ thụy chi trong giọng nói hưng phấn thật lâu không thể bình phục bởi vì vì đệ nhất cơ giáp học viện cũng không phải ai cũng có thể đi vào liền liền nàng tại thành tích đạt tới về sau đáng tiếc bởi vì một ít đặc thù nguyên do cuối cùng vẫn bị soát đi ra có thể lần nữa tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện nàng không hưng phấn tuyệt đối là giả đồng thời nàng cũng đối có thể tạo thành đây hết thể lâm đào cảm thấy hứng thú muốn tự mình kiến thức một phen ta còn có chút chuyện cần phải làm liền không đi sáng mai chúng ta liền xuất phát có chuyện gì chờ ngày mai rồi nói sau lâm đào lắc đầu ngày mai đỗ thụy minh tỷ đệ đều là bị kinh ngạc này thời gian cũng chưa chắc quá mo một chút đối với lâm đào tới nói hắn hận không thể hôm nay liền trực tiếp đi qua đệ nhất cơ giáp học viện bởi vì hắn tại an chính thành phố đã không có bất luận cái gì lo lắng mà lại đối với đệ nhất cơ giáp học viện sinh viên hắn cũng so sánh coi trọng vô luận là thiết kế hệ bảo hành hệ thậm chí là cơ giáp sư hệ lâm đào đều muốn đoạt một bộ phận người đi ra đơn thuần một người muốn vụ trộm điều tra bắt đại h à o môn sự t ì n h căn bản là một kiện chuyện không có khả năng mà lại cách này cái thời gian chỉ có không đến hai năm truyền tin cúp máy lâm đào lại lập tức bấm chỉnh thác truyền tin đại khái đem cổ lôi đưa cách minh viễn tinh sự tỉnh nói lại lâm đạo lưu ra người đã hướng chúng ta sở hữu thế lực ngầm đều bắt chuyển qua cấm đoán cùng cổ lôi có bất kỳ tiếp xúc chuyện này sẽ để cho ta thật khó khăn t r í n h thác thanh â m y như dĩ vạn g lâm nu giờ phút này càng là có một ít trần trở ngươi đang sợ lưu ra sao lâm đào hỏi lại đồng thời càng là âm thầm lắc đầu tại không có hoàn toàn thu hoạch được t r í n h thác c ù n g hộ phía dưới toàn lực đem bảo bối ép ở trên người hắn quả nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt lâm đào lưu ra thế nhưng là tinh tế h liên bang bắt đại hào môn một chóng không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy chính thác cảm thấy muốn nhắc nhở một chút lâm đạo thời gian một năm có lẽ thậm chí không cần một、năm. ta có thể cho ngươi có được lực không nói toàn bộ huyết lang b ă n g thậm chí ngay cả lưu gia cũng có sức l i ề u mạng lâm đào hời hợt nói ra cái này trong lúc nhất thời truyền tin đối diện t r ị n h thác nói không ra lời lâm đào ngươi cần muốn bao lâu thời gian tài năng lần nữa chế biến ra thuốc biến đổi gen đến tốt nửa ngày t r ị n h thác mới tiếp tục mở miệng chỉ là hắn lại là đột ngột chuyển đổi đề tài lâm đào bản sự trừ cơ giáp sư bên ngoài cũng là thuốc biến đổi gen nếu không có như thế chính thác cũng sẽ không theo lâm đào hợp tác chỉ cần ngươi có thể đem thuốc thu hồi đến tùy thời đều có thể phối chế n g n g một lát về sau lâm đào lại là nói ra bỗng mai nhiên qua đệ nhất cơ g á p học v i nếu chính n i đặc biệt trở về. Nhanh như thác nhớ ký lâm đảo lúc rời đi ký cảng hỏi tham quan cổ lôi đại sư sự tỉnh có thể tại như thế trong thời gian ngắn giải quyết đệ nhất cơ giáp học viện sự tỉnh chỉ có người này nhớ tới lâm đ ả o để hắn giúp cổ lôi đại sư rời đi minh vĩ i tinh t chính thác tại chỗ hiểu được hắn g ư ờ i khổ một tiếng lâm đ ả o xem ra ta chỉ có thể ra tay giúp cổ lôi đại sư rời đi minh vĩ i tinh t n g ư ơ i ra tay giúp cổ lôi đại sư ta nghĩ hắn về sau cũng sẽ nhận n g ư ơ i phần nhân tình này lâm đ ả o xem thường nói chính thác lắc đầu việc này lưu gia tất nhiên không sẽ bỏ qua hắn kê tiếp còn phải nghĩ biện pháp ứng đối lưu gia cùng đến từ huyết lang bang tổng bộ lựa giận lâm đ ả o cũng không có lại về phòng cho thuê mà chính là đi ra bên ngoài quán rượu thuê cái gian phòng qua một đêm ngày thứ hai thiên mới vừa sáng lâm đạo truyền tin đồng hồ liền vang lên không ngừng lâm đào kết nối về sau nguyên lai là lòng nóng như lửa đốt đ ô ra tỷ đ ệ hai người xem ra hai người này đêm qua đều sợ một đêm không khép được mắt cái này cũng khó trách có thể đến đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất cơ giáp học viện bảo đến đổi lại k h á c một người bình thường cũng sẽ như thế nhớ ngày đó lâm đào mới vừa tiến vào cơ giáp sư hàng ngũ lúc cũng là như thế trước khi rời đi lâm đào lại tiếp vào viền vàng kính mắt lương trạch vũ truyền tin gia hỏa này cân nhắc một đêm cũng rốt cục cho ra hồi phục bất quá bởi vì hắn chỗ vì đại hình công ty rời chức phải cần một khoảng thời gian lâm đào liền để hắn hoàn toàn giải quyết xong nơi này sự tình về sau trực tiếp qua minh viên thành phố hết thể sẵn sàng về sau lâm đảo cũng xuất phát tại an chính thành phố tụ hợp về sau lâm đảo phát giác đô g i a tỷ đ ệ hai người vậy mà chung ngồi một cỗ xe bay vẫn là lúc trước huyết lang ban ngồi cho bọn hắn đô duy d ư ợ c tại cửa hàng này một cỗ lâm đảo xe dừng lại đô g i a tỷ đ ệ lập tức mở cửa xe trừ ra đô g i a đại đầu tỷ đỗ thụy chi là một tên tóc ngắn mỹ nữ mặc dù không thể nói xinh đẹp nhưng tuổi tắc cũng không thể so với lâm đảo lớn hơn bao nhiêu tại cái tuổi này vẫn là như là thanh bình quả toàn thân tản g i khí tức thanh xuân lâm đảo cái này là tỷ ta tỷ cái này cũng là lâm đảo đỗ thụy minh vì hai người giới thiệu lâm đào vươn tay có thể đỗ thụy chi tựa hồ có chút h ứ n g phấn vậy mà hung hăng hùng báo nhất bà lâm đào đỗ thụy minh trong mắt cũng thiếu chút đến rơi xuống bởi vì hắn đối với cái này đại đầu tỷ cực kỳ hiểu biết nếu không có bình thường nói chuyện rất là hợp ý đừng nói chẳng thử liền là đụng phải tay nhỏ cũng sẽ tại chỗ một cái tắt tới có thể nói tính khí nóng này vô cùng mà lại hai người mới lần thứ nhất gặp mặt lúc nào tốt đến nước này đỗ thụy minh khỏe mắt một trận có rúm người chính là lâm đào thật không nghĩ tới ngươi mới mở miệng liền để cho chúng ta đều cùng nhau đi theo quá khứ đệ nhất cơ giáp học viện đỗ thụy chi hưng phấn hỏi không có chút cảm giác nào lúc trước động tác có nhiều người lúng túng ta nghe qua tựa như là cổ lôi đạo sư xuất thủ ngươi là thế nào thuyết phục cổ lôi đạo sư cũng may lâm đào hậu thế chi lúc mặc dù so sánh bất tiếp xúc nữ tính nhưng cũng có lấy một tên bạn gái xem như thoải mái người hắn bỏ qua một bên cái đề tài này quét mắt một vòng hai người ngược lại hỏi các ngươi hôm qua nghỉ ngơi tốt sao đương nhiên nghỉ ngơi tốt thật cho là chúng ta hội vì tin tức này ngủ không yên sao không đợi đỗ thụy minh mở miệng đ ỗ thụy chi liền phốc phốc cười ra tiếng thật là thế này phải không lâm đào nhìn thấy hai người đôi mắt giới đều có một sợi t không khỏi đối với người trước mắt cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đỗ t h ụ y minh cũng là t h ở d à i thầm như môi có thể đã đỗ thụy chi đều như vậy nói lại một lại kiên trì lập tức xuất phát lâm đào cũng chỉ có tiếp nhận hai người hào hào nghỉ ngơi một ngày thuyết pháp chúng ta điều khiển xe bay quá khứ vẫn là như thế nào lâm đào liếc mắt một cái hai chiếc tiểu mới nhất xe bay đương nhiên là điều khiển xe bay đỗ t h ụ y minh rốt c ụ c đợi cơ hội mở miệng lao đầu t ử nhà ta biết do nói chúng ta chuyển tới đệ nhất cơ giáp học viện về sau lập tức liền đem chiếc xe này nhường cho bọn ta đỗ thùy minh nhớ kỹ khi hắn đem chiếc này tiểu mới nhất xe bay mở ra dược tại cửa h ắ n lúc thế nhưng là đem l á o đầu từ đều cả kinh một trận nhảy một cái về sau biết được đây là cũ xe bị đụng hư về sau do huyết lang bang b ồ i trở về xe mới càng l à kém chút trái tim đều bị hoảng sợ nhảy ra nếu không có nhiều lần giải thích đoán chừng chiếc xe này vẫn phải do đỗ t h ủ y m ì n h tự mình trả về huyết lang bang cho nên lần này biết được hai người muốn đi đệ nhất cơ g i á p học viện lập tức liền đem xe cho hai người lâm đào gật gật đầu xe bay tốc độ cũng không chậm tuy nhiên từ an chính thành phố quá khứ cách thứ nhất học viện chỗ minh viễn thành phố khoảng cách không xa có thể tốc độ cao nhất phía dưới cũng liền một ngày thời gian mà lại đến minh viễn thành phố nói không chừng còn hội có cần dùng đến xe bay thời điểm đỗ thụy chi t h ư ợ n g là lâm đào xe bay trên đường đi chi chi cha cha miệng không ngừng tựa h ồ tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện để cho nàng hưng phấn không thôi lâm đào hơi cảm thấy bất đắc dĩ kế tiếp còn có mười tiếng đồng hồ hơn đường xe cũng may lâm đào tận lực không có qua để ý tới đỗ thụy chi về sau nàng cũng bắt đầu bình phục lại cũng rất nhanh trở nên yên tĩnh lâm đào quay đầu nhìn lại không khỏi yên lặng nguyên lai、like、nàng này sớm nằm ở phía sau tòa lâm vào giấc ngủ xe bay một đường vội vã lại một lần nữa lái xe bay tại bên trong tinh cầu độ n ă n dọc lâm đào bùi mùi mùi mãi th b q một chương ba mươi chín minh viễn thành phố chương ba mươi chín minh viễn thành phố là minh viễn tinh thủ đô minh viễn thành phố chiếm diện tích cực lớn cơ hồ là cả viên minh viễn tinh khu vực lớn nhất một tòa thành thị đồng thời cũng là cả hành tinh phồn hoa nhất một chỗ cách xa lâm đào liền nhìn thấy từng sàn bay lên khỏi mặt đất nhà cao tầng cùng giữa không trúng cấp tốc rong dội cơ giáp những cơ giáp này áp dụng là quân đội thời kỳ bảo lưu lại đến phi cơ tạ ngoại hình thời đại này quân đội còn lưu có không ít loại này ngoại hình cơ thể dù sao cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận mô p h ỏ n g hình người cùng mô p h ỏ n g sinh vật ngoại hình cơ thể đặc biệt là trong quân đội người cơ giáp tiểu đội lấy ba người làm một tổ là nhất là thường quy công kích tiểu đội hình thức còn không có tiến vào minh viễn tinh khu vực đỗ thụy minh truyển tin liền nhận lấy tới chỉ là đỗ t h ụ y minh còn chưa mở miệng liền lại có thứ nhất chuyển tin cường thế tiếp vào đến xe bay bên trong phía trước xe bay xin đem tốc độ xuống tới ba mươi trở xuống cũng hướng mặt đất hạ xuống tiếp nhận kiểm tra không phải vậy liền đem coi là đối với minh viễn thành phố có được địch lý hành động đem nhận chúng ta khu trụ chuyện tin tự a hồ đến từ k h ô n g chế tháp cũng không phải là trước mắt cơ giáp lâm đ à o nghe vậy âm thầm nhữ mày h ầ u thế cũng không có ghi chép đệ nhất cơ giáp học viện lại có như thế cường hãn bộ đội phòng thủ cũng may đỗ thùy minh thanh âm lúc này cũng văng lên lâm đạo là minh viễn thành phố đội tuần tra chúng ta vẫn là theo bọn họ nói đem xe bay hàng tới mặt đất đi nếu như không theo bọn họ nói chúng ta đem lại nhận những cơ giáp kia công kích chỗ ngồi phía sau đỗ thủy chi nhìn mắt giữa không trung cơ giáp lâm đào gật gật đầu đem xe bay tốc độ hạ cũng hướng mặt đất hạ xuống qua vừa ngưng tốt lập tức liền có một chi mặt đất cơ giáp tuần tra tiểu đội gào t h é t lên cấp tốc tới ố c t đây là một chi mặt đất tuần tra tiểu đội áp dụng đều là mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể cơ hồ thuần một sắc thanh hoa ngoại hình trên lưng còn có một môn cự pháo tuần tra tiểu đội ba cái thanh hoa ngoại hình cơ thể đem lâm đào hai người lơ lửng bao vây lại về sau lại là đem trên lưng họng pháo chỉ tới lúc này mới lại mạnh mẽ phát tới thứ nhất truyền tin tên lai lịch đến minh v i ệ n thành phố cần làm chuyện gì đối phương lời nói như là bắn liên thanh từ thanh âm đối phương bên trong lâm đảo cảm giác đối phương giống như cũng là người đồng lửa không khỏi xưng sở xưng sở một bên đỗ thụy chi gặp lâm đảo xưng sở không khỏi nóng n ộ i vội vàng giao phó ý đ ổ đến chúng ta là an chính thành phố phong tín t ử học viện học sinh lần này tới là bởi vì làm chuyển trường thủ tục dự định chuyển tới đệ nhất cơ giáp học viện truyền tin bên trong thanh âm rõ ràng xưng sở từ phong tín từ học viện chuyển tới đệ nhất cơ giáp học viện làm sao có thể phong tín t ử học viện học sinh làm sao có thể chuyển tới đệ nhất cơ giáp học viện không ngừng thanh này thanh âm chuyển tin bên trong cùng lúc cũng xuất hiện mặt khác hai trận bất đồng thanh âm hiển nhiên chính là mặt khác hai khung cơ thể cơ giáp sư đệ nhất cơ giáp học viện cũng không phải bình thường phổ thông cơ giáp học viện liền lấy cùng ở tại minh viễn tinh phong tín t ử học viện so sánh vậy đơn giản không biết kém bao n h i ê u con đường từ loại kia yếu trường học chuyển tới mạnh trường học đến cái này có khả năng sao cho tới bây giờ chỉ có từ mạnh trường học rời khỏi lại quay lại đến yếu trường học sinh viên hoa tam lập tức tiếp nhập học viện điều tra thêm tình huống lên tiếng trước nhất cái kia thanh, thanh âm vội vàng phân phó không bao lâu ở giữa được xưng lại hoa tam tiếng người âm vang lên lần nữa đầu lĩnh còn giống như thật có chuyện như vậy hôm qua đi qua cổ lôi đại sư đề cử có ba tên đến từ phong tín tử học viện học sinh được đề cử đến chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện hắn ngự khí mang theo một vòng cổ quái cái gì cổ lôi đại sư đề cử cổ lôi đại sư cái này sao có thể nhanh nhận lấy để ta xem một chút khắc hai người nhất thời giật này cả mình cái này cũng có trách cổ lôi đại sư lúc trước cùng đệ nhất cơ giáp học viện cơ hồ thế thành nước lửa loại tình huống này còn đi đến đầu đề cử sinh viên tuyệt đối có chút không quá bình thường nửa ngày lên tiếng trước nhất cái kia thanh thanh em mới lại lần nữa vang lên ừng động cơ thiết kế hệ cơ giáp duy tu hệ còn có tài liệu hệ các ngươi cũng thật sự là đến lại có thể để cổ lôi đại sư kéo xuống mặt mũi đ o á n chừng tại những phương diện này hẳn là lấy được không tầm thường thành tích đi không tầm thường thành tích đỗ thụy minh khỏe mắt run dậy mấy lần đỗ thụy chi thần sắc cũng rõ ràng lúng túng chỉ có lâm đạo thần sắc coi như bình thường bọn họ nào có không tầm thường thành tích thuần thúy chỉ là cổ lôi một câu bảo vệ đến mà thôi n h ư n h ư n g tính toán ra bọn họ chỉ tính là đi cửa sau tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện sinh viên thật đúng là không thể cầm tới trên mặt bàn nhấ đỗ thụy minh tỷ đ ệ đều là gấp n g ậ m miệng sợ mất mặt mặt lại một lát nữa tên tiêu lên tiếng trước nhất thanh âm lại là nói ra có thể có được cổ lôi đại sư thưởng thức đi vào chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện các ngươi cũng coi là không tầm thường bất quá dựa theo thông lệ các ngươi vẫn là mở ra video để cho chúng ta nghiệm chứng các ngươi khuôn mặt Tốt, chúng ta minh bạch đỗ thụy chi tựa hồ cũng minh bạch tình huống không đợi lâm đào độc thủ đã là l u ố n g cuống tay chân mở ra xe bay nội thị nhiều lần các ngươi cũng là đệ nhất cơ giáp học viện học sinh sao đỗ thụy chi nhịn không được hỏi đối phương video đen ngòm vô pháp nhìn thấy đối phương khuôn mặt chỉ có lâm đ ả o bọn người khuôn mặt bị truyền t ố n g đi qua đương nhiên nếu như ngay cả chúng ta những học sinh này cũng không thể quản tốt học viện mặt mũi bị người thừa cơ mà vào vậy liền ném đại phát đối phương cười cười xem các ngươi xe bay giống như đều là kiểu mới nhất xem ra nhà các ngươi thế không tệ a thiên kia vì hoa tam người một trận l i ễ u lưỡi nào có cái gì ra thế chúng ta bất quá chỉ là một nhà tiểu dược tài người đi đường đỗ thụy minh lắc đầu liên tục có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện người cái nào không phải thiên mới quái kiện mặc dù ra thế hơi kém cũng sẽ có đại tư bản đầu tư Ở trước mặt những người này tiền căn bản không tính sự tình như nhưng dựa vào một cỗ kiểu mới nhất xe bay tại trước mặt bọn hắn khoe khoang đoán chừng vài phút đều sẽ bị dạy làm người như thế nào a đ ỗ n g nhiên đang kiểm tra lâm đ à o lúc này lên tiếng trước nhất người kinh ngạc kêu một tiếng làm sao chuyện gì phát sinh nhất thời khắc hai người tần số truyền tin truyền đến trận trận thao tác thanh âm giống như là mở ra cơ thể công kích hình thức ngay sau đó đỗ ra tỷ đ ệ sắc mặt hoảng hốt ngươi gọi lâm đ à o a này lên tiếng trước nhất người vội vàng chất vấn thân thể ngươi chuyện gì xảy ra lâm đ à o sử dụng vẫn là phong tín t ử học viện ảnh chụp đem so sánh dưới mắt thân thể hình cơ hồ một trời một vực đơn giản đổi một người giống như phong t í n t ử học viện thức ăn tương đối tốt lâm đào nhún núi mai、Phúc. minh bạch chuyện gì xảy ra đỗ thụy minh kém chút đổi bất quá khí tới đỗ thụy chi cũng là liếc mắt c h ầ m c h ầ m mắt lâm đ à o đối với lâm đ à o sự t ì n h đỗ thụy minh có thể cho tới bây giờ chưa nói với nàng học viện thức ăn tốt đối phương rõ ràng x ứ n sở cũng may lâm đạo cường hóa thân thể về sau khuôn mặt còn có một tia giống nhau một trận kinh ngạc về sau đối phương cũng liền không để bụng dù sao học sinh nha còn tại vươn người thể thời điểm hạ ú n ảnh g chi chụp là t i mới vừa gia vừa n hạ ậ p phong tín tử học viện lúc chiếu, thời hội thành tín viện gian 2 năm, người biến cũng người gầy, tử ít trở lúc có có có lẽ có ít người hội biến gây, cũng có người sẽ đ i bản tử, c hoa ỉ cần khuôn mặt không kém, lại lại có khuôn không người người bảo đảm, hẳn là không kém, mặt lại lại b ả đảm, kém. hẳn không Hạ hạ h là o tam cười to nếu như phong tín tử học viện thức ăn cũng có thể làm cho ngươi béo lên này tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện sau vẫn phải không sai chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện thức ăn không nói minh viết tinh cũng là tại sở hữu cơ giáp trong học viện đầu cũng là danh liệt hàng phía trước ngươi về sau thân thể có thể sẽ sinh trường tốt đây một người khác cũng là đồng dạng cười to lời này liền liền lên tiếng trước nhất người kia, cũng tại tần số tin cười. nhất cũng tần chuyển bên trong chuyển ra một trận trước một hàng giải trừ công kích hình thức, nhường ra số quay cổ ý đồng ã kiểm kích đối giải một một tra trừ thức, ra sau, về đường. đ phương hàng hình nhường công con thời bọn họ tựa hồ cũng đối lâm đảo bọn người so sánh p h ấ n mắt phát tới một con đường các ngươi nếu là đến đệ nhất cơ giáp học viện bảo đến chỉ muốn đi theo con đường này một mực hướng về phía trước liền có thể nhìn thấy đệ nhất cơ giáp học viện ngừng một lát về sau thanh â m đối phương lại là trở nên nghiêm khắc nếu như các ngươi không theo con đường này dây một khi gặp được gia nhập cơ giáp tiểu đội rất có thể lại nhận công kích đến lúc đó dù là cổ lôi đại sứ đến cũng không giữ được các ngươi chúng ta minh bạch chúng ta cái này qua báo đến đỗ thụy minh gấp giọng nói đỗ thụy chi cũng là liên tục gật đầu thật cảm tạ sư minh hạ hạ không cần cảm ơn chờ các ngươi tiến vào học viện chúng ta cũng coi như người một nhà đối phương thoải mái cười to chuyện tin quan bế về sau đỗ thụy chi nhìn qua lâm đảo lâm đảo chúng ta trực tiếp qua đệ nhất cơ giáp học viện đi gia nhập sự tính các loại làm tốt thủ tục sau lại xử lý các nàng nguyên bản còn dự định trước tiên đem xe bay cho giàn xếp lại lúc này mới sẽ đi qua báo danh nhưng bây giờ nhất thời thay đổi chủ ý lâm đảo tự nhiên cũng không muốn phức tạp hai khung xe bay trở xuống mặt đất ấn lấy đôi phương chỉ lộ tuyến một mực hướng phía trước trên đường lâm đảo người báo là tài liệu hệ đông nhiên đỗ thụy chi nhìn qua lâm đảo ánh mắt có chút cổ quái lúc trước những sư huynh kia thế nhưng là nâng lên bọn họ một hàng phân biệt có ba cái danh lệch động cơ thiết kế hệ cơ giáp duy tu hệ cùng tài liệu hệ mà động cơ thiết kế hệ chính là đỗ thụy chi chỗ báo chuyên nghiệp mà đỗ thụy mình báo là cơ giáp duy tu hệ lộ ra nhưng cái này tài liệu hệ chính là lâm đảo chuyên nghiệp đỗ t h ụ chi khó mà tin được lâm đảo vậy mà lại qua tài liệu hệ tài liệu hệ tuy nhiên cũng thuộc về cơ giáp học viện nhưng đây cơ h ộ i là cơ giáp hành nghiệp bên trong một cái người ngoài biên chế chuyên nghiệp địa vị tại cơ giáp hành nghiệp thậm chí ngay cả cơ giáp thợ sửa trước cũng không bằng lâm đ à o cười cười nếu như không có đặc thù tài liệu làm sao có thể hợp thành chế tạo cơ giáp cần thiết hợp kim đâu lâm đ à o cũng là có ý nghĩ của mình tuy nhiên giao cho cổ lôi đạo sư một phần linh kiện hình thức luật văn nhưng về sau thật muốn thành lập cơ giáp công ty hắn vẫn tương đối hướng tới hậu thế cơ thể bởi vì thuần cơ giới kết cấu cơ giáp thao tác trừ không tiện lắm bên ngoài cũng sẽ ảnh hưởng lâm đảo cơ giáp thực lực phát huy Đáng tiếc về phần cơ giáp duy tu hệ cho cổ lôi đạo sư này phân luận văn về sau lâm đào tâm thanh sở thời đại này thuần cơ giới hình thức rất mau đem hội trở thành quá khứ cho nên hắn cũng không có ý định tiếp tục tu tập thuần cơ giới hình thức duy tu phương thức mà tại cơ giáp thiết kế phương diện chớ nói động cơ thiết kế cũng là cơ thể hệ thống thiết kế lâm đ à o cũng là hoàn toàn không biết gì cả dù sao hắn chỉ là hậu thế cơ giáp đại sư đối với cơ giáp thiết kế chỉ có hai tay một đám liên liên hắn tính toán thành lập cơ giáp công ty cũng chỉ là muốn đem hậu thế chỗ xuất hiện qua cơ thể tiến hành s o n g đẹp phục chế mà thôi i giáp viện. giáp viện. giải nhiều, chi hiện tại Quy lấy thủy chương cơ học Chương cơ học cũng có thích nhất nhất không nhà hân g đệ đệ đảo đô Lâm tiến vào minh viễn thành phố xe bay tốc độ chậm lại hô đúng lúc này một tiếng gấp rút bén nhọn tiếng vang chỉ gặp một chi ba cái cơ thể phi hành tiểu đội nhanh chóng ở trên không gào thét mà qua cùng bọn hắn hai khung xe bay tiến hành tiếp xúc gần vui thấy không các ngươi thấy không nhanh chóng lướt qua máy bay ảnh đ i n h hai nhức góc tiếng vang cực lớn xe bay tần số truyền tin chuyển đến đô thụy minh kích động thanh âm lâm đ à o nhìn một chút đó là một cái ngoại hình như là một loại nào đó phi điệu cơ thể hắn k ẽ nhớm à y ân nếu như không có nhớ lầm loại này cơ thể được mệnh danh là lược dực ít ba mươi lăm là một loại mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể đỗ thụy chi nói ra đối với tránh thức mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể loại này hình dáng cơ thể tốc độ phi hành so sánh nhanh nhưng là khuyết điểm cũng là rất lớn lâm đào hơi cảm thấy ngoài ý mớn từ kính chiếu hậu nhìn một chút tay thuận nắm cái cảm chính xem kỹ lấy nhưng không giáp máy đó một đầu phiêu giật tóc ngắn đỗ t h ủ y chi lâm vào trầm tư lúc vẫn tương đối làm người khác chú ý lâm đ à o không khỏi xức sở lược diệt h ứ c cơ thể cần rất lớn đường băng tài năng hoàn thành lên không trừ quân đội cũng chỉ có đại hình tinh không mẫu hạm tài năng giữ lại loại này cơ thể đỗ t h ủ y chi không hổ là thiết kế hệ học sinh chỉ liếc mắt liền nhìn ra bộ này cơ thể ưu khuyết điểm lâm đ à o mỉm cười mặc kệ lược diệt h ứ c vẫn là phi diệt h ứ c bởi vì tạo hình phương diện cho nên tại cơ giáp sơ sơ xuất hiện thời đợi phương diện tốc độ chiếm cứ lấy mạnh đại ưu thế dù là tại linh kiện mộ đủ lệ xuất hiện thời điểm cũng là như thế loại tình h u này cho đến t r á n h thức thần kinh nguyên mạch kín sau khi xuất hiện mới rất là cải biến bởi vì theo t r á n h thức thần kinh nguyên mạch kín xuất hiện cơ giáp hành nghiệp cơ hầu nên tới một cái cự đại biến cách đương nhiên đây cũng là hậu thế mới xuất hiện sự tình bây giờ loại này hình dáng cơ thể vẫn là chiếm không chiến chủ lưu lâm đảo đại đầu tỉ cơ giáp nha cái này nhưng là chân chính cơ giáp tại chúng ta phong tín tử học viện trừ cơ giáp sư hệ bên ngoài liền ngay cả chúng ta duy tu hệ bình thường cũng vẹn vẹn chỉ thấy qua cơ giáp linh kiện đỗ thụy minh hưng vấn đỗ thụy chi che miệm dốc sức xùy một tiếng bà cười nàng có thể sẽ không nói cho cái này đ ệ đệ các nàng thiết kế hệ bình thường có thể là có thể tiếp xúc đạt được tránh thức cơ giáp đương nhiên các nàng tiếp xúc chủ yếu cũng là vì tiến hành khoảng cách gần quan sát cho nên không tính là thực sự tiếp xúc làm hậu thế cơ giáp đại sư lâm đào cũng là mỉm cười không bao lâu hai chiếc xe bay đi vào đệ nhất cơ giáp học viện cửa chính đệ nhất cơ giáp học viện cửa chính cùng phong tín t ử học viện gần như giống nhau đều là áp dụng khải hoàn môn hình thức khác biệt là đệ nhất cơ giáp học viện khải hoàn môn cao đến trăm mét mà độ rộng cũng có được gần chừng năm mươi mét thậm chí ngay cả trước đó lượt rực ít ba mươi năm đều có thể từ cánh cửa này bên trong chui qua chính nhìn lấy, đông nhiên lấy, g i ở ữ A giữa, giữa không trung làm i chi phi ề n có một h n chúng nó h chỉ thấy tiểu đội đi qua, ộ đội t tầng trời thấp, thời gian nháy mắt liền, cải biến đội hình, từ trong tốc cái cải cấp nháy gian liền biến khải hình, hoàn môn bên trong cấp tốc xuyên qua. À, làm À, sao có nhiều người như vậy cùng lúc đó chỗ ngồi phía sơ đỗ thụy chi lại là đột nhiên kinh hô một tiếng lâm đào khe giật mình theo nàng ánh mắt nhìn lại chỉ gặp khải hoàn môn ở dưới đứng đây mấy danh bán lao đầu tử ở bên cạnh họ còn có không mặc ít lấy trang phục chính thức người giống như là trong học viện đạo sư bọn họ đang làm gì lâm đào tâm cũng là một trận hồ nghi tại khải hoàn môn chỗ rừng xe tử vừa mở cửa xe đối phương một hàng tại mấy tên bán lao đầu tự chỉ h u y dưới nên tới tới tìm chúng ta lâm đào âm thầm nhữ mày nhưng là lúc này đỗ thụy chi lại là mắt trợt tròn cái đó là đó là đệ nhất cơ giáp học viện v i ệ n t r ư ở n g đỗ thụy chi kèm chút tiến đệ nhất cơ giáp học viện đã từng đối với đệ nhất cơ giáp học viện tình huống cũng hiểu biết qua một phen tự nhiên nhận được v i ệ n t r ư ở n g không thể nào đệ nhất cơ giáp học viện v i ệ n t r ư ở n g đỗ thụy minh t r ấ n kinh viện t r ư ở n g cũng tới lâm đào chân mày nhữ chắc hơn bọn họ bất quá chỉ là phổ thông chuyển trường hơn nữa còn là từ phong tín tử học viện quay tới cũng không phải là bằng vào chánh thức thành tích làm sao có thể dẫn tới đến đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng các ngươi cũng là cổ lôi đạo sư đề cử tới học sinh a dẫn đầu bán lao đầu tử chính là đệ nhất cơ giáp học viện viện trưởng trên mặt hắn hiện hòa i ệ n ái h i ệ n lành nhìn qua lâm đảo bọn người không sai lâm đảo bọn người chính là cổ lôi đạo sư chỗ đề cử chẳng lẽ viện trưởng này là bởi vì cái này nguyên nhân mới ra liên tiếp lâm đảo tâm nghĩ hoặc ừng làm sao không thấy cổ lôi đạo sư tự mình tới viện trưởng chỉ thấy lâm đảo ba người thân xác không khỏi khẽ giật mình sau đó xứng người nhìn về phía xe bay bên trong trong xe không ai không nói viện trưởng n g ơ n g ác cũng là phía sau hắn người cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ không phải nói cổ lôi đạo sư muốn chủ động hòa hảo sao chuyện gì xảy ra cổ lôi đạo sư thế mà không có tới chỉ p h ả i tới này ba cái tiểu m a o đầu đúng nha chẳng lẽ cổ lôi đạo sư cuối cùng vẫn là kéo không xuống mặt m ũ i những người này thanh em nói chuyện không lớn nhưng vẫn thỉnh thoảng bay tới trong thai mọi người cổ lôi đạo sư không phải nói muốn tự thân đưa các ngươi tới sao h ắ n tại sao không có cùng một chỗ tới viện trưởng sau lưng một tên giữ lại dài nửa ngón tay màu trắng ria mép lao đầu ba mươi bước đi vào lâm đào bọn người trước mặt trứng mắt hạt châu q u á c hỏi có chuyện này sao lâm đào nhữ mày hắn giống như không có từ nghe cổ lôi đạo sư nhắc qua không phải vậy hắn cũng sẽ không mang theo đấu ra tỷ đệ liền tùy tiện trực tiếp tới bất quá những tên kia lời nói thực sự có chút khó nghe cái gì gọi là cổ lôi đạo sư chủ động hòa hảo thật có chuyện này hắn cũng không cần vội vã rời đi minh viết tinh cổ lôi đạo sư có thể là nhất thời có việc đi không được ha ha khẽ giật mình về sau viện trưởng lại khôi phục lại mặt mũ hiền lành bộ dáng ha cười nói bất quá viện trưởng nụ cười cực kỳ hương ngụy giống như là miễn cưỡng vui cười không nói lâm đảo liền một bên đỗ thụy chi tỷ đ ệ cũng phát giác được đỗ thụy chi hai người không khỏi lẫn nhau liếc mắt một cái khỏe mắt c o dù mấy m lần nguyên lai viện trưởng các loại không phải bọn họ mà chính là cổ lôi đạo sư nha cái này cũng có trách cổ lôi đạo sư thế nhưng là liền đệ nhất cơ giáp học viện đều không bỏ được ngông tay người nếu không có phát sinh loại sự tình này cổ lôi đạo sư cũng sẽ không hết hy vọng quả thực là muốn rời khỏi xem chừng lần này cổ lôi đạo sư hướng đệ nhất cơ giáp học viện bên trong nhét người dù là chỉ là một tên bên ngoài kiế bề chỉ hiểu được vụng về d cũng giống vậy sẽ bị bọn họ tiếp nhận bởi vì đây chính là song phương quan hệ hướng phía cùng tốt một cái tín hiệu nghĩ tới đây đỗ ra tỉ đ ệ đứng với nguyên đ ị a đột nhiên cảm giác hơi có chút lúng túng lâm đào ngược lại là không có vấn đề chút nào hắn lần này đến đây cũng không phải thật ôm muốn học tri thức suy nghĩ tới cảm giác được viện trưởng dị dạng tên kia giữ lại dài nửa ngón tay màu trắng rìa mép lao đầu lại là trận hai mắt lên một bộ ở trên cao nhìn xuống thần thái hỏi các ngươi người nào ghi danh động cơ thiết kế hệ lời này để lâm đào tại chỗ đại cao mày bởi vì bọn hắn lần này tới Tử tuyệt t đối sẽ bị người sờ vớt thấu người nào báo cái nào hệ những lao đầu này tuyệt đối lòng dạ biết rõ thậm chí ngay cả đỗ thụy chi k é m chút tiến đệ nhất cơ g i á p học viện sự tình cũng hẳn là tâm minh bạch vô cùng nhưng dưới mắt vô luận cái này lao đầu dâu bạc ngữ khí vẫn là thái độ rõ ràng liền là cố ý lại nhìn thấy đứng ở một bên viện trường vẫn là một mặt hương vị nụ cười lâm đào tại chỗ cũng cảm giác khó chịu không đợi đỗ thụy chi mở miệng hắn một bước tiến lên quát hỏi người lão gia hỏa này lại là người nào khó nói chúng ta chuyển trường tư liệu các ngươi nhìn cũng không nhìn liếc một chút sao ách chính nổi lên muốn mở miệm đỗ thuy chi trong lúc nhất thời mắt h ả đỗ thụy minh cũng là trận tròn hai mắt giống như không thể tin được lão l ã o ra hỏa ở đây những cái kêu bán lao đầu t ử cơ hồ thân thể chấn động n ố c tại chỗ liền liền viện trưởng nụ cười cũng đồng dạng cứng ngắc ở đây một đám đạo sư đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cả đám đều nói không ra lời dài nửa ngón tay trắng h ồ lão nhân càng là sắc mặt đỏ bừng lên toàn thân không ngừng run run y hắn vươn tay ra chỉ lâm đ ả o ngươi ngươi ngươi ta cái gì ta lâm đ ả o không để bụng liền liền một bên không ngừng kéo ống tay áo của hắn đỗ thụy chi cũng không có kéo đến ở hừ rốt cục viện trưởng kịp phản ứng hắn sát mặt trầm xuống lạnh hư một tiếng trẻ con không dễ dạy giải thích hắn quay người mà đi. Hắn đi. mà bán lao đầu tử cũng là lắc đầu liên tục phần lớn theo viện trưởng rời đi viện trưởng vừa đi những đạo sư kia từng cái hướng phía lâm đào mắt nhìn ánh mắt bên trong hiện hiện cổ quái thần sắc sau đó từng cái cũng đều quay người rời đi sau cùng chỉ để lại ba người bên trong bao quát dài nửa ngón tay trắng hổ lao nhân trắng hổ lao nhân ngơi ư nửa ngày cũng không biết chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn nhìn xuống hắn hung hăng chằm chằm lâm đào liếc một chút giận hư một tiếng tiếp lấy hướng đỗ t h ụ chi nói ngươi chính là đỗ t h ụ chi đi đi theo ta ha ha người lão gia hỏa này còn thật là kỳ quái tại sao phải nàng đi theo ngươi lâm đào bị môi lão nhân này quả nhiên vẫn là nhận đến bọn hắn lâm đào một bên đỗ thụy c h i ngữ khí đều nhanh muốn khóc lên hắn hắn nhưng là động cơ thiết kế hệ hệ chủ nhiệm ách lâm đào nháy mắt mấy cái đỗ thụy minh chỉ kém tại chỗ ngất đi nói xong đàng hoàng tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện làm sao lập tức liền đem viện trưởng hệ chủ nhiệm bọn người đã tội mở vậy bọn hắn về sau còn có thể học cái gì lúc này lại có một tên xúc có dâu dê bán lao đầu tự đi tới ngươi là lâm đào lâm đào gật đầu người cái tên này dâu dê bán lao đầu t ử một trận lắc đầu tính toán người vốn là duy tu hệ vì cái gì tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện lại là báo đến tài liệu hệ lời này lúc này làm cho một tên sau cùng lao đầu g i ậ n tí mặt tài liệu hệ rất kém cỏi sao nếu như không có tài liệu hệ nghiên cứu các người chỗ nào có thể thiết kế ra cơ giáp không có cơ giáp các người duy tu hệ còn có thể tu cái gì tu không khí sao nói xong hắn hướng lâm đảo q u có lớn người cái này đau đầu còn không mau một chút tới gặp lâm đảo còn xử tại nguyên chỗ tên kia dâu dê bán lao đầu từ không khỏi lắc đầu đi qua đi lao gia hỏa kia có thể là phụ trách tài liệu hệ hệ chủ nhiệm Nguyên lai,、like, ba người này phân biệt phụ trách lấy lâm đ ả o bọn người chỗ báo ba cái hệ q u y một chương bốn mươi một bạch di chương bốn mươi một bạch di đệ nhất cơ giác học viện giáo vụ cao úc phong viện trưởng nên đón lâm đ ả o đám người lao đầu tử hầu như đều tụ tập đến cái chỗ này ưu cầu của cục bàn công tác thông tin điện thoại một mực vang lên liên tục bất quá thông tin đối diện thủy t r u n g không người t h í c h nghe rốt cục một ga bán lao đầu tử n h ữ mày viện trưởng ta xem cái này cổ lôi có phải hay không đã hối hận đúng nha nếu như hắn thật muốn hòa hảo đã sớm đi theo ba cái kia thẳng danh con cùng đi chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đã có người đầu tiên mở miệng lập tức liền có người phụ h o ạ n mà bắt đầu ừ nếu như không phải cổ lôi mở miệng trước chúng ta làm sao có thể tiếp thu ba cái kia ra hòa đâu cái kia tiến vào động cơ thiết kế hệ còn dễ nói nàng trước kia thiếu chút nữa tiến vào chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện có thể cái kia hai cái duy tu hệ t i ể u tử rốt cuộc là người nào không sai tên kia thế nhưng là cái đau đầu không thấy được động cơ thiết kế hệ lao động thiếu chút nữa bị sặc chết ha ha không nói lao động thu được cái loại này đau đầu đệ tử chính là tài liệu hệ lao lục đều được đau đầu viện trưởng một bên nghe thông tin điện thoại của cuộc hội âm một bên nghe mọi người lời nói mày n í u lại thành một đoàn gặp phòng viện trưởng đ ỗ n g nhiên trở nên ầm ầm hắn rốt cục nhịn không được trùng trùng điệp điệp hò khan một tiếng đợi đến lúc mọi người yên t ĩ n h trở lại sau hắn thở ra thật dài khẩu khí trầm giọng nói ra nếu như giúp bọn hắn làm chuyển trường thủ tục vô luận chuyện gì xảy ra ba người bọn họ coi như là chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử nói đến đây hắn hoàn quét một vòng cổ lôi sau khi rời đi chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện tại kinh tế liên bang vượt qua nhất lưu cơ giáp trong học viện hầu như địa vị na xuống nếu như không phải còn có máy móc chủ có thể. cùng với khung xe hệ người chống đỡ chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đều ngã xuống đến bình thường nhất lưu cơ giáp học viện cho nên tất cả mọi người minh bạch gọi quay về cổ lôi đối với chúng ta đệ nhất cơ giáp học viện đích tầm quan trọng các ngươi không thấy được lao động vì việc này cũng không n h ì n xuống mọi người nghe xong đều là trở nên trầm mặc không có lên tiếng nữa cổ lôi hôm nay không có xuất hiện ta nghĩ hắn trong lúc nhất thời vẫn làm ấ t mặt mặt mũi tiếp qua chút thời gian các loại lưu gia người khuyên tốt đệ tử của hắn lưu tuyệt oánh có lẽ tình huống có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp viện trường nói đến đây nhưng là đột ngột ngừng lại một chút lông mày hít mắt nhanh v mở mở đúng nha người là cổ lôi đề cử tới bọn hắn có bản lĩnh gì rõ ràng nhất nếu thật là cái loại này không có người có bản lĩnh cho dù mở hắn cũng sẽ không nói cái gì đó chúng hệ chủ nhiệm liên tục gật đầu có cổ lôi đạo sư đề cử lâm đạo đám người trước sau không đến nửa giờ sẽ đem báo danh sự t ì n h triệt để giải quyết ba người xem như tại minh v i ệ n thành phố rơi xuống thân phận có thể đến minh v i ệ n thành phố là bất luận cái cái gì một cái góc nhỏ cũng không trở thành cơ giáp tuần tra đội cho hô xuống kiểm tra rồi cùng phong tín t ử học viện giống nhau đệ nhất cơ giáp học viện cũng là tùy ý các học sinh tự hành bên ngoài thuê rừng chất bỏ lâm đạo chúng ta là rừng chất bỏ vẫn là ra ngoài đầu thuê cái địa phương hết t h ể sự tình lại sau ba người lại lần nữa gặp nhau đương nhiên đất cho thuê lúc nãy đỗ thụy chi thỏ tay nhẹ nhàng luốt luốt huyện thái dương lâm đào hôm nay xem như nổi danh liên quan bọn hắn đô i a tỷ đ ệ hai người cũng đồng dạn g trở nên hơi có danh khí đáng tiếc người này cũng không phải là đỗ thụy chi muốn danh khí chuyển t r ư ờ n g ngày đầu tiên lâm đào đang tại viện trưởng mặt đem động cơ thiết kế hệ hệ chủ nhiệm mắng vì lao g i a hỏa hơn nữa cái này một câu lão g i a hỏa cơ hồ đem tất cả hệ chủ nhiệm cùng với viện trưởng đều triệt để đắc tội mở dù sao có thể vị trí này cái nào không phải kỳ ngại chi niên láo nhân đỗ thụy chi trong óc có thể tưởng tượng được tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện sau bọn hắn tuyệt đối sẽ cất bước duy gian bởi vì này chút ít lao ra hỏa bao nhiều cái trên tay không phải một bó to tr nếu như và o ở trong học viện ký túc xá bọn hắn tuyệt đối ngủ cũng không được c ắ n b ì n h ách đỗ thụy minh ách một tiếng nhưng là không có lập tức gật đầu hắn xoay đầu lại nhìn phía lâm đào đỗ thụy minh đ ấ y lòng rõ ràng hai người bọn họ tỷ đ ệ có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện tuy nói lấy nhờ cổ lôi đạo sư quan hệ có thể nếu như không có lâm đào mở miệng bọn hắn cũng chưa chắc có thể đi vào đến đặc biệt là đỗ thụy chi cái này đã từng thiếu chút nữa tiến nhập đệ nhất cơ giáp học viện đích người tuyệt đối sẽ đánh những người khác mặt vậy thuê cái địa phương a lâm đào không hề cái gọi là gặp lâm đào lên tiếng đỗ thụy minh đáy lòng thở dài một hơi lúc này mới bắt đầu thông qua điện tử đồng hồ xung tìm kiếm nơi thích hợp sau nửa ngày đỗ thụy minh đột một ngẩng đầu lên khuôn mặt một hồi cổ quái hắn m u ố n là quan sát đỗ thụy chi sau đó lại là nhìn qua lâm đảo cuối cùng dài âm thanh a i t h á n lâm đảo chúng ta vẫn là ở quay về học viện ký túc xá a hoàn g trụ túc xá đỗ thụy chi không muốn nàng thế nhưng là rõ ràng đắc tội n h ữ n g cái thế hệ chủ nhiệm kết cục nàng cũng không cầu có thể hay không học tập tốt chỉ cần có thể thuận lợi theo đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp thì tốt rồi chuyện gì xảy ra lâm đảo khe nhữ mày đỗ thụy minh không nói gì hắn đem đồng hồ nâng lên đặt ở trước mặt hai người v ớ i ý mặt chỗ báo giá cả đỗ thụy chi hít vào một ngụm hơi lạnh đều nói với tư cách minh v i ệ n tinh thủ phủ minh v i ệ n tấp đất thô kim nhưng thực vừa ý trước mặt giá cả đỗ thụy chi chỉ kém tại chỗ nói ra cướp bóc hai chữ minh v i ệ n thành phố cho thuê phòng tiền thuê cơ hồ là án lấy cùng đệ nhất cơ giáp học viện đích khoảng cách đến làm định giá dựa vào là càng gần giá cả cũng càng cao hầu như đạt đến một cái không thể nào tình trạng chỉ thấy đồng hồ bên trên cùng đệ nhất cơ giáp học viện chỉ có trăm mét chi cách một ra thuê phòng xét tại chính nguy cơ giáp trung tâm hắn thông qua thiên vong đánh cuộc kiếm lấy hơn hai vạn đánh cuộc kim đạo bảo trừ mua dược liệu một vạn vẫn là có một h ba trăm linh vạn tả hữu nhưng nếu như thật muốn đi thuê ở những cái kia rời đệ nhất cơ giáp học viện quá gần địa phương đoán chừng cũng chỉ có thể ở cái một năm nửa năm dù sao cái này tiền thuê cũng không kể cả áo cơm phương diện chứng kiến những thứ này giá cả đỗ thụy chi khuôn mặt có chút xấu hổ các nàng đố duy dược liệu điếm tại an chính thành phố dược liệu thị trường cũng coi như kiếm tiền cửa hàng thật là muốn bắt đến minh viễn thành phố đến tiến hành đối lập các nàng dược liệu điếm vài phút đều ở vào phá sản biên giới hơn nữa hai người bọn họ cộng lại tiền tiêu vặt cũng tuyệt đối vượt qua không xuất ra hai mươi vạn tinh tệ thực đem tiền thuê nộp hơn nữa áo cơm xem chừng hai người liền triệt để biến thành người nghèo gặp đố ra tỷ đ ệ hai người thần sắc có chút t r ắ n g trường lâm đ à o không khỏi híp hít mắt hắn cũng rõ ràng hôm nay chống đối động cơ hệ chủ nhiệm sự tình tuyệt đối sẽ đối với hai người tạo thành nhất định ảnh hưởng đặc biệt là đỗ thị chi đoán chừng kế tiếp học ở trường hành trình sẽ đã bị mà thôi mà thôi lâm đào âm thầm lắc đầu hắn quyết định đem đời sau một ít tư liệu bản sao đi ra tốt đền bù thoáng một phát hai người đương nhiên cái này phải hơn đô gia tỷ đ ệ có thể lớn mật tiếp nhận những kiến thức kia mới được về phần tiền thuê phương diện lâm đào vẫn có thể đủ ra chút ít lực thùy minh mười vạn tinh tệ trở xuống đích ngươi đều đi liên lạc một chút lâm đào nói ra chúng ta thật muốn đi thuê phía ngoài phòng ở đỗ thụy minh khẽ giật mình đỗ thụy chi cũng là ngẩn ngơ mỗi tháng mười vạn tinh tệ chúng ta nào có nhiều tiền như vậy lâm đào cười cười cũng không nói chuyện đỗ t h ụ y minh nhãn tình sáng lên nhưng hắn là biết rõ lâm đảo trên người có một khoản tiền lớn thậm chí mua ngàn vạn dược liệu liền mắt cũng không mang ấ y lập tức hắn liên tục tìm nhiều cái địa phương rốt cục thỏa đ à g một cái diện tích coi như không tệ cho thuê phòng xếp năm phòng một phòng khách được cho một người bình thường gia đình nơi ở thuê ở giá cả có chút tiểu đắt đối phương đã tới rồi mỗi tháng m ộ ư ơ i năm vạn tính tệ rời đệ nhất học viện có xa lắm không lâm đảo hỏi nếu như điều khiển xe bay cũng không tính xa tối đa ba bốn mươi phút tả hữu đỗ thùy minh đáy lòng tính một cái thời gian đối phương nói bọn hắn còn có bãi đỗ xe chúng ta thuê sau đó liên không cần lại thêm vào lại bãi đỗ xe vị vậy nơi này lâm đ à o quyết định vẫn là ít xuất hiện làm việc tại chỗ đánh nhịp ba người lúc này lái xe đến đập vào mắt là một chàng cao chừng năm mươi tầng cao úc loại này kiến trúc tại minh v i ệ n thành phố xem như tương đối thấp lùn được rồi cửa chính chỗ có một loạt chỗ đậu xe có thể thấy được đối phương theo như lời không sai chờ đợi bọn họ là một cái tuổi ước chừng hơn bốn mươi phụ nữ trung niên muốn thuê của ta lúc này đúng là các n g ư ờ i phụ nữ trung niên quần áo bình thường căn bản nhìn không ra là trước mắt cái này chàng nhà cao tầng chủ thuê nhà ư đỗ thụy chi gật đầu chúng ta vừa mới chuyển trường đi vào đệ nhất cơ giáp học viện cho nên muốn muốn tìm cái địa phương nghe được lâm đ à o ba người đều là đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử phụ nữ trung niên lập tức nét mặt tỏa sáng con mắt loe sáng nảy sinh cắp vừa vặn con của ta cũng là đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử các ngươi là cái nào hệ nói cho ta một chút nếu như cùng ta nhi tử một cái hệ các ngươi về sau muốn chiếu cố nhiều hơn hắn thoáng một p h á t bạch di ta tuyệt đối cho các ngươi giảm miễn một ít tiền thuê nhà bạch di ngươi nói thật sự cái này đối diện đỗ thủy chi lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt nàng lời nói cũng ngọt mà bắt đầu ai nha Ta cái kia không hiểu chuyện nhi Tử kia cái chuyện hiểu Nhi gọi không bạch Phạm, giáp nhất học viện, Đích tại viện đệ cơ di u Tu y Hệ, cũng là m ỗ ngày đều về sẽ trở về một cười h cho u y ế n nữa n đợi lát nữa ta cho các ta g nói duy tu hệ đỗ thụy c h i t ừ trước đến nay quen thuộc giống như nhất thời đem đỗ thụy mình kéo tới đây bạch di đây là ta đệ đệ hắn báo đúng lúc là duy tu hệ thật sự bạch di tâm tình thật tốt cái kia chờ ta nhi tử đã trở về còn muốn lại để cho hắn với các ngươi nhiều hơn ở c h u n g mới được khẳng định a chúng ta vừa tới đệ nhất cơ giáp học viện vừa vặn thiếu người dẫn đường đỗ thụy chi cười hì hì nói Nhìn 42, cơ giáp duy tu hệ lâm đào lúc này mới phát giác nguyên lai tóc ngắn đô thụy chi cũng có được người đẹp tâm thanh ngọn khéo đưa đầy loi đời một mặt có lẽ thường xuyên đứng ở dược liệu điếm hỗ trợ mới tạo thành như vậy tính cách lâm đào thầm nghĩ bất quá càng như vậy đối lâm đào tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đích trợ giúp cũng càng là lớn theo đỗ thụy chi khẩu tài cùng với khéo đưa đẩy một mặt rất nhanh liền cùng bạch di càng phát ra quen thuộc người đứa nhỏ này vả và vào mồm thật đúng là ngọn bạch di cười nói nàng n h i ệ tâm t nhìn lâm đào đám người liếc ừ các ngươi đã đã tìm được ta đây loại địa phương trong tay có lẽ cũng có chút c h ả t a như vậy đi vốn đâu ta chỗ này tiền thuê không cao bình thường đều muốn lại thu ba tháng tiền thuê trước hiện tại ta liền cho miễn mất các ngươi chỉ cần tại đầu tháng dự đoán giao phó cùng tháng tiền thuê thì tốt rồi bạch di như vậy sao được đỗ thụy chi liên tục k h á c tay lâm đào hai lời không xuất ra điện tử đồng hồ vẽ một cái tại chỗ xẹt qua đi một trăm vạn tính tệ người đứa nhỏ này bạch di tuy nhiên lòng tràn đầy vui mừng thế nhưng mở miệng nhắc nhở các người mới vừa tới đến minh viễn thành phố nơi đây giá hàng thế nhưng là toàn bộ minh viễn tinh cao nhất địa phương giống chúng ta thu cái mười vạn tám vạn tiền thuê cũng liền chỉ đủ một hai tháng tiền sinh hoạt thật muốn đến đó một đầu đoán chừng liền một tháng đều qua không d ậ y nổi đâu bạch di chỉ vào tới gần đệ nhất cơ giáp học viện đích khu vực lâm đào cười cười bạch di ngươi cứ yên tâm đi nói không chừng trong khoảng thời gian này chúng ta còn có thể lợi nhuận chút ít tiền đâu có chính nguy cơ giáp trung tâm đánh cuộc kinh nghiệm lâm đào tự tin còn có thể theo bên trong kiếm lại chút ít nhanh tiền tuy nhiên chưa hẳn còn có thể kiếm được một hai ngàn vạn nhưng trăm vạn tà hữu có lẽ không thành vấn đề đúng lúc này lâm đào điện tử đồng hồ đ ố n g nhiên phát ra trận trận đích đích minh hưởng hắn nâng g lên vừa nhìn rồi lại là sửng sốt tôn kính thiên vong cơ giáp sẹo bởi vì ngài đánh cuộc video đã bị nhiều người truy xem dựa theo thiên vong quy định với tư cách tham chiến cơ giáp sư song phương có thể tất cả đạt được đứng ngoài quan sát p h í dụ hai mươi phần trăm chia làm lần này đánh cuộc video cùng sở hữu ba trăm bốn mươi lăm người đang xem cuộc chiến thu vào ba t bốn năm không không t h t n g không không không k h n g k h n g không k h n g không h ô n g k h ô h ô n không không không không không tinh tệ thu vào ngay sau đó lại là một cái cùng tài khoản ngân hàng tương quan tin tức ngài ngân hàng tài khoản đạt được theo thiên vong đi vào kim ngạch sáu mươi chín không không không không không biết Lâm khoát tay. không không h ô n c không h n g không không không không không k h n g không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không không không không không không không không không không không không không không không không ư ờ i n g k h ô n h ô n g k h i n g k n g k h i n g không không k h ô n h ô n g h ô n g không không k h n g h ô n g không không không không k h u n g k h n g không k h ô không không k h n g không k h ô n không không không không k h ô n h ô n g k h n g không k n g không k h không không k h h ô n g không không n g không k h ô n không k h n g theo chúng ta làm chủ mời bạch di đi ra bên ngoài ăn một bữa a ai n g ư ờ i đứa nhỏ này bên ngoài giá hàng cao còn không bằng tới nhà của ta thích hợp còn có thể t ỉ n h chút ít tiền đâu thú n g chi bạch di còn định đem tiểu phàm giới thiệu các ngươi nhận thức làm cho các ngươi mang dẫn hắn nói đến đây bạch di sắc mặt buồn bã nhà của ta tiểu phàm nhà thật là một cái không muốn phát triển h ả i tử đều tiến đệ nhất cơ giáp học viện hai năm vẫn là một điểm thành tích đều không có ta còn thực s ợ hắn rời đi đường n g h i ê n tử về sau không biết làm thế nào mới tốt a lâm nào kinh ngạc có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử cả đám đều có được lấy kinh thế chi tài mặc dù ngoại giới cỡ lớn cơ giáp công ty cũng nguyên một đ á m tại nơi này giai đoạn đã tiến hành đầu tư đợi thật lâu bọn hắn sau khi tốt nghiệp có thể có được một gã thực lực người có tài hai năm thời gian càng lẫn vào càng trở về lâm đ à o không thể nào tin được bạch di có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện đích đệ tử dù là tại tinh tế liên bang cũng coi như mà vượt thiên tài nhân vật nhà của ngươi tiểu phạm làm sao có thể sẽ kém đâu đỗ thụy chi nói n g ọ t nói ai n g ư ờ i đứa nhỏ này chính là vả và vào mồn n g ọ n bạch di mặc dù đối với mình ra nhi tử bất mãn thế nhưng ưa thích nghe được tán thưởng hắn mà nói nàng gợi t ù n tìm nói các ngươi chờ ta đi trước chuẩn bị một ít rau nay đi đêm chuẩn bị trở về, l i ề n phong phú m ộ t đào i ể m làm cho n gật ư hướng người ngươi trước phương ơ i đi chứ. Đỗ thủy Chi Di khai, rời đi đồng thời, hai tiên lại đi. tốn ta Thủy tay, một chút chúng cùng vén lên cùng nhau đồng vẫn không quên hướng lâm đảo hai người lên, các ngươi trước tiên đem địa phương sửa sang kém Lâm đem Lâm đâu, Đỗ đã Đảo địa Đảo chứ. Bạch các g sửa ly kêu gật đầu đối lại hai người rời đi lâm đ ả o vừa quay đầu nhưng là phát hiện đỗ thụy minh vậy mà ngây ngốc ngốc tại chỗ một đ ộ ngẩn ngơ bộ dạng n g ư ơ i làm sao vậy lâm đ ả o khe nhữ mày lâm đ ả o ngươi ngươi đỗ thụy minh ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái hắn vốn là nhờ gần lâm đ à o đồng hồ hai cái tin tức đều thấy nhìn thấy tận mắt vốn hắn đối lâm đ à o tại cơ giáp đánh cuộc trong t h ắ n g lấy ngàn vạn đánh cuộc kim còn nghĩ tín đem nghi hãy nhìn đến cái kia hai cái tin tức sau cuối cùng một tia nghi hoặc cũng rốt c ụ c biến mất ngược lại trở nên khiếp sợ cũng ngẩn ngơ tại chỗ đỗ thụy minh mặc dù chỉ là cơ giáp duy tu hệ người có thể đỗ thụy minh có dành thời điểm cũng sẽ bên trên thiên vong chơi hơn mấy tay tuy nhiên cơ giáp kỹ thuật chiến đấu bình thường nhưng đối với thiên vong quy tắc nhưng là rất quen tại tâm hơn ba trăm người đứng ngoài quan sát phí thì đến được hơn ba cái ức hẹn nhiên lâm đạo chỗ tham dự đánh cuộc chiến ít nhất là đạt tới ngàn vạn đánh cuộc kim chiến đấu. qua ngàn vạn đánh của kim còn có thể hấp dẫn hơn ba trăm người đang xem cuộc chiến đặt tới loại này đẳng cấp thiên vong cơ giáp sư dù là đi ra thiên v o n g cũng căn bản là cao cấp cơ giáp sư thậm chí có có thể là thiên tài cấp bậc cơ giáp sư đệ tử nói một cách khác mà nói ít nhất tại thiên vong có nhất định danh khí mới có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy lâm nào có danh tiếng tuyệt đối không thể có thể nếu như tại thiên vong có được nhất định nhân khí không nói sẽ bị chuyển bay là tả thậm chí thiên vong cơ giáp sư bản thân cũng hận không thể thông cáo tại bên ngoài như vậy có thể đạt được một ít thế lực đại lực b ồ dưỡng nếu như lâm đào từ lúc thiên vong co danh tiếng đoán chừng cũng sẽ không đứng ở cơ giáp duy tu h hệ thậm chí không cần qua dĩ vãng cái loại này khổ ha ha thời gian h i ệ n nhiên cái này có danh tiếng người tuyệt đối là lâm đào đối thủ nhưng như vậy đến một lần có thể đạt tới loại này điều kiện người há lại sẽ cùng bình thường vô danh tri nhân tiến hành cao đánh cuộc kim đánh cuộc tuy nhiên đánh cuộc kim không ít có thể song phương thực lực cách xa thắng còn dễ nói nếu như thua đây chính là danh dự mất sạch sự tình chứng kiến đỗ thụy minh t h ầ n sắc lâm đào lập tức minh mạch thằng này tuyệt đối là thấy được cái kê hai cái tin tức không khỏi cười nói ta sớm nói tại i giáp Minh buổi, nói đôi khi cái người đôi khi khởi ề về. n đánh bên trên thắng Trung không đến. chính như bình thường chẳng xướng đến, không nghĩ như. của cơ cuộc cả có câu Có có tích, Thủy ta Ta. Ta. ta ra ra trở Thụy thể một một vết, thật t là là là ở gì, dám Đỗ đầy đủ dấu suy vậy, đỗ thụy minh trong mắt lâm đào xem như phát tích đi à nhà đi thôi trước tiên đem gian phòng thu thập thoáng một phát nhìn xem thiếu cái gì sẽ thấy mua mấy thứ gì đó trở về a thoáng cái nhiều ra gần bảy trăm ngàn lâm đào ý định mua sắm một ít thiết yếu vật phẩm như là cơ giáp giả thuyết hoang t u y ề n một loại bởi như vậy ngay sau muốn đi vào thiên võng cũng không cần không đối đi với cái này đỗ thụy minh cũng không nói cái gì dù sao tiền thuê nhà thế nhưng là lâm đào toàn bộ ra mà ngay cả hắn đưa giả chế chia đều tiền thuê đều bị lâm đào cự tuyến mất sắc trời c h ậ m một chút đỗ t h ủ y chi cũng cùng bạch di đã làm xong một bàn phong phú món ngon lại lợi trong chốc lát ba người rốt cục thấy được một gã niên kỷ cùng bọn họ tương tự người trẻ tuổi trở về đúng là bạch di trong miệng bạch p h ạ m nhìn xem trong nhà đột nhiên nhiều ra đến ba gã người xa lạ trên người mang theo vết bẩn bạch p h ạ m một hồi nghi hoặc tiểu p h ạ m mau tới đây t a cho các ngươi giới thiệu một chút bạch di hướng hắn vây vây tay a đông nhiên bạch p h ạ m một hồi kêu sợ hãi vươn tay bình tính chỉ vào lâm đạo ngươi là ngươi là lâm đạo các ngươi nhận thức bạch di nghi hoặc độ ra tỷ lệ cũng là kinh ngạc lâm đào ngược lại là đáy lòng nghĩ hoặc hắn hôm nay mới ngày đầu tiên đi vào minh viên thành phố mà lại trước kia cũng chưa từng thấy qua cái này gọi bạch phàm người trẻ tuổi lại thế nào khả năng nhận thức đối phương đương nhiên nhận thức lâm đào hiện tại còn có tên bạch phàm mặt hiện lên cổ quái thân sắc chuyện gì xảy ra bạch di đáy lòng nghĩ hoặc ngươi là lâm đào còn các ngươi nữa động cơ thiết kế hệ đỗ t h ủ y chi còn có cùng ta một cái hệ đỗ t h ủ y minh bạch phàm cười hắc lại đem lâm đào đám người tất cả đều nhận ra được mẹ bọn hắn thuê phòng ốc của chúng ta bạch phàm nghĩ lại lập tức liền minh bạch lâm đào đám người tại sao lại xuất hiện ở nơi đây ừ bạch di mặt mũi tràn đầy khó hiểu sau khi cơm nước xong bạch phàm đem lâm đảo đám người kêu đi ra ngoài mẹ ta đi ra ngoài thoáng một phát bạch phàm kêu lên bạch di lắc đầu liên tục bất quá có thể chứng kiến những người tuổi trẻ này hòa mình nàng cũng là không ngại đặc biệt là nàng đối đỗ thụy chi rất đúng bên trên đợt mắt một mặt người đi tới lâm đảo chỗ thuê địa phương người tại sao biết chúng ta đỗ thụy chi lòng tràn đầy n g h i hoặc c ò n dùng được lấy nhận thức ư bạch phàm một hồi c h ặ cười dùng các ngươi hôm nay tại đệ nhất cơ giáp học viện đích t a n h danh hầu như có thể so sánh cơ giáp sư học viện tốt mười cái đám tia người chẳng lẽ đông nhiên đỗ thụy chi đáy lòng lộ bột một tiếng sắc mặt đông nhiên một hồi b i ế n hóa đỗ thụy minh khỏe mắt cũng là run dày vài cái chật quay đầu nhìn phía lâm đ à o không cần hỏi nhiều tuyệt đối là bọn hắn buổi sáng tiến trường học chuyện kia lâm đ à o ngược lại là không hề cái gọi là hai tay ôm ở trước ngực các ngươi thật sự là lợi hại ngày đầu tiên đi vào đệ nhất cơ giáp học viện chẳng những đang tại viện trường trước mặt mắng chửi người trả lại cho động cơ thiết kế hệ đồng chí hòa hệ chủ nhiệm đều cho đắc tội t h ẳ n rồi bạch phàm cười ha ha lâm đảo cũng may ngươi không có tiến động cơ thiết kế hệ chẳng thế ta nghĩ ngươi đời này đều khó có khả năng theo đ nghe vậy đỗ thụy chi thiếu chút nữa cố ra hai giọt nước mắt lâm nào không có lựa chọn động cơ thiết kế hệ có thể nàng từ nhà ta đây đâu ta sẽ như thế nào đỗ thụy minh cũng là nóng n ộ i hỏi yên tâm ngươi không có việc gì các ngươi thế nhưng là cổ lôi đại sư để cử tới người cũng không muốn muốn cổ lôi đại sư ngành nào xuất thân nhưng hắn là chúng ta duy tu hệ trụ cột dù là đã đi ra đệ nhất cơ giáp học viện một câu xuống chính là hệ chủ nhiệm cũng phải nghe lời bạch pham cười nói đỗ thụy minh lúc này mới âm thầm thở dài một hơi chương bốn ngoài thành t h à t h ấ m nhỏ ba người các ngươi nếu như đều là cổ lôi đại sư để cử tới theo như bối phận các ngươi nên bảo ta một tiếng sư minh bạch phàm cười mỉm nhìn qua lâm đào đáng người sư minh lâm đào âm thầm nhữ m ả y đỗ thụy chi một mực phân thần không có thể nghe được bạch phàm mà nói đỗ thụy minh làm như nghĩ tới điều gì kinh nhìn qua bạch phàm bạch phàm chẳng lẽ ngươi là cổ lôi đại sư đỗ thụy minh mà nói cũng còn chưa nói xong bạch phàm đã mỉm cười gật đầu thì ra là thế chứng kiến bạch phàm thân sắc lâm đào đáy lòng cũng hiểu rõ ra cái này bạch p h ạ m khẳng định đã bị qua cổ lôi đại sư thân truyền ba người bọn họ đều do cổ lôi đại sư đề cử tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện cho nên có thể tính toán vì cổ lôi đại sư đệ tử kể từ đó bạch p h ạ m liền vì ba người sư minh bất quá minh bạch về minh bạch lâm đào vẫn là gọi không r a miệng đến tuy là cổ lôi đại sư đề cử có thể hai người bất quá là lẫn nhau cung cấp trợ giúp lâm đào chẳng những lại để cho trịnh thác trợ giúp hắn đám bọn họ ly khai minh viết tình trả lại cho một phần linh kiện mổ đủ lệ luận văn tư liệu xem như hai không thiếu nợ nhau ai không muốn bạch phàm chứng kiến lâm đạo bộ g á n g không k h ỏ i lại là cười hát hát nói bảo ta một tiếng sư m i n h cũng sẽ không làm khó các ngươi hơn nữa chỉ cần bảo ta một tiếng sư m i n h đợi lát nữa ta liền mang bọn ngươi đi một cái nơi tốt địa phương nào lúc này đỗ thụy chi cũng rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại nghe được nơi tốt không khỏi sắc mặt đỏ lên lập tức tức giận bạch phàm ngươi cũng đừng mang hư mất đệ đệ của ta ừ bạch phàm khẽ giật mình đã gặp nàng thần sắc sau không khỏi nhịn không được cười lên lắc đầu liên tục ngươi muốn đến đi đâu lâm đảo cùng đỗ thụy minh thế nhưng là cơ giáp duy tu hệ xuất thân đến đó ở bên trong tự nhiên có thể tìm một chút niềm v u i thú bất quá ngươi ngược lại là khó nói bởi vì các ngươi cơ g i á p thiết kế hệ người sẽ rất ít đi qua ừ lâm đào lựa chọn lông mày đỗ thụy chi lúc này mới kịp phản ứng không khỏi sắc mặt biến được h ư n g hồng phun một tiếng ngươi mới nghĩ đến địa phương khác đâu lời tuy nhưng nói như vậy có thể nàng cũng hết sức tò mò chỗ đó rốt cuộc là địa phương nào phi sa chịp thi đấu b ạ c h pham xoa xoa hai tay phi sa chịp thi đấu đỗ thụy chi nghe vậy đáy mắt rất hiếu kỳ lập tức biến mất hiện ra một bộ có vẻ thân sắc mà đỗ thụy minh thì là lập tức trở nên hưng phấn lên lâm đào nghe được càng là nhãn tỉnh sáng lên. đối với phi sa chip thi đấu tại lâm đảo chỗ đ ờ i sau đồng dạng lưu hành đây là một loại lợi dụng dự đoán bố trí tốt trường chính c h i m để vào đến có thể tiếp nhận chịp mệnh lệnh trong xe nhỏ tiến hành cạnh nhanh chóng một loại loại nhỏ trận đấu bạch phang mà nói cũng vô cùng hoàn toàn đúng xem như chỉ nói đúng phân nửa mà thôi phi sa chịp thi đấu tại hậu thế chi thời bình thường đều là tại cơ giáp thiết kế hệ trong t ì n h hành về phần duy t u hệ sớm không có nhiều người như vậy cảm thấy hứng thú bởi vì phi sa c h ị thi đấu đúng là đời sau cơ giáp thiết kế hệ tròng c h ị thiết kế hệ nguyên hình nói một cách khác loại này tại duy tu hệ trong tay vô tình ý đạn sinh ra đến trò chơi tại hậu thế chi thời giờ d ạ p trải giường độc tạo thành hệ cơ giáp một cái mới ngành sản xuất tất cả tham dự trong đó cũng đã chuyển biến làm chịp thiết kế hệ đệ tử khó trách bạch di nói ngươi tại đệ nhất cơ giáp học viện đích duy tu hệ ngây người hai năm thành tích ngược lại một năm so một năm trích l ệ n h ngươi lai là mê mội mất cả ý chí đỗ thụy chi tại chỗ bị môi cái lúc này chịp thiết kế hệ chưa xuất hiện những cái k i a quá độ trầm mê ở chịp khai thác các học sinh đại đô sẽ được mà dẫn đến việc học ngã xuống dẫn đến một ít học viện từng một lần đem phi xa chịp thi đấu coi là con manh thú và dòng nước lũ. loại tình huống này mãi cho đến đời sau thần kinh nguyên đường về mỗ đủ lệ khung cơ giáp sau khi xuất hiện chịp chính thức tác dụng mới có thể bị triệt để thể hiện đi ra đã trở thành một cái gần với quang nao thiết kế lớn hệ đáng tiếc hiện tại thời đại này vẫn là quá mức vượt mức quy định lời nói không thể nói như vậy lâm đ à o khoát tay áo cái gọi là tồn tại được gọi là lý do phi sa chịp thi đấu nếu như có thể một mực tồn tại tự nhiên cũng có lý do của nó không sai lâm đ à o nói không sai lâm đ à o mà nói tại chỗ khiến cho bạch phản phải mãi cười to hắn mắt lẽ mắt liếc đỗ thụy chi dạy dô đứng lên ngưới một cái động cơ thiết kế hệ bởi vì loại này phi sa chip ế thi đấu nhìn như đơn giản nhưng trong đó chỗ liên quan đến kỹ thuật thậm chí không thua trong học viện tùy tiện một cái cơ giáp chuyên nghiệp đỗ thụy minh k h như như lâm, lâm, lâm, không không lâm đào nói ư đi. Đỗ Chi Thụy mặt tức châm sắc lập xong hướng bạch pham hỏi bạch pham ngươi chừng nào thì xuất phát hát đương nhiên là hiện tại tuy nhiên không nghe thấy lâm đảo kêu lên một tiếng sư mình nhưng lâm đảo đối đại phi s a chịp thi đấu thái độ đã lại để cho bạch p h ạ m tâm tình thật tốt nếu như các ngươi cũng muốn đi qua con ngựa kêu bên trên hãy cùng ta lên đường đi t h ụ y minh nếu như cảm thấy hứng thú vậy cùng đi xem một chút đi lâm đảo nói xong đã đi theo bạch p h ạ m đi ra ngoài có lâm đảo lên tiếng mà lại đỗ thụy minh đã sớm đối phi s a chịp thi đấu có chỗ hướng tới lập tức đi theo phía sau các ngươi đỗ thụy chi một bộ, bộ dáng tức giận bất quá nghĩ lại sợ đỗ thụy minh thật đúng là sẽ trầm mê trong đó không khỏi cũng mặt băng bó theo ở phía sau mới ra ca úc liền gặp bạch phạm đứng ở cửa ra vào chờ đợi các ngươi có xe ư chỗ đó tại minh v i ệ n thành phố bên ngoài rời đi rất xa mỗi lần ta đều muốn thuê xe đi qua nếu như các ngươi có xe liền thuận đường tái ta đoạn đường á bạch phạm cười hì hì nói thuận đường giúp ngươi tiết kiệm một chút tiền xe ư đỗ thụy chi một bộ tức giận thân sắc đỗ thụy minh n g ư ơ i đi đi lái xe tới đây á lâm đào nết miệng cười nói vẫn là lâm đào huynh đệ biết hàng bạch phạm nết lên ngón tay cái đồng thời cũng đúng làm thấp đi lòng hắn đầu chuyện tốt đỗ thụy chi không có tốt ánh mắt nếu không có xem tại cổ lôi đại sư phân thượng hắn cũng không muốn phản đâu xe bay rất nhanh đến khi sơ khả gi... chứng kiến xe bay ngoại hình bạch phàm hít một hơi lấy khí hoa kháo đây chính là năm nay lưu hành mới nhất khoản xe bay giá cả ít nhất tại ngàn vạn trở lên hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có thể mua được các người rốt cuộc là người nào có thể mua được loại này xe có lẽ cũng không tính thiếu tiền vì sao còn có thể thuê ở nhà hắn bạch phàm đ á y lòng n g h i hoặc đỗ thụy chi hừ một tiếng không để ý đến tức giận lên xe ách người cái này tiểu nữ nhân bạch phàm há hơm ổm lên xe a lâm đảo cười cười lại để cho bạch phàm ngồi trên phía trước tốt cho đỗ thụy minh chỉ đường khởi động xe bay một đoàn người hướng minh viễn thành phố rời đi tại đệ nhất cơ giáp học viện bản sao thân phận sau không tiếp tục tuần tra cơ giáp ngăn bọn họ lại trên đường đi thông suốt ra minh viễn thành phố tại bạch phàm chỉ đường hạ xe bay thẳng đến bên ngoài ngoại ô một cái chấn nhỏ đã đến về sau lâm đ ả o chứng kiến ngoài chấn nhỏ đầu ngừng không ít xe bay thậm chí còn có mới nhất lưu hành t i ể u dáng xem ra tham gia phi xa chịp thi đấu người thân phận cũng là lâm l â m tổng tổng bạch phàm là nơi đây khách quen mang theo đỗ thụy mình đã tìm được một cái chỗ lậu xe xe vừa ngừng nơi bạch phàm mới chui ra cửa xe lập tức liền có một chút kinh ngạc thanh em chuyển đến tới đây ô đây không phải bạch phàm tiểu tử ngươi phát lớn tài rồi như thế nào làm đến nơi này loại xe mới bạch phàm tự a hồ cùng đối phương cũng cực kỳ quen biết lập tức một hồi c ư ờ i to ngươi cảm thấy bằng vào của ta tiền tiêu vặt có thể mua được loại này xe bay hh ắ c ắ c xem ra ngươi đã tìm được một cái thật tốt chỗ dựa có phải hay không ý định dựa vào bọn hắn gỡ vốn lâm đào xuống xe men theo thanh em nhìn lại chỉ thấy đối phương dáng người thon gầy đầy người đen kịt m ỡ đ ông quần áo như là hồi lâu chưa có rửa bình thường quần áo như là hồi lâu chưa ó r n h ư ờ n g q u ầ o như là h i l h ư a có a h t h ư n g ồ ngươi không i lâm đ à vóc người này thon g ầ chi nhân tự hồ cũng là lập tức kêu sợ hãi một tiếng thanh âm hắn không nhỏ lập tức đem phụ cận mọi người đưa tới nhiều cái thật đúng là lâm đảo cái này lâm đảo sáng nay bên trên mới đối động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm không nghĩ tới buổi tối liền đi tới chúng ta phi xà c h ì m thi đấu hắc hắc cái kia đồng chủ nhiệm đã sớm nên có người g i à o hơn hắn thực cho rằng cổ lôi đại sư không tại hắn chính là đệ nhất cơ giáp học viện địt nộp một đúng rồi lâm đảo đều đã đến cái kia cùng hắn cùng nhau đỗ thụy minh còn có thế thì nấm mốc gia nhập vào động cơ thiết kế hệ đỗ thụy chi có thể hay không cùng một chỗ tới đây mọi người một hồi thấp giọng nghị luận đỗ thụy minh đỗ thụy chi là theo lâm đào bước chân xuống xe làm đỗ thụy chi nghe được câu nói sau cùng tại chỗ sắc mặt cũng thay đổi biến thật đúng là cái đó hũ không ra sách cái đó hũ đỗ thụy chi tức giận đến quá sức vội vàng dùng như là như đao tự ánh mắt hoán hận nhìn phía cái kia nói ra lời này người người nọ sinh sôi sợ run cả người không khỏi quay người nhanh chóng ly khai có đôi khi tức giận nữ sinh rất không có thể thuyết phục cho nên biết thưởng thức người cũng không dám ở trước mặt gây nữ sinh sinh khí cho nên người nọ nào dám lưu lại lâm đạo người cũng đúng phi xa chịp thi đấu cảm thấy hứng thú tên tia dáng người thon gậy người, người sớm bỏ xuống mạch phàm n ư ờ i nhìn qua l ngươi là lâm đảo nghĩ hoặc ta cũng là cơ giáp duy tu hệ người nếu như ngươi không có lựa chọn tài liệu hệ chúng ta thế nhưng là cùng hệ sư huynh đệ đâu Úc, đúng rồi ta là lăng tử tốn ngươi có thể bảo ta lăng tử g i á n g người thon gầy lăng tử tốn phạm phất tử trước đến nay quen thuộc lăng hắc tử ngươi có ý tứ gì lâm đào thế nhưng là bằng hữu của ta một bên bạch phàm nóng nảy lâm đào thế nhưng là dám đ ố i đồng chủ nhiệm người ngươi thực còn đem hắn trở thành thủy ngư liễu lăng tử tốn nhất miệng hơn nữa có thể mua được loại này sì thai mới xe bay người ta khuyên ngươi vẫn là không nên đơn giản đắc tội mới tốt nước cá lâm đào khe nhũ mày đỗ thụy minh nhìn xem bạch p h ạ m thần sắc cũng trở nên bất tiện đỗ thụy chi vừa vặn nổi giận trong bụng không có địa phương ra tại chỗ sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nhìn qua đứng ở tại chỗ hơi có chút xấu hổ bạch p h ạ m chương bốn mươi b ố bạch vô p h ạ m chương bốn mươi b ố bạch vô p h ạ m hiểu lầm thật sự là hiểu lầm gặp lâm đào ba người ánh mắt bắt đầu biến hóa bạch p h ạ m liền vội vàng hai tay liền bày bối rối giải thích lâm đào chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính sư minh đệ thống chi các ngươi còn thuê lại của ta phương thật muốn coi các ngươi là thủy ngư mẹ ta không phải đánh chết ta không thành nói xong hắn lại là quay đầu giận nhìn lăng tử tốn lăng hát tử ngươi có ý tứ gì cố ý châm ngỏi sư huynh đệ chúng ta quan hệ sao lăng tử tốn hai tay ôm ngực cười hát hát nói bạch phàm ngươi trong khoảng thời gian này một mực liền thua chẳng những đem cái này tháng tiền tiêu vật đều thua tinh quang còn ngược lại thiếu phong nhạc hậu không ít tiền cũng đừng trách người khác sẽ như vậy muốn nha ừ bạch phàm h ữ lệnh thiếu phong nhạc hậu ta bạch phàm chính mình sẽ trả mà lại ta bạch phàm lại là mỗi lần đều thua người sao lâm đào khe nhữ mày một mực không nói lúc này hắn cũng nhìn ra manh mối hai người trước mắt quen thuộc thì quen thuộc nhưng quan hệ tuyệt đối cũng không tính rất tốt loại kia mà lại bạch p h ạ m cũng chưa hẳn là đối phương nói tới cái loại người này bạch p h ạ m chúng ta đi thôi lâm đào hướng bạch p h ạ m hô ách ừ chúng ta đi thôi gặp lâm đào tin tưởng mình bạch p h ạ m cho cái cảm kích ánh mắt khác một bên lăng tử tốn sắc mặt không khỏi trầm xuống tại lâm đào đi qua bên người lúc không khỏi âm thanh lạnh l ù n g nói tại như vậy đa hệ chủ nhiệm còn có trước mặt viện trưởng mắng chửi người ta đoán ngươi đợi này cũng không có khả năng từ đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp ngươi liền hào hào ở chỗ này chơi cả cuộc đời trước đi ngay vậy lâm đào dừng bước lại đỗ ra tỷ đệ cũng đối xử lạnh nhạt nhìn qua đối phương nếu như không phải lâm đảo quan hệ bọn họ cũng chưa chắc có thể tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện tuy nói bởi vì lâm đảo sự tình có lẽ chưa hẳn có thể từ đệ nhất cơ giáp học viện kết nghiệp nhưng chỉ cần có thể học được đồ vật về sau còn không giống nhau còn có thể tìm được công tác hai người nhìn qua lăng tử tốn ánh mắt nhất thời bất mãn lăng hát tử người có ý tứ gì bạch phàm càng là trầm giọng quát hỏi hh lăng tử tốn cười lạnh không nói lâm đảo không nói lời nào xoay người sang chỗ khác nhìn qua lăng tử tốn đi qua thuốc biến đổi gen biến hóa sau khi hắn bắt thịt cả người căng thẳng đứng tại lăng tử tốn trước còn như một toàn núi nhỏ n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì lăng tử tốn tâm hỏng rút lui hai bước n g ư ơ i là ai người lâm đào lạnh giọng hỏi biết do hắn cũng là lâm đào cũng biết bạch phàm lại dám ở trước mặt hắn đập phá hiển nhiên phía sau nhất định có người châm ngòi mà người này hoặc là n h ầ m vào bạch phàm hoặc là cũng là n h ầ m vào lấy hắn lâm đào liền an chính thành phố huyết lang bang cũng dám độc thân tiến vào như thế nào lại sợ hai trước mắt chỉ là đệ nhất cơ giáp học viện học sinh ta là ai người hát tuy nói lâm đào thân thể hình giống như núi nhỏ cho lăng tử tốn áp lực rất lớn nhưng nghĩ tới người sau lưng hắn dũng khí trong nháy mắt lại lại thu phục tiến lên trước một bước ta là ai người bạch phàm không biết sao hừ lâm đạo nơi này tuy nhiên rời đi minh viễn thành phố có thể cũng coi là đệ nhất cơ giáp học viện địa điểm đừng tưởng rằng ngươi khổ người lớn ta lăng tử tốn liền sợ ngươi lăng tử tốn cười lạnh thật muốn dám đụng đến ta không nói ngươi còn có thể hay không ở tại đệ nhất cơ giáp học viện cũng là phi s a c h ấ n ngươi cũng ra không được phi s a c h ấ n chính là nơi này tên a lăng tử làm sao ra tay với lâm đạo hắc hắc các ngươi quên lăng tử là ai người sao a chẳng trách đoán chừng cũng là bởi vì sáng nay thượng sự tình đi khẳng định lâm đảo xem như hoàn toàn đắc tội đồng chủ nhiệm có cổ lôi đại sư tầng này đồng chủ nhiệm tuy nhiên sẽ không đích thân đ ộ g thủ nhưng hắn không cũng có được đệ tử thân truyền sao nghe nói phong nhạc hậu cũng là đồng chủ nhiệm đệ tử thân truyền chắc không được bạch p h ạ m trong khoảng thời gian này giống như bị nhằm vào lấy một mực đang liền thua đây phu cận người một trận nghị luận t h a n h âm không lớn thế nhưng truyền đến lâm đảo các loại người trong h a i bạch phàm sắc mặt càng là xoát địa tái n h ậ n để cho ta đi không ra cái chấn nhỏ này sao lâm đảo khoe miệm một phát cười rộ lên hừ lăng tử tốn lệnh hư một tiếng hắn vừa muốn tiếp tục mở miệng lại đột một cảm giác ánh mắt nhoáng một cái phảng phất thiên địa đến cái xoay tròn định nhẵn xem xét lại là nhìn thấy chính mình hai chân bị lâm đào bắt lại bị xách cái ngã lộn nào ngươi ngươi dám lăng tử tốn tại chỗ phẫn nộ đàn sen lâm đào nhanh buông hắn xuống hắn là phi thiên báo người thấy cảnh này bạch phàm nhất thời gấp liền vội vàng kêu lên không nói bạch phàm cũng là lúc trước ở một bên nghị luận ở mỹ người giờ phút này cũng là từng cái kinh ngạc đến g â y người hai mắt đơn giản không thể tin được trước mắt một màn phi thiên báo hắn là ai lâm đào khe nhữ mày trong mắt điện xạ ra một vòng hạt quang bạch phàm ngực n g một tiếng n u ố t ngụm nước bọt về sau vội vàng giải thích nguyên lai、like, phi sa chấn chỉ là một cái bình thường phi sa c h ì m sân thi đấu tại dần dần bắt đầu phát triển về sau lưu ra cảm giác có thể tại khai thác nơi đây thế là bắt đầu đại lực khai phát lúc này mới phát triển thành một cái thôn c h ấ n hình thức phi sa chấn cùng sở hữu ba cái so sánh sân thi đấu phân biệt do ba cái có được thực lực người k h ô n g chế để bạch phàm thiếu nợ phong nhạc hậu là bên trong một người mà cái này phi thiên báo thì là một người khác mà lại phi thiên báo cũng không chỉ phi s a chấn sân thi đấu âm thầm người k h ô n g chế hắn còn có một thân phận khác cái kia chính là thiên vong xếp hạng thứ mười không sai phi thiên báo bản thân mặc dù là đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư hệ học sinh nhưng thực lực đã có thể tại thiên vong xếp hạng đến thứ mười vị trí cũng chính là cái này thân phận để hắn tại phi s a chấn không có gì bất lợi cưỡng ép khống chế lại một cái sân thi đấu lăng tử tốn là phi thiên báo chuyên môn tại phi s a sân thi đấu tiến hành xe bay lắp g i á p một tên lâu la thủ hạng mặc dù là l â la nhưng cũng có lấy địa vị nhất định bởi vì nguyện ý làm lắp ráp phi xa c h ì toàn thân làm cho vô cùng cơ giáp sư hệ học viên lâm đào tâm nghĩ hoặc giống như hắn theo cơ giáp sư hệ người cũng không liên lụy chẳng lẽ những cái kia hệ chủ nhiệm bên trong cũng có được cơ giáp sư hệ hệ chủ nhiệm chẳng lẽ hắn lúc ấy mắng động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm lúc thuận tiện lấy cũng bị người cơ giáp sư này hệ hệ chủ nhiệm cũng ghi hận thượng lâm đào n h ư mày phi thiên báo gọi là lý hồi hắn có người tỉ tỉ vừa vận t ạ i động cơ thiết kế hệ gọi là lý sương bạch pham nói ra lý sương lý sương độ ra tỷ lệ hai người đột nhiên kêu lên sợ hãi lâm đào quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai người một cái kinh ngạc đến ngây người nguyên địa mà một cái khác thì là mặt mũi tràn đầy phẫn hận bất bình thân sắc làm sao các ngươi nhận biết lâm đào nhữ nhữ m ả y đỗ thụy minh h ừ lạnh cắn răng cả giận nói động cơ thiết kế hệ lý x ư ơ n g nếu như ta không có đ o á n sai cái này lý x ư ơ n g hẳn là năm đó đ o ạ t đại tỷ của ta đầu tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện d a n h m ạ c người thụy minh đừng bảo là đỗ thụy chi quay đầu chỗ khát sọ chỉ có thể nhìn thấy tóc ngắn che đậy tái n h ợ n bên mặt lâm đào nhữ mày hắn từng từ đỗ thụy minh miệng bên trong không chỉ một lần nghe được đỗ thụy chi phân số tại năm đó là có thể tiến vào đệ nhất cơ g i á p học viện nhưng lại bị người soát xuống tới không nghĩ tới bây giờ liền gặp gỡ mà lại lần này sự tình giống như cũng là bởi vì hắn sáng nay thượng thống mạ động cơ thiết kế hệ hệ chủ nhiệm thật sự là không nghĩ tới chỉ là bởi vì không quen nhìn động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm chửi một câu vậy mà như là phát củ cải lập tức mang bùn thông qua rất nhiều chuẩn bị thân thân tựa hồ lần này đệ nhất cơ giác học viện chuyến đi trở nên càng ngày càng có ý tứ lâm đảo nháy mắt mấy cái nguyên bản lâm đảo bản ý chỉ có hai cái một là từ đệ nhất cơ giáp học viện đoạt một ít học sinh ra ngoài tốt giúp hạn chế tắc một không thuộc về mình cơ thể thứ hai cũng là nhờ vào đó điều tra bắt đại hào môn ngưu phản tinh tế liên bang một chuyện lý sương phi thiên báo lý hồi sao lâm đào a địa cười một tiếng có chút ý tứ lâm đào còn không m o n g bưng ta xuống đúng lúc này bị lâm đào bóp cái ngã lộn nhào lăng tử tốn một trận mắm to lâm đào ta thế nhưng là phi thiên báo người nếu như ngươi dám bất kính với ta không nói phi thì báo chính là ta cũng tuyệt đối sẽ để ngươi đi không g i phi xa trớn bất quá xem ở ngươi rất có sức lực nếu như, như vậy thả ta xuống lại nói với ta hơn mấy câu lời hữu ích hôm nay sự tỉnh còn không có thể như vậy bôi qua mà lại ta cũng có thể tại phi thiên báo trước mặt nói lên vài câu lời hữu ích ngươi về sau chưa hẳn không thể từ đệ nhất cơ giáp học viện kết nghiệp lăng tử tốn mắng sau một lúc lại là cố nhịn xuống bắt đầu liên tục thuyết phục nếm trải trong khổ đau mới là người trên người lui một bước trời cao biển rộng n h ẫ n nhất thời gió em sóng lạ quân tử báo thủ mười năm chưa muộn n h ẫ n nhất thời chi nhục cái dám nha hắn đều sắp bị sâu đến đầu sung huyết còn muốn cái dám nghĩ thật sự nếu không thuyết phục lâm đào bông xuống chính mình đoán chừng ngày sau sẽ còn bởi vì sung huyết nao quá độ có lẽ sẽ thành vì một kẻ ngu ngốc đây nếu như không phải bận tâm mặt mũi lâm ă n tốn đều nhanh muốn mắng lên. g tử trực tiếp đều l đạo phi thiên báo thực lực chân chính tại cơ giáp sư bên trên hắn khống chế phi xa chân cái này c h ẳ n g tử cũng chỉ là vì kiếm lời chút tiền ngày sau từ đệ nhất cơ giáp học viện sau khi tốt nghiệp hắn tuyệt đối là thực lực đạt tới cấp a thậm chí là cấp s chính thức cơ giáp sư nếu như đem hắn đ ắ c đắc tội thảm ngươi về sau không nói có thể hay không từ đệ nhất cơ giáp học viện tốt nghiệp liền là sinh mệnh cũng có khả năng nhận uy hiếp lúc này một bên bạch phàm cũng là tái nhận nghiêm mặt quyên lơ lâm đạo bạch phạm tại phi sa chấn ngốc thời gian rõ d à i g ặ p qua không ít cùng loại sự tình nhưng kết quả cuối cùng đây phi thiên báo bọn người vẫn như cũ k h ô n g chế phi sa chấn c h à n g tử một mực kiếm tiền mà lúc trước đắc tội bọn họ người sớm không biết bị trôn đến cái góc nào lâm đảo phía sau có cổ lôi đại sư phi thiên báo bọn người không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật chỉ cần chịu vừa sẽ không có nhiều chuyện lớn lâm đảo lâm đảo đỗ ra tỷ đ ệ cũng là nghĩ đến tình thế hậu quả liền liền đỗ thụy chi cũng không khỏi mở miệng thuyết phục bạch phạm phong nhạc hậu phi sa chấn đông nhiên ở giữa lâm đào khoe miệng một phát trong mắt ánh mắt xéo qua nhìn qua bạch phàm cười rộ lên bạch phàm nếu như ngươi muốn tiếp tục lưu lại phi xa c h ấ n muốn tại phi xa chịp một chuyến này tiếp tục phát triển như vậy hiện tại liền cho ta im tiếng đi lâm đào nghe được bạch phàm tên liền cảm giác có chút đột ngột nhưng lúc đó bởi vì lần thứ nhất gặp mặt lại bạch phàm lại là cơ giáp duy tu hệ người trong lúc nhất thời hắn cũng không nhớ tới người này dành đến đại biểu cho cái gì hậu thế chịp thiết kế hệ có thể độc lập trở thành hệ cơ giáp một cái ngành chính theo một người có quan hệ mà người này có thể là trước mắt bạch phàm chỉ bất quá hậu thế cái này bạch phàm đã đ gọi là bạch vô phảm lâm đ à o có thể nhớ tới người này danh đến hay là bởi vì bạch phảm tại phi sa chấn bị phong nhạc hậu khi dễ một chuyện hậu thế bạch vô phảm từng làm qua một bản giã t r u y ệ n tính chất t r u y ệ n ký cho nên mới có thể nhớ ký đoạn nội dung này bạch phảm rất có thể cũng là hậu thế bạch vô phảm q một chương bốn mươi lăm phi sa chim chương bốn mươi lăm phi sa chim phi sa xe bay ta tên thật gọi là bạch phảm t h ở thiếu thời đợi không biết sự tình tại cái nào đó phi sa chấn cùng một cái tên là phong nhạc hậu người kết thủ bởi vì đối phương có được thế lực ngầm quan hệ chẳng những dẫn đến trong nhà thảm biến mà lại bản thân cũng đành chịu đ ổ i tên một mình đến khắc tinh cầu lang thang cầu thả sinh tồn bởi vì trước kia ném thân thể tại phi s a chìm thân thể không có sở trường cuối cùng chỉ có toàn tâm toàn ý ném đến chìm trong nghiên cứu lúc này mới nghiên cứu ra vô phạm chìm cái này hai đoạn lời nói đến từ hậu thế quyển kia liên quan tới bạch vô phạm giá truyện bạch phàm phi s a chấn phong nhạc hậu chính là những này mới cuối cùng dẫn đến lâm đ ả o đối với bạch phàm thân phận có suy đoán hậu thế bạch vô phạm tại chìm nghiên cứu đầu nhập thậm chí hình thành một cái đặc thù chìm trường phái cũng bị một mực xưng là vô phạm chìm cái suyê ri này chìm cho đến lâm đạo ch vẫn thỉnh thoảng có mới chip đầy ra có thể nói là một cái chip đại phái hệ mà lại tại chip thiết kế bị độc lập vì hệ cơ giáp một cái khác hệ lúc cái này trường phái xuất lực không ít nếu không cũng không có khả năng trong thời gian thật ngắn liền hình thành cơ giáp chip thiết kế như thế một cái đặc thù ky giáp thuộc loại phong nhạc hậu sao lâm đạo đột nhiên đối với người này có một chút hứng thú đồng thời cũng rất muốn biết vì sao người này sẽ cùng bạch phàm kết xuống cửu h á n cũng liên lụy người nhà Bạch p chán chán lâm đảo cười cười sau đó sắc mặt chầm xuống hai tay ném động đem lăng tử tốn ném đến giữa không chúng hắn dội ra chân phải hung hăng đá ra tại chỗ đem lăng tử tốn cho đạp bay ra xa hơn mười thước trực tiếp đâm vào một cỗ xe bay bên trên lúc này mới rớt xuống hậu thế lâm đảo là ai hắn nhưng là một tên cổ võ hệ cơ giáp đại sư mặc dù kinh tế liên bang cao tầng cũng không có mấy cái dám ở trước mặt hắn như thế làm cản phanh một thanh em v ă n g lên lăng tử tốn như là da mềm rắn rơi trên mặt đất đỗ ra tỉ đ ậ y ngốc tại chỗ giống như không thể tin được s ứ người ánh mắt tại lâm đảo cùng nằm mặt đất lăng tử tốn trên thân vừa đi vừa về quét nhìn lâm đảo ngươi bạch phàm hai mắt t r ợ n tròn miệng đều không thể chọn không dám không dám còn đạp không nói bọn họ cũng là lúc trước một mực đang phụ cận nói nhỏ muốn xem náo nhiệt mọi người cũng là từng cái cả kinh không biết nói chuyện bị bay đụng xe lâm đạo cái cái người còn n cửa ra, xe người tên chết mặt i n chắc ta là ta là báo ca bảo bọc người người tuyệt đối tuyệt đối đi không ra cái này phi xa trấn ử nhắc lâm đ à o ánh mắt mấy cái như ăn người nhưng là lâm đảo cũng không phải tới nghe hắn nói nhảm hắn lại là quét mắt một vòng xe bay cái hố nhỏ hỏi xe này bao nhiêu tiền ba ba trăm vạn tinh tệ thiên t i ê u cơ hồ sụp đổ học sinh kêu thảm kêu lên một người khác phản ứng tốt hành liền vội vươn tay bưng bít lấy miệng hắn vượt lên trước lối ra xe này tiểu sửa một cái là được nhiều nhất sẽ không vượt qua ba vạn tinh tệ nhà không thấy được lâm đảo này thân thể khủng bố bắt thịt mà lại liền phi thiên báo người đều g i ả m đánh trực tiếp muốn ba trăm vạn tinh tệ cái này không thuần muốn chết nay sắp sụp đổ học sinh cái này mới phản ứng được vội vàng đổi g i n g đúng đúng đúng chúng ta bản thân liền là duy tu hệ người chỉ cần mua chút tài liệu liền có thể sửa chữa tốt nhiều nhất sẽ không vượt qua ba vạn t i n h tệ lâm đào gật gật đầu cầm trên tay lăng tử tốn hung h ă n g run run lăng tử tốn trên thân vốn là đoạn tận mấy cái xương cốt cái này lắc một cái suýt chút nữa thì m n g hắn lâm đào người muốn như thế nào lăng tử tốn cả giận nói không nghe thấy sao xe này giá trị ba trăm vạn t i n h tệ người đụt vào sẽ không phải muốn ta bồi ha lâm đào trên người có tiền có thể cái này có lẽ có sự tình hắn đương nhiên sẽ không móc tiền ra bồi về phần ba vạn tính tệ như thế vẫn chưa đủ bồi thường hắn cơ giáp đại sư mặt múi ba trăm vạn lâm sao níu lấy 300 vạn không thả? đào chúng ta chúng ta vẫn là không nên đem sự tình cho làm quá tuyệt đi một bên bạch phàm cũng là sắc mặt tái nhật lâm đào phi thiên báo thế nhưng là thiên v o n g xếp hạng thứ mười cơ giáp sư chúng ta t ừ n g tại thiên v o n g đi dạo qua đỗ thụy minh cũng là liên tục khuyên bảo đỗ thụy chi h á hốc m ộ m lại là không nói lời nào lâm đào lắc đầu lúc đầu hắn liền không có muốn gây chuyện có thể cái này lăng tử tốn cứng rắn muốn một đầu đ ụ n g tới thật coi hắn dễ khi dễ sao mà lại không nên đem sự tình cho làm thuyệt lâm đ à o trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt bạch phàm thật phải chờ tới người khác đem sự tình cho làm thuyệt chẳng những rơi vào cửa nát nhà tan hạ tràng vẫn phải cải danh tự lưu l ã n g tư x ứ tài năng cậu thả sinh tồn có đôi khi rất nhiều chuyện có bộ dáng như vậy ngươi biểu hiện càng là bậm mềm người ta càng không đem ngươi coi ra gì càng làm muốn khi dễ ngươi chờ đến muốn phản kháng lúc đã cường địch liên thủ lại không có lực phản kháng đương nhiên muốn phản kháng cũng không phải không được nhưng người đến xuất gia có thể tới tương đương thậm chí càng cường thế hơn thực lực nếu không vậy liền cứ gọi là không biết sống chết lâm đ à o hiện tại không chỉ có lấy hậu thế cơ giáp đại sư kinh lịch mà lại đi qua thuốc biến đổi gen chuyển đổi thân thể về sau sớm đã có được gen chiến sĩ thực lực không nói chỉ là trước mắt sau lăng tử tốn cũng là an chính thành phố huyết lang bang lão đại chính thác như n h ư n g lâm đ à o đội cứng cũng không phải không sức đánh một trận về phần tiên h vong thứ m ộ ư ơ i lâm đ à o tâm h à h à cười vài tiếng như nhưng h n chính nguy cơ giáp trung tâm bên trong này lzs chính là lưu chính thần bản thân chỉ là thiên vong thứ m ư ơ i thậm chí ngay cả vì lâm đạo sách dạy tư cách cũng không xứng Gặp lăng tử tốn lại đang giả lại tốn tử cuối h chó, h ế t tay lực lâm đào n g ác, lại là đ n n g h ê n d ố cùng hết chút hết thổ hết. tử tốn Ta bồi, ta ra ra mấy kém đem lần, lăng dốc Cuối c đều bồi, bồi. lăng tử tốn rơi vào đường cùng đành phải như là quy tôn tử một dạng tại đồng hồ thao tác mấy lần tại chỗ hoa ba trăm vạn tinh tệ này hai xe bay chủ nhân thu đến tiền về sau sắc mặt một trận t r ắ n g bệnh không có chút nào bất luận cái gì vui vẻ thân sắc yên tâm đi hắn không dám hỏi các ngươi cầm lại ngừng một lát về sau lâm đào phất phất tay để bọn hắn rời đi trước phi xa trấn chờ xe chạy mất tăm về sau lâm đào lúc này mới đem lăng tử tốn lại là một thanh quang bay đi lần này lâm đảo vung vô cùng có kỹ xảo không còn đụng vào nó xe bay thực không đợi lâm đảo ném người nó lưu ở nơi đây xe bay sớm bị điều khiển rời đi người nào dám ở lại lăng tử tốn tiền cũng không tốt cầm nếu như ta nghe được ngươi muốn hỏi bọn họ đòi tiền tin tức đừng trách ta lần sau không nương tay lâm đảo vô vô hai tay hướng bạch phăng lắc bạch phàm chúng ta đi xem một chút chip tập luyện xe đi bạch phàm nhìn mắt giống như chó chết lăng tử tốn tâm thở dài tựa hồ có chút hối hận mang lâm đảo bọn người tới nhưng đến lúc này hắn cũng chỉ có thể cắn răng tại phía trước dẫn đường đỗ ra tỷ đ ệ lẫn nhau liếc mắt một cái đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy c h ấ n kinh đặc biệt là đỗ t h ủ y chi tựa hồ có chút không thể tin được trước đó lâm đảo làm ra hết thảy lâm đảo ngươi n g ư ơ i khác muốn rời đi phi x a c h à n g mặt đất lại g ã y mấy cái xương lăng tử tốn sắc mặt đau thương như nhưng những ánh mắt như là l ợ i kiếm này ánh mắt của hắn đủ để đem lâm đảo cho đâm thành con nhím phi x a c h ấ n trung ba cái đại tràng tử bạch phàm cơ hồ mỗi cái tràng tử đều đi qua nhưng lúc này hắn còn thiếu phong nhạc hậu tiền lại thêm lâm đảo cũng coi là đắc tội phi thì báo cho nên liền đem lâm đảo các loại người tới cái thứ ba tràng tử trang t ừ này khống chế người gọi là hồ văn nhạc là ba cái khống chế phi sa c h ẳ n g bên trong so sánh đặc thù một người bởi vì hắn cũng không có cơ giáp sư thực lực cũng không có thế lực n mở mối cảnh tuy là như thế nhưng hồ văn nhạc địa vị cũng không nhỏ là đệ nhất cơ giáp học viện điện tử thiết kế hệ hồ chủ nhiệm độc tôn lại thêm bản thân hắn cũng đối chịu cũng có chấu nghiên cứu cho nên vô luận phong nhạc hậu vẫn là phi thiên báo lý hồi đều phải cho hơn mấy phần mặt muối ồ nghe được bạch phàm đối với hồ văn nhạc giới thiệu lâm đào cười không nói bởi vì hắn tại não hải qua tất cả tư liệu đều là không có cái này hồ văn nhạc bất kỳ ghi lại nào nói một cách khác cái này hồ văn nhạc đối với hậu thế ảnh hưởng thậm chí cũng không bằng bạch phàm mạnh hơn cũng bất quá thời đại này đùa a một đời người vật mà thôi vừa tới phi sa tràng giữa sân chính tổ chức lấy một trận xe bay cạnh tranh lâm đào quét mắt một vòng phát hiện đây là một đầu bao quát hải lục không ở bên trong chính quy đường băng loại này đường đua gò bó theo khuôn phép không có chút nào điểm sáng bất quá nhưng cũng là lớn nhất thể hiện phi sa chịp thực lực một loại đường băng cái này liền như là cơ giáp có thể đồng thời tại hải lục không ba phương diện đều có biểu hiện cơ thể tuyệt đối là nhất là chính quy sản xuất hàng loạt hình cơ thể có thể càng là lượng sản kỳ thể càng cần cơ giáp sư thực lực bởi vì vì mọi người dùng đều là cùng một loại cơ thể cho nên loại này đường băng chẳng những cần đối với c h i p làm ra rất nhiều điều chỉnh thậm chí ngay cả xe bay cũng giống vậy cần chỉnh đốn và cải cách nếu không liền không thể cùng lúc chiếu cố cái này ba cái phương diện tổng tới nói một câu đủ để bao quát cái kia chính là loại này chính quy đường băng cần c h i p sư cùng xe bay cải tiến sư có cực mạnh thực lực phi sa c h i p cũng không lớn ngoại hình như là xe bay thể tích chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay thao tác phương thức có chút cùng loại điều khiển xe nhưng hết thể thao tác đều do chịp tự động hoàn thành khi tiến vào cạnh trận đấu về sau l i từ thể thể sớm từng nghe nói phi sa chịp đỗ thụy minh lập tức liền bị trước mắt xe bay trận đấu hấp dẫn lấy ánh mắt đỗ thụy chi một mực nhũng mày tựa hồ lý dương sự tình một mực để cho nàng hoang mang thỉnh thoảng thắng thở gặp lâm đảo nhìn chằm chằm chính tiến hành trận đấu phi sa chịp bạch phạm vội và nói lâm đảo nếu như muốn chơi có hai loại phương thức đầu tiên là ở nơi đó chọn một khối c h ị m tiến hành sửa đổi sau đó để vào xe bay tiến hành trận đấu loại thứ hai phương thức cũng là áp dụng hoàn toàn thủ công phương thức vô luận c h ì m vẫn là c h ì m trình tự đều do chính mình thân thủ hoàn thành lâm đào gật gật đầu hậu thế học tập c h ì m chương trình học thời điểm hắn đã từng tham gia qua không ít phi sa c h ì m trận đấu tự nhiên đối với cái này cũng có chút hiểu biết thậm chí là lâm đào c ò n biết bình thường bên ngoài xe bay trận đấu còn sẽ có bên ngoài sân đánh bạc hành vi liền như là thiên võng đổ đấu chiến một dạng đây mới là tinh phủ phương diện cũng vô pháp ngăn cản lòng đất phi sa tràn xuất hiện nguyên nhân thực sự giữa sân xe bay trận đấu đã tiến vào sau cùng sông vào giai đoạn chỉ gặp bốn phía đám người từng cái vọt tới cuối cùng đường băng trước lớn tiếng hưng phấn kêu la miệng bên trong giống đều là xem trọng xe bay tên kích động đám người để đỗ thụy minh sắc mặt cũng t r ư ơ n g đến đường hồng xiết chặt quyền đầu đồng dạng trào lên qua đỗ thụy chi khó được đem não hải lộn xộn bỏ đi cũng ngẩng đầu nhìn sang chi chi chi từng chiếc xe bay vọt tới điểm cối u trong nháy mắt điểm bạo đám người bầu không khí bạch pham càng lá sài bước tiến lên hắn mắt nhìn đoạt được quán quân xe bay về sau đột nhiên ai nha một tiếng tay phải nắm chặt nắm tay hung hăng ở giữa không t r ù n g truy một cái cùng trên mặt đều là hối hận đều do cái kia lăng hát tử nếu là sớm một bước ta tuyệt đối có thể kiếm một món tiền bốn phía nhìn một chút mọi người bầu không khí lâm đào tâm nhất thời minh bạch trận đấu này tất nhiên còn có bên ngoài sân đánh bạc nhìn thấy bạch p h ạ m trên mặt hối hận thần sắc hắn mỉm cười đi qua có nhìn c h ú n g xe bay sao đương nhiên là có bạch p h ạ m một mặt t ảo não nếu là sớm đến một bước ta khẳng định đầu quân số bảy xe số bảy xe chính là đoạt giải quán quân xe cộ ta hôm qua liền đã có cảm giác số bảy xe hôm nay tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân đều do cái kia đ bạch pham r ộ n g căm hận nói nếu là sớm biết lăng hát tử hội mượn cớ chọn lo lắng hắn liền sẽ không dẫn lâm đ à o bọn người đem xe bay ngừng vị trí kia ồ không phải nói trên người ngươi tiền đã thua tính quan sao đột nhiên lâm đ à o đối với bạch pham tại sao lại mắc nợ phong nhạc hậu tiền đã có đại khái suy đoán bạch pham nhìn bốn phía về sau hạ r ộ n g ngón c á i tay phải cùng ngón trỏ nhấm nhấm cái này phi xa chẳng có thể là có ngoại t r ẳ n g chỉ cần có thế c h ấ p đều có thể tạm thời dựa vào một điểm quả là thế lâm đảo nhất thời nhưng cái này phong nhạc hậu khẳng định nhìn chúng bạch phàm trong nhà thứ nào đó cho nên mới sẽ mượn cớ hố hắn một khoảng, bất quá. lâm đào cũng không nghĩ tới lúc này bạch p h ạ m vậy mà cũng là phi x a chịp dân cờ bạc bạch p h ạ m ngươi áp cái gì lâm đào hỏi đừng đề cập bạch p h ạ m k h o á t khoác tay lại là thở dài nếu như không phải đem chịp cho thế chấp mấy ngày nay lại thế nào không thể tự mình hạ trần g đây bạch p h ạ m chịp chẳng lẽ bạch p h ạ m đã nghiên cứu ra có được vô phàm đặc sắc chịp cho nên mới sẽ bị phong nhạc hậu cho để mắt tới lâm đào hơi hơi n h í u nhữ mày lâm đào vừa mới so qua một trận ta phải qua nghiên cứu một chút nhìn xem trận tiếp theo còn có thể mua này một cỗ xe、bay. bạch phàm nói liền muốn b ư ớ xuống lâm đào quá khứ đường đua phụ cận trong xe Phi sa c nhưng g quy đ ị n mỗi khối chim, mỗi một khối với coi chỉ thể sánh h có bao quát xe bay ở bên trong, mỗi ngày chỉ có thể so quát trận. xe ngày Đây ở n là k i ê quyết quy định, để tránh có chút tính định, để n n có ă đổi đến tương đối mạnh xe, liên tiếp tương mạnh thắng thượng cả ngày, xe, cả vào ậ y liền l không có ý nghĩa. Cũng có ý bọn họ. Nhưng v à lúc này một thanh không đúng lúc thời gian bỗng nhiên tại lâm đảo hai người bên thai vang lên t h a n h âm so sánh vang chấn động đến lâm đảo mảng nhĩ một trận vụ vù, vù lâm đảo nhữ mày quay đầu nhìn lại đã thấy hai tên dáng người t r ắ n g kiện tướng mạo hung ác người trẻ tuổi bên trong một người chính đưa tay chỉ hắn hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy hung tướng nhưng trên thân nhưng cũng phủ lấy đệ nhất cơ giáp học viện đ ồ phục không tốt bạch pham nhìn thấy hai người hoảng sợ gào thét là phi thiên báo người a phi thiên báo người tìm tới cửa sau lâm đào hai tay ôm ngực đối xử lạnh nhạt nhìn qua người tới làm sao chỉ có các ngươi hai cái còn có hai cái đâu bị bọn họ như thế nhấc lên lâm đào mới phát giác lúc trước ly tán đồ ra t ỷ đệ mất đi bóng dáng không khỏi nhìn bốn phía b ấ t quá kỳ quái là trải qua vừa rồi đám người va chạm đỗ ra t ỷ đệ tựa hồ cùng bọn hắn thất lạc lại là bóng dáng hoàn toàn không có hai gia hỏa này còn là trẻ con sao cái này đều có thể tẩu tán lâm đào không còn gì để nói tính toán gia hỏa này mới là chính chủ bên trong một tên dáng người phá lệ tráng kiện người hung á c chỉ lâm đảo kêu gào bạch phàm ngươi hẳn phải biết chúng ta là ai nếu như các ngươi không theo chúng ta đi qua một chuyến đừng trách về sau tiến không phi xa c h ẳ n g một người k h á c đồng dạng ác thanh nhìn qua bạch phàm bạch phàm trắng bệnh cực kỳ khó coi ngươi vừa mới nói cái gì tới hai tay ôm ngực lâm đảo trước khi đi một bước hắn hít sâu một hơi đem trên thân từng khối nổ tung bắp thịt nâng lên tới lâm đảo trên thân bắp thịt trống sau khi đứng lên cả người phảng phất trở nên như là một t o á núi nhỏ trong nháy mắt đối với hai người hình thành một cô áp bách lực dù sao trong bọn họ cường tráng nhất người kia b ắ c đùi cũng không có lâm đ ả o cánh tay thô á c h hai người mí mắt một trận này lên đều là là đồng thời lui ra phía sau mấy bước sau đó dường như nghĩ đến cái gì lúc này mới sinh sinh ngừng bước chân hai người lần nữa thẳng tắp cài eo nay phá lệ tráng kiện người càng là liên thanh tê u lên lâm đ ả o chúng ta báo ca cho ngươi đi qua một chuyến bất quá tại lâm đ ả o khủng bố bắc thị trước mặt hắn vẫn còn có chút tâm hỏng báo ca để đi qua một chuyến bạch pham sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn để cho ta qua liên q u a lâm nào lạnh hư một tiếng đứng nguyên địa không n ú c ních chúng ta biết ngươi gọi lâm nào Có t chẳng chẳng hai người hình như có khí liền liền lâm đảo khủng bố bắp thịt cũng không hề e ngại có bắp thịt lại có thể thế nào tuy nhiên cường kiện thân thể là trở thành một tên cơ giáp sư tài năng có thể lâm đào lại là báo tài liệu hệ b ằ n g lãng phí không vóc người này hai người tâm đồng lúc xem thường đây là có chuyện gì phi thiên báo người chạy thế nào đến hồ văn nhạc trang tử cái k i a đầy người nổ tung bắp thịt ra hỏa lại là thế nào cái gì làm sao theo phi thiên báo người phát sinh mâu thuẫn cái này c h à n g tử người một mực đang nhìn lấy xe bay trận đấu làm sao biết bên ngoài chuyện phát sinh bất quá cũng không phải tất cả mọi người không biết rõ tình hình đây không phải là lâm đào sao đúng đúng đúng hắn cũng là lâm đào ra hỏa này lợi hại hôm nay chuyển trưởng đến báo danh thế nhưng là hung hăng soát viện trưởng bọn người đâu nghe nói động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm sau khi trở về văn phòng chén t r à đều ngã nát mấy cái ha ha các ngươi tin tức lạc hậu lâm đ à o lúc trước có thể huỳnh đâu liền liền phi thiên báo lăng hắc tử đều bị hắn giáo hơn một lần nghe nói lăng hắc tử còn bị đoạt ba trăm vạn tinh t ệ đây hắc hắc giống như có trò vui nhìn lâm đ à o chúng ta còn là đi qua một chuyến đi bạch phàm sắc mặt ngu sao mà không có thể lại trắng sớm không có huyết sắc bạch phàm mềm yếu nhất thời lại để cho hai người thần khí đứng lên bọn họ đỡ ngực ư ờ i lạnh chằm chằm lâm đạo lâm đạo ánh mắt xéo qua quét mắt bạch phàm không khỏi vụ trộm lất đầu thôi liền để b ạ c một tên h ăn mặc hoa lệ như là hết lần này tới lần khác công tử cầm trong tay một cỗ xe bay đang kiểm tra thanh niên nhìn thấy đám người tắn đi không khỏi nhữ mày xe bay trận đấu cần là dòng người người đều chạy hơn phân nửa tiếp xuống trận đấu còn có ý gì hồ ca sự t ì n h l à như thế này lập tức liền có người đưa lỗ thai giải thích an mặc hoa lệ hết lần này tới lần khác công tử chính là không c h à người n g hồ văn nhạc ồ ngay s n g lâm đảo tại bãi đỗ xe đối phó phi thiên báo người hồ văn nhạc không khỏi kinh ngạc hắn thả ra trong tay xe bay k h ế p mắt nhìn về phía đi ở trước nhất lâm đảo giống như rất lâu không ai dám ở chỗ này náo sự à. hồ ca đều nhanh có thời gian một năm không ai dám tại phi xa trấn náo sự tính toán người đều chạy không ít chúng ta liền tạm thời ngừng mấy cái trận đấu đi qua nhìn một chút tình huống đi hồ văn nhạc mất hết cả hứng đem xe bay sau khi để xuống đi theo đám người đằng sau cũng hướng phi thiên báo c h à n g tử quá khứ nhìn lấy theo ở phía sau đám người bạch phàm hai chân có chút run r u dậy lâm đào ngược lại là không có vấn đề chút nào nhưng làm hắn kỳ quái là hiện tại đã náo ra lớn như vậy một cái chẳng diện vì sao đ ô u ra tỷ đ ệ cũng còn không có xuất hiện chẳng lẽ hai người này tại thời gian m ấ y mắt liền đến khắc c h à n g tử xem so tài lâm đào nhữ mày một đường đi theo phía trước hai người đi vào một cái khác đấu trường vừa tới lâm đào liền thấy bốn phía dựng xe bay đ ư n băng đây là một cái đất chống hình đường băng mà lại chủ yếu đường băng lấy không chung làm chủ tốt nhiều đường băng đều nửa đường đều cắt ra không cự li ê ngắn đất chống hình không chế chịp sao lâm đào nhữ nhữ mày ánh mắt xéo qua càng là trong lúc lơ đ n g quét mắt một vòng theo sau lưng động tác có chút sợ h ã i bạch phàm hậu thế vô phàm hệ lệ i t c h i p chính là lấy đất chống làm chủ bởi vì bạch vô phàm chỗ nghiên cứu chịp tính năng chủ yếu phục vụ ở không chung loại hình này cũng cùng hậu thế cơ giáp chiến đấu mười phần phối hợp dù sao hậu thế nhân loại chiến đấu người yêu chủ yếu là tình không sinh vật cho nên mới sẽ đạt được kinh tế liên bang đại lực q u ả bá cũng thu hoạch không ít v Ú u ưu đọc sách vạn ưu ưu cá án s u, -u ngọ mờ giữa sân trận đấu đã trúng đoạn bất quá bốn phía đám người lại là không ít đồng thời từng cái phân hai nhóm lộ ra trung gian một đầu c h ố n g trải đại đạo tình cảnh này bạch phàm kém chút hai chân bất lực toàn thân run dậy không ngừng lâm đào nhìn thấy đ ạ i c a o mày hắn lạc hậu mấy bước tại bạch phàm sau l ư n g dùng lực đẩy một cái lúc này mới đem bạch phàm đẩy phải đi nhanh mấy bước lâm đào ngươi chỉ là mấy bước này đường kém chút để bạch phàm sụp đổ dù sao giờ phút này hắn còn không có bị b ư c phải cửa nát nhà tan cũng không có nghiên cứu ra vô phàm chim lâm đào nhún b giữa sân một tên bắp thịt cả người dung nhan cực kỳ tráng kiện người ánh mắt từ khi lâm đào đi vào về sau liền một mực rơi ở trên người hắn chờ lâm đào đến trước mặt hắn lúc hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên hít thở sâu một hơi nhất thời đem trên thân bắp thịt từng khối trống đi ra a lâm đào mắt nhìn trên người đối phương bắp thịt không khỏi nghĩ thầm cười đối phương cái này thân thể bắp thịt chỉ bất quá so lúc trước hai người kia tăng một vòng thôi thật muốn so bắp thịt ra hỏa này còn kém nhiều lắm nghĩ như vậy lâm đào cũng thẳng tắp lồng n ự c sắt công phu kia lâm đào trên thân bắp thịt đồng dạng từng khối bí lên cơ hồ đem y phục đều nổ nát n à y phơi bắp thịt người chính là khống chế cái này c h ẳ n g tử thiên vong xếp hạng thứ mười đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư hệ bên trong thực lực không kém lý hồi vốn đang định cho lâm đảo một hạ mã huy lý hồi giờ phút này lại là nhìn thấy lâm đảo bắp thịt so với hắn còn lớn hơn lớn mạnh tầm vài vòng không khỏi hơi biến sắc mặt nhìn thấy trước mắt một màn này một bên vốn đã run lẩy bảy bạch phàm cũng không khỏi thổi phù một tiếng tại chỗ bật cười tiếng cười kia giống như là gây nên nỗ mị nô bài vốn phía đám người nhất thời buộc phát ra một cỗ thanh thế cự tiếng cười to q một chương bốn mươi bảy bị xem thường chương bốn mươi bảy bị xem thường mọi người tiếng cười để lý hồi sắc mặt cực kỳ khó coi t ố t ở trong sân mọi người cười ra tiếng về sau rất nhanh liền phát giác được không thích hợp vội vàng từng cái che miệng lại nơi này thế nhưng là phi thiên báo lý hồi c h ẳ n g tử mọi người tiếng cười k á t k c t đứng im hừ lý hồi nặng nề g h mà hư một tiếng hắn hai mắt nhắm lại tại lâm đào trên thân nổ tung cơ bên trong quét mắt một vòng ánh mắt lấp l o e mấy lần một thân mạnh mẽ bắt thịt chính là trở thành cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên bởi vì chỉ có dạng này thân thể tài năng lợi dụng cơ giáp tại làm ra cao cường động tác đồng thời cũng có thể chống cự tốc độ cao động tác mang đến cường đại áp lực đáng tiếc chỉ có một bộ mạnh mẽ thân thể lại không hiểu được lợi dụng đơn giản cũng là không hoài bảo sơn mà không đúng phương pháp đối với lâm đảo lý hồi tự nhận lên được nhất thanh nhị sở một đứa cô nhi nhân duyên tế hội học được một chiếc điện thoại giáp duy tu kỹ thuật tại cảm giác được kỹ thuật không đủ liền vào nhập phong tín t ử học viện cũng không biết này đến phong tín t ử học viện cổ lôi đại sư nổi điên làm gì lại đem hắn để cử tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện lẽ ra lâm đảo xem như đi đại vận đáng tiếc giá hỏa này đầu không biết rút ra cái gì gân vậy mà dấn thân vào đến tài liệu hệ đơn giản cũng là thiên đại lãng phí nếu là hắn cũng có được cổ lôi đại sư đề cử tuyệt đối sẽ thượng hạ chuẩn bị một phen tiến vào đệ nhất cơ giáp học viện mạnh nhất cơ giáp sư hệ thú n g chi lâm đảo trên thân còn có như thế một thân mạnh mẽ bắt thịt đơn giản cũng là chuyên môn là trở thành cơ giáp sư đánh tốt hết thể trụ cột bất quá đã từ bỏ trở thành cơ giáp sư phản mà tiến vào tài liệu hệ này cũng cho lý hồi thời cơ cá nhân thực lực mạnh hơn nếu như không trở thành cơ giáp sư lại có thể để làm gì lý hồi hư lệnh vài tiếng về sau nhắm lại hai mắt ánh mắt lại là rơi vào dẫn đầu cười ra tiếng bạch phàm trên thân bị như thế nhìn một cái bạch phàm dọa đến hai chân du lên sắc mặt cũng là trắng như là giấy tuyên thành lâm đào ánh mắt xéo qua nhìn thấy bạch p h ạ m sắp đứng không vững bộ dáng không khỏi tâm âm thầm lắc đầu xem ra bạch p h ạ m nếu như không có bị kích thích hẳn là rất khó lại biến thành hậu thế tên kia bạch vô p h ạ m nghĩ tới đây lâm đào đành phải tạm thời bông u xuống bạch p h ạ m sự tình hắn nhìn qua lý hồi ngươi chính là phi thiên báo lý hồi tìm ta có chuyện gì lớn mật làm càn lâm đào lời nói vừa ra khỏi miệng lúc trước dẫn hắn tới hai người kia lập tức liền xoay người lại lớn tiếng quát tháo a gặp lý hồi cười lạnh không nói lâm đào tâm không khỏi cảm thấy buồn cười đều lúc này còn hạ mạ uy chẳng lẽ lại thật coi hắ Lâm đối à o với hai tên thủ hạ thất vọng đồng thời cảm giác được lâm đ à o sẽ chỉ hiện lộ cá nhân thực lực lý hồi nhìn qua hắn ánh mắt đã mang theo một tia khinh miệt là ta gọi bọn họ gọi ngươi qua đây lâm đ à o hai tay ôm ngực ha ha cười vài tiếng lâm đảo ta không biết thủ hạ ta đến tột cùng như thế nào đắc tội ngươi có thể ngươi chẳng những thương tổn hắn hơn nữa còn đoạt hắn ba trăm vạn tinh tệ cái này chướng ngươi nói thế nào đã trên thân bắp thịt không sánh bằng lý hồi cũng liền không lại hiện lộ trên thân bắp thịt trực tiếp khi cho thấy ý đồ đến không biết như thế nào đắc tội cái này lý hồi cũng quá hội giả bộ à nếu như lăng tử tốn phía sau không người châm ngòi làm thế nào có thể nhìn thấy trước tiên liền nói năng lô mãng bất quá đã lý hồi tận lực d ú t bỏ cái này gốc dạ lâm đào tự nhiên cũng sẽ không quá nhấc lên ba trăm vạn tinh tệ lâm đào mỉm cười nghe nói càng đến gần đệ nhất cơ giáp học viện phòng trọ tiền thuê càng quý ba trăm vạn nhiều lắm là cũng liền mấy tháng tiền thuê thôi chẳng lẽ đối với n g ư ơ i mà nói rất nhiều lâm đào hỏi lại đừng nhìn lâm đào thuê bạch di địa phương chỉ cần mỗi tháng mười vạn tinh tệ có thể này đã rời xa đệ nhất cơ giáp học viện cơ hồ biên giới vị trí nếu như lại tới gần một số thậm chí hai phòng một phòng khách bố cục cũng chỉ ít cần qua mỗi tháng hơn trăm vạn tinh tệ cho nên ba trăm vạn tinh tệ nhìn như không ít nhưng đối với một ít người tới nói thật đúng là rất ít l i ê n như xào sạc dùng tên giả vì l đánh với lưu chính thần một trận đổ đấu kim cũng đạt tới ngàn vạn số lượng người lý hồi sắc mặt trầm xuống Hắn đương nhiên đương i b ế thế m i n viễn vạn nơi phương tiền thuê, liền lại mỗi tinh thành phương chính hắn, thuê lại cũng là mỗi tháng trăm vạn tinh tệ địa phương. thuê, thuê trăm tệ t phố h là là các địa nhưng là lời nói này xuất hiện ở lâm đảo miệng bên trong lại là làm hắn nhất thời l ử a giận mọc thành bụi nếu như cùng lý hồi cùng một cấp bậc nhân vật ba trăm vạn tinh tệ tự nhiên không phóng tầm mắt bên trong có thể lâm đảo người nào tại đi vào đệ nhất cơ giáp học viện trước bất quá một cái vì một ngày ba bữa mà bôn u ba cùng học sinh sau một khắc còn có thể hay không đụng với học phí cũng thành vấn đề còn ba trăm vạn tinh tệ chỉ là mấy tháng tiền thuê mẹ nó thật coi chính mình cái gì mặt hàng quét Mắt một vòng lâm đ ả o thân thể bên trên t á n phát lấy uy hiếp bạo tạc tính bắt t ệ t l ý hồi lại là tâm t h ầ m hận, nếu như không phải cái này thân thể bắt t ệ t hắn đã sớm p h á i t h ủ hạ tiến lên giao hơn một lần. Mặc kệ như thế nào, đã ngươi xuất thủ đối phó t h ủ hạ ta, nếu như ta không thể tìm về mặt mũi, vậy ta cũng vô pháp tiếp tục ở chỗ này cái c h à n g t ử bên trong. l ý hồi sắc mặt t á i nhật, lâm đ ả o ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Ồ, ngay vậy, lâm nào nhắn tình sang lên, ngươi muốn cùng ta tiến hành xe bay chất đâu. Ha ha ha ha đi vào phi sắc h â n đừng nói cho ta ngươi chỉ làm u ố n nhìn một chút xe bay chất đâu. Li hồi lớn tiếng cười nói. lâm đào m ỉ m cười tại bạch phàm trong miệng nghe được phi sa chịp thi đấu lúc hắn liền đã động tâm dù sao hậu thế thời điểm lâm đào không ngừng tham gia qua một lần phi sa chịp thi đấu mà lại phi sa chịp bản thân liền có được đặc thù mỹ lực phàm l à từng tiến vào chịp thiết kế hệ người đều sẽ không cự tuyệt loại này mỹ lực vừa vặn lâm đào đối với phi sa chịp cũng là cực có hứng thú người lâm đào khác đáp ứng một bên bạch phàm cố nén trong lòng sợ hãi hạ giọng phi thiên báo phi sa chịp thế nhưng là phi sa chấn nổi danh cao cơ động xe bay chuyên môn ứng phó không trung địa hình ở phương diện này toàn bộ phi sa chấn cơ hồ không người là đối thủ lâm đào cười không nói không đáp ứng điều này có thể sao đối phương chẳng những tìm tới cửa còn đem hai người bọn họ đưa đến nơi này hiển nhiên không có ý định để bọn hắn tùy tiện rời đi húng chi lâm đào lơ đãng quét mắt bạch p h ạ m hắn rất nhớ biết rõ đạo bạch p h ạ m cùng phong nhạc hậu ở giữa m ố i thủ chuyển k i ế p phải chăng bởi vì bạch p h ạ m đã có được vô phàm chịp thiết kế suy nghĩ bạch p h ạ m thanh â m tuy nhỏ thế nhưng rơi vào lý hồi trong thai lý hồi đối xử lạnh n h ạ t quét mắt bạch p h ạ m lại là một trận cười lạnh lâm đào đừng nói cho ta xuất thân cơ giáp duy tu hệ lại lại có cơ giáp duy tu năng lực ngươi liền phi xa chỉ cũng điều khiển không. Khích tướng sao? lâm đ à o cười một tiếng hai tay bung bung ta có thể đáp ứng ngươi nhưng là ta hiện trên tay chẳng những không có xe bay mà lại cũng không có chim cái này còn không đơn giản gặp lâm đ à o khởi ý lý hồi một trận cười to hắn đưa tay phải ra ba điệu đánh cái búng tay giữa sân một cỗ ngừng hồi lâu xe cần pen n r mở ra sau khi môn lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu thiết bị cùng máy móc lý hồi làm phi s a chịp c h ẳ n g tử khống chế người làm thế nào có thể không có chuẩn bị cái này xe cần pen n r có thứ mà ngươi cần hết thảy ta có thể cho ngươi hai canh giờ chỉ cần ngươi có thể liệu ra một cỗ phi xa chịp liền có thể cùng ta đối chiến lý hồi cười nói về phần chiến đấu kim l ạ c h ta cũng không nhiều lớn năm trăm vạn lý hồi dôi ra một tay nắm dương dương năm ngón tay đầu ngón tay ba trăm vạn là trả lại thủ hạ còn có hai trăm vạn xem như cho hắn ăn u ổ i ngươi xem coi thế nào năm trăm vạn sao lâm đ à o không có vấn đề chút nào nếu như không phải đi qua chính nguy cơ giáp trung tâm đổ đầu chiến năm trăm vạn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi đến nhưng bây giờ nhà lâm đ à o nghĩ như vậy nhìn một chút xe cần pen n r bên trong thiết bị cùng máy móc về sau gật gật đầu vậy ta hiện tại có hay không có thể qua lắp ráp một không phi xa chim tùy thời đều có thể lý hồi đắc ý cười to tại toàn bộ phi sa chấn đất chống hai loại địa hình cạnh tranh hắn còn chưa từng bại liền liền phong nhạc hậu cùng hồ văn nhạc trên không trung địa hình cũng không dám đánh với hắn một trận tuy ý khích tướng liền dám đáp ứng cái này lâm đào đến là có được chánh thức phi sa chịp thực lực vẫn là gặp tình hình không thích hợp dự định đưa năm trăm vạn đi ra tốt hỏa hoãn song phương quan hệ a lý hồi tâm lạnh cười nếu như đặt ở bình thường có lẽ hắn còn lại bởi vậy xem trọng lâm đào l i ế t một chút thế nhưng là lâm đào hiện tại đã đem động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm cho đắp tội thảm nếu như hòa hảo hắn lại há có thể xứng đáng được tại động cơ thiết kế hệ học tập lý xứ lâm đào quét mắt một vòng hơi cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới lý hồi vậy mà không có ở nơi này làm tay chân xe cần t a n n e r bên trong trưng bày tất cả chế tác cá nhân chịp ở bên trong thiết bị lại cùng hậu thế một dạng một bên trên mặt b à n còn trưng bày ba kiện xe bay mô hình kiện mặc dù lần thứ nhất lắp ráp thất bại còn có hai lần thời cơ cái này cùng hậu thế phi sa c h à n g giải đấu lớn cơ hồ giống như lúc lâm đào ta không phải để ngươi khác đáp ứng không bạch phàm cũng đi theo lâm đào tiến vào xe cần t a n n e r hắn thở dài ngươi cũng đã biết lý hồi vì cái gì được xưng là phi thiên báo sao lâm đào làm thế nào có thể biết hiện tại hắn chỉ biết là lấy xe cần pen n r thiết bị thậm chí còn có thể lắp ráp ra không ngừng một cái mới c h i m lý hồi thiết kế ra được c h i m trên không t r u n g địa hình không nói phong nhạc hậu cùng hồ văn nhạc liền là bình thường không t r u n g loại hình xe bay cao thủ đều không phải là đối thủ của hắn bạch phàm nói ra toàn bộ phi x a c h ấ n lý hồi trên không t r u n g địa hình toàn vô đ ị c thủ đông nhiên bạch phàm khẽ giật mình dường như nghĩ đến cái gì không khỏi nói ra lâm đ ả o ngươi sẽ không phải cố kỵ lý hồi nhi tử muốn dùng cái này nằm trăm vạn giảng hòa a lâm nào nghe được đại cao mày cái này bạch phàm lời nói cũng quá nhiều chút hắn vung tay lên bạch phàm ngay lập tức đi giút ta chế tắc một cái tắc ngưng một lát lại là nói ra liền làm ngươi bình thường quen dùng c h ị m ạch bạch pham s ư n g sở liên thanh đáp lâm đ ả o ta c h ì m tại phi xa chân thế nhưng là còn không tranh thủ thời gian lâm đ ả o quát bất đắc dĩ bạch pham chỉ có đem đằng sau lời nói nuốt xuống trong bụng thực hắn rất lợi hại muốn nói cho lâm đ ả o hắn chế tác được c h ị m tại phi xa chấn nhiều nhất bài danh hai trăm khoảng t r ư ờ n g căn bản thắng không lý hồi phi thì báo gặp bạch pham bắt đầu chế tác lâm đ ả o nhìn một chút bên ngoài mọi người chằm chằm tới ánh mắt thẳng đi đến cửa xe đem xe cần pen nơ cửa đồng bế hắn cũng không muốn để cho người ta nhìn thấy bọn họ là như thế nào chế t q một chương bốn mươi tám thật phi x a c h ị m chương bốn mươi tám thật phi x a c h ị m bị lâm đào vừa quát bạch phàm liền vội cúi đầu lấy tự tay chế tắc làm cất cánh xe cần thiết c h ị m lâm đào thâm lắc đầu hiện tại bạch phàm tựa hồ có chút sợ mềm sợ cứng rắn bộ dáng xem ra cái kia cái gọi là phong nhạc hậu có lẽ nhìn thấy điểm này mới có thể chọn hắn ra tay đi mắt nhìn bạch phàm chế tác c h ị m thủ pháp cũng không tệ lắm động tác thành thạo đến vẫn là tại phi x a chàng lăn lộn không thời gian ngắn người chỉ là đáng tiết bộ kia bột mềm tính cách hả bỗng nhiên lâm đào hơi hơi n h ữ mày bạch phàm hiện tại chế làm chịp đã thấy một tia vô phạm chịp manh mối đang tiếp cách tránh thức đời thứ nhất vô phạm chịp còn t r ê n h lệch rất xa lắc đầu về sau lâm đ à o cũng lấy lên một bên thiết bị cũng đồng dạng bắt đầu chế tác từ bản thân chịp tới hậu thế lâm đ à o là một tên cổ võ hệ cơ giáp sư cho nên cũng không cần chịp đến thay thế cơ thể động tác cho nên sở học của hắn tập luyện chịp thiết kế tri thức cơ hộ dùng tại phi xa chịp bên trên chịp chế tác với hắn mà nói đồng dạng thành thạo tại tâm tuy nhiên thiết bị lạc hậu chế tác lên có chút không quá thuật tay thế nhưng coi như miễn cưỡng không có trở ngại xe cần t e n n bên ngoài hồ văn nhạc đi đến lý hồi bên người người làm sao cũng tới lý hồi hơi ngoài ý muốn người cũng phái người tới ta c h ẳ n g tử còn đem người cho mang đi ta còn có thể tổ chức cái gì trận đấu hồ văn nhạc quét mắt một vòng bốn phía đám người b i ể u môi lý hồi nhún nhún bay hắn cũng không nghĩ tới sẽ khiến nhiều như vậy đối diện xem náo nhiệt người bất quá cái này cũng khó trách phi x a chấn tại ba người bọn họ k h ô n g t r à n g về sau cũng không biết bao lâu chưa từng xảy ra náo nhiệt như vậy bất chợt tới một màn tự nhiên gây nên mọi người hiếu kỳ tâm tính lý hồi ngươi thật đánh tính toán năm trăm vạn tính tệ liền bỏ qua bọn họ hồ văn nhạc đẩy ra đề tài hh năm trăm vạn vậy còn không với ta tại minh viễn thành phố mấy tháng tiền thuê lý hồi lạnh giọng cười nói mà lại ngươi thật sự cho rằng ta tìm tới hắn vẹn vẹn chỉ là làm một tên thủ hạn hồ văn nhạc cười quả nhiên như đồng tâm suy nghĩ lý hồi lần này lộ ra lại chính là muốn tại động cơ thiết kế hệ hồ chủ nhiệm trước mặt biểu hiện làm tốt tỉ tỉ của hắn lý sương tranh thủ đạt tạ địa vị a thế mà giữ cửa cũng cho giam lại hồ văn nhạc liếc mắt một cái xe cần kenner cửa xe bọn họ thật sự cho rằng đóng cửa lại liền hữu dụng không lý hồi cười ha ha ấn hắn siêu tập trở về tư liệu lâm nào thế nhưng là liền xe bay đều chưa từng gặp qua người cứ như vậy cuối cùng liền chỉ có thể dựa vào bạch phàm đến chế tác phi sa chìm có thể cái này bạch phàm phi sa chìm tại phi sa chấn bài danh chỉ có thể coi là trung đẳng mức độ khó mà nói nghe bạch phàm chìm ném lên mặt đất cũng không có mấy người hội kiếm trận này xe bay trận đấu kết quả không cần nói cũng biết hiện tại lý hồi muốn cũng không phải là trận đấu sự tình mà chính là tranh tài xong về sau như thế nào tiếp tục đối phó lâm đ ả o thời gian từng giây từng phút trôi qua đạo mắt đã qua nửa giờ a nửa canh giờ đã qua bạch phàm hai người vì cái gì còn không ra đúng nha bình thường chế tác phi sa chìm tối đa cũng liền hơn hai mươi phút này bạch phàm thế nhưng là thời gian dài ngốc tại phi xa c h ấ n người trên tay chế tác qua c h ị m cũng không phải lần một lần hai làm sao lại hao phí thời gian dài như vậy thật sự là kỳ quái tớ nói lần thứ nhất chế tác phi xa c h ị m tối đa cũng liền nửa giờ khoảng t r ư ờ n g này c h ị m nhiều nhất chỉ cần ă n lấy tài liệu chắp vá một chút liền có thể chắp vá đi ra chẳng lẽ gọi là lâm đảo thật đúng là dự định bắt đầu từ số không chế tác một khối hoàn toàn mới c h ị m trang từ m ộ n phía đám người một trận ồn ào lý hồi cùng hồ văn nhạc cũng là vụ trộm nhũ mày xe cần ten n bên trong sở hữu thiết bị tất cả đều có mà lại chế tác chim nhiều nhất cũng là đem một số linh kiện cho liều gom lại sử dụng thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua hai mươi phút dù là một tên không có chút nào kinh nghiệm người đi lên cũng liền chừng ba mươi phút liền có thể theo liều mạng một khối chim bạch phàm thế nhưng là tại phi xa c h ấ n ngốc không thời gian ngắn người có hắn ở một bên làm sao có thể nửa canh giờ đã qua đều không chế tạo ra phi xa chỉ đến chẳng lẽ đông dưng hồ văn nhạc đống nhiên nhữ mày một cái ừ m lý hồi cũng là đồng tử rụt lại một hồi có quen tay ở bên nửa canh giờ đã qua đều không có thể chế tạo ra phi s a c h ị m chỉ có khác một loại khả năng cái kia chính là lâm đ ả o bọn họ dự định một lần nữa chế tác một khối hoàn toàn mới c h ị m cái này cần từ bỏ trong xe c h ì m linh kiện lại lần nữa chế tác làm sao có thể lý hồi lắc đầu liên tục lâm đ ả o sở trường là cơ giáp duy tu mà bạch phạm mặc dù có nhất định c h ì m chế tác kinh nghiệm có thể một khối hoàn toàn mới c h ị m như thế nào dễ dàng như vậy chế tác được cái này cần đến cao thâm điện tử thiết kế c h i thức không nói xa vẹn vẹn bên người hồ văn nhạc tự thân đã là điện tử thiết kế hệ người lại đệ nhất cơ giáp học viện điện tử thiết kế hệ chủ nhiệm vẫn là hãn gia, gia. có thể liền hai người cùng một chỗ muốn muốn chế tắc một khối hoàn toàn mới chìm cũng không phải một chuyện dễ dàng không nói lý hồi lắc đầu cũng là hồ văn nhạc cũng lập tức đem ý nghĩ này bài trừ gạt bỏ ra não hải đột nhiên hồ văn nhạc khỏe miệng một phát để đứng lên lý hồi ngươi xem bọn hắn có phải hay không là sợ sợ đến liền chìm cũng không thể chế tắc được lý hồi r ứ t bỏ thiên võng ngày thứ m ộ ư ơ i internet cơ giáp sừ một mặt tại phi sa chìm thượng cũng là thực lực không yếu còn có phi thiên báo s ư n g hảo tuy nhiên đối với lâm đảo lai lịch cũng không hiểu biết nhưng bạch phạm ẩ hiện tại phi sa tràng hắn thực lực hồ văn nhạc thế nhưng là lòng dạ biết rõ lý hồi cười lệnh hồ văn nhạc ngươi nói chuyện có thể hay không đừng b à y ra bộ dáng đó nhất kinh nhất xạ n g ta đều coi là gặp được phi xa chịp cao thủ hồ văn nhạc cười cười không có lên tiếng nữa ô đúng lúc này xe cần k e n n e r môn từ từ mở ra trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến xe phía sau cửa lý hồi cùng hồ văn nhạc ánh mắt cũng là rơi vào bên trong chỉ gặp đi đầu đi ra một người lại là lâm đảo hắn trong tay cầm một khung ngoại hình kỳ quái phi xa chịp chậm rãi đi tới mà bạch phàm thì là một mặt cổ quái như là muốn giống như chết thân xác theo ở phía sau a bộ kia phi xa chịp c c á hồ xa xem xét, h văn nhạc liếc m ộ trong chút l mắt h ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng sắc mặt đã tái nhật lý hồi hừ có mới xe bay lại như thế nào ta cũng không tin bọn họ có thể thắng tà phi tiền báo lý hồi hai mắt hiếp thành một đạo khẽ hở âm thanh lạnh lùng nói bộ kia xe bay hình dáng làm sao cổ quái như vậy đó là vật gì、Phúc. đó là chim chim đông nhiên bốn phía mắt s ắ c người đang n g ó t r h ừ n g lâm đảo trên tay phi xa chịp nhìn một hồi lâu về sau đột một kêu la không chỉ đám bọn hắn cũng là lý hồi cùng hồ văn nhạc cũng là ngốc lẩn ngơ hồ văn nhạc càng là không thể tin được đồng dạng dùng sức xoa xoa con mắt lần nữa nhìn lại không khỏi khoe miệng một phát tại chỗ cười ra tiếng n g ư y i lai、like, lâm đảo trên tay phi xa chịp từ xa nhìn lại phản phất đi qua một lần nữa rèn luyện giống như là chuyên môn ứng phó không t r u n g địa hình xe bay có thể xích lại gần xem xét lại là phát hiện cái này không phải cái gì xe bay căn bản chính là một đống thao đàn đồ vật chỉ gặp phi xa chìm bên ngoài bao trùm lấy một tầng như là khôi giáp chi vật. có thể tầng này khôi giáp lại là do năm sáu phiến chưa chấp và c h i p tạo thành từng khối từng khối trang tại phi xa bên ngoài cái này mẹ nó vẫn là phi xa c h i p sao không không không đây là phi xa c h i p vẫn là một cỗ tránh thức do c h i p tổ hợp mà thành xe bay hồ văn nhạc cười đến miệng không thể chọn lý hồi khỏe mắt nhảy lên mấy lần sắc mặt càng phát ra tái nhợt rất khó tưởng tượng chiếc này tránh thức c h i p xe bay lại là do quen tay bạch p h ạ m chế tác mà thành khó trách theo ở phía sau bạch p h ạ m một mặt muốn chết bộ dáng tham dự qua xe bay trận đấu người đều rõ ràng chip tác dụng là cắm vào xe bay cái danh bên trong dùng đưa vào bên trong trình tự đối với xe bay tiến hành khống chế người nào sẽ nghĩ tới lại có thể có người coi là phi xa chìm thật sự là dùng c h i m đến đối với xe bay tiến hành bảo hộ lý hồi khôi phục lại về sau sắc mặt chìm xuống như là nhận vũ nhục đồng dạng lâm đạo ngươi định dùng cái này đống không biết cái gọi là đồ vật đến cùng ta tiến hành xe bay trận đấu bạch phàm cái này sẽ không phải là ngươi gần nhất nghiên cứu mới xe bay a lý hồi phóng tới bạch phàm xe bay hai chữ càng là tăng thêm n ữ ký ngay vậy một mực đi theo lâm đảo hậu phương bạch phàm sắc mặt t á i đi cướp bộ một cái lảo đảo liên tục k h o á t tay lúc đầu hắn căn cứ lâm đảo chỉ thị đã chế tạo ra một cái bình thường sử dụng c h i m tuy nhiên chưa hẳn có thể thắng uu đọc sách vạn uuu ca án su ngọ em m nhưng cũng so lâm đảo cái này thượng vàng hạ cám chấp v à đi ra không biết thứ gì có quan hệ tốt nhiều bạch phàm đã từng ở một bên quyết bảo có thể lâm đảo lại p h á n phất hết hy vọng một dạng càng muốn đem phi xa c h i m cho đổi thành loại này kỳ quái bộ dáng còn nói dạng này chẳng những có thể bảo hộ xe bay khỏi bị va chạm còn tương đối thích hợp không chung địa hình có thể chiếc này cái g bạch càng xem càng phàm xem lâm à cảm giác dò người. dò l đ à o cười cười gật gật đầu về sau cầm trong tay chịp xe bay d ơ lên lý hồi trước mặt thế nào ta cái này xe bay xem được không đẹp mắt nhìn rất đẹp lý hồi nghiến răng nghiến lợi cả giận nói hắn phi xa chịp lừng danh phi sát trấn còn bị đưa lên phi thiên báo danh hào để hắn phi thiên báo theo như thế một đống không biết cái gọi là đồ vật tiến hành cạnh tranh trận đấu lý hồi tâm h ậ n lần có chút hối hận đây quả thực là đối với hắn phi thiên báo xe bay vũ n h gia hỏa này thật muốn muốn chết phải không hồ văn nhạc nhữu mày không hiểu nhìn qua lâm đảo đông dưng lý hồi thần sắc đột nhiên khôi phục lại hắn hai mắt nhắm lại điện x ạ ra một vòng hắn mang bởi vì nếu như lâm đào một thua thẳng đem năm trăm vạn tinh tệ chắp tay đưa lên hắn vẫn phải khắc tìm danh mục mới có thể tiếp tục đối phó lâm đào như thế rất tốt dùng như thế một đống xấu xí đổ vật đến ứng chiến hiện nhiên liền cho lý hồi đưa cái trước tiếp tục chọc khỏe thời cơ thật là dễ nhìn lâm đào ngoài ý mớn hắn nghiêng mắt nhìn mắt trên tay có chút dọa người phi s a chịp không khỏi nhốn n ú n vai thực lâm đào cũng là không có bất kỳ biện pháp nào thời gian quá mức vội vàng tuy nhiên ở đời s a đối với phi xa chịp có nhất định nghiên cứu có thể hậu thế chế tác phi xa chịp thiết bị cũng rất nhanh tức thời tại khoa học kỹ thuật thượng sớm vượt qua không biết bao nhiêu dựa vào lúc này thiết bị muốn muốn chế tác ra vô phạm chịm chỉ có thể dựa vào các loại c h ắ p vá kết quả cuối cùng liền thành trước mắt bộ dáng này chỉ là bộ dáng này thật là dễ nhìn q một chương bốn mươi chín xe bay thi đấu chương bốn mươi chín xe bay thi đấu xe bay đường đua từ trái s a n g phải cùng sở hữu mười đầu đường băng có thể dung nạp mười chiếc xe bay đồng thời tiến hành thi đấu trận đấu xét thấy xong xe khiêu chiến lâm đào c h i chấp và đi ra xe bay ở vào đường đua bên trái thứ nhất đường băng lý hồi phi thiên báo thì tại lớn nhất bên phải thứ mười đường băng xe bay để vào đường băng về sau lý hồi đối xử lạnh nhạt nhìn mắt ngoài cùng bên trái nhất đường băng này một đống đồ vật về sau thư một tiếng sau đó đưa tay chỉ hồ văn nhạc đây là sát vách chàng từ k h ô n g chàng người hồ văn nhạc chúng ta đem tiền chuyển tới trên người hắn vô luận kết quả ai thua ai thắng đều có thể lập tức từ trên tay hắn nâng lên tiền mặt dạng này cũng có thể tránh cho đằng sau phi p h i ư ớ c lý hồi tự nhiên không cho rằng phi thiên báo thất bại chỉ là h ắ n sợ thắng về sau lâm đạo hội q u y nợ năm trăm vạn tinh tệ đối với một ít người tới nói là cái con số nhỏ nhưng đối với giống bạch phàm dạng này người lại là một khoản không ít số lượng nói lý hồi không đợi hồ văn nhạc đáp ứng tại chỗ chuyển ra năm trăm vạn tinh tệ hồ văn nhạc thản nhiên cười lần này đến đây không có nghĩ rằng cũng là bị xem như trọng tài rơi vào đường cùng hắn cũng hướng lâm đào đưa ra truyền tin hảo lâm đào mỉm cười mắt cũng không mang theo nháy đồng dạng chuyển ra năm trăm vạn tinh tệ cái này khiến hồ văn nhạc hai người hơi kinh ngạc nhìn lấy phi xa c h ấ n đại nhân vật một cái tiếp một cái xuất hiện bạch phàm sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu sớm biết rõ hậu quả liền không mang theo lâm đảo b bạch p h à m loại này trận đấu có bên ngoài sòng bạc tiếp nhận sao lâm đào trên người có ước chừng tám ngàn vạn tinh tệ lúc này ấn xuống năm trăm vạn còn có hơn bảy mươi triệu cho nên muốn nhìn một chút có thể hay không ở ngoại vi vớt lên một bút đây chỉ là tư nhân trận đấu dưới tình huống bình thường bên ngoài sòng bạc cũng sẽ không tiếp nhận hồ văn nhạc nghe xong giật mình khẽ giật mình về sau cười rộ lên liếc mắt mắt nhìn sắc mặt tái nhật lý hồi không khỏi âm thầm lắc đầu người còn dự định ngồi vốn lý hồi lạnh hư một tiếng ấn hắn suy nghĩ lâm đào cái này năm trăm vạn đã thua định cho nên dự định ra ngoài hạ áp chú tốt thắng về cái này năm trăm vạn tiền vốn Cái còn có ngoài. này muốn bên lấy lâm đảo hh a a thật m u ố nói c bên n g o à này bên ngoài Đương nhiên, tuyệt bồi bộ đối phải phải bồi thảm. không i lại a sao cục có đất t làm ể thắng thiên hồi phi Hát hát, h nói được lý báo. k chừng lâm đảo cũng là nghĩ như vậy cho nên mới muốn tìm bên ngoài tốt kiếm về năm trăm vào đây vây xem mọi người một trận nghị luận tiếng cười không ngừng không có người xem trọng lâm đảo này một c ấ u ngoại hình cổ q u á i xe bay mà lại từ lâm đảo xuất ra chiếc này xe bay trước tiên cơ hồ tất cả mọi người muốn rời khỏi nếu không có bọn họ muốn nhìn một chút lâm đảo sau cùng kết thúc như thế nào sớm từng cái tan cuộc trận đấu này đơn giản không chút huyền nhiệm tiền thế chấp giao cho hồ văn nhạc trong tay do hồ văn nhạc tiến hành số xe bay thi đấu trận đấu chính thức bắt đầu xe bay trận đấu bắt đầu ba hai một bắt đầu hồ văn nhạc lớn tiếng số tại hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy hai chiếc xe bay gần như đồng thời phát ra tiếng rít vang nhanh chóng từ đường băng lao ra a chuyện gì xảy ra đột nhiên hồ văn nhạc ngốc ngẩn ngơ làm sao có thể chiếc kia cục đất làm sao lại chạy phía trước Ph phi thiên báo tại sơ tốc theo không kịp tại hai chiếc xe bay vừa phát ra thời điểm lâm đảo cục đất cơ hồ không có chút nào đình trệ toàn bộ hành trình duy trì cùng một tốc độ xa xa đem phi thiên báo trò rơi ở phía sau một màn này không nói hồ văn nhạc giật mình bốn phía mọi người cũng là mắt trợ tròn mà lý hồi đồng tử càng là rụt lại một hồi cái này cục đất làm sao lại buộc phát ra tốc độ như vậy lý hồi sắc mặt tái nhuận liên liên hắn cũng không nghĩ tới chỉ là một cái cục đất ra hỏa lại có thể tại lục địa đường đua buộc phát ra tốc độ kinh khủng lý hồi đối với mình nhà xe bay tính năng vẫn tương đối hiểu biết húng chi hiện tại đoạn này đường vẫn chỉ là lục địa hình đường đua một khi tiến vào không trung đường đua như vậy phi thiên báo tính năng liền có thể hoàn toàn bạo phát đi ra toàn bộ đường đua cùng chia năm cái giai đoạn bên trong thứ nhất giai đoạn thứ tư đều là lục địa đường đua mà hai ba năm cái này ba cái giai đoạn đều là không trung giai đoạn chỉ cần chờ đ ể nhất giai đoạn lục địa đường đua thoáng qua một cái tiếp xuống liền là liên tục hai cái không trung địa hình mà không trung địa hình phi thiên báo tại phi xa trần giám sưng thứ hai không người giám sưng thứ nhất liên tục hai cái không trung địa hình lại thêm cuối cùng vẫn là lấy không t r u n g địa hình kết thúc công việc mặc dù lâm đ ả o cục đất có thể tại lục địa đường đua b ộ c phát ra tốc độ kinh khủng cũng là không sao chiếc này cục đất giống như có chút không thích hợp hồ văn nhạc ngược lại không có lý hội như vậy chấn định hắn hai mắt chăm chú nhìn lâm đ ả o c h i ế c kia xe bay muốn từ đó nhìn ra có thể làm cho xe bay tại lục địa đường đua b ộ c phát ra tốc độ cao nguyên do thật không nghĩ tới chiếc kia bề ngoài r á n đầy phi xa chìm lại có thể tại lục địa đường đua chạy ra cao như vậy tốc độ đúng nha loại tốc độ này nếu như gặp phải toàn lục địa đường đua một mực tiếp tục giữ vững tuyệt đối có thể cầm tới một cái quán quân h -h -h hiện tại phi xa c h ấ n đường đua lại có đầu nào đường đua là thuần lục địa hình đường đua không sai này không ăn no c h ố n g đỡ đ a n đường đua vẹn vẹn chỉ là vì chắc thí bay tốc độ xe tính năng chính quy thi đấu trận đấu cũng không chỉ duy nhất địa hình đường đua ừ n một khi tiến vào giai đoạn thứ hai đoán chừng chiếc này cục đất tuyệt đối sẽ bị phi thiên báo cho đ ổ i theo đúng thế đằng sau có thể là liên tục hai cái không chung địa hình mà lại cái này đường đua cuối cùng giai đoạn đồng dạng cũng là lấy không chung địa hình kết thúc cứ như vậy cuối cùng có thể thắng không phải là phi thiên báo mọi người một trận nghị luận nhưng nhãn quang vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm lâm nào trước kia cục đất vì sa chấn tam đại khống tràng nhân viên mỗi một người cũng là có thể tại duy nhất đường đua lấy được nhất định thành tích người giống lý hồi phi t h i ê n báo liền là có thể không t r u n g địa hình lấy được thứ nhất xe bay tay mà phong nhạc hậu hải dương đường đua không người có thể theo kịp về phần hồ văn nhạc xe bay tính năng chủ yếu tại lục phương diện giờ phút này làm tại lục địa đường đua chiếm thứ nhất hồ văn nhạc tại nhìn thấy cục đất chằm chằm sau khi sắc mặt đ ỗ n g nhiên soát biến hóa bởi vì hắn cảm rất được dù là chính mình bâ tốc độ xe bạo phát đến t ự c hạn như nhưng đơn thuần tại lục địa đường đua tiến hành so đấu hắn xe bay tuyệt không phải chiếc này cục đất đối thủ đến là chuyện gì xảy ra chiếc kia xe bay đến đi qua như thế nào cải tiến lại có viễn siêu ta bay tốc độ xe hồ văn nhạc tâm trấn kinh phải biết hồ văn nhạc xe bay chìm thế nhưng là do hắn cùng điện tử thiết kế hệ ra ra cộng đồng nghiên cứu ra được liền điện tử thiết kế hệ hệ chủ nhiệm châu nghiên cứu ra được bay tốc độ xe cũng không phải chiếc kia cục đất đối thủ cái này khiến hồ văn nhạc đơn giản không thể tin được trước mắt một màn hiu cục đất lấy vượt qua phi thiên báo hai mươi m khoảng cách trước một bước tiến vào giai đoạn thứ hai không chung địa hình rốt cục đến không chung địa hình ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục hành xuống dưới lý hồi cười lạnh r ố t cục đến không trung địa hình cục đất vượt qua hai mươi m khoảng cách nó còn có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững sao không có khả năng dù là vượt qua một trăm m một khi đến không trung địa hình tuyệt đối sẽ bị phi thiên báo cho vượt qua ừ n phi thiên báo sở dĩ được xưng là phi thiên báo cũng là trên không trung địa hình ưu thế thật không biết này lý hồi đến là thế nào thiết kế ra được ha ha đây chính là lý hồi mời chuyên môn đường đua bác sư mới bắt đi ra chuyên môn dùng cho phi thiên báo đường đua tuy nhiên ta cũng không thể phủ nhận cái này cục đất tại lục địa đường đua tính năng nhưng là đầu này đường đua thế nhưng là đặc biệt nhằm vào phi thiên báo mà thiết kế tam đoạn không trung địa hình đường đua lại thêm bên trong hai đầu còn là liên tục tính mà sau cùng một đoạn cũng là lấy không chung đường đua kết thúc công việc lục thượng mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể mạnh đến mức quà phi t h i ê n báo bốn phía đám người nghị luận không ngừng không ai xem trọng lâm đào cục đất lâm đào tỏa ra bốn phía đám người khoe miệng một phát hơi mỉ m cười mặc dù không cách nào trực tiếp chế tạo ra tránh thức vô p h ạ m c h ị m nhưng dạng này đem các khối c h ị m chắp vá về sau còn có thể miễn cưỡng phát huy ra đời thứ nhất vô p h ạ m c h ị m tính năng đời thứ nhất vô phản chịp chính là hậu thế bạch vô phản nghiên cứu ra được phần thứ nhất chịp phần này chịp một khi xuất hiện lập tức ở đất chống hai loại địa hình trên đường đua đại phát cái này sao đường đ u có thể hồ văn nhạc hai mắt chừng tròn xoe không chỉ là hắn bốn phía đám người cũng là đột một tá khẩu không trả lời được chấn mắt hốc một nhìn lấy trước mắt một màn cái này lý hồi cũng rốt cục kịp phản ứng lúc này trên đường đua phi thiên báo cũng rốt cục tiến vào không trung địa hình nhưng là mới vừa tiến vào không trung địa hình phi thiên báo trùng hợp đụng tại phía trước cục đất chỗ phun ra tốc độ cao đôi khói không nhưng khi trận ở giữa không t r u n g đánh mấy cái xoáy hơn nữa còn kém chút bị phun ra đường đua bên ngoài nhìn thấy quỷ dị một màn lý hồi mộng hồ văn nhạc cũng là hai mắt trận tròn xoe ngậm tại nguyên chỗ bốn phía mọi người từng cái nói không ra lời chỉ có thể ngơ ngác nhìn tại nguyên chỗ đảo quanh phi thiên báo về phần bạch phàm sớm mắt trận tròn nguyên đ ị a một màn này thậm chí lâm đảo cũng không tưởng được trong khoảng thời gian ngắn cục đất cùng phi thiên báo khoảng cách lại một lần nữa kéo xa đệ tam giai đoạn đường đua giống như đoàn xiết cần không chung xe bay liên tục chui thượng năm cái vòng tài năng rơi xuống giai đoạn thứ tư lục địa đường đua cục đất may mắn không làm đục bệnh thuận lợi từ năm cái vòng chui qua đồng thời còn thuận lợi trở xuống đến giai đoạn thứ tư đường đua m à phi tin h ê báo tại giai đoạn thứ hai nhận đuôi khói ảnh hưởng sớm lộn xộn như tử tuy nhiên còn có thể thuận lợi thông qua giai đoạn thứ hai không chung đường đua nhưng tại đệ tam giai đoạn chẳng những đâm vào hai cái phạm vi phía trên mà lại tại khác ba cái phạm vi lúc phản phất tính toán sai lầm tuy nhiên còn duy trì quỹ đạo phương hướng lại là xuất hiện chỉnh ư ớ n g từ phạm vi bên cảnh sát qua qua cũng chính là ở đây Vẹn vẹn q một chương năm mươi phong nhạc hậu chương năm mươi phong nhạc hậu không thể nào phi thiên báo chạy hướng đường băng há lại chỉ có từng đó chạy hướng đường băng đều lạc hậu không sai biệt lắm một trăm linh m thua muốn thua phi thiên báo muốn thua nhìn thấy đường băng bên trong tình huống bốn phía đám người một trận ồn ào giống như không thể tin được há lại chỉ có từng đó bọn họ không thể tin được liền liền lý hồi bản thân cũng là trợn mắt hốc mồm thua phi thiên báo muốn thua không có khả năng lý hồi kinh thanh giống to hồ văn nhạc một mực đứng ở bên cạnh hắn nghe được hắn t i ế n giống g không khỏi vụn trộm lắc đầu phi thiên báo mặc dù là một khung lấy không t r u n g địa hình làm chủ phi xa chìm nhưng là liền liền hồ văn nhạc cũng không nghĩ tới lâm đ à o cục đất ngoại hình tuy nhiên không thế nào để mắt có thể tốc độ lại là khiến người ta cảm thấy khủng bố vô luận lục địa, địa hình tốc độ hay là không chung địa hình thủy trung vượt qua phi thiên báo một khoảng cách hồ văn nhạc hai mắt nhắm lại không sai cục đất cho hắn cảm giác tựa như đặc biệt nhằm vào lấy phi thiên báo mà lại dù là hồ văn nhạc chính mình phi xa chịp cùng cái này cục đất chạy lên một chuyến đoán chừng cũng không đối với tay cái này bạch phàm chẳng lẽ bại bởi phong nhạc hậu về sau một mực đang kín đáo chuẩn bị mới chịp hồ văn nhạc ánh mắt rơi vào bạch phàm trên thân về phần lâm đ ả o lại là trực tiếp bị xem nhẹ bởi vì xe bay cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể mò thấy chi vợt người nào sẽ tin tưởng mới vừa vặn xuất hiện tại phi xa trấn lâm đạo có thể nghiên cứu ra một cái mới c h ị tới Húng chị, chip cần thiết là điện tử thiết kế phương diện tri thức lâm đào hiển nhiên cũng không sẵn sàng nhưng là phong nhạc hậu phi xa chip cường hạng ở chỗ hải dương địa hình vì sao trước mắt chiếc này cục đất cường hạng lại là tại lục địa cùng không c h u n g hồ văn nhạc trong lòng nghĩ như vậy l ấ y thế nhưng là bạch phạm lại là đồng dạng mắt trợn tròn tại chỗ não hải đều là một mảnh ngẫu nhiên xe dương bên trong gặp lâm đào muốn đối chip tiến hành sửa đổi ngay từ đầu bạch phạm cũng coi là lâm đào hiểu được phi xa chip nguyên lý thật không nghĩ đến lâm đào tiếp xuống lại là dùng năm sáu khối chip đem phi xa chip cho ô n trọn thành như cùng một cái cục đất không khỏi tại chỗ khuyết can đáng tiếc lâm đảo chẳng những không có nghe hắn lời nói thậm chí còn kiên trì dùng chiếc này cục đất tiến hành trận đấu có thể nghĩ lúc ấy bạch phàm cũng không coi trọng chiếc này cục đất nhưng bây giờ khác biệt chiếc này cục đất không những ở lục địa địa hình xa xa thắng được phi thiên báo thậm chí cùng hồ văn nhạc phi xa c h ị m cũng có sức l i ề u mạng mà lại trên không trung địa hình càng là xa xa địa đem phi thiên báo đều cho ném đến phía sau đây quả thực là một cỗ chuyên môn vì đất chống hai loại địa hình chế tắc mà thành một cỗ mới phi xa chịp đáng tiếc nếu như lâm đảo cũng có một chút bối cảnh phía sau đài tuyệt đối có thể tại phi xa c h ấ n bên trong trưởng khống một cái c h ẳ n g tử bạch phàm trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt lâm đảo giai đoạn thứ tư là lục địa địa hình trong khoảng thời gian ngắn cục đất liền lại đem phi thiên báo cho xa xa ném đến phía sau về phần sau cùng một đoạn không trung địa hình đã không có nhiều người chú ý bởi vì cơ h ộ i tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cục đất phía trên chiếc này phi xa chìm đến l à như thế nào cải tiến đi ra chẳng lẽ tại tầng ngoài chìm phía dưới còn ẩn giấu đi một cái mới c h ì t i ế t kế mạch suy nghĩ ô n chọn bay bên ngoài xe chịp chẳng lẽ lại còn có thể cho phi xa chịp tăng tốc đảo、Mát、công phu cục đ về phần lý hồi phi t h i ê n báo mới tiến vào gian đoạn thứ năm không lâu hiển nhiên trận này phi sa chip thi đấu lâm đào thắng lâm đào tiến lên mấy bước tại trước mắt bao người đem toàn thân ôm trọn lấy một tầng c h ì p cục đất lấy xuống bốn phía tầm mắt mọi người xoát địa rơi vào cục đất phía trên liền liền một bên hồ văn nhạc cũng đồng d ạ n g ánh mắt một trận lấp lóe chỉ có lý hồi ngốc ngơ ngẩn nguyên đ ị a một mực ngốc nhìn lấy chưa trở lại xuất phát chạy đến phi thì báo t i ê n đâu lâm đào hướng hồ văn nhạc xuất phát chạy đến phi thì báo thiền đâu lâm đào hướng hồ văn nhạc ngắc ngốc tay hồ văn nhạc cái này mới phản ứng được trong mắt của h vội vàng đem một ngàn vạn đánh tới lâm đào đồng hồ tài khoản lâm đào người cái này xe bay có thể để cho ta xem một chút không hồ văn nhạc vô cùng háo kỳ muốn hiểu biết một chút lâm đào trong tay xe bay đến áp dụng như thế nào thiết kế m ạ c h suy nghĩ dù sao hắn cũng là xuất từ điện tử thiết kế hệ người đôi trước mắt sử dụng năm sáu khối chip hợp lại cùng một chỗ xe bay cảm thấy nghi hoặc vậy ngươi cảm thấy muốn như thế nào đại giới lâm đào nhắm lại hai mắt bán ra một vòng hạn ý phi sa c h ấ n là một cái thuần túy lấy xe bay làm chủ địa phương một cố tính năng h u việt phi sa c h ị thậm có thể gây nên một phen bài danh cạnh giống như hồ văn nhạc lý hồi bọn người bọn họ muốn khống chế một cái phi xa c h à n g nhi tử cũng phải cần có một cỗ siêu cấp phi xa c h ỉ m ớ i được cho nên không ai sẽ đem mình xe bay bí mật để lộ ra qua hồ văn nhạc sắc mặt đỏ lên cười ngượng ngùng vài tiếng không nói lời gì nữa lâm đ à o quay đầu nhìn về phía lý hồi hắn rất nhớ biết do nói ra hỏa này kế tiếp còn hội có thủ đoạn gì để bọn hắn một hàng vô pháp rời đi phi xa c h ớ n đúng lúc này phi thiên báo cũng rốt cục trở lại hàng bắt đầu lập tức liền có người tiến lên đem phi thiên báo cầm xuống giao cho lý hồi trong tay đông nhiên tại bốn phía mọi người kinh hô phía dưới chỉ gặp mặt sắc cực kỳ khó coi lý hồi tại tiếp nhận phi xa chìm về sau vậy mà ngay trước mặt mọi người đem luôn luôn dẫn lấy làm vinh hạnh phi thiên báo dơ lên cao cao hung hăng hướng mặt đất té xuống lý hồi không hổ là thiên vong thứ mười hai tay lực lượng cũng mạnh mà hữu lực một ném phía dưới lại đem phi thiên báo cho hoàn toàn quẳng thành tai phiến đem phi thiên báo ném hỏng về sau lý hồi ngẩng đầu lên ánh mắt t â m văn chăm chú nhìn lâm đạo lâm đào nhún nhún b a i cũng không nói lời nào đáng tiếc lý hồi trừ một mực nhìn chòng chọc lâm đạo bên ngoài lại không đừng nhúc nít làm rơi vào đường cùng lâm đạo chỉ có hướng mạnh phản b ấ tay chúng ta đi thôi k liền liền lâm đào hai người rời đi lý hồi vẫn không có xuất thủ tại phi s a trấn thắng trận đấu thắng lý hồi phi thiên báo cái này khiến lâm đào nhất thời nhận bốn phía mọi người gieo họ hiển nhiên dù là lâm đào không có bối cảnh phía sau đài mọi người cũng đã đem hắn nhìn thành kế tiếp lý hồi phi s a trấn nhất quán lấy xe bay thực lực vi tôn rời đi phi thiên báo c h à n g t ử về sau lâm đào đưa tay mắt nhìn thời gian đảo mắt công phu đã nhanh đến d ạ n g sáng đô g i a tỷ đ ệ đến qua thì sao lâm đào nghi hoặc bốn phía quét mắt một vòng nhưng lại vẫn không nhìn thấy đô ra tỷ lệ hạ lạ có lẽ có lẽ bọn họ đã trở lại bãi đỗ xe đi bạch pha mừng ngực một tiếng n u ấ t n g ụ m nước bọt thẳng đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được lâm đ à o trên tay này một cỗ như là cục đất xe bay thật có thể thắng lý hồi phi thì báo quả nhiên liền tại lâm đ à o hai người trở lại bãi đỗ xe lúc cách nhìn từ xa đến đỗ i a tỷ đ ệ lâm đ à o lâm đ à o đỗ i a tỷ đ ệ hai người sắc mặt hơi tái nhợn giống như bị kinh sợ chuyện gì xảy ra lâm đ à o khe nhũ mày đỗ thụy minh lắc đầu ta ta cũng không biết chuyện gì phát sinh chúng ta hẳn là bị người khống chế lại về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra liền bị người thả lại、tới. đỗ thủy chi sắc mặt tuy nhiên tái nhận có thể ăn nói coi như rõ ràng bị ngươi khống chế lâm đảo sắc mặt trầm xuống chẳng lẽ là hắn n g h e vậy bạch phàm sắc mặt soát biến hóa người nào lâm đảo truy vấn phong nhạc hậu bạch phàm đ ố n g nhiên ở giữa sắc mặt hiện ra một vòng hoảng sợ tại phi xa trấn dám làm như thế chỉ có có được thế lực ngầm bối cảnh phong nhạc hậu trừ hắn liền liền lý hồi bọn họ cũng không dám làm như thế lâm đảo chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi bạch phàm bốn phía quét nhìn về sau liên tục hạ giọng đi lâm đảo sắc mặt trầm xuống như vậy bị khi phụ còn khi không có c ó chuyện này liền quay đầu rời đi lâm đạo chúng ta vẫn là đi về trước đi đỗ thụy chi cũng là nói nói đỗ thụy minh mặc dù không có mở miệng nhưng ánh mắt lại là nhìn chăm chú ở lâm đào trên thân hận không thể lập tức rời đi nơi này gặp ba người t h ầ n sắc lâm đạo lại nuốt không nổi một hơi này cũng chỉ có bất đắc di thở dài một tiếng tốt là chúng ta về trước đi lâm đạo mới mở miệng ba người vội vàng như cùng giống như cá bơi nhanh chóng chui về xe bay tốc độ quá nhanh phảng phất muốn thoát đi địa ngục phong nhạc hậu sao lâm đạo hai con ngươi nhắm lại quay đầu Nhìn về xe bay động cơ tốc độ cao vênh minh một tiếng hướng phía phi xa trấn rời đi phi xa t h ấ n bên kia một không bị sửa sang thành hào hoa gian phòng xe cần pen nơ bên trong chính giữa là một mặt màn ảnh khổng lồ có thể từ trong màn hình nhìn thấy toàn bộ phi s a chấn tình huống nhưng lúc này trong màn hình lại là phát hình một trận xe bay trận đấu chính là lâm đảo cùng lý h ồ i ở giữa xe bay thi đấu phía trước màn ảnh ngồi một tên toàn thân hát sắc tây trang diện mục có chút â m t r ầ m thanh niên thanh niên mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình lớn bên cạnh một máy tính trong máy vi tính căn cứ lấy trong màn hình xe bay trận đấu cho ra xe bay một số tính năng nhìn thấy trước kia cục đất tốc độ số liệu thanh niên sắc mặt càng thêm ầm chầm liền liền ánh mắt cũng hiện ra một vòng luân lệ đích đích đ ô n nhiên thanh niên đồng hồ phát ra gấp rút tiếng vang ấn mở về sau bên trong truyền đến một thanh thanh âm k h á k hẳn hậu ca bọn họ đi món g i é t như là cục đất một dạng phi sa chìm còn trong tay bọn hắn sao diện mục c ô n trầm thanh niên chính là để bạch phạm sợ h ã i phong nhạc hậu thực phong nhạc hậu chỉ là người ngoài cho một cái ngoại hiệu hắn tránh thức tên là đợi tiểu thành chỉ là cái tên này cũng không có phong nhạc hậu đại khí cho nên hắn một làm cho người xưng là phong nhạc hậu tại chúng ta người một mực nhìn thấy cái kia lâm đào cầm trong tay trước kia phi sa chìm lập tức an bài một chút phái một cỗ cơ giáp quá khứ hậu ca chúng ta muốn xuất động cơ giáp phong nhạc hậu lạnh hừ một tiếng bọn họ đều có cổ lôi đại sư quan hệ đặc biệt là này mới tới lâm đ ả o nếu như không cho hắn một chút giáo hấn đều có chút không biết trời cao đất rộng ngừng một lát về sau lại là để phân phó đem chiếc kia cục đất cướp về thuận tiện cảnh cáo một chút lâm đ ả o để hắn rời xa bạch phảm không muốn làm hại chúng ta sự t ì n h hậu ca ta minh bạch truyền tin kết thúc phong nhạc hậu cầm lấy trên bàn một bình rượu đổ đầy cái chén về sau cầm trong tay sau đó đi ra xe cần kenner nhìn qua phương xa nổi lên tinh điểm bầu trời lâm đào sao phong nhạc hậu trong xe lái xe vẫn là đỗ thụy minh chỉ là lúc này hắn theo đỗ thụy chi một dạng phảng phất tại phi xa t h ầ n trần kinh một đường duy trì trầm mặc không rên một tiếng lâm đào đồng dạng không nói lời nào trong tay vớt vớt chiếc tia bề ngoài như là cục đất phi xa c h i m về phần mạch phàm hắn ánh mắt một mực rơi chiếc này bề ngoài không chút nào thu hút xe bay bên trên mỹ mắt cũng không mang theo nháy một chút xe bay tốc độ cao phi nhanh trong xe lặng im rốt cục để bạch p h ạ m nhịn không được mở miệng lâm đ à o ngươi trước này xe bay đến có cái gì cửa trước là thế nào thắng phi thì báo lâm đ à o lấy lại tinh thần nao nao vô luận tại tình huống như thế nào tựa hồ chỉ có phi xa chịp tài năng gây nên bạch p h ạ m hứng thú cái này bạch p h ạ m đến lúc nào rồi làm sao còn nhất tâm độc lấy phi xa chịp bất quá ý niệm này mới tại não hải lên liền lại đè xuống nếu không có tính cách này bạch phàm tại đổi tên sau cũng không có khả năng toàn bộ thể sát tinh thần vùi đầu c h ị bên trong cũng n ê n cứu ra đời thứ nhất vô phàm c h ị n liền liền phía trước đỗ thụy minh đỗ thụy chi nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm cau mày một cái có lẽ theo bọn hắn nghĩ bạch phàm đã đặt tới mê mội mất cả ý chí trình độ cái này cũng khó trách bạch di một mực miệng bên trong lẩm bẩm hắn dần dần trượt thành tích lâm nào ánh mắt lại là nhữ lại đột nhiên hỏi bạch phàm cái này phong nhạc hậu đến là cái nào thế lực mà người dám tại phi sa chấn giữ lại đệ nhất cơ giáp học viện học sinh lâm đ à o bọn người ở tại báo đến thời điểm thanh danh sớm chuyển khắp cả chỗ đệ nhất cơ giáp học viện không nói người bên ngoài cũng là bạch phàm cũng tại gặp được trước tiên liền liếc một chút nhận ba người bọn họ này phong nhạc hậu bọn người tuyệt đối không thể không biết rõ tình hình nơi này tuy nhiên rời đi minh viễn thành phố có thể cách đệ nhất cơ giáp học viện cũng không tính quá xa dám ở chỗ này trực tiếp giữ lại đỗ ra tỷ đ ệ hai người hiển nhiên có chút không đem đệ nhất cơ giáp học viện để ở trong mắt ngay vậy bạch phàm trong tay run r à y một chút ngạc nhiên ngầm đầu lâm đào ngươi nên sẽ không tính toán qua tìm phong n h ạ hậu phiến phức c ừ n lâm đào ánh mắt x ế c chặt lâm đào tuy nhiên chúng ta đều là cổ lôi đại sư đệ nhi tử. nhưng bây giờ cổ lôi đại sư đã rời đi đệ nhất cơ g i á p học viện mà lại coi như còn ở nơi này một khi ngươi đem phong nhạc hậu cho đắc tội thảm chỉ sợ cũng liền hắn cũng không giúp được ngươi bạch pham nhìn thấy lâm đào bộ d á n g n à y còn không biết tâm hắn ý nghĩ không khỏi vội vàng thuyết phục bởi vì phong nhạc hậu có thế lực ngầm làm hậu đài lâm đào hỏi lại bạch pham liên tục gật đầu thế lực ngầm phía trước lái xe đỗ thụy minh giật mình khẽ giật mình ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái thân sắc hắn ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt về sau ngẩng đầu từ kính chiếu hậu quét mắt một mặt trầm tính lâm đạo cho tới hôm nay đạo tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh nhưng hắn tâm rõ ràng lâm đào tuyệt đối cùng huyết lang bang đầu mục đạt tới nhất định hiệp nghị bằng không bọn hắn không có khả năng rời đi nơi đó cũng không có khả năng đến đến bây giờ chỗ điều khiển tiểu mới nhất xe bay thế lực ngầm sao có lẽ lâm đào thật là có năng lực giải quyết đột nhiên đỗ thụy minh ánh mắt lại là trở nên h ỏ a n h i ệ t hắn nhưng là tận mắt thấy lâm đào thân thể biến hóa toàn bộ quá trình cái nào thế lực ngầm lâm đào hỏi từ trịnh thác trong miệng toàn bộ minh viễn tinh có thực lực nhất thế lực ngầm cùng sở hữu năm cái bên trong liền bao quát huyết lang bang ở bên trong người người thật muốn đi tìm phong nhạc hậu bạch pham cổ họng ngược một tiếng đừng nói nhảm lâm đào ánh mắt xếp chặt lâm đào đã chúng ta bây giờ không có việc gì vẫn là không cần qua nhiều chuyện đi một bên đỗ t h ủ y chi thở dài đồng dạng quyên nhủ ừng đột nhiên lâm đào dựng thẳng lên hai l ô thai cẩn thận nghe sau khi quay đầu liếc mắt một cái về sau thần sắc có chút cổ quái chỉ sợ trễ ba người nghe vậy đều là tâm giật mình đồng thời cùng lúc quay đầu xem t r ư ờ n g đáng tiếc màn đêm phía dưới bọn họ vô pháp nhìn thấy dị dạng cũng vô pháp nghe đến bất kỳ tiếng vang chuyện gì xảy ra bạch pham kinh hái hỏi đỗ thụy chi đỗ thụy minh cũng là đồng dạng hoảng sợ lâm đảo đến chuyện gì phát sinh lâm đảo không nói lời nào thân xác trở nên cẩn thận làm hậu thế cơ giáp đại sư lâm đảo đối với tiếng động cơ vang rất tin tưởng lại thêm nuốt cơ nhân cường hóa dư tể ngũ quan sớm đạt được cường hóa tính mịch bầu trời đêm tuy nhiên thấy không rõ nơi xa nhưng hắn vẫn là từ rất nhỏ trong tiếng gió nghe được một cái khác đài tiếng động cơ âm đài này tiếng động cơ âm cùng xe bay có cực khác nhiều lấy lâm đảo kinh nghiệm cơ hồ có thể đoán được đó là một khung cơ giáp minh viễn tinh đối với cơ giáp quản không cực nghiệm bình thường người còn thật vô pháp tùy ý điều khiển thừa cơ giáp ra ngoài Về viễn phần minh t r cấp tốc h à phía dưới phanh lại xe bay động cơ phát ra một tiếng chói thai gà ghét các người trước đầu ở chỗ này ta chào hỏi lúc các người liền lập tức mở xe rời đi lâm đào mở cửa xe chui ra qua lâm đào vậy còn ngươi đỗ thụy chi gấp giọng hỏi lâm đào k h o á t k h o á tay nhẹ nhàng dậm chân một cái cả người tại biến mất tại chỗ không thấy tiếp theo lượt đã giấu ở phủ cận ám hắc địa hình bên trong đỗ thụy minh ba người đưa mắt nhìn nhau nhưng cũng chỉ có nghe theo lâm đào phân phó không bao lâu hậu phương chuyển đến một tiếng cấp tốc tiếng rít vang chỉ gặp một bộ cao đến hơn m ộ mươi mét bảng hình đại vật tới lúc gấp rút nhanh chạy như bay tới cái đó là cách gần đó đỗ thụy minh rốt c u c thấy rõ bảng hình đại vật chân dung đỗ thụy chi sắc mặt bỗng nhiên biến hóa mạch phàm càng là cả kinh thân thể run dày máy bay Cơ、giác. Nơi giáp. n hô thức ạ i cơ, cơ thể nhìn thấy xe bay sau giảm xuống tốc độ đứng ở xe bay đằng sau hô thức cơ thể bắn ra một cái thăm dò rơi vào xe bay bên trên trong xe người thế nhưng là lâm đạo thăm dò bên trong chuyến ra một đem việc trải qua biến hóa phản phất gà trống thanh âm khẳng hạn người là ai đỗ thụy chi mở cửa xe đi tới quát hỏi ừng người là lâm đào người bên cạnh bên trong cơ g i á p người điều khiển tựa hồ nhận ra đỗ thụy chi chỉ liếc một chút liền xác nhận ra thân phận nàng lâm đào đâu lâm đào ở đâu nữ nhân lúc này ẩn nút bên trong lâm đào nhìn thấy đỗ thụy chi vậy mà đi xuống xe bay không khỏi lắc đầu sau đó hắn tập trung tinh thần c ư ớ t bộ nhẹ nhàng g i ố n g một cái cả người giống như một đạo như bóng đen lui hướng hổ thức cơ thể lâm đào tốc độ rất nhanh lại thêm cách hổ thức cơ thể cũng gần đảo mắt công phu liền nào tới cơ thể đi lập tức rời đi nào tới hổ thức cơ thể đồng thời lâm nào hướng đỗ thụy chi là lớn ta đỗ thụy chi giật mình còn chưa kịp phản ứng trong xe bạch phản n h à n h tay l ạ i mắt một tay lấy nàng kéo về trong xe cửa đóng lại đỗ thụy minh một chân đạp xuống chân ga chỉ nghe xe bay hưu một chút trong nháy mắt hóa thành hát ảnh biến mất phía trước hử muốn chạy hổ thức cơ thể bên trong chuyển đến một thanh hử lạnh chạy bọn họ không có chạy a không đợi hổ thức cơ thể người điều khiển có hành động lâm đào đã sờ đến khoang điều khiển môn hắn quen thuộc tại cửa khoang p h ụ cận nhấn một cái mỗi cái cơ giác khoang điều khiển bên ngoài đều sẽ có được một cái cưỡng chế mở cơ quan chỉ là mỗi giá cơ thể vị trí chỗ ở lực có khác biệt có thể cái này lại thế nào khó được ngược lại lâm đào s ù i bụi mù c h à n ngập khoang thuyền cửa mở ra lâm đào nhìn thấy bên trong buồng lái này ngồi một tên toàn thân hát sắc sức mạnh mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ nam há tử ngươi ngươi há tử á o đen đồng tử bỗng nhiên có vào lâm đào một bước tiến lên đập vào khoang điều khiển bên trong nhẹ khẽ cười nói nghe nói n g ư ơ i đang t t lâm đào muốn muốn suy cười một tiếng tay phải vươn ra một phát bắt được đối phương chân thuận tay kéo một phát giáp giáp phần phật một tiếng đối phương đầu gối then chốt liền bị thảo xuống lâm đào tốc độ không chậm ưu ưu đọc sách vạn ưu ưu cá án xù gọi em mở rỡ xuống đối phương đầu gối then chốt về sau tay phải lại là bỗng nhiên kéo một cái tại chỗ đem người cho kéo ra khoang điều khiển hung hăng ném đi mặt đất hừ lâm đào hư một tiếng cũng ngảy hạ xuống, hạ một ô cái cái lâm tại đào cười đối khẽ ư này ta vẫn là rất hiếu kỳ lâm đào phong nhạc hậu thế nhưng là huyết lang ba người nếu như ngươi dám đắc tội chúng ta cũng là cùng toàn bộ minh viễn tinh huyết lang ba người nếu như thức thời lập tức thả ta Cùng thật a trở về gặp u sự, sự là không c h nghĩ tới mới vừa vặn đi vào minh viễn thành phố liền tiếp xúc đến huyết lang bang tổng bộ người huyết lang bang tổng bộ giống như cũng là lưu gia k h ô n g chế cái này khiến lâm đảo đối với phong nhạc hậu thân phận đến hứng thú có thể hay không nói cho ta biết phong nhạc hậu là huyết lang ba người nào lại có thể chỉ huy được một cỗ cơ giáp theo đuổi đuổi chúng ta lâm đảo ngươi chỉ là đệ nhất cơ giáp học viện học sinh vẫn là không phải biết quá đa số rượu hán tử háo đen ngữ khí lạnh lẽo lại la quát lập tức thả ta ra cùng ta trở về gặp hậu ca q u y một chương năm mươi hai phong nhạc hậu mời chương năm mươi hai phong nhạc hậu mời lâm đảo có chút im lặng trước mắt ra hỏa dưới chân không khỏi hung hăng dùng lực đạp xuống qua ngươi, một cú đạp nặng nề dẫu đến trung niên hắn tử phun ra một ngụm máu tươi hắn lộ ra khuôn mặt dữ tợn tán răng cả giận nói lâm đào ta có thể không phải là các ngươi đệ nhất cơ g i á p học viện học sinh ngươi lại dám mạo phạm đừng trách ta đến lúc đó đi thẳng đến đệ nhất cơ g i á p học viện tìm làm phiền ngươi ồ lâm đào khe nhữ mày ta thế nhưng là huyết lang ba người coi như trực tiếp đem ngươi từ đệ nhất cơ g i á p học viện sách đi ra viện trưởng bọn họ cũng sẽ không nói thứ gì bởi vì ta cũng là từ đệ nhất cơ g i á p học viện đi ra cơ g i á p sư trung nhiên h á n tử hai mắt bắn ra giữ tận ý lâm đào rốt cục nhịn không được thổi phu một tiếng cười ui ui ui ngươi có phải hay không quên cái gì ngươi có ý tứ gì ngươi dám trung niên hán tử sắc mặt nhất thời hãy nhiên nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo lại lộ ra khinh miệt thần sắc lâm đạo ngươi không dám đụng đến ta bởi vì ta thế nhưng là phong nhạc hậu phái ra một khi ta xảy ra chuyện hắn liền sẽ biết là ngươi xuất thủ phong nhạc hậu sao lâm đạo cau mày cái này cũng không quá dễ làm quay đầu lâm đào ánh mắt rơi ở bên người cơ giáp tuy nhiên hắn rất lợi hại bất tiếp xúc mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể nhưng có đã gặp qua là không quên được năng lực vẫn là liếc một chút nhận ra trước mắt bề ngoài đồ hát sơn bản hồ hình cơ thể căn cứ hậu thế tư liệu mô phỏng sinh vật loại cơ thể bên trong hồ loại cơ thể đều là xuất từ trung phòng cơ giáp công ty đây là một gian được xưng là tứ tượng công ty cơ giáp công ty chuyên môn sản xuất thời cổ tứ tượng ngoại hình cơ thể hồ hình lại là ngọa hồ hình dáng như thế cổ quái ngoại hình hậu thế tư liệu bên trong chỉ có một khung cơ thể bạch hồ cơ giáp bất quá tranh thức bạch hồ cơ giáp bề ngoài thế nhưng là thuần màu trắng có thể thấy được bộ này cơ thể bề ngoài hẳn là bị soát qua một tầng mới sơn lâm đào nâng cầm lên cùng lúc đó cùng bạch h ổ cơ giáp tương quan điều khiển tư liệu một vừa p h ụ hiện não hải Hai chỉ ta người ở bên trong còn ở có vị, lúc à là trung hán tử cũng là bị lâm đảo biệt khuất nhét thuyền điều niên hán cũng đang khiển khoang thuyền nơi lãnh. hẻo lâm l bị đảo này liên quan tới bạch hồ cơ giáp thao tác phương thức đã tại lâm đảo não hải qua một lần lại thêm tại chính nguy cơ giáp trung tâm thời điểm lâm đảo cũng tại thiên vong đối với thuần cơ giới cơ thể tiến hành qua thao tác luyện tập hắn dĩ nhiên minh bạch như thế nào thao tác trước mắt cơ thể đóng lại cửa khoang lâm đảo để cơ thể rơi kích cỡ cấp tốc hướng phía sau thối lui rời xa chính chạy đến xe bay đồng thời lâm đảo cũng mở ra đồng hồ truyền tin lâm đảo người ở đâu lâm đảo ta nhìn thấy mặt đất phía trên có vết máu ngươi có phải hay không thụ thương truyền tin kết nối nhất thời truyền đến đô i a tỷ đ ệ lo lắng l ờ i nói lâm đảo ngươi có phải hay không bị bọn họ bắt đi liên liên b ạ c h phàm cũng không khỏi lo lắng hỏi không có việc gì các ngươi đi về trước đi lâm đảo nói ra lâm đảo ngươi đỗ thụy chi kinh ngạc chờ ta liên hệ lâm đảo cũng không nhiều lời tại chỗ tắt máy truyền tin minh viễn tinh cơ giáp thụ tinh phủ quản chế liền như là minh viễn trên chợ nhà tuần tra cơ thể tất nhiên cũng thu hoạch được trao quyền tài năng lên không lâm đảo không rõ ràng bộ này bạch hổ cơ thể phải chăng cũng thu hoạch được c h o quyền nhưng hắn hiểu được lúc này chính cần một khung có thể thao tác cơ thể nếu không tại minh viễn tinh tướng hội khắp nơi không t i ệ n bất quá lâm đảo vẫn là không thích hợp thao tác mô phỏng sinh vật hình cơ thể đặc biệt là bộ này bạch hổ cơ giáp phản phất như là điều khiển xe bay còn không thể lên không loại kia chờ cách khá xa lâm đảo lúc này mới một mặt bất đắc dĩ dừng lại cơ thể tính toán ra bạch hổ cơ thể xem như tinh tế liên bang vừa mới thông dụng cơ giáp lúc đời thứ nhất cơ thể cho nên ngoại hình chẳng những như là xe bình thường liền liền thao tác phương thức cũng mười phần lạc hậu một câu khái quát căn bản không thích hợp lâm đảo trong suy nghĩ lựa chọn cơ thể chỉ là hiện tại hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ bởi vì trừ bộ này cơ thể bên ngoài hắn cũng không biết lúc nào mới có thể chân chính thu hoạch được một khung phù hợp cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng ưu c ầ u l i ệ n tại lâm đảo vừa mở ra cửa khoang muốn đem trung niên hán tử x á c h xuống qua thời điểm bên trong buồng lái này vang lên truyền tin vang lên lâm đảo liếc mắt một cái trung niên hán tử ưu khẳng định là hậu ca lâm đảo ta có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội trung niên hán tử cười lạnh vài tiếng còn chờ hắn chưa nói xong lâm đảo không kiên nhận hóa ra một cái ch đem người cho bộ ngất đi thật là một cái nói nhiều như tử lâm đào thầm lắc đầu mở ra một mực kêu to truyền tin bắt được người không có truyền tin bên trong truyền đến một thanh hơi tuổi trẻ thanh âm chỉ từ thanh âm có thể nghe ra đối diện chi người tuyệt đối là một tên dáng r ấ p mày kiếm mắt sáng có phần có khí chất người trẻ tuổi ngươi chính là phong nhạc hậu lâm đào sờ mũi một cái về sau hỏi lâm đào mới mở miệng truyền tin đối diện đ ố n g nhiên lâm vào t ĩ n h lặng sau một lúc lâu mới vang lên lần nữa thanh âm đối phương ngươi là lâm đạo truyền tin đối diện chính là phong nhạc hậu hán phái người đi ra mục tiêu hết sức rõ ràng c h lâm đào cũng h khi không phủ nhận ngươi bây giờ k h ô n g chế bạch hổ cơ giáp phong nhạc hậu lại là hỏi không sai lâm đ ả o gật đầu nhất thời chuyến tin lần nữa lâm vào yên lặng lâm đ ả o cũng không vội hắn rất nhớ biết rõ đường đối phương lần này đến vì sao mà đến may mắn mà lần này đ i ê n lặng thời gian cũng không dài lâm đảo ta phát ngư ơ i một cái địa điểm ngươi đem bạch h ổ cơ giáp điều khiển đến vị trí này phong nhạc hậu n g ự a khí tiêu căng ra lệnh ha ha lâm đảo cười ta vì sao muốn nghe ngươi không nói lâm đảo cũng còn không có tìm cái này phong nhạc hậu phiến thức húng chi lâm đảo còn định đem bạch h ổ cơ giáp cho tư g i ấ u đi bộ này cơ thể tuy nhiên cũng không t i ệ n tay nhưng chỉ cần sửa đổi một chút còn có thể miễn cưỡng sử dụng lâm đảo đằng sau ta đại biểu thế nhưng là toàn bộ hết l a n bang một khi ta toàn lực xuất thủ ngươi thật sự cho rằng có thể tới hương đông phong nhạc hậu suy cười một tiếng l ạ n h giọng nói ra ta để ngươi qua đây chỉ là đối với ngươi cảm thấy hứng thú ta muốn gặp mặt ngươi nếu như phù hợp có lẽ ta còn có thể đem ngươi đ ể cử đến huyết lang bang bên trong phong nhạc hậu nói ra đây là ngươi một cái duy nhất c ơ sẽ nếu không ta sẽ để cho ngươi tại minh viễn tinh hoàn toàn biến mất nói xong lời cuối cùng phong nhạc hậu ngự a khí càng phát ra lạnh lùng thậm chí mang theo một chút uy hiếp lâm đào sắc mặt chìm xuống ngươi tại ra lệnh cho ta hắn nhưng là hậu thế cơ giáp đại sư cũng là tinh tế liên bang cao tầng gặp cũng nắm tay luôn hoan lúc nào nhận quá uy hiếp húng chi cái này phong nhạc hậu chỉ bất quá minh viễn tinh một cái giới đất thế lực vô danh nhân vật thậm chí hậu thế trong tư liệu người này tên cũng bất quá xuất hiện đang khi dễ bạch vô p h ả m giã sử phía trên khó mà nói nghe loại người này cũng là hiếp yếu sợ mạnh hàng người mệnh lệnh không không không ta đây là phân phó ngươi không có cự tuyệt chỗ trống phong nhạc hậu cười lạnh vài tiếng lâm nào vô luận ngươi tại an chính thành phố hay là đi vào minh viễn thành phố sau hết thệ tư liệu hiện tại đã đến trên tay của ta ta lời nói chỉ nói một lần tới hay không đó chính là ngươi lựa chọn dừng lại sau khi phong nhạc hậu từng chữ từng chữ nói ra tuy nhiên ngươi không có thân nhân nhưng bây giờ đã có mấy cái bằng hữu có lẽ các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường nhưng ta hội để bọn hắn từng bước từng bước chết ở trước mặt ngươi sau cùng ta mới sẽ từ từ đối phó ngươi phong nhạc hậu hư l ạ n h b à i tiếng cũng mặc kệ lâm đào đáp ứng cùng không trực tiếp quan bế bên trong buồng lái này truyền tin khoang thuyền cửa mở ra hô phong khởi d ra phong ả o ảo thổi tới lâm đào trên thân cao đến hắn ý phục trên người một trận lộn xộn lâm đào đột nhiên ngẩng đầu đến nhìn qua khoang điều khiển bên ngoài bầu trời đêm sắc mặt biến đến băng hàn ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh phong nhạc hậu sao rất tốt rất tốt cùng đỗ gia tỷ đệ cùng bạch phàm tuy nhiên chưa được cho tránh thức bằng hưu nhưng lâm đảo cũng không để ý dịu dắt bọn họ dứt bỏ bạch phàm hậu thế thân phận không đ ể cập tới mấy người kia trong lời nói cũng tính là đối với lâm đảo so sánh quan tâm loại người này là mười phần đáng giá phái phát hảo bằng hữu tấm thẻ người có lẽ trọng sinh đến thời đại này lâm đảo cũng không cần tránh thức bằng h ư u nhưng hắn cũng tuyệt đối không cho phép người bên ngoài t h ư ơ n g tổn bên người người. hậu thế lâm đảo cũng là không hiểu được trân quý cho nên mới ủ thành để hắn hối hận cả đời vinh thế khó quên sự tình quay đầu lâm đảo mắt nhìn này sớm đã ngất đi trung niên hã tử phong nhạc hậu truyền tin một mực không có đề cập người này lộ ra nhưng cái này người với hắn mà nói cũng không trọng yếu lâm đào đôi mắt nhắm lại đông nhiên lạnh gửi một tiếng hai tay dôi ra giáp một tiếng trực tiếp vặn gãy trung niên h á n t ử cổ bốn phía r ò xét một phen lâm đào sử dụng bạch hổ cơ thể tại một cái không thấy được địa phương đào cái hố to đem người trôn đến dưới đất tít tít tít đúng lúc này đồng hồ một trận chấn động minh lâm đào đưa tay xem xét cũng là bị cưỡng ép c h u y ể n t ố n g một phần tư liệu ấn mở xem xét là một phần địa đồ trên bản đồ có một cái chính lóe da hào quang màu đỏ điểm sáng phong nhạc hậu lâm đào híp mắt g rất rõ ràng cái này phong nhạc hậu quả như nói đã nắm giữ lâm đào động thái liền liền hắn đồng hồ chuyển tin hào cũng đã tới tay lâm đào ngầm đầu mắt nhìn bạch hồ cơ thể tuy nhiên cơ giáp này cũng không tiện tay có thể lâm đào cũng nắm giữ lấy mấy cái mô phỏng sinh vật loại cơ giáp cao cấp động tác những động tác này như nhưng dùng tại hiện tại nhưng không mỗi người đều có thể làm được bởi vì những này cao cấp động tác lại là cần đến đủng có cường độ nhất định thân thể giờ phút này lâm đào thân thể sớm đã do cơ nhân cường hóa dược tề cường hóa coi là hậu thế gen chiến sĩ cái này các loại động tác với hắn mà nói đã vấn đề không lớn phong nhạc hậu hy vọng ngươi có thể tự mình đến đây nếu không hôm nay qua đi minh viễn tinh lại không hết u y lang bàng tồn tại lâm đào quay đầu nhìn mắt trên bản đồ điểm sáng màu đỏ phương hướng q một chương năm mươi ba mai phục h ư ơ n g năm mươi ba mai p h ụ trên bản đồ hồng quang địa điểm là một tòa rộng lớn sơn lâm trong núi rừng cây cối khắp nơi địa thế nguy hiểm tại bộ này hiểm trong đất có một chỗ trống c h ả y khu vực lúc này một khung ngoại hình như là lão hổ đồng dạng toàn thân đỏ thâm cơ giáp tính mịch đầu ở chỗ này bộ này hổ hình cơ giáp Cùng l â như Ô đông o chỗ bạch cơ khác chân khiển hồ điều đây giáp biệt, khung một là m nhiên vật l h h đỏ thâm cự hồ khoang điều khiển môn từ từ mở ra trong mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong ngồi một tên âm lanh thần sắt thanh niên cái này âm lanh thần s ắ c thanh niên chính là phong nhạc hậu bản thân phong nhạc hậu hai tay ôm ngực âm mặt lạnh bên trên có một đôi như là diều hâu sắc bén con mắt lâm đạo người đến vẫn là không đến phong nhạc hậu nhắm lại hai mắt nhìn về phía nơi xa đen nhánh m à n trời từ phát ra tin tức thẳng đến bây giờ đã qua gần một giờ mà ở trong đó khoảng cách phi xa c h ấ n bất quá hai mươi phút lộ trình dù là từ phi xa c h ấ n trở lại minh viễn thành phố tối đa cũng cũng là gần hai mươi phút hai hai tăng theo cấp số cộng lâm đạo nhiều nhất sẽ không vượt qua năm mươi phút đồng hồ liền có thể đổi tới nơi này huống chi nếu như đi thẳng tắp nhiều lắm là chừng nửa canh có thể phong nhạc hậu lại tới đây về sau lại các loại hơn nửa giờ thủy trung lại là không nhìn thấy lâm đào xuất hiện nhìn qua đen nhánh m à n trời cảm thụ được ngoại giới thổi tới g i a phóng phong nhạc hậu không vội không khô hắn đưa tay phải ra ngón tay đang điều khiển t ò a làn c a n nhẹ nhàng g õ bước đi thong thả đứng lên phát ra trận trận tiếng vang lâm đào là một đứa cô nhi tại an chính thành phố cũng không thân nhân duy nhất đối với hắn so sánh có hảo cả người là cổ lôi đại sư đệ nhi tử lưu tuyết thánh ân cái này lưu tuyết thánh là lưu ra người không hiếu động nàng trong khi chờ đợi phong nhạc hậu một bên gõ nhẹ ngón tay một bên c h ậ m rãi nhớ lại chỗ điều tra ra được việc quan hệ lâm đào hết thẻ tư liệu ừ m lâm đào có thể thuyết phục cổ lôi đại sư để hắn chuyển trường đến đệ nhất cơ giáp học viện hẳn là lưu tuyết bánh quan hệ đi phong nhạc hậu trên mặt nhìn không ra sướng vui đau buồn phản phất một trường không có chút nào tình cảm cơ giới vẻ mặt đỗ thụy minh đỗ thụy chi hai người này chẳng biết tại sao cũng nhận được cổ lôi đại sư xuất thủ tương trợ nhưng theo tình báo đến phân tích hẳn là có lâm đào ở sau l ư n g trợ giút đỗ thụy minh đỗ thụy chi sao phong nhạc hậu tại phi sa chấn thời điểm đã phái người đem hai người này cho khống chế lại nếu không có phi thiên báo lý hồi nửa đường ngăn lại lâm đào. đoán chừng lúc này hai người bọn họ đã gặp mặt thật sự là không nghĩ tới cái này lâm đảo lại có thể thiết kế ra một khung bề ngoài đơn sơ tính năng viễn siêu phi thiên báo phi xa c h i m đột ngột phong nhạc hậu dừng lại gõ bước đi thong thả ngón tay động tác hai con ngươi h í p thành một đạo kẽ h hở sắc mặt cũng so lúc trước càng thêm âm hẳn đem so sánh với lý hồi phong nhạc hậu có huyết lang bang tình báo con đường hiểu biết đến so với hắn còn nhiều hơn chiếc kia cục đất phi xa c h i m tuyệt đối là xuất từ lâm đảo c h i thủ mà không phải bạch phàm dù sao bạch phàm chỗ thiết kế ra được chịp hắn đã sớm thăm dò m ả n h nếu như bạch phạm thật có loại năng lực này sớm lúc trước bay trong xe liền đã hiện ra manh mối đây cũng là phong nhạc hậu đột nhiên thay đổi chủ ý thả đi đô ra tỷ lệ nguyên nhân bởi vì phong nhạc hậu k h ô n g chế hai người này vốn là vì bức bách bạch phạm tới t ố t cùng hắn tiến hành sau cùng một trận xe bay trận đấu đem bạch phạm đồ vật chiếm làm của mình nếu như không phải c h i ế c kia cục đất xe bay khủng bố tính năng biểu hiện giờ phút này hắn đã cùng bạch phạm tại phi xa chân tiến hành xe bay trận đấu lâm đạo người đến là ai phong nhạc hậu trong lòng còn có nghi vốn cho rằng lâm đảo chỉ là một tên phổ thông cơ giáp duy tu hệ、người. thật không nghĩ đến đi qua cổ lôi đại sư đề cử đến đệ nhất cơ giáp học viện về sau chẳng những biến cá nhân giống như gậy yếu dáng người đột ngột trở nên khôi ngô hơn nữa còn nắm giữ lấy một tay cao siêu chịp cải tiến kỹ thuật không chỉ như vậy dưới mắt phong nhạc hậu càng là biết được lâm đạo vẫn là một tên hiệu được cơ giáp điều khiển cơ giáp sư chẳng lẽ đây mới là cổ lôi đại sư đem ngươi đề cử đến đệ nhất cơ giáp học viện nguyên nhân phong nhạc hậu lại là nghi hoặc bởi vì cứ như vậy lâm đạo càng không khả năng tại chuyển trường thời điểm lựa chọn tài liệu hệ bất quá rất nhanh phong nhạc hậu lại là lạnh hừ một tiếng bởi vì là thời gian lại qua mười nhìn q u trận trận ừ thính r á g mang c ngươi i n g thức n thời đến phong ư ơ n diện g nhạc hậu từ vị trí lái đứng lên chậm rãi đi đến cửa khoang phụ cận hai tay của hắn ôm ở trước ngực ngẩng đầu chờ đợi chiếc này n g ọ a hổ hình cơ thể đến bên kia vạch hổ bên trong cơ giáp lâm đào động tác tuần h t h ụ thao tác bạch h ổ cơ giáp trễ một số hy vọng phong nhạc hậu vẫn còn ở đó lâm đào nói ra tại chính nguy cơ giáp trung tâm thời điểm lâm đào lựa chọn cơ thể vẫn là một khung mô phòng hình người cơ thể cũng không phải là tránh thức mô phòng sinh vật loại hình cho nên lâm đào dự định thử trước một chút tay thế nhưng là vừa mới thử tay nghề lâm đào lại là phát hiện chiếc này ngoại hình như là xe bình thường bạch h ổ cơ giáp chẳng những cùng mô phòng hình người cơ thể t r ê n lệch rất xa thậm chí cùng tránh thức mô phòng sinh vật loại hình cơ thể thao tác phương thức giống như một trời một vực đơn giản không phải một cái cấp bậc phản phất t r ư ớ c này bạch hổ cơ giáp cũng không phải là tránh thức cơ giáp mà chính là một cỗ phóng đại ngoại hình xe cộ cùng tránh thức cơ giáp so sánh rất khó thao tác cũng đúng là như thế lâm đ à o cần một lần nữa tìm t ỏ i bạch hổ cơ thể thao tác phương thức may mắn lâm đ à o ở đời sau thời điểm cũng là một tên cơ giáp đại sư tốn hao không thời gian dài chẳng những đem bạch hổ cơ thể sở hữu thao tác phương thức mò được chính mộng thậm chí còn có thể lợi dụng bộ này cường hóa thân thể đến làm ra mấy cái độ khó cao động tác cơ động không thể không nói bạch hổ cơ thể bởi vì là đời thứ nhất cơ giáp cho nên có thể với thi triển đi ra động tác cơ động cũng không nhiều một n g á c cơ cơ cơ nơi động đại, đã đầy đủ. nhiên không nhiều, nhưng này thuần giới tuy tại thể thời ừ một mực Một m chờ đợi ta sao cách xa mượn nhờ bạch hổ hệ cơ giáp thống lâm đào tại phía trước rừng cây rậm rạp bên trong tìm tới một cỗ cơ giáp bỏng dáng a thật không nghĩ tới cái này phong nhạc hậu như thế khinh thường vậy mà đơn thương độc mã liền dám phong nhạc hậu là ai hẳn nhưng là có được huyết lang bang bối cảnh nhân vật theo tên kia bạch hổ cơ thể ban đầu cơ giáp sư lời nói cái này phong nhạc hậu tựa hồ là huyết lang bang tổng bộ đại nhân vật gì dạng này người hội đơn thương độc mã hội địch nghĩ tới đây lâm đào đưa tay tại đồng hồ phía trên một chút mở một cái ma số h u cơ hai tiếng truyền tin kết nối lâm đào muộn như vậy có chuyện gì ân n g ư ơ i bây giờ đã đến minh viễn thành phố đệ nhất cơ giáp học viện a chính thác thanh âm từ truyền tin bên kia truyền đến đúng lâm đào đợi lát nữa d ạ n g sáng bốn giờ k h o ả n g trường ta liền sẽ an bài cổ lôi đại sư rời đi minh viễn tinh các người nếu như còn có lời gì muốn giao phó tốt nhất sớm an bài một chút chính thác mỉm cười nói lâm đào a một tiếng chính thác dù sao cũng là một cái huyết lang bang phân bộ người dẫn đầu nếu không có một phen phong hành lôi lệ làm việc tốc độ đoan chừng cũng không ngồi tới vị trí này bất quá lâm đào lần này liên hệ cũng không phải là vì chuyện này chính thác ngươi biết huyết lang bang tổng bộ có một cái phong nhạc hầu người sao phong nhạc hầu lâm đào vừa dứt lời chính thác liền kinh hô một tiếng sau đó ngựa khí cổ quái hỏi lâm đào ngươi sẽ không phải đắc tội g i a hỏa này à lâm đào không có lên tiếng việc này ngược lại là oán niệm ta quên cùng ngươi giao phó lâm đào huyết lang bang giúp đỡ gọi vị hậu thông hải mà hắn có một cái con một gọi là hậu tiểu vi cái này hậu tiểu vi cũng là phong nhạc hầu chính thác thán một tiếng nói như vậy phong nhạc hậu cũng là toàn bộ huyết lang bàng thiếu bang chủ lâm đào hơi hơi meo lại đôi mắt không sai ta không biết giữa các ngươi mâu thuẫn đến đâu cái cấp độ có muốn hay không ta ra cái âm thanh giúp ngươi một cái chính thác hỏi dò không có việc gì ngươi liền h ã y chờ tin tức của ta lâm đào minh bạch phong nhạc hậu thân phận về sau lập tức tắt máy truyền tin huyết lang bàng thiếu bang chủ sao lâm đào lạnh hư một tiếng vội vàng mở ra bạch hổ cơ giáp dụng cụ bắt đầu khuyết trương phạm vi lớn một người như vậy làm thế nào có thể đơn độc xuất động giống như lúc trước ngăn cản chỉ sẽ phái người ra ngoài phía trước khẳng định sẽ có mai phục kỳ quái sau một lúc lâu lâm đào c a o mày một cái dụng cụ một vòng trừ vừa mới bắt đầu phát hiện bộ kia cơ thể bên ngoài liền lại không phát hiện là ẩn thân nước sơn sao suy nghĩ một chút lâm đào liền hiểu được vâng chiếc này bạch hổ cơ thể bản thân là thuần màu trắng nhưng bây giờ cũng bị thoa lên một tầng nước sơn đen xem ra tầng kia nước sơn đen hẳn là có thể tránh né dụng cụ ẩn thân nước sơn lâm đào khoe miệng một phát cười lạnh vài tiếng có được hậu thế tư liệu lâm đào đối với ẩn thân nước sơn cấu thành cũng có nhất định nắm giữ trong đầu hiện ra thời đại này mấy loại ẩn thân nước sơn về sau lâm đào nhằm vào lấy mỗi một loại nước sơn c bắt đầu tiến hành phản ẩn thân thủ đoạn quả nhiên có mai phục l i ê n tại lâm đảo vừa mới chuyển đổi dụng cụ phương thức về sau lập tức liền tại phía trước lại lại phát hiện bốn chiếc cơ giáp bóng dáng ha ha vì ta một người vậy mà xuất động năm chiếc cơ thể cái này phong nhạc hậu cũng coi như để mắt ta lâm đảo cười cười đã tìm tới đối phương mai phục vị trí lâm đảo cũng không hề trì hoãn chân phải bỗng nhiên dẫm tại r a tốc trên bàn đạp oanh lập tức b ạ c h hổ cơ giáp động cơ b ộ c phát ra tiếng oanh minh vang tốc độ trong nháy mắt gia tăng một phần ba hướng phía phát hiện trước nhất bộ kia cơ thể vị trí cấp tốc mà đi không bao lâu Chỉ gặp một chương năm mươi bốn phản h xác chương năm mươi bốn phản x á t đi vào thời đại này xét thấy hậu thế cơ thể loại hình lâm đào vẫn muốn đạt được một khung mô phỏng hình người cơ thể đáng tiếc ở thời đại này tại viên này minh viễn tinh bên trên muốn tìm được một được phong nhạc t h hậu ỏ đứng tại cửa khoang trước tiêu c a n g nhìn lấy trước mắt bạch hổ cơ giáp gặp lâm đạo thật lâu không có mở ra cửa khoang đi ra không khỏi sắc mặt chìm xuống cơ giáp sư lễ nghi một phương mở ra cửa khoang nên đón một phương khác cũng nhất định phải mở ra cửa khoang gặp mặt phong nhạc hậu đứng tại cửa khoang đã một đoạn thời gian có thể lâm đảo cơ thể đến về sau lại là một mực đóng chặt lại cửa khoang hôn trướng dù là giã lộ t ử cơ giáp sư chỉ cần trải qua thiên võng đều sẽ biết cái quy củ này cái này lâm đảo thực sự quá không nể mặt mũi phong nhạc hậu trong lòng nghĩ như vậy miệng bên trong lại là trầm giọng nói ra lâm đảo đã đến vì cái gì không ra gặp mặt một lần cơ giáp sư lễ nghi lâm đào sao lại không biết nhưng là làm chính quy cơ giáp sư lễ nghi nhất định phải là song phương các điều khiển một khung cơ giáp mà lại không bị bên ngoài ảnh hưởng điều kiện tiên quyết mới có thể song phương chấp hành loại này lễ nghi cái này phong nhạc hậu thế nhưng là tại bốn phía mai phục bốn chiếc cơ giáp đi ra cửa khoang như nhưng trong lúc nhất thời không có thể trở về đến khoang điều khiển h ả không bị người xem như đại đầu quỷ lâm đào cũng không lốc cùng ngươi gặp mặt hạ hạ lâm đào đem tần số truyền tin cưỡng ép tiếp nhận qua phong nhạc hậu ngươi sẽ không phải cho là ta cũng đi ra cửa khoang a phong nhạc hậu nhất thời không ra sắc mặt trong nháy mắt âm chầm như là mây mưa Nếu theo ư ngươi đ ố phong nhạc hậu vừa mới nói xong liên tiếp vài tiếng động cơ mở ra thanh em gạo thét vang lên rừng cây bốn phía ẩn nấp địa phương nhanh chóng chui ra bốn chiếc toàn thân đen nhánh cơ giáp những này bề ngoài đen nhánh cơ thể l như bốn chiếc cơ giáp sau khi i ra. xuất hiện chúng nó trên lưng một môn tự đại hòa pháo cấp tốc nhắm chuẩn bạch hồ cơ giáp cùng lúc đó bên trong buồng lái này chuyển đến gấp rút phong minh thanh lâm đào minh bạch đây là cơ thể bị hoàn toàn khóa chặt cảnh cáo gặp bạch h ổ cơ giáp bị nhắm chuẩn về sau phong nhạc hậu sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp hắn lần nữa ngạo nghệ đứng thẳng hai tay chắp ở sau lưng đối xử lạnh nhạt nhìn qua bạch h ổ cơ giáp lâm đ ả o ta cho ngươi một cái cơ hội hàng phục tại ta phong nhạc hậu rất lợi hại ưa thích loại này đại quyền trong tay c ầ m g i á p đáng tiếc bởi vì thân phận hắn vô pháp tiến vào t ì n h phủ hệ thống cũng vô pháp tiến vào lưu ra một mạch bên trong nhưng là có được cả viên minh viễn tinh thế lực lớn nhất một trong huyết lang bang làm hậu đọc phong nhạc hậu còn có thể tùy thời hành xử loại này quyền lực hiện tại lâm đạo bạch hổ cơ giáp tại bốn chiếc cơ thể khóa chặt phía dưới mọc cánh khó thoát liền như là lồng bên trong tiểu điệu mặc cho hắn nắm nhìn lấy trước mắt bạch hổ cơ giáp phong nhạc hậu thậm chí có thể tưởng tượng được khoang điều khiển bên trong lâm đạo tất nhiên toàn thân run l ư y bảy hận không thể lập tức nhấc tay quỳ xuống đất đầu hàng loại cảm giác này rất không tệ phong nhạc hậu cực kỳ hưởng thụ đáng tiếc bạch hổ cơ giáp bên trong buồng lái này lâm đạo cũng không phải là như cùng hắn tưởng tượng h ạ p h ụ lâm đạo tại chỗ phốc phốc cười ra tiếng còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho tiến vào cơ giáp khoang điều khi cũng là đem nhân loại bức còn tại thái dương hệ khủng bố tinh không sinh vật cũng không có cái này năng lực mang theo cời ư chào phúng âm thanh từ tần số truyền tin truyền tới lâm đảo ngươi đang tìm cái chết sao phong nhạc hậu mới tốt c h u y ể n thân sắc lần nữa bị lâm đảo tiếng cười cho đẻ xuống hắn nghiêm nghị quát muốn chết hẳn là đi lâm đảo ha ha cười thợ thanh ô đ ỗ n g nhiên bạch hổ cơ giáp động cơ một trận bạo hưởng lâm đảo đống nhiên đạp xuống ra tốc bàn đạp chỉ gặp bạch hổ cơ giáp động cơ oanh minh một tiếng về sau lập tức như là phi tiễn hướng phía bên trong một khung nhắm chuẩn hổ hình cơ thể nhanh chóng hướng về qu khiến cho đến phong nhạc hậu khẽ giật mình sau đó sắc mặt biến đến âm u hắn vừa sợ vừa giận vội văng quát công kích lập tức công kích nói càng là liền vội vàng xoay người trở về đỏ thấm cự hổ khoang điều khiển không đợi phong nhạc hậu phân phó nay bốn chiếc cơ thể đã kịp phản ứng trên lưng c ự đại hỏa pháo họng pháo tỏa ra ánh sáng phanh, phanh phanh phanh phanh bay ra khỏi nòng súng đạn pháo hướng phía bạch hổ cơ giáp v h a n h kích mà tới ha ha lâm đào tâm lạnh cười s ố n tại bốn chiếc cơ thể sau khi xuất hiện đầu ó c hắn đã bắt đầu vận chuyển cũng muốn ra không xuống ba cái công kích phương án mà mỗi một cái công kích phương án một khi thành công liền có thể trong thời gian ngắn liên tục giải quyết hai khung trở lên cơ thể hiện tại lâm đ à o chấp hành chính là bên trong một trong đạn tháo vừa mới bay ra khỏi nòng súng lâm đ à o hai tay nhanh chóng thao tác chỉ gặp bạch hổ cơ thể phía trước lốp xe thắng gấp một cái cũng đi phía trái phương bên cạnh nghiêng tên một chuỗi lốp xe kéo tại mặt đất tiếng vang về sau bạch hổ cơ giáp trước kia phương làm tâm điểm tới một cái hai trăm bảy mươi độ cấp tốc chuyển hướng bạch hổ cơ giáp tốc độ rất nhanh mà lại tại cấp tốc chuyển hướng về sau chẳng những không có giảm xuống tốc độ thậm chí còn tăng tốc mấy phần cái này làm sao có thể đáng chuyện p h á tiếc n n h Hổ h ì ơ t hắn ể động tác đã rơi vào lâm đào trong mắt ngươi chạy không cũng là ngươi lâm đào bỗng nhiên đẩy thao tác cán trong nháy mắt tiếp theo bạch hổ cơ giáp như là nhanh chóng hướng về trước ta mở dạng h ù n g hăng đâm vào người máy này bên trên cường đại lực va đập tại chỗ đem bộ này cơ thể đâm đến té ngã trên đất cũng lật bốn chân trồng lên trời h ừ lâm đào phản ứng cực nhanh vừa mới phá tan lại lần nữa để bạch h ổ cơ giáp làm ra một cái khác độ khó cao hơn động tác chỉ gặp bạch h ổ cơ giáp một cái nhảy vọt giống như là đấu v ậ t đại hán một dạng h ù n g hăng nện ở bộ này hổ hình cơ thể trên thân trung điệp nhất kích hổ hình cơ thể hoàn toàn biến hình cơ hồ không có lực p h ả n kích cẩn trọng lốt xe từ hổ hình cơ thể trên thân như không trực tiếp ép qua bên trong buồng lái này lâm đào hai mắt nhắm lại lần nữa bắt mục tiêu kế tiếp cái này cái này cái này sao có thể tê liệt hổ hình cơ thể bên trong buồng lái này người cơ giáp sư kia kém chút sụp đổ bạch hổ cơ giáp thế nhưng là vòng t h ứ c bàn vòng t h ứ c bàn đó là vòng t h ứ c bàn a em gái ngươi vì cái gì vòng t h ứ c bàn còn có thể tiến hành nhạy vọt nếu như bạch hổ cơ giáp áp dụng là tứ chi bàn chỉ cần cơ giáp nắm giữ thăng bằng có lẽ còn có thể làm được không chung nhạy vọt có thể đó là vòng t h ứ c bàn không ngừng người cơ giáp sư này kém chút sụp đổ cũng là ba người khác cũng đồng dạng ngốc ngẩn ngơ thậm chí ngay cả lâm đào chọn tốt kế tiếp mục tiêu công kích đối phương cũng không thể kịp phản ứng、Ấm. lâm đ à o không chế bạch h ổ cơ giáp lần nữa đánh tới lại là đem một khung h ổ hình cơ thể đụng té xuống đất nhảy vọt nghiền ép một liên xuyến động tắc xuống tới cơ thể tại chỗ biến hình nát một chỗ lại một khung lâm đ à o nhẹ nhõm giải quyết hai khung h ổ hình cơ thể về sau vội vàng lại là đem mục tiêu đặt ở còn lại hai khung h ổ hình cơ thể bên trên cũng dưới đây định ra tiếp xuống công kích phương án đỏ t h â m cự h ổ bên trong phong nhạc hậu s ứ c người tại chỗ hai mắt chừng tròn xoe thậm chí ngay cả hai cánh tay cũng quên đặt ở thao tắc cán bên trên xảy ra chuyện gì giống như hắn mới vừa vặn ngồi trở lại bên trong vùng lái này còn không có châm thật an toàn mạng a làm sao đảo mắt công phu liền bị bạch hổ cơ giáp cho tiêu diệt hai khung hổ hình cơ thể điên a phong nhạc h ổ khỏe mắt không ngừng run dày hắn thấy cái gì hắn thế mà nhìn thấy một khung vòng thức bàn cơ giáp vậy mà như là tứ chi b à n cơ thể mở dạng dễ dàng nhảy dựng lên giống như là n g h i ề n ép tại chỗ đem hai khung hổ hình cơ thể đẻ thành r ắ t rưỡi không sai ứ u đọc sách vạn ứ ứ ca h n su ngọ em ở cũng là dễ dàng giống như thanh hoa đồng dạng nhảy dựng lên điên cái thế giới này hoàn toàn điên Bạch b hổ ê ở thời đại này trừ phi khoang điều khiển làm qua đặc thù tăng cường nếu không loại động tác này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được nửa ngày về sau phong nhạc hậu mới khôi phục lại lúc này hắn nhìn thấy bạch h ổ cơ giáp lại lại hướng phía một cái khác cái không có chút nào động đậy hổ hình cơ thể xông đục tới không khỏi vội vàng tại tần số truyền tin quát hỗ trướng các ngươi có phải hay không đốc còn không tranh thủ thời gian đánh trả lúc này phong nhạc hậu sớm không có trước lúc trước cái loại này trưởng khống lâm đạo sinh tử tâm tính hô hấp cũng rồn dập lên bị như thế vừa hô còn lại hai khung hổ hình cơ giáp cơ giáp sư cái này mới phản ứng được thuần trùng mô phỏng sinh vật loại hình cơ thể không hổ là tứ chi bản cơ thể động tác so với tiền kỳ vòng thức cơ thể vẫn là nhanh nhẹn không ít kịp phản ứng về sau lập tức linh hoạt né qua lâm đạo va chạm ừ kỹ thuật không tệ xem ra hẳn không phải là hạ cấp cơ giáp sư từ đối phương động tác đến xem lâm đào lập tức đối với đối phương cơ giáp sư thực lực tiến hành ước định chí ít đạt tới cấp c bất quá cấp c cơ giáp sư lại có thể thế nào lâm đào khoe miệng d ư ơ n g lên lộ ra một vòng ý cười lâm đào tay phải đẩy chân phải đặt xuống b ạ c h hổ cơ giáp lần nữa ở trong sân làm ra q u ỷ dị động tác trong n á y mắt lần nữa hướng phía hai khung hổ hình cơ thể bổ nhào qua q một chương năm mươi lăm toàn quân bị diệt chương năm mươi lăm toàn quân bị diệt vòng thất bản tại sớm nhất kỷ cơ giáp thời kỳ chiếm không số ít lượng bởi vì thời kỳ đó cơ giáp sư còn không có quen thuộc nắm giữ t ứ chi bản lại thêm vòng thức bản có được tương đối cao cơ động cũng không cần luyện tập thăng bằng là sơ cấp mô phỏng sinh vật loại hình cơ giáp cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên bất quá vòng thức bản mặc dù tốt nhưng cũng là xây dựng ở bằng phẳng địa hình phía trên mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất một khi gặp được địa hình phức tạp lực cơ động đem rất là đánh mất này hai khung hổ hình cơ thể cơ giáp sư tựa hồ minh bạch đến điểm này gặp bạch hổ cơ giáp lần nữa đánh tới vội vàng khống chế cơ thể lưu lại muốn theo nhập trong rừng cây nhìn thấy bọn họ động tác lâm đào khỏe miệm một phát cười rộ lên làm hậu thế cơ giáp đại sư lâm đảo so với hắn hai càng thêm hiểu biết các loại cơ giáp ở giữa ưu khuyết điểm tứ chi bàn nguồn gốc từ nhiều chi tiết bàn có thể tại cơ giáp sư khảo chứng sau đại lượng xuất hiện nguyên nhân ở chỗ cơ giáp sư một khi có thể tùy tiện nắm giữ tứ chi bàn thăng bằng về sau liền có thể nhẹ nhõm ứng phó hết thể địa hình phức tạp bao quát trước mắt rừng c â y khu vực bình thường tới nói đây là so sánh tuyệt đối ý nghĩ thế nhưng là lâm đảo chẳng những là hậu thế cơ giáp đại sư hơn nữa còn có được đã gặp qua là không quên được năng lực cơ hồ đem đại lượng thư tịch ăn vào não hải hơn nữa còn có thể thỉnh thoảng nhín chút thời gian đến đối với các loại khả năng xuất hiện biến h đại lượng mô phỏng để lâm đào minh bạch vô luận cơ giáp tương lượng hay là các loại địa hình biến hóa có một chút thủy chung vô pháp tránh đi cái kia chính là có khả năng nắm giữ động tác cơ động nhiều ít linh hoạt vận dụng những này động tác cơ động chẳng những có thể lấy một địch nhiều hơn nữa còn có thể tùy tiện thay đổi một trận chiến đấu húng chi liên bang lịch năm hai nghìn khoảng trừng động tác cơ động tới tới lui lui cũng liền mấy cái như vậy hơn nữa còn là bị đến từ hậu thế lâm đào coi là cơ sở nhất mấy cái kia những động tác này cho dù là bọn họ tiến vào trong rừng rậm cũng giống vậy vô pháp đánh thắng bạch hổ cơ giáp đúng tiến vào rừng rậm lập tức tiến vào rừng rậm chiếc kia bạch hổ cơ giáp chỉ là vòng t h ứ c bản một khi tiến vào rừng rậm về sau hắn liền rốt cuộc phách lối không nổi tần số truyền tin bên trong t r u y ề n đến phong nhạc hậu thanh â m a lâm đ ả o cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện chỉ là một mực đuổi theo bên trong một khung hổ hình cơ giáp ba cái cơ thể một trước một sau rất nhanh chui vào đến trong rừng rậm đỏ thấm cự hổ phong nhạc hậu nhìn thấy cũng là đuổi sắt đằng sau đồng dạng khống chế cự đại cơ thể nào vào bên trong tiến vào rừng rậm về sau lâm đ ả o cơ giáp điều khiển kinh nghiệm nhất thời bạo phát đi ra chỉ gặp bạch hổ cơ giáp từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì giảm xuống tốc độ biến hóa ngược lại này hai khung h ổ hình cơ thể thỉnh thoảng sẽ bị đại thụ ngăn cản đỉnh trệ một lát sau tài năng chuyển hướng cái này cho lâm đảo cơ hội đảo mắt công phu hắn liền đổi u kịp bên trong một khung h ổ hình cơ thể động tác như là trước đó một dạng đập vào ngã xuống đất n g ả y vọt n g h i ê n ép một chối động tác xuống tới đối phương h ổ hình cơ thể chẳng những hoàn toàn biến hình mà lại liền liền cơ giáp sư cũng bị vây ở khoang điều khiển bên trong ra không được làm sao có thể hậu phương một mực theo sát lấy phong nhạc hậu nhìn thấy phía trước một màn không khỏi kinh hãi g i ậ mình hắn còn không có kịp phản ứng liền lại nhìn thấy bạch hồ cơ giáp lần nữa đổi kịp trước cuối cùng hồ hình cơ thể vẫn là một dạng động tác đập vào ngã xuống đất nhảy vọt nghiền ép các ngươi bọn g i a hỏa này đấp cất lớn lên sao bốn chiếc hổ hình cơ thể ở trước mắt từng cái bị đánh bại phong nhạc hậu rốt cục nhịn không được tuân ra nói t ụ liên thanh chửi ầm lên nay bốn tên cơ giáp sư đều bị biến hình cơ thể buồn ngủ đang điều khiển trong khoang thuyền tuy nhiên còn có thể tiến hành truyền tin nhưng lúc này bọn họ cũng là có nỗi khổ không nói được đặc biệt là sau cùng hai tên cơ giáp sư bọn họ làm sao biết áp dụng vòng thức bàn bạch hổ cơ giáp khi tiến vào giường rậm về sau ngược lại như cá gập nước cơ hổ b ộ c phát ra không thua tứ chi bàn cơ thể thực lực kinh khủng tên kia tuyệt đối là thằng điên. không sai vậy tuyệt đối không phải bình thường cơ giáp sư có thể làm cho vòng thức bàn cơ thể tại rừng rậm bảo trì tốc độ cao nhất chỉ sợ tại thiên vong c h i trung cũng ít nhất là thiên ngoại thiên thực lực mẹ chứng phong nhạc hậu có phải hay không ngốc b ê chẳng những đắc tội một tên thiên ngoại thiên thực lực cơ giáp sư còn để cho chúng ta những này cấp c cơ giáp sư xuất động nói rõ chính là cho người đưa đồ ăn thiên ngoại thiên thực lực cơ giáp sư cái nào không phải thiên tài hơn người g i a hỏa dù là còn tại cơ giáp học viện chỉ khi nào tốt nghiệp tuyệt đối chí ít có thể cầm kế tiếp cấp a thậm chí cấp s chính thức cơ giáp sư chứng cấp c thực lực. A. đơn giản liền là chịu chết đương nhiên cái này bốn tên cơ giáp sư tâm đều hiểu đến điểm này nhưng bọn hắn cũng không dám tại chỗ nói ra được dù sao phong nhạc hậu thân phận b ả y ở này dù là bị hắn mắng gần chết cũng chỉ có thể nghẹn giấu ở t â m hôn trướng không có quỷ dùng đồ vật hả vừa mới mắng vài câu phong nhạc hậu đ ố n g nhiên khẽ giật mình bởi vì hắn nhìn thấy bạch hổ cơ giáp vậy mà hướng về phía hắn đỏ thâm cự h ổ tới lâm đảo người muốn chết phong nhạc hậu giận dữ gặp tần số truyền tin bên trong thủy chúng không thấy lâm đảo đáp lời không khỏi lại là giận hừ một tiếng lâm đảo liền để ngươi nhìn ta đỏ thâm Đỏ thâm hổ ngay đón. Đến tốt. gặp đỏ thâm cự hồ tiến lên đón đến lâm đào tâm đại hỷ hắn ngược lại là sợ phong nhạc hậu nhìn thấy hắn vượt quá tầm thường động tác cơ động từ đó tâm thấy sợ hãi lập tức quay đầu rời đi bạch h ổ cơ giáp vòng thức bàn tuy nhiên cơ động không chậm có thể lâm đảo từ đỏ thấm cự h ổ mấy cái cái trong động tác đã đại khái lục lọi ra đỏ thấm cự h ổ tính năng loại này đi qua trên diện rộng cải tiến cơ thể một khi tốc độ cao nhất rời đi xem chừng bạch h ổ cơ giáp muốn muốn đ u ổ i kịp ít nhất phải muốn một phen môi l ư ỡ i lợi dụng tâm lý tiến hành khích tướng mới được hiện tại tình huống ra ngoài ý định xem ra cái này phong nhạc hậu tuy nhiên bề ngoài tỉnh táo khả tâm lại là cái thích sĩ diện người kể từ đó lâm đảo trong lòng nhất thời không đội ngược lại hơi giảm xuống bạch hồ cơ thể tốc độ để cho phong nhạc hậu coi là bạch hổ cơ thể đã nhanh muốn đạt tới cực hạn giả tượng đồng thời càng là lợi dụng hệ thống theo dõi bắt lên đỏ thấm cự h ổ khoang điều khiển vị trí không sai lâm đ ả o cũng không tính hủy đi bộ này đỏ thấm cự h ổ hắn muốn tìm ra khoang điều khiển cưỡng chế ấ n phím vị trí tốt bắt sống phong nhạc hậu đồng thời chiếm lấy bộ này cơ thể quả không phải vậy phong nhạc hậu nhìn thấy trong mắt trong nháy mắt bắn ra một vòng tinh quang cười lạnh không ngừng lâm nào ngươi chết chắc bạch hổ cơ, giáp chỉ là một hạ cấp cơ thể ngươi lại dám dùng tới đối phó ta đỏ thấm cự hồ nói xong phong tại lâm đào không chế phía dưới bạch hổ cơ giáp tốc độ càng ngày càng chậm nhưng thủy trung không vội không chậm duy trì hình chữ S lộ tuyến tiến lên mỗi lần biến hướng đều vừa vặn đem đối phương cự pháo khóa chặt cho giải trừ rơi mà lại lâm đào biểu hiện phản phất mỗi một lần đều giống như đụng đại vận không có chút nào bất luận cái gì thực lực có thể nói h ô n t r ư ớ n g cái này lâm đào làm sao lại giống trượt ra như rắn tổ vị mỗi lần nhắm chuẩn đều bị bạch hổ cơ giáp cưỡng ép biến hướng thoát ly phong nhạc hậu sắc mặt chướng đến đỏ bừng tại chỗ gào thét thực chỉ cần phong nhạc hậu tỉnh táo lại liền có thể phát giác được bên trong khiến cho trong cơn giận dữ phong nhạc hậu vô pháp lĩnh ngộ bên trong ảo rượu rốt cục lâm đạo cảm thấy t r e o chọc không sai bịt lắm đông nhiên đem phương hướng tán đẩy、Xoẹt. bạch h ổ cơ giáp đột một một cái chuyển hướng hướng về bên trái nhanh chóng rời đi phản phất muốn rời xa đỏ thấm cự h ổ lui ra khỏi chiến trường phong nhạc hậu xứng sở sau đó lập tức kịp phản ứng bạch h ổ cơ giáp nguồn năng lượng dương không lớn hẳn là nhanh không nguồn năng lượng a suy nghĩ lên phong nhạc hậu vui mừng quá đỗi hai tay một trận thao tác vừa đem cự pháo nhắm chuẩn bạch hồ cơ giáp không đợi bạch hổ cơ giáp lần nữa biến hướng né trá bốn chiếc hổ hình cơ thể bị đánh bại sau khi trở về những tên kia tuyệt đối sẽ đối với ta bất mãn phong nhạc hậu tuy là huyết lang bang thiếu ban g chủ có thể huyết lang bang còn có một nhóm đến từ l ư ê u ra cái gọi là quản trướng nhân viên nếu như bị bọn họ biết tuyệt đối thiếu không đồng nhất ngừng lại quát tháo nếu như ta đem lâm đ ả o bắt sống trở về lời nói nghĩ tới đây phong nhạc hậu hai mắt hiện ra tinh mang hai tay của hắn lần nữa tiến hành một vòng mới thao tác v a y ngập tức đỏ thấm cự hổ động cơ mở rộng buộc phát ra tốc độ lớn nhất hướng phía bạch hổ cơ giáp điên cùng đuổi theo lâm đào lưu lại cho ta đi phong nhạc hậu gần giọng nói đem lâm đào bắt sống trở về. về phần lâm đảo có thể hay không vì huyết lang bang làm việc vậy liền không có quan hệ gì với hắn chí ít phong nhạc hậu tuyệt đối sẽ không lại bị người quát tháo đỏ thâm cự hổ không hổ là đặt trước chế hình cơ thể thời gian qua một lát liền đổi u kịp tốc độ giảm nhiều bạch hổ cơ thể cũng một cái rẽ ngặt o vừa vặn đến bạch hổ cơ thể chính diện A. khoang cửa khoang khoang Đông điều điều đảo, dưng, phong nhạc hậu ánh mắt ngưng ngấp khiển, cửa mở rộng, về phần điều khiển bên trong hậu bạch hổ thể cơ lát. mắt một mở lâm sớm trệ, Bởi vì về hắn vội vàng mở ra hệ thống theo dõi bốn phía lâm đào thân ảnh Tư. đúng lúc này chỉ nghe cửa khoang tư một tiếng nhanh chóng mở ra sau đó chui vào đến một đạo cường tráng thân ảnh lâm đào phong nhạc hậu bình tĩnh mắt tại chỗ nhận ra lâm đào thân phận nhưng hắn còn không có bất kỳ cái gì động tác lại là đầu tê dần dễ làm trận mất đi trí giác không tốt nhất quyền nện choáng phong nhạc hậu về sau lâm đào quay đầu mắt nhìn bạch h ổ cơ giáp lúc này đỏ thấm cự hồ tại bạch hồ cơ giáp trước mặt mà lại bạch hồ cơ giáp cũng thiết lập tự động tiến lên trình tự chính hướng đỏ thấm cự hồ vào tới lâm đào vội vàng đem ngất đi phong nhạc hậu căng bay đi một bên lui ra ngoài lần nữa bay nào về bạch h ổ cơ giáp đem bạch h ổ cơ giáp dừng lại sau khi xuống tới lâm đào mới lần nữa trở về đỏ thấm cự h ổ cơ thể bên trên may mà đỏ thấm cự h ổ tuy nhiên đi qua trên diện rộng cải tiến có thể thao tác vẫn như phổ thông cơ thể chỉ mất một lúc lâm đào liền nắm giữ bộ này cơ thể thao tác phương thức chiếm lấy cơ thể về sau lâm đào cũng không vội mà rời đi lợi dụng hậu thế tư liệu tri thức hắn đối với cả bộ cơ thể tiến hành một phen quất hình chẳng những sửa đổi một số hệ thống lỗ thủng hơn nữa còn tại cơ thể bên trong phát hiện một cái máy định vị đem máy định vị phá hư về sau lâm đào lập tức khống chế bộ này cơ thể đem trước mắt bạch hổ cơ giáp cùng bốn chiếc hổ hình cơ thể từng cái phá hủy cũng diệt s á t bên trong cơ giáp sư q một chương năm mươi sáu chân kinh chính thác chương năm mươi sáu chân kinh chính thác thật tình không biết l i ề n tại lâm đảo vừa mới phá hư đỏ thấm cự hổ máy định vị thời điểm một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện tại huyết lang bang tổng bộ minh viên thành phố vừa ngoại ô một tràng cao đến ba mươi tầng ma thiên đại lâu sờ giáp ờ cái này tràng cao úc chính là huyết lang bang t ổ n bộ nếu như không phải tự mình tiến vào bên trong không có người sẽ tin tưởng dạng này một chẳng như là bề ngoài ký túc xá cao ốc vậy mà lại là huyết lang bang tổng bộ 2 a i lăm lâu bên trong một g i a n tre kín máy vi tính đầu cuối gian phòng nơi này là huyết lang bang tổng bộ tin tức trung tâm chuyên môn phụ trách tiếp thu các nơi phân bộ liên lạc cùng một số đặc thù sự tỉnh bên trong một khung máy vi tính trước ngồi một tên n h ả m chán chơi lấy lỗ hổng chơi đổ mì nổ công tác nhân viên đ ố n g nhiên ở giữa màn hình loại lên đột ngột bắn ra một đạo tin tức mẹ t r ứ n g chỉ thiếu chút nữa liền có thể hoàn thành trò chơi công tác nhân viên rất là bất mãn bất quá hắn vẫn là quét mã hóa cần giải mã công cụ công tác nhân viên nhún nhún vai về sau mở ra giải mã công cụ đem tin tức giải mã đi ra chỉ nhìn một chút hắn bỗng nhiên đứng lên nghẹn ngào kêu sợ hãi không có khả năng chuyện gì xảy ra chuyện gì phát sinh cách hắn khá gần hai người cáo nghi vẫn hỏi này công tác nhân viên đ ư n g ngược một tiếng nuốt n g ụ m nước bọt cũng không để ý tới hai người vội vàng chạy nhanh rời đi tin tức trung tâm hướng phía cao ốc tầng cao nhất lầu ba mươi nhanh chóng chạy tới hai người kia cảm thấy rất ngờ vực không khỏi tiến tới chỉ liếc một chút hai người đưa mắt nhìn nhau đồng dạng thất thần tầng cao nhất lầu ba mươi một tên dâu quái nón t lần t nữa mọc thiếu. Thiếu cơ giáp. Cơ giáp bị. Bị đ bị bị xác nhận dâu quai non tráng hán sắc mặt nhất thời trầm xuống mặt mũi tràn đầy mất lệ trong mắt càng là hùng quang bộc lộ hắn giơ cổ tay lên mở ra đồng hồ tìm tới phong nhạc hậu t r u y ề n tin ưu c ầ u t r u y ề n tin một mực đang vang nhưng thủy trung không người nghe dâu quay non tráng hán thần sắc càng ngày càng lâm trầm phản phất sau cơn mưa mây đen tay phải hắn bịch một tiếng hung hăng lôi ở trên bàn làm việc nức nức nức nức đã cầm thạch cái bàn xuất hiện mấy đầu nhện văn tìm tới máy định vị sau cùng biến mất vị trí lập tức phái người tới cho ta hung hăng cha rõ ràng sự t ì n h chân tướng công tác nhân viên liên tục gật đầu quay người rời đi trong rừng tây đầu đỏ thâm cự hổ bên trong buồng lái này lâm nào nghe được một trận đồng hồ chuyển tin tiếng vang về sau quay đầu nhìn mắt phong nhạc hậu tay phải hắn cười l một thanh vớt xuống đồng hồ hai tay n h ấ c t r à sát khủng bố lực đạo tại chỗ đem đồng hồ hóa thành vai phiến lâm đào ngẫm lại lại là lần nữa qua đến năm chiếc cơ thể trước đem những này cơ thể từng cái hóa thành đầy đất vai phiến làm cho không người nào có thể lại từ bên trong tìm đến bất kỳ dấu vết để lại lúc này mới lái đỏ thấm cự hồ nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây người máy này toàn thân đỏ thấm quá mức đáng chú ý vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một cái tốt lâm đào khen n h ữ mày về sau lập tức cấn mở chính thác truyền tin lâm đào người bây giờ như thế nào truyền tin vừa kết nối chính thác liền hỏi ngươi có biện pháp nào không giúp ta đưa một số cơ giác p ẩn thân nước sở tới lâm đảo xem nhẹ t r í n h thác lời nói hỏi lại ách t r í n h thác khẽ giật mình sau đó ngự a khi kinh hãi lâm đảo ngươi sẽ không phải giải quyết phong nhạc hậu à? h á n hắn nhưng là huyết lang bang láo hậu con một ngươi dạng này xem như hoàn toàn cùng toàn bộ huyết lang bang là đ ị c h nha lâm đảo n h í u nhữ mày t r í n h thác chúng ta sớm muộn đều là đối địch với huyết lang bang chỉ là vấn đề thời gian ngay vậy chính thác n h ậ lời nửa ngày hắn mới thở dài một hơi nao nể lâm đảo ta đây không phải còn không có chuẩn bị sẵn sàng sao đón đến về sau lại là hỏi ngươi bây giờ là đoạt phong nhạc hậu bộ kia đỏ thấm cự hồ a ừm lâm đ à o ứng một tiếng bộ kia đỏ thấm cự hồ thế nhưng là đặt trước chế hình cơ thể cơ thể thượng hẳn là có định vị dụng cụ ta đã phá hư ếch lâm đ à o đặt trước chế hình cơ thể hệ thống khả năng còn sẽ có một số đặc thù cửa sau ta đã giải quyết Ê. một hồi lâu chính thác lại là hô địa thật dài nôn một n g ụ m cho khí lâm đ à o ngươi đã phá hư định vị dụng cụ đoàn trừng hiện tại huyết lang bang tổng bộ đã biết nếu như ta không có đoàn sai bọn họ hẳn là phái người tới ngươi bây giờ lập tức rời đi cái chỗ kia hắn có thể không bận hơi sao hết t h ầ đều đã hoàn toàn được giải quyết rất lợi hại hiển nhiên phong nhạc hậu có lẽ đã thật bị lâm đào giải quyết hết hai người xem như hoàn toàn trói đến cùng một chỗ ta đã rời đi đang định tìm một chỗ đem cơ giáp giấu đi lâm đào nói ra nghe được lâm đào lời nói chính thác ngự a khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm đem ngươi tọa độ phát ta ta cho ngươi phát cái địa điểm lâm đào không cần nghĩ ngợi đem tọa độ phát đưa qua ta đã phát một cái địa đồ cho ngươi ngươi theo lấy địa đồ chỉ thị quá khứ nơi nào là ta trước kia phát hiện một cái ẩn tàng địa điểm hẳn là thích hợp tạm thời đem đỏ thấm cự hổ giấu đi không bao lâu ở giữa t r ị n h thác liền lại phát tới một phần khác địa đồ toa độ ta chỗ này phái người tới chỉ ít cần một ngày thời gian mà lại hiện tại huyết lang bang tổng bộ hẳn là có chút hối loạn ta cũng không dễ phái quá nhiều nhân thủ ta minh bạch lâm đ à o gật đầu nếu như huyết lang bang tổng bộ người phát giác phong nhạc hậu biến mất sẽ chỉ có hai loại thôi toán đầu tiên là bang phái quay phá cái thứ hai là thuộc h ạ m ư u loạn cho nên trịnh thác dù là biết được phong nhạc hậu một chuyện về sau cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại chỗ cũ để tránh gây nên không tất yếu p h i ề n phước đối với chính thác đã hắn dám đem cổ lôi đại sư đưa cách minh viết tinh cũng coi là hoàn toàn cùng, lâm đào đứng tại cùng một trận tuyến cho nên lâm nào không nghi ngờ、gì. c h u y ể n tin quán bế lâm đào tăng lớn động cơ c h u y ể n vận đem đỏ thấm cự hổ tốc độ để đến cực hạn trong khoảng thời gian ngắn liền tới đến cách minh viễn thành phố khá xa một tòa sùng tuấn sơn lĩnh a n lấy trịnh thác đưa cho vị trí lâm đào tìm tới một cái bí ẩn sân động đem đỏ thấm cự hổ ngừng trong sơn động đầu về sau lâm đào mới dẫn theo còn không có tỉnh dậy phong nhạc hậu đi ra khoang điều khiển tính toán địa đồ khoảng cách cách minh viễn thành phố vẫn tương đối xa lâm đào đưa tay ấn mở đ ỗ thụy minh truyền tin lâm đào ngươi hiện tại ở đâu đỗ thụy minh tựa hồ cực lo lắng lâm đào chiếc cơ giáp kia đến là chuyện gì xảy ra Đỗ t h ba lâm nào hung ồ c hăng tại phong nhạc hậu hai gõ má phiến một bàn tay phiến cho hắn khuôn mặt xương tăng đứng lên đồng thời phong nhạc hậu cũng bị phiến tỉnh lại lâm đ à o ngươi phong nhạc hậu giương mắt nhìn thấy lâm đ à o giận tím mặt có thể lập tức hắn liền phát giác được bốn phía dị dạng quay đầu càng là nhìn thấy cửa khoang mở rộng đỏ thấm c ử hồ quay đầu lại nhìn thấy toàn thân t r ắ n g kiện mọc đây khủng bố bắp thịt lâm đào giống như cười mà không phải cười đứng ở m ộ t bên hắn không khỏi thu hồi cưỡng ép sông về khoang điều khiển suy nghĩ đồng thời hắn sắc mặt trầm xuống bất động thanh sắc bên trong hướng phía tay phải sờ qua hà sờ đến không có vật gì cổ tay phải phong nhạc hậu sắc mặt càng là khó coi nơi này chỗ nào phong nhạc hậu cưỡng ép chấn định trầm giọng quắc hỏi chúng ta giống như chưa từng thấy mặt đi ngươi vì sao nhất định phải ngăn lại ta cũng muốn thu ta vì thù h ạ lâm đào tâm cực kỳ nghĩ ho chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm đ à o lâm đào nhún nhún v a i xem ra cái này phong nhạc hậu cũng không biết rõ mình tới chỗ tại tình huống như thế nào ẩm lâm đào giơ tay lên hung hăng nhất quyền đập tới tại chốn nệ đến phong nhạc hậu mắt nổi đom đóm lâm đào phong nhạc hậu nổi giận gầm lên một tiếng về sau rốt cục tỉnh táo lại tựa hồ minh bạch đến chính mình tình cảnh hắn giọng căm h ậ nói n phi sa chìm người thiết kế phi sa chìm số liệu viễn siêu phi sa chấn hết thẻ xe bay cho nên ta đối với người thiết kế xe bay rất lợi hại có hứng thú người biết là ta thiết kế lâm đào khe nhũ mày ừ bạch phàm tên kia đã bị ta mò thấy hắn làm sao có thể thiết kế ra như thế xe bay phong nhạc hậu đáp mà lại bạch phàm thời gian dài ngốc tại phi xa c h ấ n lại làm sao lại thiết kế ra loại kia cục đất một dạng không có bất kỳ cái gì mỹ cảm phi xa chìm đề cập bạch phàm lâm đ à o ngược lại là đến hứng thú ngươi tại sao phải nhằm vào bạch phàm hắn chẳng qua là một tên phổ thông phi xa chìm kẻ yêu thích vấn đề này phong nhạc hậu không có trả lời lâm đ à o thấy thế lần nữa r ơ i lên q u y ề n đầu lâm đ à o ta thế nhưng là huyết lang bang thiếu ban chủ ngươi gan dám tiếp tục ra tay đừng trách ta đến lúc đó để ngươi sống không bằng chết phong nhạc hậu vừa vội vừa giận gào thét ngươi thật giống như quên người tình cảnh a lâm đào cười hừ ngươi không dám giết ta phong nhạc hậu hừ lạnh ngươi một khi giết ta tuyệt đối chẳng mấy chốc sẽ bị huyết lang bang điều tra ra được đến lúc đó sẽ có như thế nào hạ chẳng cũng không cần ta nhắc nhở thật sao lâm đào cười cười cũng không nói chuyện đi vào đỏ thấm cự h ồ trước thả người nhảy lên nhảy một cái phía dưới đúng là không cần cái thang nhảy lên cao ba bốn mét khoang điều khiển khủng bố nhảy vọt năng lực lại thêm lâm đào mạnh mẽ động tác phong nhạc hậu mắt trợt trọn thời gian không dài lâm đào từ khoang điều khiển lấy ra một vật lần nữa nhảy xuống mặt đất hắn đem vật trong tay giơ lên cười nói ngươi sẽ không phải lấy v ì vật này sẽ đem ngươi bây giờ vị trí chỗ ở phát đưa trở về đi lâm đ à o cầm trong tay chính là đỏ thấm cự h ổ định vị dụng cụ chỉ là lúc này định vị nghi thượng ánh đèn sớm đã dập tắt đã sớm ngừng vận chuyển cái này điều đó không có khả năng phong nhạc hậu lần nữa mắt t r ợ n tròn liền liền ngựa khí cũng không có trước đó phép lối đúng quyên nhắc nhở ngươi người máy này hệ thống ta cũng sửa đổi hẳn là sẽ không định thời gian gửi đi tọa độ lâm nào nhắc nhở lần nữa ngươi người ta sau cùng cơ quan cũng bị tính toán tường tận phong nhạc hậu hoàn toàn sụp đổ nó p đứng nguyên địa không nhúc đ í c h q u y một chương năm mươi bảy cho ta tra rõ chương năm mươi bảy cho ta tra rõ thủ hạ phái ra cơ giáp sư toàn quân bị diệt đỏ thấm cự h ổ cơ giáp bị ướp định vị dụng cụ cùng hệ cơ giáp thống cửa sau cũng bị lấp bên trên phong nhạc hậu không rõ ràng trước mắt sau lâm đào lúc nào có loại năng lực này nhưng là hắn cũng minh bạch đã lâm đào dám ra tay tuyệt đối sẽ không đem phía sau hắn huyết lang bang đưa vào mắt một bên đỏ thấm cự hồ cơ giáp khoan điều khiển cách mặt đất cao ba bốn mét tuy nhiên lâm đào có thể vọt má lên có thể phong nhạc hậu chỉ bất quá một tên người bình thường có thể tưởng tượng mặc dù từ bỏ cơ giáp chạy trốn cũng rất không có khả năng chạy ra lâm đảo khống chế từ ngực một tiếng nuốt n g ụ m nước bọt phong nhạc hậu rốt c ụ c lựa chọn thỏa hiệp bạch phàm trong nhà có hai c h à n g bất động sản một c h à n g tại minh viễn thành phố một cái khác c h à n g thì tại cách minh viễn thành phố không ngoại thành khu chúng ta mục đích cũng là này c h à n g vùng ngoại thành bất động sản ừ n nơi đó có cái gì lâm đảo tâm kỳ quái minh viễn văn minh càng là sát lại đệ nhất cơ giáp học viện càng gần giá trị càng cao cái này huyết lang băng người vì cái gì càng muốn nhìn chúng vùng ngoại thành địa phong nhạc hậu lắc đầu ta làm sao biết gặp lâm đảo thần sắc chìm xuống hãn vội vàng giải thích ta thật không biết nơi đó có cái gì nghe nói là lưu g i a người yêu cầu chỉ cần đem địa cướp được liền tự mình chuyển tới trong tay bọn họ lưu g i a người yêu cầu đây càng để lâm đào khó hiểu cả viên minh viễn tinh đều thuộc về lưu g i a địa bàn coi trọng một mảnh đất chỉ cần một câu xuống tới còn không phải dễ như t r ở bàn tay sự tình làm gì dùng thế lực ngầm loại thủ đoạn này trừ phi lâm đào khẽ giật mình phía dưới cũng đại khái minh bạch một số nhìn chúng bạch phàm địa sàng người là lưu g i a người không tệ nhưng ở lưu ra địa vị cũng không tính quá cao có lẽ thuộc về một phái khác hệ là lưu ra người nào lâm đào hỏi nói một cách khác hắn cùng phong nhạc hậu ở giữa đã không còn gì để nói nhất trưởng đem phong nhạc hậu giải quyết hết về sau lâm đạo lại là đơn giản đối với cựa sơn động làm chút che giấu liền hướng báo cho đỗ thụy minh địa chỉ phi thân tiến đến không thể không nói cường hóa sau thân thể bắt đầu chạy gần như không thua kém một tên chạy nhanh quán quân mà lại chạy lên đường tới còn không mang theo thở tới đất chỉ chờ không đến bao lâu lâm đảo xa xa nhìn thấy một cỗ xe bay chạy như bay tới t xe bay dừng lại trên xe quả nhiên là đỗ thụy minh mấy người bọn họ một hàng tựa hồ không có trở về minh viễn thành phố còn cố ý ở nửa đường chờ đợi sau khi lên xe lập tức trở về minh viễn thành phố lâm đảo bất động thanh sắc nói ra đỗ thụy minh không nói lời nào đống nhiên đạp xuống chân ga tăng tốc rời đi lâm đảo này cơ r ấ đâu đỗ thụy chi tái nhật gương mặt mang theo một vẻ lo âu bạch p h à m đồng tử b ỗ n g dưng có vào ngậm miệng không nói ánh mắt lại là chăm chú rơi vào lâm đào trên thân không có việc gì lâm đào nói ra ngẫm lại hắn vẫn làm ở miệng ừ m về sau vô luận người nào đến hỏi các ngươi đều nói chưa từng gặp qua chiếc cơ giáp kia đỗ thụy minh bọn người nghe vậy đều là chấn động toàn thân trầm mặc không nói một câu lâm đào đầu này chính hồi minh xa thành phố bên kia huyết lang bang toàn bộ thần cao nhất lầu ba mươi đại hán dâu quay nón sắc mặt âm t h ầ m hai mắt nổ bắn ra như sòi ánh mắt hắn một mực chờ đợi, đợi tin tức rốt cục một tên thủ hạ trở về đứng tại đại hán dâu quay nón trước mặt cái này tên thủ hạ có chút trong lòng rốn sợ ban g chủ năm chiếc cơ giáp trừ phối cho thiếu bang chủ bạch h ổ cơ giáp thừa bốn chiếc đều là về sau mới xin xuống tới hổ hình cơ thể đại hán dâu quay nón chính là huyết lang bang tổng bộ bang chủ hậu thông hải giờ phút này hắn mặt tâm trầm không nói một lời đây cũng không phải là hắn mong muốn tin tức nay huyết lang bang thành viên cũng minh bạch vội vằm nói thiếu bang chủ không có nói rõ xin nhưng không giáp máy đó đến vì sự tình gì nhưng là căn cứ những cơ giáp kia thi thể để phán đoán bọn họ hẳn là gặp được một cái thực lực không kém cơ giáp sư hậu thông hải vẫn không rên một tiếng cái này còn cần giải thích sao dứt bỏ bạch hổ cơ giáp cơ giáp sư không đề cập tới n à y bốn chiếc hổ hình cơ thể cơ giáp sư đều là cấp c thực lực chính thức cơ giáp sư có thể phá hủy bọn họ người như thế nào hời hợt hàng người nhưng cái này vẫn không phải hậu thông hải muốn tin tức ban g chủ thiếu ban g chủ cùng hắn đặt t r ư ớ chế c hình cơ giáp chẳng những cùng nhau biến mất ấn hậu cần tin tức trung tâm người báo cáo đối phương chẳng những đem định vị dụng cụ làm hỏng mà lại liền hệ thống cửa sau cũng chữa trị tới hẳn là một tên đối với cơ giáp các phương diện đều có sâu hơn tiếp xúc toàn diện hình cơ giáp sư huyết lang ban thành viên tiếp tục báo cáo hậu thông hải tuy nhiên vẫn là không dên một tiếng t h ầ n sắc đã hơi hơi phát sinh biến hóa cơ giáp sư trừ tinh tế liên bang định ra cơ giáp sư đẳng cấp bên ngoài còn tại cơ giáp c h i thức bên trên có phân chia mạnh yếu đơn thuần chỉ hiểu được cơ giáp thao tác cơ giáp sư xưng là phổ thông cơ giáp sư mà hiểu được duy tu thiết kế các loại cùng nhiều phương diện cơ giáp sư làm theo thống nhất được xưng là toàn diện hình cơ giáp sư cái này chẳng những là một đỉnh vinh hạnh đặc biệt còn có thể đại biểu lấy n ê n cơ giáp sư tại cơ giáp hành nghiệp đặc thù địa vị đắc tội toàn diện hình cơ giáp sư một khi đối phương điên cùng trả thù đứng lên thậm chí cả hành tình cũng có thể gặp nạn tại nhiều năm trước kia nghe đồn nào đó hành tinh cũng có thế lực ngầm đắc tội một tên toàn diện hình cơ giáp sư nhưng người cơ giáp sư kia lại che giấu lợi dụng tự thân cơ giáp c h i thức bí mật chế tạo một khung hoàn toàn mới cơ giáp mà lại kỹ thuật còn dẫn trước tại lúc ấy không những đối với nên tinh cầu thế lực ngầm tiến hành điên cuồng trả thù thậm chí kém chút liền tinh phủ cũng cùng nhau hủy đi nếu không có t i n h tế liên bang phái r a đại bộ đội trong lúc nhất thời đều không có thể khuyên ngăn người kia đáng tiếc người kia cơ giáp bị hủy nếu không kinh tế liên bang tất nhiên có thể căn cứ châu nghiên cứu ra được cơ giáp khiến cho toàn bộ kinh tế liên bang cơ giáp hành nghiệp thực lực bạo tăng cũng chính là người cơ giáp sư này, dẫn đến t i n h tế liên bang bắt đầu đại lực bồi dưỡng lên mô p h ỏ n g hình người cơ thể cơ giáp sư người cơ giáp sư kia sử dụng cơ thể chính là một khung mô p h ỏ n g hình người cơ thể hy vọng huyết lang bang không muốn rơi vào đồng dạng hậu quả mới tốt hậu thông hải hơi hơi cau mày một cái bang chủ đông nhiên nay huyết lang bang thành viên hít thở sâu một hơi trần trơ một lát sau lúc này mới lên tiếng căn cứ ở đây nhân viên phỏng đoán người cơ giáp sư kia cơ giáp thực lực có khả năng tại cấp a thậm chí cấp s k h n g chừng hậu thông hải cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa một mực bình tĩnh tỉnh táo không hề bận tâm gương mặt trở nên chấn kinh căn cứ nhưng khung giáp máy đó tổn hại tình huống đối phương hẳn là đoạt bộ k i u bạch h ổ cơ giáp sau đó lại lợi dụng bạch h ổ cơ giáp đến tiêu diệt này bốn chiếc hổ hình cơ thể sau cùng lại đem thiếu bang chủ cơ thể cho cùng nhau c ấ p đi lúc này mới đem bạch h ổ cơ giáp vứt bỏ lại huyết lang bang thành viên nói chút nơi này ánh mắt một trận tránh chuyển đều có chút không dám tin tưởng ý vị làm sao có thể hậu thông hải sắc mặt đỏ bừng lên bạch h ổ cơ giáp cùng này bốn chiếc hổ hình cơ thể đến có cái gì khác biệt hẳn cái này huyết lang bang bang chủ so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng như nhưng nói bạch hồ cơ giáp là đời thứ nhất cơ thể như vậy hổ hình cơ thể chính là đời thứ ba thậm chí đệ tứ đại kiểu mới cơ thể t ạ hậu thông ể t cả hải tâm cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút này tên thủy hạ đem một cái laptop đưa tới hậu thông hải tiếp nhận bên trong chỉ có một cái video chính là quay chụp trở về video từng cái nhìn về sau hắn xác mặt tái nhựt có chút biến thành màu đen cũng không đói hoài tới một mực chờ mong phong nhạc hậu tin tức một trận chấm ngâm về sau hậu thông hải ấn mở video truyền tin hắn cần muốn đích thân nhìn lên một cái truyền tin kết nối hậu thông hải cũng không nhiều lời ta muốn nhìn một chút hiện trường nhất thời trong màn hình xuất hiện còn thiêu đốt cơ thể bốn phía còn lưu lại lốp xe dấu vết h i ệ n nhiên cùng hổ hình cơ thể t ắ c chiến chính là bạch hổ cơ giáp lúc nào bạch hổ cơ giáp lại có thể buộc phát ra như thế chiến đấu lực cái này n g ẫ ị c h hậu thông hải sắc mặt cực kỳ khó coi như là nổi cho một tên thực lực không thua gì cấp s cơ giáp sư hơn nữa còn là một tên toàn diện hình cơ giáp sư chẳng lẽ bọn họ huyết lang bang thật muốn lặp lại này một trận biên cố nếu như phong nhạc hậu không phải mất tích thời điểm này thông biện thật nghĩ cắt đứt cổ của hắn không đúng đúng dưng hậu thông hải sắc mặt chìm xuống không nói cấp s cơ giáp sư cũng là cấp ba cơ giáp sư tại minh viễn tinh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ đều tập trung ở lưu ra trong tay liền liền bọn họ huyết lang bang cũng chỉ có một tên cấp ba cơ g i p sư mà người cơ g i p sư này tuy nhiên trên danh nghĩa tại huyết lang bang có thể trên thực chất vẫn là thuộc về lưu gia người nói một cách khác chẳng lẽ mỗi lần xuất thủ người là lưu gia minh viễn tinh có ngũ đại thế lực ngầm trừ có đ á i duy tư gia đình làm hậu đ à i t h à n h trúc môn cùng thương nhân liên minh trạch môn bên ngoài thừa ba nhà thế lực ngầm đều có lấy lưu g i a bước chân chẳng lẽ đ ỗ n g nhiên hậu thông h ả i sắc mặt lại là đại biến ba nhà có lưu g i a bước chân thế lực ngầm tuy nhiên trên danh nghĩa thuộc về lưu gia nhưng cũng là phân thuộc tại lưu gia nhân thủ bên trong một khi bọn họ vì quyền lực đấu tranh đứng lên như vậy ba nhà thế lực ngầm cũng có khả năng vật lộn không phải là này người sau l ư n g ra tình huống cho nên mới sẽ dẫn tới cấp s cơ giác sư nhưng cái này lại có chút rất không có khả năng bởi vì dưới mắt lưu ra cũng không biết tại sao sự tình trở nên không hề tầm thường đoàn kết giống như là tại mưu động cái đại sự gì mở dạng lại làm sao lại chọn khoảng thời gian này trong n ổ i phản đến là ai hậu thông hải h í p mắt gấp hai mắt gặp hậu thông hải sắc mặt một lại biến hóa này tên thủ hạ tuy nhiên đối đáp trôi chạy có thể cũng biến thành khẩn trương lập tức phái người đi xem một chút mỗi cái phân bộ tình huống nếu có cái nào phân bộ xuất hiện bất thường lập tức báo cáo nhiều lần nghĩ ngâm về sau hậu thông hải rốt cục nghĩ đến thuộc hạ phản loạn đạt tới cấp s thực lực cơ giáp sư cũng không phải là nói ra động liền có thể xuất động liền liền lưu ra muốn xuất động cấp s cơ giáp sư cũng phải cần liên tục xin nhưng hắn từ chưa lấy được lưu ra xuất động cấp s cơ giáp sư tin tức bắt đi phong nhạc hậu người hẳn là rất không có khả năng là lưu ra xuất thủ cứ như vậy cũng, cũng chỉ có một giải thích nội ứng bốn chiếc hổ hình cơ thể cơ giáp sư đều là cấp c cơ giáp sư mà phong nhạc hậu bản thân cơ giáp sư thực lực cũng tiếp cận với cấp b thực lực năm chiếc cơ thể vây công phía dưới mặc dù cấp s cơ giáp sư cũng sẽ lâm vào k h ẩ chiến loại tình huống này bọn họ tuyệt đối sẽ đem tin tức thông báo trả lời tin tức hơi thở trung tâm nhưng bây giờ tin tức trung tâm chẳng những không có tiếp đến bất kỳ liên quan tới năm người tin tức mà lại liền phong nhạc hậu đặt trước chế cơ thể cũng bị người sờ vớt đến nhất thanh nhị sờ hiển nhiên có thể là nội ứng mà làm lấy bạch hổ cơ giáp đối kháng năm trước cơ thể tạo nên cao thủ không khí rất có thể là sớm bố cục thủ đoạn nói cách khác cái này rất có thể là một lần mưu đồ đã lâu phản loạn cha cho ta cha rõ hậu thông hải gào thét q một chương năm mươi tám lưu gia lưu chính kỳ chương năm mươi tám lưu gia lưu chính kỳ trở lại minh viễn thành phố lâm đào dẫn đỗ i a tỷ đ ệ trở lại bạch ra các úc bạch phạm thì là cầm phi sa chìm bất an trở về một đêm trôi qua hừng đông lâm đào làm cái sống dưỡng ở đời sau thời điểm đây là mười phần bình thường sự tỉnh đỗ i a tỷ đ ệ tựa h ồ ngủ không được n g o n g giấc hai mắt đỉnh cái mắt còn thâm đơn giản ăn sáng xong liền gặp bạch phạm tới g i a hỏa này đồng dạng một đêm không ngủ trong tay còn mang theo một cái cái túi thần sắc cực kỳ lúng túng lâm đào nghi hoặc tiếp nhận cái túi mở ra xem cũng là bị mang ra đến tán loạn phi sa chìm lâm đào nhữ, nhữ mày không có nghĩ tới tên này thừa dịp đến hưởng đông trong khoảng thời gian này vậy mà lợi dụng đến nghiên cứu phi x a chim hắn mắt nhìn bạch p h ạ m không khỏi thâm lắc đầu đáng tiếc thời đại này còn không có cơ giáp chí hệ nếu không đây mới là bạch p h ạ m hẳn là tấn tu phương hướng lâm đảo cái này ách cái này bạch p h ạ m lúng túng không thôi lâm đảo k h o á t khoác tay hỏi bạch p h ạ m nếu như cho ngươi thêm chút thời gian có thể đem xe bay trở lại như cũ sao ta còn không có nghiên cứu tốt bạch p h ạ m nói ra gặp lâm đảo khe nhữ mày vội vàng lại là giải thích lâm đảo nếu như lại cho ta chút thời gian ta h ẳ n là có thể mới trở lại như cũ lâm đào gật đầu chiếc này cục đất phi s a chị nguyên bản áp dụng chính là đ ờ i thứ nhất vô phạm c h i p cái này bạch phàm dưới mắt đã có một tiêu manh mối có lẽ lại hao t ổ n chút thời gian liền có thể đối với c h i p sở cái thấu triệt thậm chí còn có thể đối với c h i p tiến hành đẻ thêm co lại hình thành đơn độc một chương c h i p hậu thế kinh lịch liên tiếp ngăn trở về sau đ ờ i thứ nhất vô phạm c h i p mạnh nhất cũng không phải là đất chống hai loại địa hình mà chính là đặc biệt nhằm vào phong nhạc hậu chỗ thiện trường lĩnh vực nước xuống địa hình không sai đợi thứ nhất vô phạm chịp tại dưới nước biểu hiện điên cục nhất, nhất vậy ngươi cầm lấy đi nghiên cứu y lâm đạo xem th lâm đào cái này bạch phàm hai mắt toát ra không thể tin được t h ầ n s ắ c cái này lâm đào vậy mà không có trách cứ hắn đem xe bay mang ra đến tán loạn ngược lại còn tiếp tục để hắn qua nghiên cứu an điểm tâm không lâm đào hỏi sớm đến qua bạch phàm đỏ lên gương mặt liên tục gật đầu vậy thì tốt chúng ta liền cùng nhau qua đệ nhất cơ giáp học viện đi lâm đào quay đầu đối với đỗ đố gia tỷ để nói làm xếp lớp sinh lâm đào ba người cùng bạch phàm cùng một chỗ rất sớm đã đến đệ nhất cơ giáp học viện tại bạch phàm chỉ huy dưới xe bay ngừng đến chỉ định bãi đỗ xe liền r i ê n phần mình tặng ra phân biệt đến chỗ báo hệ lâm đào báo là tài liệu hệ lựa chọn cái hệ này nguyên nhân ở chỗ hắn rõ ràng biết một khung kiểu mới cơ giáp không chỉ có chỉ là cơ giáp kỹ thuật đơn giản như vậy bên trong trụ cột nhất chính là tài liệu giống như là đời sau thần kinh nguyên mổ đủ lệ hình thức cơ giáp trọng yếu nhất thần kinh nguyên mạch kín bên trong liền cần đến một loại kiểu mới kim loại loại kim loại này lấy hiện tại tinh tế liên bang khoa học kỹ thuật vẫn không có thể đối với tiến hành rút ra cùng cắt chém đúng là như thế loại kim loại này quặng thô liền bị coi là rắp rưởi không được coi trọng thẳng đến về sau phát hiện đến loại kim loại này về sau toàn bộ tinh tế liên bang thậm chí lâm à b đào h môn báo tài liệu hệ thứ nhất là muốn lợi dụng hậu thế tư liệu đem rút ra cùng cắt chém nên dụng cụ kim loại cho lắp ráp đi ra thứ hai chính là dự định tại tài liệu hệ bên trong lôi ra một nhóm người vì để bản thân làm việc tài liệu hệ cũng không xa không thời gian dài lâm đào đi vào tài liệu hệ phòng học lớn cái này trang phòng học lớn thậm chí không thua phong tín t ử học viện duy tu hệ cao úc đồng dạng có gần một trăm tầng cao chỉ bất quá bởi vì trước cửa trường một màn lâm đào được can bài lớp học tại lớn nhất tầng nói cách khác thực lực yếu nhất này một cái lớp học lâm đào s ờ mũi một cái nếu là hắn có thực lực nhất nhân tài cái này lớn nhất tầng cũng không phải là trong lòng của hắn kỳ vọng quét mắt một vòng nên tầng lầu về sau lâm đào trực tiếp để xuống thang máy tầng cao nhất cửa thang máy mở ra lâm đào vừa đi ra liền lại là x ư n g sở bởi vì nơi này cũng không phải là lớp học chỗ giống như là tài liệu phòng thí nghiệm liền liền hành lang đều lắp đặt có một cái cửa sắt lớn bất đắc dĩ lâm đào chỉ có trở lại thang máy chờ một chút đ ừ n g đóng cửa thang máy cửa còn không đóng bế cửa sắt lớn châm châm mở ra đi ra một cái vóc người cao g ầ y tóc dài thiếu nữ nàng ra cửa sắt lớn về sau nhanh chóng phóng tới thang máy lâm đào nhanh tay vừa vặn theo dừng một cái chờ thiếu nữ sau khi tiến vào lúc này mới cùng nhau rơi đi xuống a ngươi thật giống như có chút quen mắt là cái nào ban tóc dài thiếu nữ nhìn lấy lâm đào hơi hơi chấp chấp đẹp mắt l ô mi vươn thẳng cái mũi nhỏ hỏi lâm đào đồng dạng đánh giá trước mắt dáng người cao gậy dung mạo xuất chúng cầm trong tay một cái lapt tóc tóc dài thiếu nữ. lâm đào hỏi lại người không biết ta tóc d à i thiếu nữ khẽ giật mình sau đó dường như nghĩ đến cái gì bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn ha ha ha điệu cười rộ lên khó trách ta cảm thấy ngươi nhìn v ắ t mắt ta biết ngươi là ai lâm đào vừa mới chuyển đến chúng ta tài liệu hệ ở cửa trường học ngay trước viện trường mặt gọi động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm vì lao ra h ò a n g ư ờ i tóc d à i thiếu nữ cười rộ lên bộ dáng nhìn rất đẹp lâm đào hơi nhịu nhữ mày cũng không ra hậu thế thời điểm hắn chẳng những gặp qua không ít đẹp mắt mỹ nữ hơn nữa còn đã từng có một cái đỉnh cấp mỹ nữ làm bạn gái đáng tiếc a lâm đào ngươi thật giống như được an bài đến lớn nhất tầng tiếp theo chạy thế nào lên tóc d à i thiếu nữ lựa chọn đẹp mắt đi đầu lại l à nói ra ừ m hôm nay còn giống như không tới lớp các ngươi cấp làm thí nghiệm lâm đào nhún núi bay an bài ta đến lớn nhất tầng tiếp theo ta liền phải qua sao ừ m tóc d à i thiếu nữ nhãn tình sáng lên dường như nghĩ đến cái gì không muốn đến dưới cùng lớp học lại chính mình chạy tới chẳng lẽ ngươi dự định tiến nhất ban nghe g i ả n g bài lâm đào gật đầu không nói ha ha tóc d à i thiếu nữ lúc này lại là che miệng cởi khẽ thật không nghĩ tới ngươi tâm rất lớn bất quá ngươi thật cảm thấy mình có thể tại thiên tài hơn người lớp học n g ố hạ đến đi có thể tiến vào đệ nhất cơ g i á p học viện sau đó chọn một cái đi ra đều là ngoại giới thiên tài nhưng thiên tài cũng có ưu khuyết có khác càng là gần phía trước lớp học thiên tài cũng càng nhiều lâm đảo tuy nhiên thứ nhất là bởi vì cửa trường học sự tình được gan bài đến tầng lớp học nhưng nếu như n g thật có chút bản lãnh vậy chuyện này cũng là chơi vui tóc dài thiếu nữ nhỏ g đầu sọ ánh mắt rơi vào lâm đảo trên thân thiên tài hơn người địa phương sao cái này chính giữa lâm đảo ý muốn hắn cần chính là thiên tài hơn người, người nếu g ư ờ i n không lại có thể nào đảm nhiệm nghiên cứu loại kia đặc thù kim loại t tựa tựa người i người l cũng biết lưu gia đề cập lưu gia lưu chính kỳ sắc mặt hơi ngưng trệ nụ cười cũng biến thành cứng gắp nói như thế nào đây xem như thế đi gặp nang bộ giáng lâm đ à o cũng không tiện tiếp tục cái đề tài này nhìn lưu chính kỳ hẳn là cùng lưu chính thần là cùng bối phần người nhưng tựa hồ cũng không thụ lưu ra tiếp đãi bộ dáng có lẽ tại lưu ra địa vị thậm chí s o này lưu chính nguy còn không bằng nhất ban đều là những người nào lâm đảo chuyển đề tài chất qua lưu ra đề tài về sau thiếu nữ thần sắc lần nữa chuyển biến tốt đẹp tựa hồ chỉ có chuyên nghiệp tài năng n h ấ t lên nàng tâm tình nhất ban nha coi như không tệ nơi này tùy tiện một người đi ra đều có thể tại tinh tế liên bang mỗi cái tài liệu trong phòng thí nghiệm đảm nhiệm trọng trước ngươi xác định có thể cùng bọn hắn trung đục được đến thiếu nữ nói đem cầm trong tay laptop mở ra lật ra một phần tư liệu tại lâm đảo trước mặt lay một cái hữu cơ cao p h â tử chỉ liếc một chút lâm đào liền nhìn thấy trên tư liệu tên ồ ngay vậy thiếu nữ con mắt lóe sáng lên ngươi cũng đang nghiên cứu hữu cơ cao phân tử lâm đào cười cười có được đã gặp qua là không quyết được quen thuộc mỗi cái lĩnh vực tư liệu hắn phạm là trong sách chỗ ghi chép tri thức lại có thể nào không hiểu húng chi cái này hữu cơ cao phân tử đồng dạng có phía dưới mấy loại đặc điểm mật độ nhỏ dễ dàng nhẹ hóa có đầy đủ cường độ cùng mô hình lượng thậm chí có thể thay thế bộ phận kim loại tài liệu cùng nhiều loại cơ giới linh kiện dễ dàng hợp kim hóa t càng kích độ mềm là dai thậm thể chí có đam c o luận g lưu chính kỳ càng là chấn kinh bởi vì lâm đảo triển hiện ra tri thức thậm chí còn phía trên nàng không chỉ như vậy thậm chí còn có một số liền nàng cũng chấn kinh luận điểm tựa hồ lâm đạo tại lĩnh vực này đã đạt tới liền đạo sư cũng kém xa tít tắp tốc cấp độ lâm đạo người cũng đang nghiên cứu cơ giáp nhẹ định lượng gặp lâm đạo cơ sở vững chắc mà lại có thật bằng thực tài liệu lưu chính kỳ hưng phấn hỏi xem như thế đi lâm đạo đáp thần kinh nguyên mạch kín cơ thể cùng t h ầ n cơ giới kết cấu cơ thể đem so sánh xem như nhẹ định lượng cuối cùng mà lại một bước này cũng coi là một cái bắt đầu nói như thế nào đây đối với thuần cơ giới kết cấu cơ thể có hậu thế kinh nghiệm lâm đạo thật đúng là nhìn bất quá vô luận hắn như thế nào qua thích ứng thủy chung không bằng hậu thế cơ thể liên liên hậu thế quang lộ hình thức cũng là xây dựng ở thần kinh nguyên về trên đường dưới mắt muốn muốn hoàn mỹ chế tạo ra thần kinh nguyên mạch kín còn kém rất nhiều nhưng thần kinh nguyên mổ đủ lệ kết cấu cơ thể nhưng cũng không có cao thâm như vậy nếu như có thể có một nhóm nắm giữ tài liệu tương quan cùng c h i thức người còn có thể tùy tiện làm được đông dưng lâm đào trong mắt ánh mắt xéo qua quét mắt l ư u trinh kỳ l ư u trinh kỳ có thể tại đệ nhất cơ giáp học viện tài liệu hệ nhất ban lại một mực nghiên cứu cơ giáp nhẹ định lượng vì cái gì không thể ở đời sau lưu lại một tên lâm đào tâm nghĩ hoặc lẽ ra lưu trinh kỳ thuộc về lưu gia làm bắt đại hào m ô n người như nhưng có thể thực hiện cơ giáp nhẹ định lượng tuyệt đối có thể ở đời sau lưu lại một tên có thể lâm đảo một phen phía dưới lại là không thể phát hiện đến nàng tồn tại như thế k ỳ quái dù sao lưu chính kỳ lại không thụ tiếp đ ạ i thủy t r u n g cũng là lưu ra người lại cơ g i á p nhẹ định lượng cũng là hậu thế cơ g i á p nghiên cứu cuối cùng một bước Quy liệu liệu lưu lưu một một một lâm một nam Nam cộng tài tài tài, nhất tự chương Chương Có cùng chính cũng giác. cùng chính cùng chô hệ hệ không sinh ban. ban. đồng ban đến vào À, là đi kia ai? kia đề đảo kỳ kỳ chẳng lẽ lưu chính kỳ lại tìm đến một cái mới nhân tình không thiếu nữ sinh nhìn thấy sau khi hết khiếp sợ đều là nghị luận không thôi l ư u chính kỳ người nào nàng chẳng những có lưu ra bối cảnh thậm chí tại tài liệu hệ cũng được cho top ba nhân vật thực lực vô luận đạo sư hay là hệ chủ nhiệm đều không dám tùy tiện đắc tội thậm chí bị coi là tình t ế liên bang tài liệu hệ tương lai ngồi sau mới cũng chính là ở đây lưu chính kỳ tại ban bên trên có không ít người theo đuổi giống như là cùng là bát đại hào môn đái duy tư gia tộc người vương gia nhân thậm chí ngay cả bên ngoài hệ người cũng có được nàng người theo đuổi chỉ là lưu chính kỳ t ự hồ tự cao lấy thân phận chẳng những quay vòng tại chúng những theo vòng người quay tại đương u điều ổ i coi bên bọn trong, còn đem bọn hắn coi là điều hòa, thật to t hòa, đem h là t ổ nhiên một đám nữ n s i x n tưởng, n h h đẹp tư tưởng, tự i gây nên cũng á c c nàng sinh bất mãn. Đương nhiên, bất không phải là mỗi người đều sẽ như là những nữ sinh này một dạng ý nghĩ liền như là nam sinh liền có không ít người nhận ra lâm đào thân phận lâm đào ở cửa trường học một màn thế nhưng là chuyển khắp đệ nhất cơ g i á p học viện mỗi cái hệ đây không phải là lâm đào sao nghe nói hắn ở cửa trường học chẳng những đắc tội viện trường còn đem động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm đều hướng hắn đắc tội rất nhiều ở đây đạo sư đều rất lợi hại phản cảm hắn hận không thể lập tức liền đem hắn khai trừ ra ngoài đúng nha bất quá lâm đào không phải là bị phân đến tối ban cấp sao làm sao đến chúng ta nhất ban chẳng lẽ hắn là bị lưu chính kỳ kéo tới các nam sinh đồng dạng nghị luận thanh âm không lớn thế nhưng truyền vào lâm đào trong thai lưu chính kỳ cũng đồng dạng nghe được bất quá lưu chính kỳ đối với cái này tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc chỉ là nhún nhún cao ngất cái mũi nhỏ cười khẽ vài tiếng lâm đào nhắm lại hai mắt đ ỗ n g nhiên n g n g đầu bốn phía q u é t lượng đồng thời càng là nâng lên toàn thân khủng bố bắt t h ị giống như một cỗ xe tăng toàn thân cao thấp tản ra một cỗ làm cho người cảm thấy nguy hiểm áp bách nhất thời toàn bộ nhất ban lâm vào tĩnh lặng bên trong không ai lại dám mở miệm tất cả mọi người là tài liệu hệ thiên tài có thể bởi vì nhất tâm tiến hành tài liệu nghiên cứu cho nên trừ ra một hai người bên ngoài phần lớn đều như là dinh dưỡng không đầy đủ mở dạng xem chừng liền phổ thông t ạ đều nâng không nổi tới đối mặt lâm đào hung tướng từng cái ngậm miệng lại không dám n u ô n nữ những nữ sinh tiêu càng l à thấp tiêu ngạo đầu lâu đương nhiên các nữ sinh tư tưởng cũng là một trận acid liền bộ dạng như vậy cũng liền vóc dáng rất khá đoán chừng trừ này lưu chính k ỳ khẳng định không có cái nào hội coi trọng ha ha ngươi nhìn sau khi ngươi tới giống như khiêu khích bọn họ không thích lưu chính kỷ che lên cái miệm nhỏ nhắn cười khanh khắc lâm đào ngược lại là không có vấn đề chút nào hắn bốn phía q u é t lượng muốn nhìn một chút có nào để mắt nhân tài toàn bộ n h ấ t ban đại đa số người đối với lâm đào ánh mắt đều phiết quay đầu hoặc là bất thường hoặc là cũng là không lấy vui cũng liền chỉ có mấy người có can đảm đối mặt hắn ánh mắt bất quá mấy cái này dám đối mặt hắn ánh mắt người thực cũng đã lâm đào khỏe miệng dâng lên cười rộ lên mấy người này cả đám đều mang theo một vòng t r ọ n lo lắng t h ầ n sắc mà bôi t r ọ n lo lắng tựa hầu nguồn gốc từ bên cạnh hắn lưu chính kỳ lâm đào ánh mắt xéo qua tại lưu chính kỳ trên thân quét mắt một vòng tư tưởng cảm thấy buồn cười nếu hắn có lẽ cũng có khả năng cân nhắc đem nàng kéo đến trận danh mình đúng lúc này một tên mang theo người phương tây tướng mạo mắt xanh nam sinh đi tới theo bước chân hắn lớp học ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn là đái duy tư vũ hằng rốt cục vẫn là có người ngồi không yên đái duy tư vũ hằng thế nhưng là lưu chính kỳ người theo đuổi liền liền hắn mỗi ngày quấn ở lưu chính kỳ bên người cũng không thể để lưu chính kỳ giống như bây giờ vừa nói vừa cười cái này đẹp mắt đái d u tư vũ hằng thế nhưng là đái d u tư ra thuộc người cái này lâm đảo đón t r ư n g lập tức rời khỏi phòng học chạy trở về phía dưới lớp học gặp đái duy tư vũ hằng ra mặt những cái k i a túi đầu xuống học sinh lại lại ngẩng đầu lên một bộ xem kịch vui giống như lộ ra mịa mai ánh mắt lâm đảo ta nhớ được ngươi ngươi giống như cũng không thuộc về lớp này a đái duy tư vũ hằng không hổ là đái duy tư ra tộc người tuy nhiên trên mặt toát ra không vui nhưng vẫn là một bộ nho nhã lễ độ n g ư ỡ n khí khiến cho người lấy không ra phản cảm đương nhiên hắn cái này thân sắc tự nhiên cũng gây nên lớp học những nữ sinh kia từng cái khởi s ư ớ n g hoa si mê gái trai ai đáng tiếc nếu là ta cũng có được bắt đại hào môn ra thế vũ hằng khẳng định cũng sẽ truy ta đúng nha tốt như vậy một người thế mà cũng không thể không vòng quanh lưu r a lưu chính kỳ c h u y ệ n thật sự là đáng tiếc người là ai lâm đào rõ ràng nghe được những người kia nhắc nhở lại ra vẻ không biết hỏi đ á i duy tư vũ hằng sắc mặt hơi h ờ n liền hắn vẫn là hết sức bảo trì bình thản nhắm lại hai con ngươi về sau mỉm cười nói lâm đào ta là b á t đại hảo môn một trong đ á i duy tư gia tộc đ á i duy tư vũ hằng a lâm đào a một tiếng liền không có đòn dưới hả đ á i duy tư vũ hằng mắt xanh ngưng tụ cơ hồ ngốc tại chỗ cái gì a chẳng lẽ không hiểu được biểu hiện một chút sao hắn nhưng là bát đại hào môn một trong đái duy tư gia tộc người thân phận thế nhưng là dễ hỏng rất lợi hại trừ phi đồng dạng có được bát đại hào môn thân phận nếu không lại làm sao có thể chỉ là a một tiếng tốt xấu cũng phải biểu hiện ra tôn kính hoặc là c h ấ n kinh t h ầ n s á c phốc phốc một bên lưu chính kỳ thổi phù một tiếng cười r a tiếng nàng liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn nhưng vẫn là cười nhạo lấy đái duy tư vũ hằng sắc mặt nhất thời chìm xuống ha ha vũ hằng xem ra có người thật giống như xem thường chúng ta bát đại hào môn người đông nhiên trong nam sinh lại có một người mở miệng lâm nào nhìn lại đó là một tên mang theo viền vàng tiểu nhãn kính thon g ầ y nam sinh toàn thân tản ra một cỗ quý tộc khí tức n g h e hắn ngữ khí giống như cũng là đến từ bát đại hào môn người là vương minh hiên không nghĩ tới vương minh hiên cũng ra mặt đương nhiên phải ra mặt cái này vương minh hiên cũng là lưu chính kỳ người theo đuổi nếu như hắn lại không ra mặt chẳng phải là đều sẽ bị đ á y duy tư vũ hằng cho đoạt danh tiếng ngày sau lưu chính kỳ muốn tìm bạn cũng chưa chắc chọn đến hắn ai đáng tiếc nếu như chúng ta cũng có được bát đại hào môn thân phận các nữ sinh lại, lại nhỏ giọng nói các nàng thanh ấm tuy nhỏ thế nhưng truyền đến lâm nào trong thai dù sao ăn cơ nhân cường hóa dược tề về sau hắn chẳng những toàn thân đạt được cường hóa cũng là liền ngũ rắc cũng đồng dạng khác hẳn với thường nhân vương minh hiên vương gia nhân sao lâm đào thu hồi nhãn thần ánh mắt xéo qua lại là nhìn mắt l ư u chính kỳ chỉ gặp nàng lộ ra một bộ bất đắc di t h ầ n sắc xem ra nàng đối với mấy cái này cái gọi là cùng là bát đại hào muôn người một điểm hào cảm cũng không có đã là như thế lâm đào cũng liền không sợ đắc tội hai người này người là ai lâm đào đồng dạng hỏi lại ta vương minh hiên mi đầu run dậy mấy lần những nữ sinh kia thanh em k h n g lớn nhưng đồng dạng rơi xuống bọn họ trong、thai. cái này lâm đ à o làm sao có thể nghe không được các nàng lời nói rõ ràng đây là không đem bọn hắn để vào mắt chờ chút đông dưng vương minh hiên như m ả y họ lâm chẳng lẽ cái này lâm đ à o đến từ cùng là bát đại hào môn lâm ra bát đại hào môn lưu vương lâm trần tô triệu đái duy tư s b i ế t trừ phi lâm đ à o là cái kia lâm gia nhân nếu không không có khả năng cùng bọn hắn nói như vậy vương minh hiên cùng đái duy tư vũ hằng nhìn nhau vương minh hiên lấy mắt kiếm xuống từ túi áo trên móc ra một khối khăn lụa nhẹ nhàng tại trên tấm kính n a u nao hải càng là hồi tưởng đến cùng là bát đại hào môn một trong lâm gia tư liệu bát đại hào môn mặc dù tất cả thuộc về tại tinh tế liên bang hào trong môn phái có thể bát đại hào môn cũng là phân thực lực mạnh yếu giống như là tô triệu trần lâm cũng là đứng tại cùng một trận t i ế n tại phía x a n ó tứ đại gia phía trên cường thế hào môn nhưng nhưng lâm đ ả o thật sự là cái kia lâm g i a người dù là hắn vương minh hiên cùng đái duy tư vũ hằng cùng một chỗ cũng chưa chắc có thể l â y đến động đối phương điều này chẳng lẽ cũng là lưu chính kỳ cùng đối phương trò chuyện với nhau thật vui nguyên nhân đem kính mắt phiến lau về sau vương minh hiên đem kính mắt mang về mũi hai mắt nhìn chằm chằm l từng chữ từng chữ hỏi người là lâm gia nhân hai người tuy nhiên cũng từng nghe nói lâm đào ở cửa trường học sự tình nhưng bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có đem lâm đào cùng bắt đại hào môn lâm g i a cho hệ cùng một chỗ dù sao lâm đào tiến vào tài liệu hệ nhưng lại bị an bài đến tầng lớp học song phương ngày sau cũng chưa chắc sẽ có tiếp xúc cho nên cũng không nghĩ tới muốn đi lên lâm đào mảnh hiện tại khác biệt lâm đào chẳng những chạy đến bọn họ nhất ban còn theo lưu chính kỳ cùng một chỗ vừa nói vừa cười đây quả thực là chạm đến bọn họ dây vô luận đái duy tư vũ hằng vẫn là vương minh hiên đều rõ ràng biết lưu chính kỳ chẳng những là lưu gia người lại tại trong tài liệu cũng có một phen tạo nghệ như nhưng có thể đem nàng cưới trở về chí ít có thể để bạn trong gia tộc địa vị chính là ở đây hai người mới lẫn nhau bốc lấy muốn làm tốt cùng lưu chính kỳ quan hệ đáng tiếc lưu chính kỳ tựa hồ cũng có phát giác lúc này mới cùng quan hệ bọn hắn tối hối không rõ giống là cố ý châm ngòi bọn họ m ở dạng nhưng là vô luận lưu chính kỳ châm ngòi hay không hắn cùng đái duy tư vũ hằng ở giữa thế tất chỉ có một người tài năng ô m mỹ nhân vệ có thể không nghĩ tới bây giờ lại thêm một cái lâm đạo hơn nữa nhìn lâm đạo tình huống giống như cùng lưu chính kỳ quan hệ giống như là càng tiến một bước bộ dáng Cái được. này không thể、được. lâm ra lưu â m đảo khe những tám đời đều không chính ỗ bộ ráng, hắn làm sao lại là lâm gia nhân. Húng cũng cùng lâm ra không có chút nào liên quan. chi, hậu thế chút h làm lại là lâm lâm lâm Lâm Liêu mặc sao ra ra ra. đảo, có c dù kỳ ngưng cười âm thanh giật mình nhìn qua lâm đ ả o lâm đ ả o người là lâm gia nhân không chỉ là nàng đái duy tư vũ h ằ n g đồng dạng những mày về phần lớp học thượng người khác từng cái ha to mồm á khẩu không trả lời được nếu như lâm đạo thật sự là cùng là bát đại hào môn người vậy bọn hắn coi như phiến phức mặc dù có thể thi vào đệ nhất cơ giáp học viện thiên tài nhưng bọn hắn rất nhiều đều cần tiến vào cơ giáp công ty mới có thể phát huy sở trường mà cơ giáp công ty trừ tình tế liên bang bên ngoài cơ h ộ i đều bị bắt đại hào môn người nắm giữ trong tay nếu như lâm đào thật sự là bắt đại hào môn người như vậy bọn họ ngày sau nhậm chức cơ hội liền sẽ ít đi một cái ha ha lâm đào cười thượng hai tiếng không giải thích cũng không trả lời hắn bay đầu lại hướng lưu chính kỳ hỏi có dành hay không chỗ ngồi có mấy cái nhất ban là toàn bộ tài liệu hệ học sinh khá giỏi bất quá có thể tiến đến cũng không có nhiều người cho nên lâu dài đều lại rành d ỗ i vị lưu chính kỳ ngơ ngác về sau đưa tay chỉ chỉ mấy cái chỗ ngồi bên cạnh ngươi có ai không lâm đào hỏi ách lưu chính kỳ ách một tiếng gật đầu có cũng là cái kia lưu chính kỳ lại là đưa tay đầu ngón tay cách đó không xa một cái túi thấp đầu lâu, giống như đà điệu đồng dạng tóc ngắn nữ sinh lâm đào nhớ kỹ lúc trước chính là nữ sinh này cái thứ nhất mở miệng lúc này gặp lưu chính kỳ chỉ, lâm đ à o như là như chim ưng ánh mắt lại nhìn sang nữ sinh k i ê n một mực túi thấp đầu lâu mãnh liệt nâng lên nàng toàn thân đánh cái run dậy về sau vội vàng đứng lên không nói một lời đi đến một vị trí khác ngồi xuống như là đã khoảng không vậy ta an vị nơi đó đi lâm đ à o nói đối với đái duy tư vũ hằng cùng vương minh hiên hai người cũng không nhìn lại cũng không để ý tới trực tiếp đi đến nên không bị ngồi xuống đái duy tư vũ hằng cùng vương minh hiên hai người sắp mặt một cái âm chầm khó coi một cái tái n h u ậ biến thành màu đen còn ha, ha Ta ha lâm gia đầu c nhân, nhân đương nhiên không gặp qua đến minh viễn tình đối với thời đại này bắt đại hào môn một số mặt ngoài tình huống lâm đảo còn có thể từ tư liệu ở trong lật gia tới thuộc về tứ đại cường thế hào môn một trong lâm gia tại bọn họ địa bàn đồng dạng cũng có được một chỗ không thua minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện siêu cường cơ giáp học viện loại tình huống này lâm gia nhân sao lại bỏ gần tìm xa bất quá nhà này học viện cũng không thuộc về lâm gia mà chính là thuộc về tinh tế liên bang nói như thế nào đây tinh tế liên bang thứ nhất chỗ cơ giáp học viện ở vào thủ đô tinh nhưng tại lựa chọn thứ nhất chỗ phân viện thời điểm vừa vận tuyển tại lâm gia địa bàn tại lâm đ ả o trong ố c hậu thế tư liệu bên trong lâm gia làm phản lúc thế nhưng là từ nơi này chỗ phân viện cấp được không ít thực lực phi phản cơ giáp hành nghiệp nhân viên cho nên tại bát đại hào môn phân liệt về sau lâm gia vẫn tại bát đại hào môn bên trong thuộc về đỉnh cấp thế lực nếu như không phải nghĩ đến tinh không sinh vật lần đầu xuất hiện tại minh viễn tinh hệ phụ cận lâm đào thật đúng là muốn chuyển tới cái này chỗ tinh tế liên bang cơ giáp học viện đương nhiên lâm đào muốn thật quá khứ chắc chắn sẽ không lựa chọn phân viện đối với lưu chính kỳ tra hỏi lâm đào không có giải thích về phần đối đại đái duy tư vũ hằng cùng vương minh h i ê n hai người này phép lối hắn cũng là có chút bất đắc dĩ nếu như không có thừa nhận bắt đại hào môn thân phận xem chừng cái này hai người gặp nhau dùng hết tất cả thủ đoạn đem hắn đổi ra nhất ban hiện tại áp dụng lập lờ nước đôi thái độ ngược lại gây nên hai người tư tưởng cố k � không cần suy nghĩ nhiều hai người này mặc dù bây giờ cố kỵ nhưng tiếp xuống tuyệt đối sẽ lợi dụng các loại thủ đoạn đến hoạt động t r a hắn mạnh có thể này lại có thể thế nào lâm đào giờ phút này tới n h ấ t ban cũng không phải là vì nghe giảng bài mà chính là vì chọn mấy cái người thích hợp cùng đối với thời kỳ này tài liệu làm cái đơn giản hiểu biết về phần thời gian nha một tiết k hóa hẳn là đầy đủ về phần bị hai người t r a được nhi tử về sau lâm đào không chút nào để trong lòng lâm đào mở ra trên bàn học máy tính về sau trực tiếp liên nhập đến thư viện mở ra liên quan tới tài liệu bộ phận tương quan thư tịch gặp lâm đào không để ý đến lưu chính kỷ cũng hơi hơi nhăn đầu lông mày chính là nàng vừa muốn mở miệng thời điểm chung vào học âm thanh lại là g õ vang đạo sư đến ngầm đầu nhìn liếc một chút đạo sư lâm đào nhận ra người này lúc ấy cũng có xuất hiện ở cửa trường học theo viện trưởng tức giận rời đi cũng cùng nhau rời đi dạng n à y người lâm đào cũng không có ý định cho nửa phần mặt mũi túi đầu một mực xem xét may mắn còn sống sót trên máy vi tính tư liệu trên lớp học thêm ra một người tên đạo sư kia tự nhiên rõ ràng quét một vòng về sau lập tức nhìn thấy lâm đào tồn tại nhất thời hắn sắc mặt đỏ bừng lên có thể quay đầu nhìn lại nhìn thấy lưu chính kỷ vương minh hiên cùng đái、Duy、tư vũ hằng cái này ba tên đến từ bát đại hào m ô n người đều túi đầu không rên một tiếng người đạo sư này sắc mặt một trận âm trầm về sau cũng mang tính lựa chọn địa quên y lâm đào tồn tại dù sao tam đại hào m ô n người đều không có lên tiếng vấn đề này cũng không tới phiên hắn một tên tiểu tiểu đạo sư trên thân lưu chính kỷ vương minh hiên cùng đái duy tư vũ hằng ba người túi đầu nguyên nhân rất đơn giản bọn họ đều đang lợi dụng đồng hồ liên lạc bên ngoài người dự định lên một chút lâm đào bất quá bọn họ cũng không có giống như phong nhạc hậu thế lực cho nên chỉ có thể ở phát ra tin tức về sau liền lẳng chờ đợi cái này cho lâm đào thời gian Không hồi, bao dài một hồi, lấy lâm ấ y l nào u còn không có tìm thích hợp nhân tuyển bên cạnh lưu chính kỳ đã lặng lẽ đập hắn một thanh ngươi không phải lâm gia nhân lưu chính kỳ thấp giọng nói lâm đ à o cũng không có đến không có thừa nhận hắn là lâm gia nhân cho nên hắn cười nhún núi vai cũng không ra người phiền phức lớn vừa mới xem như đem đái duy tư cùng vương gia nhân đều cho đ ắ c tội đợi lát nữa coi như rời đi cái lớp này cũng sẽ nhận bọn họ tự mình trả thù lưu chính kỳ lúc này một mặt thần sắc lo lắng có chút hối hận đem lâm đào cho mang tới nguyên bản lấy hắn lại là lâm gia nhân dạng này tăng thêm đái duy tư vũ hằng cùng vương minh h i ề n liền sẽ chơi vui không ít nhưng bây giờ lâm đào thân phận chân thật chỉ là minh viễn tinh một t ê n cô nhi không quyền không thế không có bối cảnh tiếp xuống đem gặp được như thế nào sự t ì n h lưu chính kỳ không dám tưởng tượng thật sự là đáng tiếc tài liệu buộc lên tạo nghệ lưu chính kỳ vốn là còn tư tưởng dự định theo lâm đào hợp tác một chút nghiên cứu tài liệu mới. v ũ t r ộ n quay đầu nhìn mắt đ á y duy tư vũ hằng cùng vương minh hiên về sau lưu chính kỳ sắc mặt đ n g nhiên trở nên tái nhợt ngậm miệng lại không nói lời nào cảm giác được nàng biến hóa lâm đào khe nhữ mày theo nàng nhãn quan g quay đầu nhìn lại nhất thời nhìn thấy một mặt cười lạnh vương minh hiên cùng sắc mặt cực kỳ âm ủ đ á y duy tư vũ hằng thật không nghĩ tới một cái du côn lưu manh lại dám giả mạo lâm gia nhân hại ta còn lo lắng một hồi lâu nhìn thấy đồng hồ bên trong hạ nhân điều tra ra được liên quan tới lâm đào tư liệu vương minh hiên cười lạnh không thôi ngẫm lại hắn dùng đồng hồ đem ngồi tại lưu chính kỳ bên cạnh lâm đào đập hạ một thân ảnh. đặc biệt là lưu chính kỳ gương mặt cũng rõ ràng xuất hiện tại số mã trên tấm ảnh vỗ xuống về sau vương minh hiên vội vàng đem ảnh t r ụ n phát đưa ra ngoài lưu lại một hàng chữ đem ảnh t r ụ n chuyển cho cơ giáp sư hệ lý ngang cơ giáp sư hệ đệ nhất cơ giáp học viện cơ giáp sư hệ không giống với phong tín t ử học viện cái này sở học viện học sinh chẳng những có thể điều khiển tránh thức cơ giáp thậm chí còn bị học viện phái phát nhiệm vụ tuần tra minh viễn trợ trên không lúc này lý ngang chính mang theo hai tên đồng đội tiến hành tuần tra đích đích đồng hồ một trận đích minh ngang ca hiện tại thế nhưng là tuần tra thời gian ngươi làm sao còn mở ra đồng hồ truyền tin người cái này con gà liền không hiểu ngang ca thế nhưng là bị mấy nhà cơ giáp công ty thành mời đi thử máy người nếu như không tìm được người những cơ giáp kia công ty há sẽ không đem truyền tin đánh tới hệ bên trong sao đến lúc đó liền hệ chủ nhiệm đều sẽ đích thân cho ngang ca phát tới truyền tin đây tần số truyền tin bên trong t r u y ề n đến hai tên đồng đội thanh âm lên tiếng trước nhất tên kia đồng đội tựa hồ hôm nay mới tổ tiến đến lý ngang không để bụng cười cười chờ ngươi ngày sau tại thiên vóng đ ẳ n g cấp cao tự nhiên cũng sẽ có tương ứng đãi ngộ lý n a n g dáng dấp nhu cao mã đại cao lớn và vỡ toàn thân tinh t h ị chính là cơ giáp sư chọn lựa đầu tiên nhân vật húng chi hắn đến từ thần bí gia tộc cá nhân thực lực cũng là viễn siêu tại bình thường người cho nên tại thiên vong trên bảng xếp hạng lăn lộn cái đệ ngũ danh thành tích cũng chính là cái thành tích này để hắn bị mấy nhà cơ giáp công ty chọn chúng tùy thời tiến đến vì bọn họ máy khảo nghiệm thể tính năng cho nên đừng nhìn lý ngang hiện tại còn lưu tại cơ giáp học viện cũng thu nhập cũng kém không nhiều có thể sánh ngang phổ thông chính thức cơ giáp sư ngang ca ngay thật sự là lợi hại ta phải lúc nào tài năng đem thiên vong một ngàn danh bên ngoài bài danh tăng lên còn cần đến nơi vớt mức ngựa ngàn tên bên ngoài cũng coi như không sai bị lắm Bất q nhưng nhưng cười cười, đồng, đồng hồ bên trong xuất hiện một chương hình ảnh đồng hồ thượng hình ảnh vừa hiện ra lúc cũng không lớn có thể lý ngang nhận ra hình ảnh bên trong lưu chính kỳ về sau ánh mắt xếp chặt vội vàng đem hình ảnh phóng đại hình ảnh phóng đại về sau nhìn thấy hình ảnh nội dung lý ngang nụ cười ngưng trệ nhìn chăm chú ở cùng lưu chính kỳ vừa nói vừa cười lâm đào trên thân sắc mặt tại chỗ chìm xuống giá hỏa này là ai ngang ca ngươi đang nói cái gì tiểu thái điểu nghi hoặc ngang ca xảy ra chuyện gì một tên khác lão đ i ể u lại là nghe ra lý ngang trong giọng nói không vui liền vội vàng hỏi lý ngang không ra hắn để cho hai người đều mở ra đồng hồ liền đem ảnh chụp phát đưa qua giúp ta xem một chút tiểu tử này đến là ai lý ngang đoạn thời gian trước đang cơ giáp công ty máy khảo nghiệp thể vừa về đến liền lại phái phát tuần tra nhiệm vụ cho nên cũng không rõ ràng lâm đào một chuyện đây không phải lâm đào sao tiểu thái điệu chỉ liếc một chút liền nhận ra lâm đ ả o lâm đ ả o a đó là lưu chính kỳ tên kia lao điệu khe giật mình cũng là kêu sợ hãi đương nhiên ánh mắt của hắn càng nhiều là rơi vào lưu chính kỳ trên thân làm lý ngang thời gian dài đồng đội hắn há không biết rõ lý ngang một mực đang đeo đổi vị này tài liệu hệ lưu gia mỹ nữ lâm đ ả o người nào lý ngang không vui hỏi tiểu thái điệu vội vàng giải thích vừa mới chuyển đến đệ nhất cơ giáp học viện liền dám ở cửa trường học mắm viện trường bọn người ra h ỏ này lai lịch gì lý ngang lại là những mày hắn giao du rộng lớn nhãn g i i tự nhiên so tiểu thái điệu cao hơn một chút không có lai l nghe nói là cổ lôi đại sư để cử tới thiên kia lao đ i ể u tựa hồ tìm hiểu tin tức càng nhiều cổ lôi đại sư sao lý ngang lạnh hư một tiếng về sau nhìn chằm chằm trên tấm ảnh lâm đào thân ảnh không có lên tiếng nữa quy một chương sáu mươi mốt một trăm triệu h ọ c đồng chương sáu mươi mốt một trăm triệu h ọ c đồng trên lớp học đạo sư còn tại cậy khóa vương minh hiên đem ảnh chụt gửi đi sau khi rời khỏi đây ánh mắt nhìn chằm chằm vào lâm đào gặp lâm đào lúc này cùng lưu chính kỳ thấp giọng nói chuyện không khỏi con mắt đỏ lên cái này lâm đào cái gì cũng không tính được dựa vào cái gì có thể cùng lưu chính kỳ tốt như vậy nói chuyện chẳng lẽ lưu chính kỳ thực sự tin tưởng hắn là lâm ra người nghĩ tới đây vương minh hiên tức giận bắn ra tại chỗ đ ố n g nhiên đứng lên vương minh hiên ngươi thế nào vương minh hiên động tác rất lớn trên đài đạo sư nhìn thấy ngẩn người hỏi vội cái này vương minh hiên chẳng những có bát đại hào môn thân phận mà lại tại tài liệu hệ bên trên cũng có nhất định tạo nghệ chẳng những tâm thụ đạo sư yêu thích lại ngay cả hệ chủ nhiệm cũng thỉnh thoảng c h i ế u cố lúc này thấy hắn đột ngột đứng lên không khỏi cảm thấy nghĩ hoặc toàn lớp người ánh mắt cũng rơi vào vương minh hiên trên người đạo sư chúng ta nhất ban tới mới đồng học vì cái gì ngươi không đi hoan n g n một chút vương minh hiên hỏi tại hoan nghênh a i chữ hắn nhấn mạnh cái gọi là hoan n g h ê n mới đồng học chính là dùng một số tài liệu hệ bên trên nan để đến khảo cứu một chút mới đồng học dù sao nơi này chính là n h ấ t ban có thể tại thiên tài hơn người học viện tiến vào n h ấ t ban nếu như không có nửa phần c h ấ n phục đám người thực lực lại như thế nào có thể phục chúng giống như vương minh hiên lưu chính kỳ theo đái duy tư vũ h ằ n g ba người lúc trước cũng là đi qua giai đoạn này lại thêm nguyện ý khổ tâm nghiên cứu lúc này mới có thể trở thành lớp học người nổi bật lời này vừa nói ra đạo sư sửng sốt toàn lớp người cũng đều ngẩn ngơ lâm nào không phải tới từ lâm ra người sao vì cái gì vương minh hiên còn tiếp tục đi làm khó dễ lớp học đồng học nhóm từng cái đáy lòng thầm nghĩ hẳn là đông dưng những n à y đồng học nhóm đều là con mắt lõe sáng lên rất có thể vương minh hiên đã đối với lâm đào lên mạng mườn phát giác được lâm đào cũng không phải là chân chính lâm ra người lúc này mới bắt đầu nổi lên muốn để lâm đào khó xử không sai nhất định là như vậy tử một đám đồng học nhóm từng cái ánh mắt rơi vào lâm đào trên người một bộ muốn xem trò hay t h ầ n sắc trên đài đạo sư cũng là những mày kỳ thật hắn đã sớm muốn hỏi lâm đào lời nói dù sao cái này lâm đào không những ở cửa trường học đắc tội động cơ thiết kế hệ đồng chủ nhiệm hơn nữa còn để viện trưởng hạ không được mặt bản sớm n h ư ợ n g một đám đạo sư nhóm cho ghi hận nếu không phải lâm đảo có cổ lôi đại sư chỗ dựa đoán chừng bọn hắn tài liệu hệ lục chủ nhiệm đã sớm vung tay không cần người lâm đảo có thể đi vào nhất ban còn lớn hơn cười toe toét ngồi nghe g i ả n g bài đạo sư còn tưởng rằng vương minh hiên bọn người sớm cho lâm đảo khó xử nhưng lại bị ngược lại đem một quân lúc này mới có thể bình yên ngồi tại trên lớp học còn ngồi xuống lưu chính kỳ bên người cho nên mới một mực không đối lâm đảo điểm danh a lúc này một đầu khác đái duy tư vũ hằng cũng là a điệu một tiếng trong tiếng cười tràn đầy trào ý lập tức đạo sư trong lòng có ngọn n g u ồ n h ắ n t ặ n g hắn một cái hướng lâm đào điểm danh lâm đào đồng học ngươi đến tài liệu hệ hẳn là bị phân đến xuống diện đích ban đã ngươi dám đến chúng ta n h ấ t ban hẳn là tại tài liệu hệ bên trên cũng có được nhất định tạo nghệ hiện tại ta hỏi ngươi cái trong tài liệu vấn đề chỉ cần ngươi có thể trả lời đi ra không đợi đạo sư nói xong lâm đào đ ố n g nhiên đứng thẳng một bên lưu chính kỳ mặc dù có chút n h u lên nhỏ lông mi, nàng dám đem lâm đào mang đến tự nhiên cũng là thừa nhận là lâm đào tại trong tài liệu học thức cho nên cũng liền cười nhẹ không có lên tiếng lâm đào đứng lên vương minh hiên đáy lòng cười lạnh đái duy tư vũ hằng ánh mắt cũng là mang theo một tia khinh miệt hai người cơ h ộ i nhất trí cho rằng cái này lâm đảo là gặp được lưu chính kỳ sau bị nàng dung mạo hấp dẫn cũng lấy lâm ra thân phận đưa nàng lừa bịp lúc này mới cùng đi theo đến n h ấ t ban không cần hỏi đã không được hăng lên vậy ta rời đi liền thôi lâm đảo nói trực tiếp hướng phía phòng học cổng đi đến đem tài liệu hệ nội dung xem một p h e n cũng thấy được nhất ban cái gọi là thiên tài lâm đảo không hưởng công chuyến này lâm đảo vừa đi đạo sư nghe lời ngẩn người tại chỗ một đám đồng học cũng là đồng dạng kinh tròn hai mắt một bộ thần sắc không dám tin lưu chính kỳ trên mặt tiếu dung ngưng trệ vương minh hiên cùng đái d u tư vũ hàng hai người ngẩn người sau khoe mắt một trận mẹ lên đặc biệt là vương minh hiên sắc mặt sớm đỏ bừng lên không đợi đạo sư mở miệng hắn liền hét lớn một tiếng lâm đảo ân lâm đảo dừng bước lại người coi nơi này là địa phương nào là người muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao vương minh hiên tức giận gào ghét không sai lúc này đạo sư cũng phản ứng lại hắn sắc mặt đồng dạng trướng đến một mảnh đ ư n g hồng giống như là nhận lấy vũ nhục bình thường nơi này chính là n h ấ t ban là toàn bộ tài liệu hệ thành tích cao nhất lớp ngươi dạng này không kêu một tiếng liền đến hiện tại lại trực tiếp rời đi thật coi nơi này là chợ bán thức ăn muốn tới thì tới muốn đi thì đi khó thở phía dưới đạo sư không có phân t ứ c như là chợ bố người về phần văn hóa sớm ném đến tận không biết chỗ kia lâm đào nhún núi bay các ngươi không phải nói muốn hỏi ta vấn đề sao nhưng vô luận các ngươi hỏi thế nào ta cũng không muốn trở về đáp cho nên đành phải dứt khoát một điểm lâm đào không nói sẽ không chỉ là trả lời một câu không muốn trả lời rất rõ ràng cái này vương minh hiên theo trên đài đạo sư xem sớm hắn không vừa mắt vô luận đề vấn đề gì lâm đào lại như thế nào trở về đáp đối phương tuyệt đối sẽ không hài lòng hơn nữa còn sẽ một cái tiếp một cái vấn đề địa đặt câu hỏi đã như vậy lâm đ à o tự nhiên cũng sẽ không đi tự dứt lấy nhục dứt khoát trực tiếp một điểm rời đi nhất ban chính là húng chi hắn đã sớm nhìn ra lớp học mọi người thân sắc bọn gia hỏa này từng cái mặc dù đều là thiên tài nhưng lại là muôn ôm lấy b ắ t đại hào muôn bắt đùi thiên tài loại người này không cần cũng được về phần thời đại này tri thức sớm vào trong đầu của hắn chỉ cần chuẩn bị một khoản tiền tùy thời đều có thể đem những tài liệu kia máy móc cho chế tác được không muốn đi trả lời ngươi tuyệt đối là không có trả lời a vương minh hiện lên thật vất vả mới bắt được một cái có thể lường gạt lâm đào cơ hội không nghĩ tới lâm đào vậy mà nhẹ phiêu phiêu địa phủi mông một cái rời đi trực tiếp đem hắn cũng cho không nhìn lâm đào người có tin ta hay không cái này báo cáo hệ chủ nhiệm báo cáo viện trưởng vương minh hiên tức giận nói không sai đạo sư cũng là khí cái mũi đều nhanh muốn sai lệnh lâm đào nơi này chính là n h ấ t b an nếu như tài liệu hệ mỗi cái học sinh cũng giống như ngươi dạng này muốn tới thì tới muốn đi thì đi cái kia còn phân cái gì lớp dứt khoát mỗi người đều tự hành nghe giảng bài tính toán a lâm đào nháy né mắt tốt như vậy giống cũng không tệ tại lâm đảo xem ra vốn nên như vậy mới đối dù sao giống bây giờ chia lớp cấp rất dễ dàng đem một bộ phận muốn tiến thủ học sinh cho không nhìn ngược lại những cái kia tiến vào nhất nhị ban người sẽ xuất hiện một số không muốn học tập người bằng bạch lãng phí người khác cơ hội chẳng để các học sinh tự nguyện nghe giàn bài thật ưa thích cái nào khoa mục liền trực tiếp đi nghe cái nào khoa mục ở đời sau thời điểm cơ giáp học viện phần lớn khai thác loại mô thức này giống như là thời đại này giống như tinh tế liên bang lệ thuộc trực tiếp cơ giáp học viện cũng đồng dạng khai thác loại này dạy học phương thức cũng chỉ có một số hào môn giới chương cơ giáp học viện mới có thể dùng tới loại này nhìn như tương đối lao thổ dạy học hình thức bất quá các loại dạy học hình thức cũng có được các loại dạy học hình thức ưu khuyết chí ít lưu ra mưu phản về sau cho bọn hắn xuất lực lớn nhất giống như cũng là nhóm này bị trọng điểm bồi dưỡng sinh viên cũng chính là thứ đệ nhất cơ giáp học viện từng cái hệ ba vị trí đầu cái lớp về phần phía sau những cái kia lớp cũng là bị vứt bỏ như giày rách triệt để vứt bỏ cũng không biết đả thương bao nhiêu tích cực học sinh tâm tư về phần báo cáo hệ chủ nhiệm báo cáo viện trưởng lâm đào ngược lại không có cái gọi là hắn đã ở cửa trường học đắc tội qua cùng lắm thì lại nhiều đắc tội lần thứ nhất lâm đào lấy ngươi tại cao phân tử trong tài liệu nhận biết Hẳn lưu à dàng rất trả dễ lời đạo s vấn đề, đi? đào tại sao phải rời sao Gặp lâm m ố n đi, Lưu chính kỳ k h ô nhìn g k ỏ nhỏ i lại Tại sao phải trả lời đâu? Lâm đào cười, ngươi coi như ta trả lời đi ra, có thể được giữ lại nhữ lông đứng lên. bọn hắn ráng như Chính n thể h Lâm Lưu mày, xem đâu? đào được trả ta trả sao sao? ra, có vẻ, Kỳ nhìn một chút vương minh hiên b ọ n người theo đạo sư t h ầ n sắc thở dài ngồi xuống lại lâm đào có thể trả lời còn cao phân tử tài liệu nhận biết đạo sư trợn tròn trong mắt ngóc nhìn một cái lưu chính kỳ lập tức nhẹ lời không có lại tiếp tục mở miệng vương minh hiên nhớ mày tại lâm đ à o cùng lưu chính kỳ trên thân hai người một trận dò xét cái này lưu chính kỳ sẽ không phải một mực bị lâm đ à o trên người lâm ra thân phận che đôi mắt lúc này mới một mực giúp hắn nói chuyện a không sai nhất định là như vậy vương minh hiên sắc mặt trầm xuống lưu chính kỳ nơi này chính là nhất ban nếu như lâm đ à o có chân tài thực liệu vì cái gì không dám trả lời đạo sư vấn đề lưu tại nhất ban nhất ban sao lâm đ à o nghe vậy xoay người lại cười cười sau đó trực tiếp quay người đi tới trên đài từ đạo sư trong tay nhận lấy dậy hấp bút xoát xoát xoát tại máy tính bên trên lưu lại một đạo đề m ụ vô luận các ngươi hỏi cái gì ta cũng sẽ không trả lời bất quá ta ở chỗ này lưu lại một đạo đề mục nếu như các ngươi cái nào có thể trả lời đi ra tùy thời đều có thể đem đáp án phát đến nơi này của ta ngừng lại một chút sau lâm đào lại là ở phía trên lưu lại thông tin d â y số ân chính là cái này d â y số chỉ cần các ngươi thuận lợi trả lời đi ra còn có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được một trăm triệu tinh tệ hợp đồng nói xong lâm đào đem dạy học bút còn tới đạo sư trong tay thản nhiên rời đi n h ấ t ban một trăm triệu tinh tệ hợp đồng thật hay giả cái này lâm đào có nhiều tiền như vậy sao ở đây các học sinh k i ế p sợ không thôi đương nhiên vũ n g k hằng mặc dù cũng đồng giản oán hận lâm đạo nhưng nhìn thấy đề mục không khỏi ngẩn ngơ nguyên điệu nửa ngày lên tiếng không được đây là vật liệu dung hợp đề nhưng hai loại vật liệu phát l ạ n h nóng lên làm sao có thể dung hợp được nhìn như khó giải nhưng bên cạnh phụ một cái công thức nếu như đem cái này công thức bộ đi vào có lẽ cũng có khả năng giải đến mở đ ầ u thế nhưng là hai loại vật liệu phát l ạ n h nóng lên thật muốn cưỡng ép dung hợp ha không sẽ tại chỗ nổ tung Còn lại các học học, mực chỉ chút, chính cái công thức, sinh, thấp dọng nghị luận. Trên nhìn hán toàn thân dung lên, luận dung lại lớp lấy lâm là là là đạo kia thấp hay hợp sư một một ra đào đề đề mụ, mụ, vô cuối cùng nhặt lên sách giáo khoa lặng lẽ rời đi lớp học đương nhiên rời đi thời điểm hắn cũng đem cái kia phần đề mục cho sao chép một phần nếu như hắn cũng có thể được một trăm triệu đoán chừng đều không cần tiếp tục lưu lại nơi này dạy học q một chương sáu mươi hai động cơ thiết kế hệ chương sáu mươi hai động cơ thiết kế hệ lâm đào một đạo đề lại thêm một trăm triệu tinh tệ học đồng hào ngôn còn không có tan học tin tức đã truyền khắp toàn bộ tài liệu hệ thậm chí là còn có chút bên ngoài hệ người cũng âm thầm đạt được tin tức một trăm triệu tinh tệ không nói đạo sư hệ chủ nhiệm tự l à một số bát đại hào môn người cũng đồng dạng đỏ mắt dù sao hào môn tử đệ cũng có được ưu khuyết phân chia giống như là lưu chính thần loại này mỗi tháng đều có không ít tiền tiêu vặt ngược lại thấy phai n h ạ t chút nhưng giống như là lưu chính kỳ loại này tuyệt đối muốn có được số tiền kia không bao lâu mà phần này đề cũng xuất hiện ở tài liệu hệ chủ nhiệm lục học văn trong tay cái này nhỏ lão đầu t ử dựng râu chừng mắt một trận giận dữ thử một trăm triệu tinh tệ h ọ c đồng thật nhìn không ra tiểu tử này thế mà có tiền như vậy bất quá khi hắn nhìn thấy đề sau nhưng lại là hai mắt n h a u lại sắc mặt có chút âm trầm không chừng ở bên cạnh hắn là đến đây hiến đề đạo sư khi nhìn đến hệ chủ nhiệm sắc mặt âm trầm sau b ậ n bịu i ở một bên nói hệ chủ nhiệm thật không nghĩ tới lâm đảo tiểu tử kia vậy mà cũng dám ở chúng ta tài liệu hệ phép lối còn nói cái gì một trăm triệu một đạo đề đây là không đem chúng ta tài liệu hệ thiên tài đề ở trong mắt nha ân hệ chủ nhiệm lục học văn hừ lạnh một tiếng hệ chủ nhiệm không bằng chúng ta tự làm xuống đạo này đề đem cái này một trăm triệu cầm xuống dùng làm hệ bên trong bồi dưỡng học sinh học đồng à, đến một lần cũng có thể cổ vũ chúng ta tài liệu hệ uy danh thứ hai nương tựa theo khoản này học đồng cũng có thể đại lực bồi dưỡng được không ít thực tình vào học, học sinh a hệ chủ nhiệm lục học văn n h ã tình sáng lên mà lại hắn i muốn thực biết giải đạo này để làm gì đưa cho hệ chủ nhiệm dứt khoát mình giải sau đó cầm một cái kia ước tính tệ cũng không cần lại làm đồ bỏ đạo sư thụ những cái kia hào môn học sinh khí gặp hắn thân sắc hệ chủ nhiệm lục học văn hư một tiếng cái này đề cũng không tính năng giải nhưng nếu là từ ta tự mình đi giải chuyển ra ngoài khẳng định sẽ chọc cho người chết cười mà lại một trăm triệu tinh tệ nói nhiều cũng không coi là nhiều có thể tiến vào trải qua đệ nhất cơ giáp học viện học sinh lại có cái nào không phải từ cỡ lớn cơ giáp công ty tài trợ tài nguyên n g ư n g lại một chút hắn đưa tay sờ một cái ngoài miệng bạch hồ giống như là đi qua trầm ngầm sau lại là lộ ra một bộ ngự trọng tâm trường ngự khí đã cái kia lâm đ ả o chịu ra một trăm triệu tinh tệ hợp đồng như vậy chúng ta xem nhìn những học sinh này ở trong đến tột cùng có người nào mới là chúng ta tài liệu hệ đại lực huấn luyện học sinh a mà lại ta cũng muốn nhìn xem bên ngoài những cái kia cơ giáp công ty đối với vật liệu phương diện đến cùng coi t r ọ n cỡ nào hẳn đạo sư khẽ g i là, nói nói là ngươi cũng nhìn chúng cái này một trăm linh triệu hệ chủ nhiệm lục học văn mở chừng hai mắt dâu rĩa run run mấy lần lớn tiếng gào t h é t không dám không dám đạo sư dọa đến quá sức hai tay liên tục bày biện hắn như thế nào lại thừa nhận vội vàng ha ha giới cười vài tiếng hệ chủ nhiệm cái này nếu là có học sinh tới hỏi ta cũng tốt thuận miệng chỉ điểm vài câu、ừ. hệ chủ nhiệm lục học văn mắng thật coi người ta lâm đ ả o tiền tốt như vậy tới húng chi chúng ta chỉ coi trọng có chân tài thực học học sinh nếu quả thật có người bằng vào năng lực của mình giải ra để mục đến mới tính được là bên trên chúng ta tài liệu hệ mũi nhọn việc này chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác vân vân vân, hệ chủ nhiệm nói là đạo sư như gà con mổ thóc g đầu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ táo lui rời đi hệ chủ nhiệm văn phòng chờ hắn sau khi rời đi lục học văn l ầ nhìn nữa n về p qua viện trưởng thất phương hướng măng câu đang viện trưởng thất pha trả viện trưởng bỗng nhiên đánh cái a thu hắn xoa cái mũi h ồ nghi nhìn qua ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh nắng tốt như vậy thời tiết tại sao có thể có cảm bạo để i ề báo không được ăn trước phí thuốc đi ra n h ấ t ban lâm đào trực tiếp ngồi thang máy rời đi đào mắt ra tài liệu hệ một trăm triệu tinh tệ hắn hiện tại còn kém một đoạn nhưng nếu như n g thực sự có người có thể giải khai cái kia đạo đề cái này một trăm triệu lâm đ à o cũng sẽ không t h í c rẻ bởi vì đạo này đề chủ yếu là dùng để phân giải một loại tên là thần tinh thạch khoáng thạch vật liệu loại này thần tinh thạch và thô tại lâm đào não hải trong tư liệu chí ít cần tiếp qua năm mươi năm mới có thể bị người tại tinh không bên trong phát hiện sau đó lại tiếp qua năm mươi năm lúc này mới có người căn cứ đạo này để phân giải thần tinh t h à y đến nói một cách khác lâm đạo sở xuất đạo này đ ể chí ít vượt mức quy định thời đại này một trăm năm đương nhiên nếu có người có thể lợi dụng hiện giai đoạn tri thức đem đạo này lời giải trong đề bài mở chớ nói một trăm triệu tự làm ộ t tỷ lâm đạo cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt tới tay đồng thời dùng hết hệ ế t t h biện pháp đem giải đ ể người một mực không chế trong tay lâm đạo ra đạo này đ ể chủ yếu là nhìn xem tài liệu hệ cái gọi là thiên tài đến cùng có mấy người đáng giá hắn xuất thủ ra tài liệu hệ lúc này còn tại thời gian lên lớp học viện mười phần yên tĩnh rất ít người đi ngắm nhìn tại tầng trời thấp s ẹ t qua tuần tra cơ giáp lại nhìn một chút bốn phía cao lớn phòng học lớn lâm đảo nghĩ nghĩ d ơ chân lên hướng động cơ thiết kế hệ đi tới đi qua cửa trường học một màn đố ra tỷ đ ệ hai người đỗ thụy minh còn dễ nói hắn chỗ cơ giáp sửa chữa hệ dù sao có cổ lôi đại sư hy vọng mà lại hệ chủ nhiệm cũng không phải nhỏ tâm nhắn người xem chừng hắn tại cơ giáp sửa chữa hệ sẽ không có người nào làm k ó hắn về phần đỗ thụy chi coi như khó nói ở cửa trường học cái này động cơ thiết kế hệ chủ nhiệm giống như c ù n g cổ lôi đại sư không hợp mà lại đỗ thụy chi trước kia cũng từng thi vào qua cái hệ này cuối cùng cũng là bị cái kia lý hồi t ỷ t ỷ cho x o á t xuống dưới lâm đào vừa đi một bên nâng cầm lên ân lý hồi t ỷ t ỷ giống như gọi lý s ư ơ n g tới cũng không biết cái này lý s ư ơ n g làm người như thế nào có thể hay không xuất thủ khó xử đỗ thụy chi đâu lâm đào một đường nghĩ đến đã đi tới động cơ thiết kế hệ động cơ thiết kế hệ phòng học lớn cũng có được tài liệu hệ bình thường cao bất quá lớp lại không bằng tài liệu hệ bởi vì động cơ thiết kế hệ tầng lầu tầng một có phổ thông đại lâu hai ba tầng cao chẳng lẽ mỗi cái lớp đều sẽ mang lên chân chính động cơ tốt cung cấp các học sinh đi học tiến hành nghiên cứu lâm đào nhìn qua gần như mười mét tầng một ca úc đáy lòng nghi hoặc h o à n g bét đỗ thụy chi bị phân đến cái nào lớp tới đột nhiên lâm đào lại là đ ỗ n g nhiên đập cái h ó hắn còn giống như không hỏi mình đỗ thụy chi phân đến cái nào ban ân thành tích của nàng cũng không tính quá tốt mà lại ta ở cửa trường học cũng đem hệ chủ nhiệm bọn người đắc tội nàng có thể hay không cũng giống ta tại tài liệu hệ bị trực tiếp phân đến dưới đáy lớp nếu như thành tích siêu tốt dù là gặp được cá nhân liên quan đoán chừng cũng sẽ bị mạnh bảo vệ đến đã đỗ thụy chi sẽ bị soát ra ngoài thành tích tất nhiên không tính là tốt bao nhiêu lâm đào nghĩ như vậy bước chân đã bước ra ngoài liên tiếp mấy tràng thang máy đều đang sử dụng ở trong một mực đang phía trên tầng lầu di động không có một k h u n g x u ố n g tới lâm đào đứng ngôi cũng không đợi hướng một bên thang lầu đi tới động cơ thiết kế hệ lớp cũng không nhiều cũng liền ba mươi ban thấp nhất lớp chính là thứ ba mươi ban lâm đào đến cửa lớp học nhanh chóng nhìn l ớ p qua a trong lớp tình hình cùng lâm đào tưởng tượng lại là khác biệt chỉ gặp động cơ thiết kế hệ trong lớp đứng đầu vậy mà cả thể trưng bày gần năm mươi cái cùng loại cơ g á p mô phỏng khoang thuyền to lớn k a n g những n à y k a n g ước chừng hai mét vông độ cao càng là có ba mét tả hữu khoang phía trên còn có không ít tuyến đường dường như đem những n à y khoang đều liên đến cùng một chỗ tạo thành một cái nội bộ cục vực lưới các học sinh tựa hồ cũng được gan bài đến trong khoang đứng đầu nghe rằng bài chỉ có một tên mang theo kính mắt đạo sư tại bên ngoài đi tới đi lui thấy cảnh này lâm đảo mới hiểu được tới vì sao động cơ thiết kế hệ phòng học sẽ không như bình thường phòng học như thế xem ra cơ giáp sư hệ phòng học hẳn là cùng nơi này phòng học không kém là bao nhiêu dù sao cơ giáp sư hệ học sinh vẫn phải liên nhập thiên võng tiến hành thiên vong đối chiến lâm đảo vừa mới tại cửa ra vào lộ diện tại chỗ bị tên kia mang theo kính mắt đạo sư nhìn thấy chỉ gặp tên kia đạo sư một trận khóa lông mày sau bước nhanh đi ra miệng bên trong c à n g là q u á tháo ngươi cái tên này ngay cả mỗi tháng lần thứ nhất để kho đại khảo cũng dám vắng mặt có phải hay không muốn được trục xuất thứ đệ nhất cơ giáp học viện đều đã bị phân đến tầng dưới chót nhất lớp nếu như còn không hào h ả o cố gắng ngươi xứng đáng người nhà của ngươi xứng đáng thi vào thứ đệ nhất cơ giáp học viện phần này thành tích sao tên này đạo sư một bên lời nói thâm tiêu mắng một b ê n không nói lời gì đem lâm đào đẩy vào phòng học một mực đẩy lên một cái con trước mới dừng lại bước chân đạo sư đưa tay mở ra con môn không đợi lâm đào mở miệng đem hắn đẩy vào đến trong khoang đứng đầu. Cái này, lâm đào ngây người một lát một mặt dở khóc dở cười cái này đạo sư có phải hay không mắt mù, ngay cả hắn đến c ũ n g phải hay không động cơ thiết kế hệ học sinh đều không phân biệt được đích theo khoang cửa đ ó n g bế bên trong máy tính đích một tiếng mở ra khoang bên ngoài đạo sư trả lại lâm đào đánh lấy thời gian không nhiều động tác để hắn mau mau làm bài lâm đào giơ tay lên bất đắc dĩ nhu nhu thái dương h u y ệ t để kho đại khảo sao khó trách sẽ có nhiều như vậy khoang nguyên lai、like、cũng là vì để kho đại khảo làm chuẩn bị lâm đào nhớ kỹ hậu thế cũng có tương tự dạy học phương thức đây là một loại s à n g chọn học viên ưu tú một loại dạy học thủ đoạn một khi tại đề kho đại khảo mà biểu hiện ra ưu dị học sinh đều sẽ đạt được toàn bộ hệ đại lực bồi dưỡng chỉ là hậu thế đề kho đại khảo tựa hồ cũng không có thời đại này coi trọng như vậy mà lại t i ự u lâm đ à o còn nhớ rõ dùng để tiến hành đề kho đại khảo khoang cũng sẽ ở sau khi tiến vào cưỡng chế quan bế không cách nào ra ngoài trừ phi đem để làm xong hoặc là đến thời gian mới có thể lần nữa mở ra xem ra không làm bài ta là ra không được lâm đảo có chút bất đắc dĩ q một chương sáu mươi ba kho đề đại khảo chương sáu mươi ba kho đề đại khảo trong khoang máy tính khởi động máy tốc độ rất nhanh trong chốc lát đã tiến vào kho đề thi lâm đào nhìn một cái vừa mới bắt đầu đề đều là một số liên quan tới động cơ thiết kế phương diện một số nhỏ tri thức ân nói như vậy kho đề thi đều là từ dễ nhỏ khó từng bước một tăng lên khó khăn hậu thế mặc dù bởi vì tinh không sinh vật xuất hiện lại thêm khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển theo cơ giáp kỹ thuật thành thục khiến cho cơ giáp động cơ phương diện kỹ thuật cũng tương ứng mà tăng lên mấy cái đẳng cấp cho nên tại tiền kỳ tư liệu sớm bị vứt bỏ nhưng cũng không ít bị ghi chép lại t h ú n g chi liên quan tới động cơ thiết kế phương diện lý luận thẳng đến lâm đảo xuất r a sinh thời đại kia một mực cũng liền tiếp tục sử dụng mấy cái như vậy những này liên quan tới cơ bản chi thức đề không làm khó được lâm đảo cứ như vậy làm tầm mười đề rốt cục độ khó có chỗ tăng lên mời căn cứ động cơ thiết kế phương án phân tích ra động cơ tính năng nương theo lấy đề mục xuất hiện trả lại ra một phần động cơ bản vẽ thiết kế lâm đảo nhìn thoáng qua không khỏi những mày nói thầm một tiếng kỳ quái từ bản vẽ đ ế xem cái này động cơ dù là chế tác được thể tích cũng không lớn tuyệt không giống như là cơ giáp sử dụng động cơ Đối, đây lâm à ngày, xe bay động Nửa cơ. cơ l đào một loại nhắm lại hai mắt thân thể này nguyên chủ nhân bởi vì nhận chỉ chính phi hai người dẫn dây đi giúp lưu chính n g u y cải tiến xe bay động cơ lại bởi vì thân thể nguyên nhân khiến cho động cơ cải tiến thất bại từ đó bị ra sức đánh một phen mệnh t à n g phòng cho thuê lúc này mới đưa tới hậu thế lâm đào đến thật không nghĩ tới bây giờ lâm đào vậy mà tại nơi này thấy được xe bay động cơ bản thiết kế bất quá nếu biết đây là xe bay động cơ cầu lâm đào cầm bút lên xoát xoát xoát tại máy tính trên màn hình múa bút xuống viết xuống một cái trung quy trung cụ đáp án theo lâm đào đặt bút không đến mười giây đồng hồ lại hiện ra hạ một đạo đ ầ mục căn cứ bên trên một phần bán vẽ liệt gây ra nên động cơ chí ít ba khu thiếu hụt xe bay động cơ thiếu hụt lâm đào khỏe miệng một phát nợ nụ cười loại này đ ầ mục đơn giản đều không cần đi cân nhắc bởi vì dùng tại xe bay động cơ so sánh với dùng tại cơ rắc bên trên động cơ nó thiếu hụt đơn giản nhiều đi chỉ chốc lát sau c ô n u lâm đào đã liệt cử m ư ơ i nơi trở lên thiếu hụt mà lại bởi vì độ dài hạn chế hắn c nhất nhất lâm đảo khe n g t h di một tiếng trước mắt xuất hiện bản vẽ rất rõ ràng là một phần không trọn vẹn bản vẽ thượng đưa cho ra động cơ cũng là một cái chưa hoàn thành động cơ nhưng là khiến lâm đảo kinh ngạc cũng không phải là đề thi này mà là cái kia phần không trọn vẹn trên bản vẽ mặt đưa cho ra động cơ cái này động cơ với hắn mà nói giống như có chút quen thuộc lâm đào hai tay ôm ngực nâng c ầ m lên hồi tưởng một hồi lâu rốt cục tại trong đầu hắn nổi lên một phần tương tự động cơ bản vẽ không khỏi kinh ngạc cái này không phải liền là 33 động cơ sao ít 3 a động cơ là một cái hậu thế tương đối nổi danh động cơ cũng khai sáng ra một cái mới động cơ hệ thống phàm l a học tập động cơ thiết kế học sinh đều sẽ chuyên môn đối với cái này động cơ tiến hành một phen giàn thuật tại tuần h máy móc hình thức thời đại bởi vì đủ loại kỹ thuật hạn chế cái này động cơ không cách nào bị chế tạo đi ra thẳng đến tiến nhập thần kinh nguyên mỗ đủ lệ cơ thể thời đại bởi vì kỹ thuật cách t â n cái này động cơ mới được thuật lợi khai phát đi ra bởi vì đây là một cái đến gần vô hạn tại chân chính không khí động lực động cơ theo cái này động cơ bị nghiên cứu ra được không ít nhà thiết kế lại lại đối với cái này khoản động cơ làm ra đủ loại phỏng đoán rốt cuộc đạt được một cái kết luận cái kia chính là tại thuần máy móc hình thức thời đại cái này động cơ là có khả năng bị chế ra cũng đối với cái này triển khai qua không ít thảo luận đáng tiếc những này thảo luận phần lớn là đàm binh trên giấy lúc kia đã cùng tinh không sinh vật toàn diện triển khai chiến đấu không ai nguyện ý lợi dụng có hạn tài nguyên đến nếm thử chế tạo ra này khoản thuần k i ế t máy móc hình thức hạ động cơ bây giờ đi tới thời đại này lâm đ à o không ngại đem những n à y vượt mức quy định thiết kế mạch suy nghĩ lấy ra có lẽ ngày sau có cơ hội hắn sẽ còn chế tạo ra một cái thuần máy móc hình thức ít ba mươi ba động cơ dù sao hậu thế của võ hệ cơ giáp sư có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất bằng vào chính là cái này một cái động cơ cùng lúc đó động cơ thiết kế hệ đạo sư thất một chương không lớn trước b à n ngồi vây quanh lấy một vòng đạo sư nếu như lâm đ à o ở chỗ này tất nhiên có thể nhận ra ngay phía trên hệ chủ nhiệm đồng chí cùng trên bản pha lấy một bình nhiệt khí bốc hơi nước trà hệ chủ nhiệm ngài làm sao đem cái kia đỗ thụy chi cho an bài vào lớp bốn một tên đạo sư cầm chén trà toát một thanh sau nghi hoặc hỏi trà là trà ngon nhưng lúc này tâm tư mọi người hiển nhiên đều không tại trà bên trên đối với vấn đề này hệ chủ nhiệm đồng chí cùng v ố t dâu khẽ cười nói mặc dù ta cùng cổ lôi không hợp nhau lắm mà lại cái k i a lâm đ ả o cũng quá mức phết lối nhưng cái này đỗ thủy chi tốt xấu lúc đó cũng từng thi vào qua chúng ta động cơ thiết kế hệ theo thành tích của nàng tiến ban hai còn miễn miễn cơ cưỡng nhưng tiến ban ba tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu cho nên ta đem nàng an bài đến lớp bốn cũng là nghĩ nhìn nàng một cái thành tích có hay không rơi xuống nếu như không có như vậy cũng có thể an bài về ban ba Thật không nghĩ tới đồng chủ nhiệm có thể làm đến bất kể h i ể m khích lúc trước khó được nha thật sự là khó được đúng nha nếu như là ta xem chừng sẽ đem nàng cho an bài đến thấp nhất lớp cũng chỉ có chúng ta đồng chủ nhiệm mới có thể làm đến điểm này không thấy lúc đó đồng chủ nhiệm vì cổ lôi đại sư một chuyện đều b u ô n g xuống mặt mũi sao không sai không sai nhìn chung toàn bộ thứ đệ nhất cơ giáp học viện cũng chỉ có chúng ta hệ đồng chủ nhiệm có như thế lòng dạng a a a a đồng chủ nhiệm bị nói mặt mò đỏ ừng hắn ha ha cười vội vàng cầm lấy chén trả không đề cập tới cái này không đề cập tới cái này tới, tới, tới, tới chúng ta cũng trả đám người cầm lấy chén trả nhẹ toát một ngụm n h ỏ sau rất nhanh chủ đ ề lại là cả i biến lại là mỗi tháng lần thứ nhất kho đề đại khảo một vòng này cũng không biết có hay không người có thể lên tới nhất ban một tên đạo sư nói ra động cơ thiết kế hệ không giống với tài liệu hệ bọn hắn sắp xếp lớp học cấp tấn là thành tích mỗi tháng lần thứ nhất kho đề đại khảo vừa vặn vì bọn họ giải quyết điểm này một khi thành tích có chỗ lên cao học sinh lập tức thăng một cái lớp học mà thành tích trượt thì sẽ hà n g ban cho nên động cơ thiết kế hệ nhất nhị ban là chân chân chính chính tập trung toàn bộ hệ mũi n h ọ lớp cái đề tài này Lập tức liền tức ít có không đích ạ lạch, o vào coi sư sau, để cử mấy cái xem trọng danh đáng đồng đ cử cái tiếc bọn hắn dạy lớp có chút dưỡi vào sau, cũng không thể gây nên đồng chủ mấy xem nhiệm dạy gây dưỡi trọng thể trọng. bọn danh hắn không nên lớp đích đ ỗ n g nhiên một tên đạo sư đồng hồ vang lên hắn nhìn một chút vội vàng bước nhanh về phía trước tiến tới đồng chủ nhiệm bên người đồng chủ nhiệm thiên mã cơ g i á p công ty mã văn lâm đã đi tới cửa trường học ngươi nhìn a tiểu mã a để hắn bảo đi đồng chủ nhiệm trầm n g â m sau một lúc lập tức nhớ tới người này đến v ố t râu bạc trắng gật gật đầu Cơ giáp công ty thường cách giáp thường ty một đồng o trong ạ n gian nhất viện, người kiến đến lần sinh cũng công năn cung bên người nghiên thời tới thứ đệ nhất cơ giáp học viện. tốt một trở tập, một thác tầm mắt, thứ hai cũng có thể âm thầm thu thập cơ giáp công ty để, tốt học chiêu hai khai học hai hệ giáp giáp đều đệ đề, đ về cứu. sẽ cấp cơ các có cơ âm thời những n à y được mời mời về đi học sinh tại s a u khi tốt nghiệp cũng rất có thể người sáng lập hội chức lưu tại nên cơ g i á p công ty bình thường loại này cả hai cùng có lợi cục diện song phương cũng là mừng rỡ nó chỗ bất quá cái này tiên h mã cơ g i á p công ty thành lập thời gian không dài nếu không phải có được đại bối cảnh sớm được đánh tiếng xem t r ư n g đồng chủ nhiệm đều đem cái này tiểu mã cấp quên đến không biết cái nào ngóc ngách Không bao lâu đồng ợ i thiên đi ty công Văn mã Mã Lâm đ bảo. chủ nhiệm Đi qua lần này nói quá lời chỉ cần các ngươi cho người chúng ta thiên mã cơ giác công ty tuyệt đối sẽ lương cao thuê trở về mã văn lâm lấy lòng ha ha ha đồng chủ nhiệm lần vớt dâu cây ư to yên tâm chúng ta sẽ không bởi vì các ngươi thành lập thời gian ngắn liền sẽ tận lực làm khó dễ chỉ cần có thể đi vào chúng ta nơi này cơ giáp công ty chúng ta động cơ thiết kế hệ đều sẽ đối xử như nhau đồng chủ nhiệm cao kiến mã văn lâm dơ lên ngón tay cái lớn tiếng tán thưởng đám người lại là một trận cười ha ha đ ỗ n g nhiên đạo sư thất bên kia chuyển đến một trận gấp rút phong minh đám người khe giật mình sau đó dường như nghĩ tới điều gì từng cái thần sắc chấn kinh đồng chủ nhiệm càng là sắc mặt đỏ bừng lên đ ỗ n g nhiên đứng thẳng không để ý n g h kỷ bước dài mở trước một bước đi tới đạo sư thất khắc một bên trước màn ảnh lớn mặt này màn hình là toàn bộ động cơ thiết kế hệ máy tính khống chế đầu cối u chuyên môn khống chế kho để thi nội dung dồn dập phong minh chính là đồng chủ nhiệm thiết kế một khi kho để thi bên trong độ khó lựa chọn để xuất hiện dị thường liền sẽ phát ra cảnh báo tốt đợi đồng chủ nhiệm theo một đám đạo sư tiến hành qua ước định sau phải trang quyết định thay thế mới để hay là từ đó khai quật ra năng lực xuất chúng học sinh lúc này một đám đạo sư nhóm cũng tới đến trước màn ảnh lớn đây là độ khó lựa chọn để tiếng cảnh báo chẳng lẽ chúng ta hệ lại xuất hiện một tên học sinh xuất sắc đều không khác mấy có thời gian một năm không ai có thể xúc động cái này cảnh báo tại đạo sư nhật nghị hạ đồng chủ nhiệm cũng có chút kích động bởi vì một khi xuất hiện cái này cảnh báo thì tương đương với động cơ thiết kế hệ lại xuất hiện một tên học sinh xuất sắc đã đem gần nguyên một năm đều không có đã nghe qua cái này cảnh báo vang lên mã văn lâm cũng là mắt lộ ra kinh ngạc đi tới đồng thời đáy lòng cũng là không hiểu hưng phấn ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất bái p h ò n g động cơ thiết kế hệ liền gặp trong truyền thuyết học sinh xuất sắc cảnh báo xem ra lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ đồng chủ nhiệm k ề m chế trong lòng kích động mở ra màn hình lớn bắn ra cảnh báo tin tức không có gì bất ngờ xảy ra trong màn hình xuất hiện kho đề thi nội dung chính là độ khó lựa chọn đề bất、quá. lần này đại mục chẳng những khiến đồng chủ nhiệm khẽ giật mình tự l à ở đây đạo sư nhóm cũng là sững sờ một chút xử ngay tại chỗ đề thứ nhất thế nào lại là đề thứ nhất kho đề đại khảo đều đã đi qua một nửa thời gian lẽ ra những cái kia các học sinh đều đã làm qua gần nửa đề a làm sao lại là đề thứ nhất